chương hai trăm năm mươi một ôn l ã thỉnh giáo dạy dỗ hùng hai t ử biện pháp gấp bốn nghìn ngập trời liệt diễm hồng tôn phương hành vân đưa tay cản trở lại phát hiện là vậy căn bản không phải bình thường hỏa diễm mà là có thể đốt cháy thế giới vạn vật tam m g ộ i chân hỏa ngọn lửa trường q u y ể n trong nháy mắt thôn vệ phương hành vân một đầu cánh tay làm cho người buồn nôn mùi cháy k h é t tràn ngập ra phương hành vân không chỉ có không phát hiện đến đau đớn ngược lại r ơ lên giống như thiêu đốt ngọn đuốc đồng giặt tay hai mắt đỏ n g ồ phát ra hưng phấn dị quang tam ngội chân hỏa tam ngội chân hỏa cho chiếu ngươi quả nhiên không có khiến ta thất vọng dung huy thấy hắn không biết đau đớn trong lòng chấn động. sau một khắc lưu vân ánh sáng phun trào mấy vạn kim kiếm ngưng kết trên không trung thời điểm dung huy thúc giục thổ linh châu đại địa chấn động núi cao hở ra vườn bực đại địa phát ra vườn bực gầm thét nặng nề g h núi đá theo dung huy dẫn đường đột ngột từ mặt đất mọc lên mỗi một ngọn núi chừng vài trăm mét ngọn núi tốc độ ánh sáng ở giữa tạo thành một cái chữ hồi lồng giam người đi chết dung huy c á o kỉnh quát lớn hai tay kết ấ n hỏa phượng trên không c h u n g phát ra khẽ hót phun ra ngọn lửa màu trắng phun ra trên người phương hành vân đem nó đốt thành người lửa dung huy đôi môi mím thành một đường đất mộc thanh long hóa và kiếm chém ông, ông, ông, vừa mới nói xong. nâng trên không trung mấy vạn kim kiếm từ trên trời ra xuống vạn kiếm nhắm thẳng vào đốt thành người l ử a phương hành vân thế muốn đem hắn thiên đào và quả kim kiếm đâm vào trong cơ thể phương hành vân thời điểm dung huy tỉnh táo ngưng kết thổ nguyền r ù a cho mượn ngũ phương rời tam sơn c h ấ n dung huy hai tay k ế t ấ n thổ linh châu quay tròn tại trước ngực nàng đạo quanh ầm ầm cao cao nổi lên hơn mười t r ư ợ n g núi đá giống như đốt đỏ lên s á t thép quỷ dị quong đem trở về khốn trận đóng chặt hoàn toàn cao tốc xoay tròn núi đá điên cùng va chạm phương hành vân cực nóng ngọn lửa màu trắng cháy h ư n g n ự c duệ không thể đỡ kim kiếm đem nó đâm từng con nhím núi a nương theo cồn g l o ạ n thống khổ h ế t lên lực trùng kích mạnh mẽ để phong thần học viện đất dùng núi chuyển dung huy hai mắt đỏ thấm nàng mặt như sưng ơ lạnh ở bên ngoài lại tăng thêm một tầng sát trận chắc chắn phương hành v â n chết không có chỗ trôn đông đông đông phương hành vân mãnh liệt va chạm vững như thành đồng thổ một khống trận lại chẳng qua là tốn công vô ích một lúc sau dung huy thấy khốn trận lại không động tĩnh nàng xóa sạch trên đầu đổ mồ hôi mang theo hỏa phượng pháp tướng tốc độ ánh sáng bay hướng bên người phù ngọc tránh ra lạnh l ù n âm thanh ở đỉnh đầu mọi người nổ vang nóng bỏng bạch quang giống như rơi xuống mặt trời chiếu ở hai phái phái tất cả mọi người tóc cùng y phục đều bị đốt đệ tử thanh vân tông sợ đến mức oa hoa hét to kiếm linh phái bên này nhiều một tầng sát trận nhưng cũng không có tốt đi đến nơi nào các đệ tử tóc đã khét lẹt đỏ mặt nào nào suýt nữa bắt không được trong tay nóng bỏng b ộ i kiếm ngũ trưởng lão phú ngọc không dám nhìn thẳng lợi đồn như liệt nhật dung huy lên tiếng hét to phía đông nam ba trượng chỗ là bí cảnh này kết giới chỗ yếu nhất dùng thiên hòa công dung huy hai tay trên không t r ú n g vẽ một vòng trọn nóng bỏng liệt diễm tại nàng lòng bàn tay biến thành hai đoàn không thể nhìn gần m ạ c quang bị nhanh chóng đẩy đi ra Giang giống mạng nệ n vết dạn do trong ngọn lửa hướng hai bên t ả n g ra một đường n g lượn g quanh co gợn sóng xé nát bền chắc không thể phá được bí cảnh bị xô ra một cái lỗ thủng bí cảnh kết giới tại tam mội chân hỏa thiêu đốt giới giống như h ò a tan tây nến tích tích đáp đáp c h ả y ra nồng nặc linh vụ ngay sau đó tan ra một cái đám người cao lỗ thủng lỗ thủng càng lúc càng lớn vượt qua đốt càng lớn cho đến có thể chứa đựng toàn bộ b ắ c viện dung huy vi vi cắn chặn răng sắc mặt trắng bệnh trắng non trên trán trồi lên một tầng lít nha lít nhít mồ hôi mồ hôi từ không trung rớt xuống chiếu ra các đệ tử trận mắt hốc mồm s á t mặt bên trong tràn đầy hướng đến cùng sùng bái thừa dịp hiện tại đi ra dung huy nói với giọng lạnh lùng phù ngọc luyện đầy t h u ố c g ụ c trật pháp trương viễn đạo đám người cũng liền bận rộn cho phù ngọc rót vào linh lực đám người cắn chặn rằng trên huyện thái dương gân xanh nổi lên rốt cuộc tại dung huy không chịu nổi trước một khắc đem tất cả mọi người đưa ra ngoài trương trưởng lão người muốn làm gì phù ngọc nhìn nhảy vào phong thần học viện trương viễn đạo không hiểu đặt câu hỏi trương viễn đạo áo bảo xanh hất lên trong phong thần học viện có cái quái vật chưa giải quyết ngũ trưởng lão trương đảo, đảo như trưởng lão có tình có nghĩa quá tốt nguyên lai tưởng rằng trương trưởng lão là một hạng người vong ân phụ nghĩa không nghĩ đến hắn như vậy có tình có nghĩa trương trưởng lão đại nghĩa thanh vân tông cùng kiếm linh phái tân tiến các đệ tử cảm động đến tột đỉnh trương viễn đạo cười tủm tỉm nói ta tu tiên chính đạo chạm yêu c h ừ ma chuyện đương nhiên ở đây nguy cấp t ổ n vong càng hẳn là dắt tay cùng mới có thể bách chiến bách thắng bách chiến bách thắng bách chiến bách thắng t r ư ơ n g viễn đạo khẳng khái phân trần làm người nhiệt huyết sôi trào đặc biệt là bị hành hạ không nhẹ hai phái đệ tử dung huy thu hồi pháp thuật chỉ thấy một cái bóng người đỏ rực từ kết giới bên ngoài sông bảo nàng tập trung nhìn vào là vương hoành vũ tiểu từ này tất cả đến làm loạn thêm dung huy rơi xuống đất trận mắt nhìn ngươi tiến đến làm gì coi nơi này là thú vị sao chạm yêu trừ ma vương h à n h vũ trả lời nói năng có khí phách ngũ trường lão ta không phải hành sự lỗ mãng ta cũng nghĩ ra một phần lực t i ể u a nhi tuổi nhỏ khẩu khí thật không nhỏ trương viễn đạo liếc nhìn vướng bận vương hành vũ hắn nhìn bị tam hội chân hỏa ngăn chặn kết giới hiện tại cũng không có biện pháp đem cái này không biết sống chết vật nhỏ đẩy ra kết giới tức giận nói như thế địa phương nguy hiểm há lại ngươi có thể đến nhanh chóng lăn ra ngoài r ồ i trá lao giả kia lớn tuổi khẩu khí thật không nhỏ vương hành vũ chỉ lỗ mũi trương viễn đạo chửi mắng công việc b ậ n t i ệ u việc cực đều là ta kiếm linh phái làm thanh vân tông đến chỗ này hưởng thụ còn muốn đối với ta cơ tay múa chân bản tông chủ sợ ngươi còn có đừng tưởng rằng bản tông chủ không biết ngươi đánh cái gì sai lệnh chú ý dối trá đến ngũ trưởng lão hao tâm tổn trí đem hai phái vô tội đệ tử đưa ra kết giới không gặp các đệ tử cảm ơn ngược lại trương viễn đạo chạy ra ngoài h á i đợt dưa vốn nôn đến cực điểm hoàng khẩu tiểu nhi n à o b ạ n đi trương viễn đạo đưa tay muốn đánh chết trúc cơ cảnh định phong vương hoành vũ vương hoành vũ sợ sợ chui được phía sau dung huy vô cùng đáng thương nói ngũ trưởng lão h ắ n đ á n h ta trương viễn đạo ngươi còn là cái nam nhân sao lớn bao nhiêu tuổi còn núp ở đại nhân phía sau cầu phù hộ bệnh phong k h u nhập họa từ miệng mà g i không biết ta là hoàng khẩu tiểu nhi vương hoành vũ chơi xỏ lá hắn dám chặt lấy dung huy lại sợ lại sợ lại n ạ o kiểu ngươi nói trương viễn đạo như thế có người xấu h ổ như vậy giống như dung huy không biết xấu hổ suýt nữa quên mất lý nhăn hồi cũng là một cái không biết xấu hổ thật sự là rắn chuột một ổ trương viễn đạo chán nản trương trường lão hắn chẳng qua là đứa bé dung huy vung ra nhất khi người h n ngươi sẽ không theo h ả i t ử so đo trương viễn đạo có bị tức đến dung huy lãnh đ ạ m nói ngươi so đo cũng không sao tức giận cũng không sao coi như làm tức chết cũng không sao vương hoành sa là tông chủ thông linh tông ngươi nghĩ động đến hắn ta tam sư huynh cũng sẽ không bông thang ngươi vương thạch cũng là tu vi xuất khiếu cảnh căn bản không sợ trương viễn đạo trương viễn đạo siết chặt quả đấm nghiến răng nghiến lợi nói dung huy ngươi tốt dung huy nhữ mảy giọng niệm a i nói nha tốt chỗ nào nói ra n g a e một chút trương viễn đạo tức giận đến toàn thân phát dung hắn là đang vẫn ăn sao hắn là đang d ễ cận có thể hay không nghiêm túc điểm dung huy lôi kéo vương hoành vũ đến gần kết giới vỡ vụn kết giới có tam hội chân h ỏ a thiếu đốt trên không trung giống như hát sát hải dương oán linh cùng phiên quỷ như bay nga dập lửa kẻ trước nga xuống kẻ sau tiến lên n à o lên đốt thành cho bụi bọn chúng vô chi vô giác chỉ muốn hút ăn tức giận cùng máu tươi, giành lấy cuộc sống mới. bên ngoài kết giới đệ tử sợ đến mức hai cố run run như rơi xuống vực sâu khủng bố như thế tràng diện bọn họ gặp lần đầu tiên mây đen để ép trần lệ khí cùng tâm tình tiêu cực thời thời khắc khắc ảnh hưởng tâm linh của bọn họ sợ hai đã chiếm cứ trong đầu của bọn họ sợ hai thẳng đến thiên đình thân thể không tự chủ được cứng n g ắ t như sát lại bản năng dùng chính mình ít thỏi linh lực giúp phù ngọc duy trì thiêu đốt hỏa phượng vũ kinh phù ngọc nhanh chóng báo cho đại trưởng lão văn nhân ngữ cùng thất trưởng lao tiên cơ nói cho bọn họ không cần lo lắng ta rất nhanh sẽ trở lại phù ngọc ánh mắt sáng lên hắn suýt nữa quên hai cái này xuất khiếu cảnh trưởng lao tồ ngũ trưởng lão càng đem những này biến số cũng coi như ở trong đó p h u ngọc sùng bái nhìn dung huy nhanh chóng phát ra tín hiệu báo cho t u y ể n cơ đ á m người ngũ trưởng lão yên tâm p h u ngọc nhất định sẽ chờ đến ngươi dung huy gật đầu p h u ngọc mặc dù mềm yếu tự ti lại ý chí kiên định nếu không cũng không sẽ ở lưu trạm không để lại dư lực đà kịch xuống vẫn kiên trì đi khí đạo bên kia tức giận đến phát dung trương viễn đạo cũng lên tiếng thời vận lưu trạm toàn lực trợ giúp kiếm linh phái thời vận cùng lưu trạm trang miệm một lời rõ chật chật c h ậ được tiện nghi còn khoe mẽ vương hành vũ bây giờ nhìn không nổi nữa gắn bó chính nghĩa rõ ràng là nhân sĩ chính đ mở l u ô n miệng nói chính đạo là một nhà trường trường lão tại sao lại bắt đầu chia nhà ả nha hiện tại biến thành kiếm linh phái cầu ngươi đến đúng không thanh vân tông không có trách nhiệm đúng không dối trá đám người thanh vân tông sắc mặt đại biến vương hoành vũ một câu kinh ngạc người trong tình mộng đám người nhìn về phía trương viễn đạo sắc mặt bắt đầu không bình thường t r ư ơ n g trường, trường lão có chút quá mức nha há lại chỉ có từng đó là quá mức đệ tử kiếm linh phái lòng đầy căm vẫn nói chỗ tốt hắn đều chiếm chỗ xấu toàn do ngũ trưởng lão k i ê n g nói thật giống như là ta kiếm linh phái hại thanh vân tông các ngươi thật sự làm cho người khinh thường người của thanh vân tông đều dối trá vô cùng chớ tin bọn họ chuyện ma quỷ trương trưởng lão miệng g ạ t người quỷ trương viễn đạo phong bình dưới cựu truyện sắp mặt hắn xanh mét vương hành vũ nhún nhún vai h o ặ c b ắ t nói ta chẳng qua là cái nói thật b ả o bảo mặt dễ thương dung huy nàng không biết vị này là hơn một trăm tuổi c ự anh thôi được hơn hai mươi tuổi c ự anh lại đánh rắn bên trên côn quấn lên lý nhan hồi đám người còn tại trong bí cảnh dung huy hướng nhật chiếu tự đổi đến nàng có trong đó cảm giác kỳ quái phương hành vân là phút u vì thần cảnh chết quá dễ dàng nhất định là có quỷ ngươi đến làm cái gì dung huy tò mò hỏi c h ú t cơ cảnh ở chỗ này chỉ xứng làm phiên ủy đồ ăn vương hoành vũ quá không biết chết sống ta đã nói ta là đến giúp ngươi nụ cười trên mặt vương hoành vũ thời gian dần trôi qua biến mất hắn đen nhánh hai con ngươi nhìn ra xa nhật chiếu tự chót mũi chua chua mở mị xương m g ủ tại người cùng sở thích đỏ lên trong hốc mắt đào quanh trầm giọng nói cha mẹ lưu lại nhất định là vì tế đ ỉ n h thiên quân đỉnh vương hoành vũ nghẹn ngào thiên quân đ ỉ n h cần phải có người thúc giục bí quyết đây là phương da mật không chuyển ra ngoài pháp quyết ta sẽ đứng xa xa bảo vệ tốt chính mình sẽ không cho ngươi cản trở dung huy thở thật dài v ô vô vai của hắn lấy đó an ủi nàng thấy tận mắt một thiếu niên trưởng thành hắn đang trong thống khổ học xong gánh chịu trách nhiệm cũng học xong bảo vệ người khác trưởng thành vốn là mang theo đau từng cơn phá kén thành b ư ớ m phía trước c ử c khổ sẽ tại hóa b ư ớ m một khắc này tan thành mây khói giành lấy cuộc sống mới t r ư ơ n g viễn đạo nghe lời của vương hoành vũ trong lòng chịu nặng cái này ngạo mạn được không ai bị nổi hài tử không có hắn hiện tượng bên trong như vậy vô năng vô xỉ không thể nói lý ba người đi đến nhật chiếu tự chỉ thấy trên không trung bay lên một mực tự đình thôn tính quỷ dị dòng máu màu đỏ tự đỉnh bên trong vợ chồng vương lạc linh hồn thống khổ hố néo thành các loại hình dáng cha mẹ vương hoành vũ không thể chờ đợi xung lên hai tay của hắn kết tấn miệng niệm cổ xưa chú ngữ thiên quân đỉnh ánh sáng mãnh liệt lấy gấp trăm lần thôn tính năng lực thôn phệ huyết hải c ự đỉnh bên trong vùng vây vợ chồng vương lạc đã đau đến nói không ra lời hôn phách của bọn họ phai nhạt đến cơ hồ trong suốt hai người từ ái nhìn vương hoành vũ đã an ủi lại lòng c h a sót mông lung trong nước mắt tràn đầy kiêu ngạo cùng tự hào cách đó không xa là tối như đêm phiên quỷ mây đen trong mây điện quang lấp lóe là lý nhan hồi thần kiếm ngự lôi trần quyết kế quang chương trường lão làm phiền ngươi cho vương Tông chủ hộ Pháp cùng gia dung huy nhìn hắn ngươi sẽ không tổn thương một đứa bé trương viễn đạo mài răng ngũ trưởng lao yên tâm ta cũng muốn giết p h ư ơ n g hành vân từ giờ trở đi g h é t nhất từ chính là hải tử trương viễn đạo đưa tay linh quang n g ầ u l a m tràn vào trong cơ thể vương hoành vũ vương hoành vũ lực lượng đại tăng c ự đỉnh lấy nghìn lần lực lượng hút ăn quỷ dị huyết hải theo trong b i ể n m á u huyết dịch thay đổi phiên quỷ số lượng kịch liệt giảm xuống dung huy lo lắng nhìn vương hoành vũ không yên lòng cho hắn kết một cải ấn phòng ngừa trương viễn đạo trong bóng tối cản trở trương viễn đạo nhìn thấy lông mày hắn nhữ một cái không nói gì dung huy một kiếm bổ da đen kị phiên quỷ đúng vân, xông vào Lý Nhan hồi kết lăng không một bổ mới cho tiểu đồ đệ nhẹ nhàng thở ra sư phụ phương hành vân không chết lý nhan hồi chỉ chỉ vỡ nát thổ trận mãi răng nói hắn quả thật chính là một cái đánh không chết quái vật căn bản không làm gì được hắn có thể g i ế t bị lý nhan hồi bảo vệ trong trận pháp minh tu đ ố n g nhiên mở miệng h ồ n phách hắn trở nên càng ngày càng trong suốt giữa lông mày chu sa ấn lại càng ngày càng sáng t i ê n d i ễ m trói mắt dung huy một bên chém giết phiên quỷ vừa hỏi g i ế t thế nào vừa rồi ngũ trưởng lão chưa thể chém trừ phương hành vân bởi vì trên người hắn cột phật cốt xích sắt minh tu cầm trong tay phật châu nói với giọng thản nhiên lúc trước ta cũng là dùng phật cốt xích sắt cầm giữ hắn mới đưa hắn áp chế giới nhật chiếu tự không nghĩ đến hắn luyện được huyết hải địa cung dung huy bình tĩnh nói ý của ngươi là đánh nát phật cốt dùng nữa ta m ộ i chân hỏa liền có thể giết hắn có lẽ minh tu trên mặt tuấn tú tràn đầy không xác định bất luận như thế nào giết hắn nhất định phải phá phật cốt hắn dừng một chút ta không thể ngươi có thể không được lý nhan hồi cáo kỉnh đánh gãy minh tu trầm giọng nói phật cốt vỡ nát ngươi liền chết ngươi không sợ chết sao chương hai trăm năm mươi hai không cho cơ hội、4400. minh tu cũng không bởi vì tử vong mà sợ hãi hắn rất lạnh nhạt phần nói ta không vào địa ngục người nào vào địa ngục bây giờ có năng lực chém giết yêu ma thay trời hành đạo người quả thật tu tiên giới đại hạnh minh tu đối với sinh tử thấy rất nhạt sinh cùng tử chẳng qua là hai loại hình thái làm người cùng làm quỷ cũng không khác nhau gì cả lý nhan hồi gấp t h ù i lắm nhất định là có phương pháp tốt hơn không có minh tu sáng hai con ngưng ngưng trên người lý nhan hồi phóng túng chính mình đem hắn ghi t ạ c trong lòng thấy hắn như thế bảo hộ chính mình trong lòng có chút ngọc nào càng nhiều hơn chính là đắng chát hắn biết tình lý nhan hồi lại không biết tiếp theo khổ sở nói đây là phương pháp duy nhất phật quất xích s ắ c chưa trừ diện nó sẽ vì phương hành vân hấp thu một nửa lực công kích dung huy muốn chém trừ hắn khó càng t h ê m khó lý nhan hồi đẻ xuống dung huy tay sư phụ minh thu là ta bạn tốt ta không hy vọng hắn chết nhất định có thể có phương pháp tốt hơn dung huy trầm mặc hồi lâu đen như mực đôi mắt nhiễm lên huyết sắc lệ khí từ trong mắt b ắ n ra, nói với giọng lạnh lùng phương hành vân phải chết cho dù cái này chẳng qua là phương hành vân phân thân hắn cũng phải chết phương hành vân không chết nàng trái tim như lửa đốt quốc thù nhà hận lúc này không báo không phải là tính cách của nàng sư phụ lý nhan hồi sắc mặt đại biến hắn hoảng loạn nói ngươi cho ta ngẫm lại ta còn có thể có phương án tốt hơn minh tu hắn chỉ còn lại một đạo h ồ n phách hắn chết chính là triệt để ngọn muốn chết cái gì nói tu kiếp này phật tu đ ờ i sau h ồ n phách đều nát từ lâu đến luân hồi truyền thế từ nay về sau thế gian lại không minh tu dung huy gỡ ra tay hắn hắn băng nghiền nát hai con ngươi đâm vào tiểu đồ đệ trên người nghiến răng nghiến lợi nói ta cùng phương hành v â n có huyết hải thâm cửu không giết hắn ta l ệ khí khó tiêu lý nhan hồi lo lắng ngăn ở giữa hai người trường bào màu tím đen không gió mà bay toàn bộ thân thể căng thẳng thành một đầu tuyến sư phụ người xác định ngươi nhận biết phương hành vân sao lý nhan hồi trầm giọng nói vì gì đồ nhi chưa từng nghe nói qua cửu hận của các ngươi dung huy giọng địa mai nói ngươi đương nhiên không biết ngươi cũng không cần đừng ép ta tránh ứng ra đại thù trước mắt trong đầu dung huy không có gì thầy trò tình nghĩa chỉ muốn đem phương hành vân chém thành muôn mảnh chẳng qua lý nhan hồi một câu nói để tỉnh dung huy nàng trùng sinh đến ba trăm n ă m trước trên phân thân nàng bản thể tại đại thần giới như vậy phương hành vân lại như thế nào nhận biết nàng biết nàng chẳng lẽ là linh hồn đ h ầ n ký dung huy sắc mặt lạnh lẽo nỗi lòng phức tạp phương hành vân là trong đại thần giới có chút may mắn hắn đã đắc đạo thành tiên trong bí cảnh cái này đến phân thân phải là phương hành vân để lại cho bản thân hắn gánh chịu hắn ý chí cùng ký ức khôi lỗi ủy tu phân thân khôi l ỗ i đa số ba hồn bảy vía bên trong chia ra chỉ cần chém giết một đạo phân thân phương hành vân lực lượng suy yếu một phần dung huy nhắm hai mắt lại lẩm bẩm nói phương hành vân có phải hay không ngàn năm trước đã từng đi qua nơi trôn xương bí cảnh đồng thời cũng lựa chọn một đứa bé giọng nói của hắn như vậy thân mật chẳng lẽ mình là hắn chọn cái kia ý nghĩ này dọa dung huy nhảy một cái rất nhanh nàng liền đem ý nghĩ này phủ định vạch hành nhất lựa chọn nàng cho nên dạy nàng đặc thù chú n ữ pháp quyết nếu như phương hành vân ngàn năm trước chọn cái k i a cái gọi là thiên mệnh c h i tử làm ì n h chắc chắn sẽ không làm ra phát d ồ i chuyện người bình thường đều sẽ tìm được tự mình lựa chọn mạng định người mang về tu hành càng sẽ không để cùng đồng lai các đối địch nhiều năm phiếu miểu h u y ế n phủ mang đi chính mình sư phụ ngươi lại nói cái gì lý nhan hồi thấy dung huy đôi mắt tại màu đen cùng màu đỏ ở giữa chuyển đổi trong lòng phát hư phật cốt chuyện ai cũng không ngăn cản được bản tọa giết phương hành vân dung huy hàn băng nghiền nát ánh mắt chuyển qua tiểu đồ đệ lo lắng trên khuôn mặt tinh xảo mặt đằng đằng sắc khí cho người một loại khủng bố khoảng cách cảm giác khoe miệm nàng khẽ động bao của ngươi bao gồm ngươi ba chữ như cự thạch nàn g cân đập vào lý nhan hồi trong lòng trong lòng hắn trầm xuống không tự chủ được rút lui hai bước tay khoác lên minh tu trên vai hô hấp trở nên nặng nề sư phụ ngươi đừng như vậy nhan hồi minh tu nhìn sắc mặt trắng bệnh run rẩy như run rẩy lý nhan hồi tâm tình nặng nề hắn đứng lên đống nhiên cười cho chiếu nữ tiên có nỗi khổ tâm riêng của nàng ta đã tìm được đạo của ta chết có ý nghĩa trong khi nói chuyện minh tu hai đầu lông mày chu sa ấn hóa thành màu đỏ lưu quang tiêu tán vô hình cho dù không lấy được đáp lại có thể được lý nhan hồi liều lĩnh duy trì minh tu cũng đủ hài lòng hắn lúc trước cảm ứng được phật c ố t không thể lại áp c h ế phương hành vân ngược lại biến thành phương hành vân trợ lực dự định đem nó cầm về bản thân minh tu thu hồi có thể bảo vệ một tia tàn hồn mà bây giờ chỉ có thể lấy thân tuấn đạo minh tu cảm ứng đến trong phiên quỷ hút ăn quỷ khí phương hành vân hai tay kết ấn điểm điểm ánh sáng vàng từ lòng bàn tay tràn ra coi trời bằng vung nào h về phía phật c ố t giang giắc giang giác trong bóng tối phật c ố t xích s ắ t chuyển đến tiếng vỡ vụ thanh thúy thân thể minh tu càng lúc càng mờ nhạt mỏng trong suốt nhưng hắn chưa hề cảm thấy giống như vậy thỏa mãn không có cái gì so với tìm được đời này nói càng làm cho tu sĩ đủ hài lòng chuyện. khám phá giải thoát không muốn lý nhan hồi vội vàng đánh ra linh lực vững chắc minh tu h ồ n phách đột nhiên một luồng cường đại hắc vụ từ trong bóng tối lao ra ngoài cường hãn lực lượng ẩn chứa chính là cao thủ phân thần kỳ linh lực một quyền rơi xuống lý nhan hồi tuyệt đối không sống tiếp được nữa minh tu tay mắt lanh lẹ kéo lại lý nhan hồi đảo lộn thân thể vì đó chặn một kích cuối cùng bịch giữa chưa va chạm âm thanh vang lên trong tưởng tượng hồn phi phách tán cảnh tượng cũng không thịt nát xương tan đau đớn cũng không đến dù huy huyết dịch đỏ thám phun ra trên người minh tu nàng ngưng kết g a pháp ấ n ôn hòa tan mất trong cơ thể minh tu đưa tay xóa sạch khoe miệng máu tươi nói với giọng lạnh lùng ngươi hiện tại không chết được được ta sẽ không cho ngươi để nhan hồi vây ở mê trong cuộc cơ hội ta đối với ngươi lừa gạt nhân quả do một mình ta gánh chịu minh thu từ trước đến nay bình tĩnh mặt kinh ngạc không thôi hắn nhìn chằm chằm trước ngực xuất hiện nắm đấm lớn lôi thủng đ ạ t được dung huy trong mắt cho chiếu nữ tiên ngươi nói cao thêm một bậc dung huy gọi ra sơn hà giám nghiêm nghị nói tiến đến sơn hà giám minh thu đầy mặt ngạc nhiên cho chiếu nữ tiên quả nhiên có tiên duyên cái này không nhiều lời sao dung huy tức giận nói bản tọa không có tiên duyên đến sử tiên không có tiên duyên tu cái truy tiến đến một hồi ngươi bị xé để đồ đệ ta gieo tâm a ngươi chết một vạn lần đều không đủ lấy tiêu trừ ta đối với ngươi hận minh tu không dùng bởi vì phẫn nộ của nàng mà tức giận hắn mỉm cười nhảy vào trong sơn hà giám thiên đạo chính thống sơn hà giám có thể vận dưỡng h ộ n phách thích hợp nhất minh tu sư phụ lý nhan hồi nhìn ngay người hắn có chút lúng cúng nhìn trọng thương dung huy đ á y mắt đỏ lên người bị thương dung huy không muốn trả lời hắn cái này ngu ngốc vấn đề tức giận nói ngực của ta trước cái này l ỗ thủng chẳng lẽ là thiên nhiên bắt đột một suối không cần cho ngươi biểu diễn một cái thế nào chả máu lý nhan hồi chỉ cảm thấy đau lòng hắn lạnh tất ế l cả phiên quỷ hoảng sợ hét lên gầm thét bọn chúng liền giống pháo trúc mà lôi điện chi lực cũng là đốt lên pháo trúc hỏa toàn bộ bí cảnh trong nháy mắt nổ tung lý nhan hồi rết đỏ cả mắt lôi điện chi lực một đạo tiếp một đạo hắn biết chính mình không phải là đối thủ của phương hành vân nhưng nhất định phải giúp sư phụ đem những phiền toái này ngăn cản sạch bên ngoài cho sư phụ trở lại biểu diễn đại võ đài lôi điện chi lực tại phiên quỷ dày đặc trong mây đen xuyên qua từng đạo thiểm điện đằng không lên xông thẳng lên trời giống một thanh lợi kiếm phá vỡ bầu trời khu động tiên quân đ ỉ n h phương hoành vũ nhìn ra xa trong mây đen ánh sáng trói mắt thiểm điện con ngươi phóng đại là tại khó mà tin được làm linh hồn hắn rung động lực lượng khủng bố vậy mà xuất từ lý nhan hồi trong tay mình cùng hắn so sánh với xác thực kém một mạng lớn chương viễn đạo trong lòng rung động không thể so sánh phương h à n h vũ nhỏ dung huy thầy cho l ạ quả thật chính là quái v phiên quỷ trong m â y lý nhan hồi quét ra một mảnh phiên quỷ không tránh kịp tử vong chi địa hắn nhìn dung huy r ơ lên lưu vân hai con ngươi rơi vào ánh sáng vạn trượng tiên kiếm tiên kiếm lưu vân trong bóng tối phương hành vân âm thanh kinh ngạc mang theo vẻ hưng phấn nồng nặc làm cho người hít thở không thông quỷ khí mãnh liệt xuống đến như cơn sóng thần xoay tròn tầm thét thân hình phương hành vân thời gian dần trôi qua hệ ra không có phật cốt xích sắt trói b u ộ c mạnh mẽ đến mức làm cho người xương cốt run dày lực lượng khủng bố để ngoài dung huy ra tất cả mọi người hít vào một ngụm khí lạnh dung huy cho lý nhan hồi một ánh mắt ra hiệu hắ xuất khiếu cảnh cùng phút cao thủ thần cảnh so chiêu không phải hắn kim đan cảnh này phá o hôi có thể nhúng tay sư phụ cẩn thận lý nhan hồi không cam lòng rút lui hắn đem thập vạn đại sơn có được trúc âm long châu nhét vào sư phụ lòng bàn tay đánh c h ô n g lại không cần n g p c h ố n g chúng ta còn có mạnh nhất ấ c trúc âm chính là thượng cổ thần thú lý nhan hồi cùng yêu có duyên chỉ cần dung huy thúc giục long châu nhất định được trúc âm tương trợ viên này long châu là lý nhan hồi lá bài tẩy dung huy đánh ra một đạo linh lực đem tiểu đô đệ đưa ra chiến trường nàng dơ lên cao cao tiên kiếm quen biết an đạo lâm phương hành vân nhìn dung huy liền giống nhìn một món tác phẩm nghệ thuật hoàn mỹ tay trái hắn vừa nhất một cái đen nhánh chín tầng bảo tháp quay tròn tại lòng bàn tay bảo quanh bảo tháp xung quanh n â m khi âm u bên trong tích chứa mấy chục vạn hung ác cấm sát lệ quỷ quen biết không quen biết đều là quá khứ thức để bạn tọa thử một chút lưu vân của ngươi kiếm nhanh vẫn là huyền linh của ta tháp huy lực mạnh Dứt tiếng, huyền linh tháp đột nhiên huyền phóng đại mấy ngàn lần, tăng vọt thành vài trăm trượng hùng sáng, tháp huyền lué mấy đột đại đen trăm vài vọt cự khi huyền linh tháp dựa vào h ú t a n vật sống huyết khí danh chấn thiên hạng dung huy chân đạp kiếm trận ngũ đại pháp tướng cùng nhau bay ra làm cho người tuyệt hơi thở khủng bố sát y ầm ầm nổ tung sư phụ ngũ trưởng lão dung huy quay đầu nhìn về phía sau lý nhan hồi cùng vương hoành vũ hai người hồn phách không chống đỡ được huyền linh tháp thu nạp chi lực mơ hồ có rời khỏi thân thể c h i tượng nếu không có t r ư ơ n g viễn đạo gắt cao chặn hai người sớm đã trở thành huyền linh tháp phiên quỷ đồ ăn chớ có khi người quá đáng dung huy thân hình l o i lên hóa thành lưu quang màu vàng vọt vào huyền linh trong tháp bản đem các giết được không giáp. phương hành vân vật lực hai con ngươi màu đỏ ngòm nhìn huyền linh trong tháp vô cùng hung dung huy mắt phát ra hưng ơ phấn dị quang năm cái pháp tướng không hổ là ta chọn chúng may mắn tiên kiếm pháp tướng đều tại tay ngươi phương hành vân kích động đến run dậy hắn quên mình đưa mắt nhìn huyền linh trong tháp đại sắt đặc s ắ t dung huy điên cồn giận g d ữ hết đúng đúng đúng vô tình kiếm đạo nên g i ế t nhiều một điểm g i ế t được càng nhiều càng tốt cho chiếu cho chiếu lý nhan hồi nhìn huyền linh trong tháp bị mấy chục vạn phiên quỷ vây công sư phụ trên khuôn mặt không có chút huyết sắt nào trường trường lão thế nào cứu sư phụ hắn biết chính mình đánh không lại phương hành vân sẽ không đem chính mình biến thành kiểm chế sư phụ công cụ càng không phải là đưa đến cửa thức ăn ngoài dương mưu chơi không đến vậy nên âm trương viễn đạo phun ra một n g ụ m máu tươi m ặ t như món ăn không dùng đánh không lại tiểu tử ngươi có phải điên hay không đó là phút thần cảnh đại năng trong tay hắn huyền linh tháp ít nhất là huyền giai pháp bảo bề ngoài vô cùng cứng rắn muốn phá trận chỉ có thể từ trong ra ngoài phá hủy pháp bảo này cùng chủ nhân tương liên huyền linh tháp hư hại phương hành vân tất nhiên bị thương nặng không phải vậy ngươi cho rằng sư phụ ngươi ngốc đến mức tự động báo tháp sao ngươi một người kim năng cảnh chưa đến gần liền bị hút thành người làm hồn phi phát á n bản thân trương viễn đạo cũng không dám rời huyền linh tháp đến gần nhất định là có biện pháp lý nhan hồi nhìn thu nạp huyết hải thiên quân đình linh cơ khẽ động sư phụ ta từng cho ta mượn linh lực dẫn đến hư không kiếp lôi trương trưởng lão ngươi có thể sao trương viễn đạo cả kinh nói kiếm linh phái hư không đại đạo là dung huy dẫn đến vâng dính đến sư phụ sinh tử lý nhan hồi không có ý định che giấu chỉ cần trương trưởng lão nguyện ý giúp ta ta nhất định có thể dẫn đến hư không kiếp lôi trương viễn đạo xóa sạch khoe miệng máu tươi bất đắc dĩ nói ta không có năng lực này ngũ trưởng l ã o đối với thanh vân tông ta có ân ta cũng không sẽ nhìn nặng không công chịu chết ngươi dùng thần kiếm ngự lôi chân quyết dẫn lôi ta dùng linh lực đem nó uy lực phóng đại gấp trăm lần thử một chút lý nhan hồi nói lặng lẽ vào thôn, t r ư ơ nguy v nga n n huyền linh tháp ầm ầm độ á y u n sụp dung huy ở trên cao nhìn xuống đưa mắt nhìn phương hành vân trên g ngáy mắt, màu đạp n h u núi thây biển máu hai tay cầm kiếm huyền linh tháp bị phá trong cơ thể phương hành vân khí huyết cuột cuộn hắn phun ra một ngụm máu tươi kinh ngạc nói lưu vân là thiệt khí huyền linh trong tháp sát khí có thể ước chế nó một nửa lực lượng ngươi làm như thế nào dung huy cười lạnh đúng dịp bản tọa cũng có một thanh tập hợp sát khí cùng sát khí kiếm nàng rút ra cùng linh hồn sen lẫn đỏ thâm trường kiếm vốn làm nói muốn giết ngươi liền giết ngươi mạng kiếm phương hành vân hưng phấn kêu lên tốt t ố t t ố t không hổ là cho chiếu phương hành vân càng ngày càng thưởng thức dung huy hắn cười to thời điểm trên không trung lóe lên một đạo xanh tím sen lẫn khủng bố thiền điện trực tiếp bổ vào đầu hắn ầm ầm phương hành vân đau đến toàn thân co rút hắn trận mắt nhìn âm hắn hai người tay đầy lý nhan hồi cùng trương viễn đạo bỗng nhiên va vào ngoài ng t r ư n g viễn đạo đau đến mất đi chỉ có lý nhan hồi thanh tỉnh nhìn bị sư phụ khủng bố sát ý bao p h ụ phương hành vân phương hành vân người thiên đao vạn quả cũng khó tiêu tan mối hận trong lòng ta dung huy trên khuôn mặt gân xanh nổi lên tay trái lưu vân tay phải mạ kiếm năm cái pháp tướng toàn bộ triển khai điên cuồng công kích phương hành vân phương hành vân trọng thương lại bị lý nhan hồi âm một lần cho dù phút thần cảnh cũng không ngăn được có thể vượt cấp chém giết dung huy rất nhanh thua trận dung huy rết đỏ cả mắt hai tay hóa thành cối say ị t lý nhan hồi một ngơ ngác nhìn trên không trung rơi xuống nhỏ vụ huyết đ ụ khiếp sợ sư phụ nói thiên đao vạn quả t âm ầm khủng bố xong khi ùn ùn kéo đến trong bí cảnh phiên ủy hồn phi phách tán dung huy hao hết một tia linh lực cuối cùng toàn thân thoát lực nàng dưới chân không còn giống như gãy cánh hùng ứng rớt xuống tốc độ nhanh chóng quanh thân pháp y trong nháy mắt bốc cháy lên trên không trung tràn ngập thịt nướng ngụy vị cùng tóc mùi cháy khét trong sơn động lý nhan hồi tròn mắt lấy hết r ứ c h ra hắn cắn chặn rằng không để ý xương sườn gây mất rách ra thống khổ xông lên đem người an ổn tiếp nhận sau đó dập lửa sư phụ lý nhan hồi vừa kinh vừa sợ trên trán nổi g â n xanh cho đến thấy dung huy nhắm mắt treo tại cổ họng trái tim mới thả lại trong bụng lòng vẫn còn sợ hai nói sư phụ ngươi suýt chút nữa đem hồn ta đều dọa bay xuất khiếu cảnh đơn đấu phút thần cảnh đại năng tự tìm đường chết cử chỉ điên cùng chỉ có dung huy dám làm dung huy sắc mặt t r ắ n g bệnh như tờ giấy huyền linh tháp so với trong tưởng tượng của nàng càng khủng bố càng khó chơi hơn nàng hiện tại linh lực hao hết hư ngược đưa tay đưa ta đi bắt viện ta muốn điều tức tu trình phương hành vẫn chết chúng ta có thể trực tiếp đi ra lý nhan hồi đem nàng c g n g lên dùng kinh hồng q u ả i trượng khập k h ế n đi ra ngoài sư phụ người thương thế quá nặng ở chỗ này sẽ chết ta còn có chuyện trọng yếu muốn làm dung huy trùng điệp thở hào hện trên trán t o á t ra lít nha lít nhít m ồ hôi lạnh nàng pháp y đã bị máu nhuộm đỏ cho dù khắp cả người lăng bị thương cũng không thay đổi được quyết định của nàng mục tiêu bác viện lý nhan hồi ngừng chân c h ầ m mặc dung huy tay khoác lên trên vai lý nhan hồi một giọt lại một giọt máu tơi nhuộm đỏ trước ngực hắn vào áo trói mắt đỏ như lửa diễm tại n g ự tiêu đốt bỏng đến hắn đau rác hết sức sư phụ sẽ không chịu nhiều như vậy bị thương lý nhan hồi vô lực siết chặt quả đấm phát cái gì ngây người đi mau dung huy nhìn về phía chân trời trăng tròn kia thời gian không nhiều lắm nàng được mau sớm khôi phục linh lực nhất định đoạt được long cốt nếu như không lấy được cho dù h ủ y cũng không để lại cho thanh vân tông được lý nhan hồi trầm giọng nói lý nhan hồi c o n dung huy trở về b ắ c viện còn chưa ngồi nóng đít liền cảm ứng được tấn thăng kiếp lôi nhìn phương hướng là vương hoành vũ đầu hắn hai cài lớn kéo lấy bệnh nặng thân thể lạo đạo nghiêng ngã đem vị này tiểu tổ tông cùng nhau kéo đến bắt viện c h ư viễn đạo hắn thật sự không còn được lý nhan hồi nhớ k ỹ hắn thời điểm ra đi vị lao tổ tông kia mở mắt ra t hướng cột đá ngọn núi chạy nhìn cái kia có thể chạy có thể nhảy hoạt bát sức lực khẳng định không sao ầm ầm trong đêm đen bầu trời hở ra như núi như biển khủng bố kiếp vân lôi điện màu tím ở trong mây xuyên qua tìm người độ kiếp lý nhan hồi đ ổ i tại lôi kiếp tiến đến phía trước dùng cột thu lôi phóng điện một chiều nguyên lý dùng kinh hồng liên thông phong thần học viện lòng đất sau đó gọi ra h u y ề n dịch trong ngủ mê liền dịch băng con ngươi quét mắt lý nhan hồi chọn một chỗ đất chống tiếp tục ngủ say lao tổ tông ngươi chừng nào thì ngủ không ngon hiện tại ngủ lý nhan hồi tựa vào trên tường đau đến n h e răng trận mắt ngươi quá không đáng tin cậy ngươi có biết không suýt nữa mất cơ t r í thông minh người thừa kế phiêu m i ể u phong suýt nữa tuyệt hậu huyền dịch cái gì cũng không nghe thấy vương hoành vũ sớm bị dung huy s o n g khí đánh choáng váng trong tay ô m r ú t nhỏ đến lớn chừng bàn tay thiên quân đ ỉ n h đối với sắp đến lôi k i ế p không biết chút nào ba người một hồn chỉ có lý nhan hồi có hành động hắn đem vương hoành vũ đẩy lên trong trận pháp phun ra một thanh lao huyết bất đắc di nói hồng vũ huynh đệ chỉ có thể giút ngươi đến nơi này còn lại xem ngươi tạo hóa đối với thiên kiếp lý nhan hồi hưu tâm vô lực hắn rất lo lắng thi đang muốn để đem sư phụ chuyển rời đến địa phương an toàn ngẩng đầu đã nhìn thấy trên không trung lượn vòng lấy một đầu huy phong lẫm lẫm cự long cự long trong miệng hô hào một viên hạt trâu màu xanh sẫm hạt trâu nội bộ mọc ra một viên diễm lệ trói mắt phượng hoàng cây phượng hoàng cây dễ cây chuyển xuống lấy một viên linh khí mười phần hạt trâu trên cây một cái xinh đẹp hỏa phượng ghé vào như lượn như máu trên phượng hoàng hoa hình ảnh đẹp không sao tà xiết bích hải thần long pháp tướng liên tục không ngừng cho dung huy chữa trị thân thể sơn hà dám không giờ khác nào không đang cho dung huy bổ sung linh lực bích hải thần long pháp tướng cùng sơn hà dám phúc phận phương viên trăm dặm c nàng, công công nàng vốn là dung nhan tuyệt mỹ cười liền giống công phụng tại điện thờ bên trên lưu ly li bảo tợ sống xinh đẹp động lòng người lý nhan hồi kinh hỷ nói sư phụ người tràn đầy điện dung huy cái gì là nạp điện lý nhan hồi nói chính là linh lực khôi phục có lẽ là lôi hệ đơn linh căn nguyên nhân lý nhan hồi cảm thấy người tu đạo liền giống đi lại người máy linh lực điện lực cái gì kim đan nguyên anh xuất khiếu cảnh đều là tin dung lượng lý nhan hồi chịu pháp tướng phúc phận ngoại thương tốt thất thất bát bát hắn chỉ pháp tướng cảm khái nói người khác một cái pháp tướng cũng đủ nghị tiên ngài năm cái quả thật không phải người là trời sinh tu lợi tiên dung huy nói với giọng thản nhiên không tốt sao tốt cực kỳ tốt lý nhan hồi cười nói năng lực siêu cấp gấp đội khó trách ngươi khôi phục được nhanh như vậy hắn luôn, luôn lo lắng sư phụ sẽ bị những tông môn khác đánh lén sư phụ quá trói mắt còn không biết thu liễm nếu như lối lập tông môn tập kích công kích sư phụ nàng bay lên phải bỏ mạng sư phụ ngươi có muốn hay không thu liễm lại vương bá chi k h í lý nhan hồi nói ra trong lòng mình lo lắng cây cao chịu gió lớn bị h ổi phát dục cầu đến cuối cùng cái gì cần có đều có d u n g huy kiên quyết lắc đầu kiếm linh phái quanh mình tài sói vây quanh nếu tận lực đ i ệ u thấp ngươi tam sư bá làm ăn c h ỉ sợ đều không làm được thành ta nhất định đầy đủ trói mắt làm cho tất cả mọi người nhìn mà phát hiếp uy hiếp tứ hải mới có thể để cho bọn họ có chút kiếm kỵ lý nhan hồi chân thành nói ngươi có năm cái pháp tướng chuyện bị nhiều người như vậy thấy rất nguy hiểm phong thần học viện người bên ngoài không thấy dung huy h í p mắt nhìn về phía cột đá ngọn núi duy nhất thấy chính là trương viễn đạo cho nên giết người diệt khẩu trong đầu lý nhan hồi thoáng hiện sư phụ tiêu diệt phương hành vân lúc tàn nhẫn cử chỉ mặc dù rất biến thái nhưng thật rất mạnh dung huy bất đắc dĩ gõ gõ chán của hắn vô cớ gặp sắc nhiệt không phải chính đạo nàng xem ra rất giống tùy tiện giết người kiếm tu sao dung huy trong lòng lo nghĩ nhật chiếu tự ao sen dặn do tiểu đồ đệ nhanh trước thương phi thăng đến nhật chiếu tự ao sen phía dưới trong huyết hải địa cung dòng máu bị thiên quân đỉnh toàn bộ hấp thu khô héo ao sen vẫn như cũ khô héo chỉ có điều bùn đất màu sắc khôi phục bình thường. dung huy bẻ một mảnh tàn hà như tiếc cho chiếu nữ tiên là muốn cho ao sen sống lại minh tu chẳng biết lúc nào đi ra sơn hà giám hồn phách hắn khôi phục không ít trừ s ắ c mặt hơi trắng sáng bên ngoài coi như khỏe mạnh dung huy nói cái này không nhiều lời nha lời nói cửa ra dung huy cảm thấy có chút vọt lên bận rộn bổ cứu ta đến chỗ này chính là vì phương này ao sen giải quyết xong một cọc tâm nguyện nếu như thánh tăng có thể để cho ao sen phục sinh ta đáp ứng người một người yêu cầu lên trời xuống đất không phụ hứa hẹn nếu không có phật tấn kim liên ao sen độ hóa chứng phượng hoàng bên trong lệ khí nó liền không cách nào phá xác lao ra hỏa phượng chấp n i ệ m vì tiêu tan t a m mội chân họa rất được hạn chế minh tu tính tình tốt nói nữ tiên đối với ta có ân chưa chỉ ao sen chuyện vốn cũng là ta thuộc bổn phận chức trách mời cho ta thời gian một ngày dung huy giải quyết phương hành vân giúp minh tu giải khai khúc mắc lòng dạ hắn sáng tỏ thông suốt chưa hề có tự do dung huy nói với giọng thản nhiên có thể nhật chiếu tự là địa bản của minh tu hắn có phải rất nhiều báo danh lá bài tẩy dung huy nói với hắn đôi câu quay trở lại b ắ c viện trăng lên giữa trời dung huy đem chứng phượng hoàng g a o cho tiểu đồ đệ lách mình đi đến cột đá ngọt núi đột nhiên kiếp băng màu lam l o ạ lên dung huy vội vàng rút lui trương viễn đạo ngươi muốn cản trở ta trương viễn đạo lơ lửng ở giữa không trung hai con ngươi tựa như điện ngũ trưởng lão ngươi muốn kim liên ta không cùng n g ư ơ i đoạn minh tu khẳng định đem long cốt chuyện nói cho ngươi ta muốn nói ngũ trưởng lão chớ ăn ăn một mình cẩn thận căng hết cỡ doanh châu trên đảo thanh đồng môn là ta thanh vân tông lưu đồ trăm ngàn năm mới phát hiện lúc trước kiếm linh phái tại thăng tiên đài hành động thanh vân tông ta vô cùng hiểu rõ tông chủ thương t i ế c ngũ trưởng lão là ngàn năm kỳ tại khó gặp vô cùng có khả năng phi thăng thành tiên cho nên bán kiếm linh phái một bộ mặt khám phá không nói toạn ngươi nếu bây giờ rời đi có thể bảo vệ kiếm linh phái ngàn năm cơ nghiệp nếu một mực không chịu giác ng sông danh o châu thanh đồng môn tà tuyệt không nhân l ư ợ n g dung vi y giống xem trò vui đồng dạng nhìn hắn thư xác nhận trên khuôn mặt không có một chút không kiên nhẫn được nữa cho hắn biểu diễn sân khấu không nói trả lại cho hắn nổ một đoá pháo hoa trói lọi pháo hoa trên không trung nổ tung ngưng tụ thành hai chữ ngu xuẩn t r ư ơ n g viễn đạo tức giận đến nổi trận lôi đ ỉ n h chớ có khinh người quá đáng hắn tức giận đến hít sâu mấy khẩu khí trong không khí tràn ngập một loại khó nói lên lợi mùi thơm hương vị kia vượt qua hút vượt qua có lực chương viễn đạo hốt hồi lâu cho đến đầu mê man mới hồi phục tinh thần lại bị lửa nói ngưng ngu xuẩn ngươi còn không tin, bị dung huy nhìn từ trên trời dáng xuống trương viễn đạo tay mắt lanh lệ s á c h lấy y phục hắn dùng linh lực xóa đi hắn thấy năm cái pháp tướng ký ức đem hắn ném trên mặt đất trương viễn đạo hút vào chính là tuyển cơ nghiên cứu t i ể u mới phun xương thuốc tinh tế viễn cùng thành nghệ tính chút ít hút ăn sẽ rơi vào hảo cảnh rất nhiều hút ăn thành nghiện dung huy cảm thấy thú vị cầm mấy bình chuẩn bị bất cứ tình huống nào dung huy đang muốn bên trên cột đá n g ọ n núi chỉ thấy xa xa bay đến một người chặn đường đi của nàng người đến chính là thanh vân tông thiếu công chủ tuổi chớ hẹn bảy tám tuổi làn da chấm nõn ngũ quan tinh xảo phấn trang ngọc chắc mặt một phái lao thành thanh đồng môn là thanh vân tông vật trong lòng bàn tay ngũ trưởng lao dừng bước thanh đồng môn là vật vô chủ lúc nào biến thành thanh vân tông đúng không dung huy lơ lửng trên không trung nàng xem mặc trên người đo nhỏ g ầ y thiếu công chủ cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra thanh vân tông không khỏi quá bá đạo dung huy cùng thiếu công chủ từng giao thủ biết do hắn không phải loại người bình thường không khỏi cảnh giác thiếu công chủ hắc bạch phân minh hai con ngươi lấp lóe ta hảo nôn q u y ế t bảo ngũ trưởng lao chớ có tự tìm được chết đến đây đi dung huy gọi ra lưu vân lần trước ngươi tại phái thanh thành đối địch với ta hôm nay thủ mới hận cũ cùng tính một lượt vừa đánh một trận dung huy linh lực không tốt nhưng sơn hà dám trong tay nàng tự nhiên không lo không biết thanh vân tông thiếu c u n g chủ tu cái gì nói dung huy nhìn không thấu tu vì hắn chỉ có thể ứng phó toàn lực không cho hắn lưu nhiệm gì thời cơ lợi dụng đánh không lại ta không đánh thiếu c u n g chủ ỉ vào chính mình tuổi nhỏ không có chút nào trong lòng gánh chịu chơi sọ lá n g ư ờ i ỉ lớn hiếp nhỏ không đ ạ o nghĩa thiếu c u n g chủ này thường đáng yêu mềm nhũng n u giọng điệu mang theo nhũng nhịu m ù i vị khiến người ta không h ậ nổi n thế nhưng đụng phải dung huy giả bộ nai tơ bán thảm l à n bộ đáng yêu đều là hư vô nàng không chút nào nương tay xuất kiếm lưu vân kiếm ra cũng là sinh từ cục thiếu c u n g chủ không ngờ đến dung huy không ăn bộ này hai tay của hắn kết tấn trí thuần đến t ị n h màu tím xanh linh quang trước người hắn hóa thành một tấm vô cùng cứng r ắ n tuẫn chặn dung huy một k í c h trí mạng ngũ trường lão chớ có quá phép lối dung huy giọng địa mai nói muốn giết ta ngươi đến nàng một chút cũng không hoảng hốt vô tình kiếm đạo vốn là sinh tử một đường ở giữa nội đạo dung huy tại kề cận cái chết từ trên xuống dưới rất nhiều năm tâm như chỉ thủy chỉ cần thần hôn bất diện liền có đông sơn tái khởi là ngươi b ư ớ ta thiếu công chủ âm thanh non nớt lạnh lùng tay trái hắn trên không chúng kết tấn vẽ lên vòng cường đại lực lượng từ trên trời ra xuống để ép trên người dung huy m u ố chết dung huy không chút hoang mang lưu vân vô tình bổ ra liên tiếp không ngừng pháp trận thế như t r ẻ tre thiếu c u n g chủ thấy dung huy từng bước một đi vào chính mình xếp đặt t ố t c ấy hai tay đặt ở h u y ệ t thái dương hai bên đen như mực con ngươi trong nháy mắt màu đỏ tươi như máu con ngươi hóa thành câu ngọc hình dáng bắn ra tử vong chi quang ẩm ẩm tử vong xạ tuyến lạnh lùng vô tình xuyên qua trái tim của dung huy bắn t h ủ n g sau lưng nàng vài chục toàn ngọn núi uy lực kinh người làm đại địa trần chiến、Phúc. bị đánh trúng dung huy giống như rượu bị đất dây từ không trung dất xuống thiếu công chủ thu hồi thần lực bị hắn đồng thuật đánh trúng tu sĩ hữu tử vô sinh hắn ngơ ngác nhìn dung huy. Các bạch phân minh trong mắt lóe lên một tia tức hận nói lầm bầm nói sớm để ngươi đi ngươi không nghe hiện tại mất mạng vui vẻ đương nhiên rất vui vẻ âm thanh lạnh lùng từ phía sau lưng vang lên thiếu c u n g chủ chỉ cảm thấy trước ngực mắt lạnh hắn quay đầu nhìn thấy đối mặt dung huy hàn băng nghiền nát hai con ngươi mồ hôi hột lớn chừng hạt đậu từ trên đầu chạy xuống thống khổ nhữ mày lại ngươi thế nào không chết thiếu c u n g chủ giọng nghi ngờ mang theo một tia mừng rỡ dung huy lạnh lùng nói ngươi không chết ta làm sao dám chết trong phái thanh thành thiếu công chủ trốn được kịp thời tăng thêm nhiều người dung huy không hiếu động tay trong mắt nàng không có cái gì người già trẻ em chỉ có địch nhân phái trung lập b ằ n g hữu đối với địch nhân thủ hạ lưu tỉnh chính là tàn nhẫn với mình thiếu c u n g chủ ngơ ngác nhìn xuyên ngực mà qua lưu vân phun ra một n g ụ m máu tươi ấp úng nói không ra lời dung huy hai tay kết ấ n hỏa phượng pháp tướng nhảy lên phi thiên chẳng thảo trừ căn hỏa diễm cực nóng cháy hương cực lưu vân kiếm trong nháy mắt biến thành hỏa kiếm pháp mắt thấy muốn đem thiếu c u n g chủ đốt thành cho bụi cột đá phong sơn linh trận đột nhiên ánh sáng mãnh liệt ánh sáng chói mắt sáng rõ dung huy hóa mắt tại nàng ngắn ngủi thất thần thời điểm t ă n mọi chân hỏa tiêu diệt đồng thời dung huy cùng thiếu công chủ bị từ đá chương hai trăm năm mươi bốn hai trăm sáu mươi bí mật của chúng ta đem phật tấn kim liên giao ra thấu xương hàn mang rơi vào dung huy n h ẹ cảm trên cổ nhẹ nhẹ lạnh leo từ làn da c h u i vào cốc đ ủ huyết dịch phảng phất bị đông cứng lạnh đến dung huy run run một chút nàng chậm rãi mở ra hàn băng nghiền nát cắp mắt trong con ngươi chiếu ra t h ả i vi lạnh lùng giữ tận mặt phảng phất cùng nàng có thâm cựu đại hợn dung huy không nghi ngờ nàng cầm kiếm thủ hạ một khắc sẽ ngẩn g lên để chính mình thi thể phân ra t h ả i vi nằm chắc trường kiếm tay nàng hướng xuống nhấn một cái dạch ra dung huy mềm mại cái cổ ngâm da màu đỏ tươi trói mắt máu tươi ta lặ dung huy động động cánh tay đ ỗ n g nhiên phát hiện toàn thân bị ngón cái lớn dây leo màu lục gắt gao cột vào trên đất liền năm ngón tay đều tách ra trói lại không cho nàng bất kỳ cơ hội phản kháng gì dung huy cao mày ngươi muốn phật tấn kim liên làm cái gì t h ả i vi con này m ị vốn giữ lại hữu dụng hiện tại lại uy hiếp nàng cũng không cần để nàng sống dung huy ung dung thản nhiên dùng tam mội chân hỏa đốt cháy trên đất dây leo nàng cảm thấy t h ả i vi rất quen thuộc rốt cuộc là ai một chút không nhớ nổi cứu người t h ả i vi bao hàm hận ý hai con ngươi nhìn chòng chọc vào dung huy cựu hận tức giận đem nó lớn lên khuôn mặt t i ê u đến dữ tợn phẫn nộ trong lòng vân hòa thảy vi gầm thét nước miếng vun ra trên mặt dung huy vân hòa đổ mười đời nấm mốc mới có thể đụng phải ngươi như vậy sư phụ hắn là ngươi sông pha khói lửa đối với ngươi tình thâm nghĩa trọng ngươi lại tổn hại thầy trò tình nghĩa đem hắn t h ụ p xuất sư môn không nói còn phái người một đường truy sát dung huy ngươi thật là ác độc ruột nói đến vân hòa dung huy cười lạnh năm đó nàng bông tha vân hòa đã ngoài vòng pháp luật khai ân nếu không lấy hắn đào phân thân kim đan suýt nữa chặt đứt phân thân tiên duyên mối thủ chết không biết mấy trăm lần phân thân khi còn sống tha thứ vân hòa vân hòa lại là ba trăm n ă m sau dung huy thương yêu nhất đệ tử nàng dơ cao đánh khẽ lại thả một lần trước mắt dung huy bị con này không biết sống chết m ị uy hiếp l ử a giận trong lòng bay lên nàng lạnh lùng nói bản tỏa nếu không cho không cho ta giết người thả vi biết dung huy người bị thương nặng làm việc càng lớn mật bản m ệ n h tiên kiếm đẻ xuống dung huy bốc lên máu vết thương hướng xuống sâu một phần sau khi ngươi chết túi càn khôn không có chủ nhân nước thuốc tự nhiên rơi xuống ta cũng như thế có thể lấy được phật tấn kim liên cho nên ngươi hẳn là cảm tạ ta cho ngươi cái này sám hối cơ hội ngươi cho ta cơ hội ngươi cũng xứng dung huy giọng địa mai một tiếng trong điện quang h ỏ a thạch tránh thoát dây leo trói buộc t r ở tay đem để ngang trên cổ kiếm b ẻ gãy ngưng tụ thành mấy trăm cây đinh sắt cắm vào thân thể t h ả i vi sau đó đứng lên chắm như ngọc mặt sắt ý nồng đầm bản toa nói qua ngươi tốt nhất an phật điểm nếu không làm được vậy chết đi dung huy đem duệ kim chi khí rót vào trong cơ thể thải vi. hai tay kết tấn lạnh lùng nói vân hòa đã t i ế p bị bản tọa trục xuất sư môn hắn sống hay chết bị người nào truy sát có liên can gì đến ta bản tọa nói cho ngươi hắn chết một ngàn lần một v à n lần coi như trước mặt bản tọa nổ thành phân vụn cũng chỉ để ta buồn nôn t h ả i vi vốn cho rằng dung huy cực kỳ suy yếu không có lực phản kháng chút nào không ngờ nhớ nàng so với trong tưởng tượng của mình cường đại mấy ngàn lần có thể vây khốn xuất khiếu cảnh ảnh dây leo quỷ mạn đều không thể trói buộc nàng tu vi của nàng sâu không lường được thảy vi sắc mặt tái nhậm như tờ giấy ngay sau đó nàng hoảng sợ nhìn chính mình bay đến giữa không trung thân thể thét to người ngươi đang làm cái gì cuối h cùng dung huy thể p nói ra. t với giọng thản nhiên thiên đao và quả bản tọa không có lựa gạt ngươi chứ thải vi phát ra khản giọng hết thảm tiếng kêu thê lương khủng bố đến cực điểm thế giới của nàng hoàn toàn sụp đổ dung huy đánh tiếp một cái búng tay Đến nhẹ nhẹ cảm giác đau, dung huy đảo đảo ngự i á c đau, u d n kiếm bay hướng thanh đồng môn bay hơn nửa ngày cũng không thấy khoảng cách có nửa phần rút ngắn ngược lại càng ngày càng xa có gì đó quái lạ dung huy tâm thần rút lên nàng ngồi tại lưu vân trên thân kiếm nhìn xuống toàn bộ doanh châu đảo trong lòng sinh ra một loại quái dị cảm giác có quỷ khí dung huy hít sâu một cái hơi lạnh rất nhạt phai nhạt không đến được cẩn thận người nói căn bản không cảm ứ n g được quỷ khí tràn ngập trên không trung một luồng một luồng giống sương ngủ dung huy theo quỷ khí bay đến doanh châu đảo phía đông nam phát hiện phía trước có dấu vết đánh nhau nàng ẩn nặc thân hình theo dấu vết đuổi theo không bao lâu nhìn thấy thiếu c u n g chủ đang cùng một cái quỷ tu chiến đấu hai người đều là tu vi xuất khiếu cảnh đánh cho bất phân cao thấp quỷ tu thân mang hẹp tay á o trường bảo màu đỏ sầm ngoại bảo bên trên c ầ cận như mạng n h ệ mạch máu Lớn có n g ó n cải lớn nhỏ như lông tóc mỗi một cây mạch máu bên trên đều dáng dấp lấy một tấm khủng bố mặt quỷ mặt quỷ đồng loạt nhe răng t r â n mắt khi thì phun ra quỷ khí âm trầm khói đặc khi thì bay ra ngoài há mồm cắn xé thiếu c u n g chủ thiếu c u n g chủ chưa hề cùng chân chính quỷ tu chính diện giao thủ cho dù có đỉnh tiêm đồng thuận cũng bị bồng lai các quỷ tu làm cho chật vật đến cực điểm trên cánh tay b ắ p đùi thậm chí trên lưng đều bị cắn ra mấp mô vết thương sâu đủ thấy xương trên vết thương bốc lên trí mạng khí không ngừng đi đến hắn trong máu thịt chui ngao cỏ tranh nhau ngư ông đắc lợi d u n huy nhìn sang cũng là không hứng th âm lanh quát lớn từ phía sau lưng vang lên dung huy quay đầu nhìn chẳng biết lúc nào xuất hiện ở sau lưng mình quỷ tu đồng lai cát xung quanh sinh sắt tức giận ầm ầm nổ tung lạnh lùng nói ngươi trong lòng đi quỷ tu chân chính nhìn chân đạp núi thơi biển máu giống như sát thần dung huy kinh ngạc nói phiếu miểu huyện p h ụ cho chiếu không đúng cho chiếu lúc này hẳn là đang bế quan làm sao lại xuất hiện ở chỗ này quỷ tu nghĩ không thông có thể dung huy cho cái kia trồng như phút cuối cùng vực sâu cảm giác quá quen thuộc quỷ tu cổ họng siết chặt gập l ệ n nói đúng thật xin lỗi p h i d ậ vị đạo hữu này ngươi chỉ cần mau mau rời đi ta bảo đảm ngươi bình an vô sự Không biết như thế nào, biết quỷ tu cảm thấy người ư t r ớ dung huy đối với hắn phương thức tu luyện rõ như lòng bàn tay trong lòng kinh hãi gần chết bận rộn gọi ra dẫn hồn cờ phấn dài dâng lên mấy chục vạn lệ quỷ giống hồ thủy điện xả lũ che khuất bầu trời phiên quỷ cùng nhau tiến lên dung huy một kiếm bổ ra trước mắt vẻ lo lắng tang mọi chân hỏa gặp quỷ tu liền giống g ặ p dầu ngọn lửa m ộ t q u y ề n sướng hưởng thức ăn ngon quỷ tu thấy thế biết đại sự k h ô n g ổn dùng bí thuật chạy trốn hắn vừa ẩn thân bị sát khí khủng bố gắt gao giam ở trong đó đại t h ầ n giới cùng t i ể u thần giới có cảnh giới hạn chế không phải hợp thể cảnh không thể lưu vân để ngang quỷ tu trên cổ duệ kim chi khi đem n ó đóng ở trên mặt đất dung huy nói với giọng lạnh lùng nói các ngươi từ đâu lại là ngươi đến vào lúc nào t i ể u thần giới đến đây rốt cuộc muốn làm gì đang sát khí duệ kim chi khí liền giống nóng bỏng nước thép đổ vào quỷ tu toàn thân để hắn muốn sống không được muốn chết không xong quỷ tu hết làm thế nào biết bồng lai cắt làm ta ngu xuẩn dung huy c a o mày nói nói cho ta ngươi tính danh để cho bồng lai cắt tìm ta phiền t o á i ngươi chỉ có một lựa chọn nói đúng là đừng nghĩ gạt bản tọa ta đối với bồng lai cắt hiểu rõ còn mạnh hơn ngươi ngàn v ạ n lần hiểu nhất người của ngươi thường thường là địch nhân của ngươi cùng bồng lai cắt giao đấu hơn trăm năm quan hệ dung huy biết dùng biện pháp gì nhất hành hạ quỷ tu quỷ khí trí âm trí hàn dùng ta ngồi chân hỏa cùng duệ kim chi khí nhất khắc chế dương khí tiến vào quỷ tu thân thể giống như hỏa diễm tiến vào khối băng bên trong tan g i quỷ khí có thể so với khoét trái tim thống k ổ ta nói Quỷ tu đau đến nghe răng trận mắt ta chỉ biết là chúng ta phụng mệnh đến đón tiếp phương trưởng lao trở về bồng lai c á c thuận tiện cướp đ o ạ t thanh đồng môn đi là ba sông đổ bờ con đường kia à. để ta chết cho ta thông khoái Quỷ tu hai mắt đỏ thấm đau lăn lộn đầy đất n g ư ờ i đáp ứng ta dung huy xoa bóp lòng bàn tay duệ kim chi khí từ quỷ tu trong cơ thể bay thẳng đỉnh đầu cho hắn một cái thông khoái ba sông đổ bờ cửa tại ta c h ỗ ấy ta nhớ được chìa khóa không có thất lạc là phiếu miểu viễn phủ có nội ứng vẫn là bản thể của ta xuất hiện vấn đề dung huy từng thử dùng bồng lai các bí thuật xuyên phá tiểu thần giới cùng đại thần giới gi song đều là vô dụng đồng lai các nóng lòng tìm về phương hành vân phân thân nhất định là bởi vì bản thể hắn xảy ra vấn đề rốt cuộc xảy ra vấn đề gì dung huy không rõ ràng nàng chỉ nhớ rõ chính mình bản thể bế quan đức quang bế quan ba trăm n ă m trong đó thu vân hòa cùng dung dung làm đồ đệ phương hành vân tại đại thần giới đã mai danh nhận tích chỉ có tiên giới ngẫu nhiên chuyển đến đôi câu vài lời được tu luyện nhanh hơn dung huy gọi ra lưu vân ngồi ở phía trên hai cái cảnh giới mới có thể đến đại thần giới chờ cựu châu tỷ thí kết thúc ta muốn thời gian dài bế quan dung huy hướng thanh đồng môn bay lần này nàng hình như đã tìm đúng đường chỗ này thiết lập lấy tứ phương phiên q u ỷ trận nàng phí hết ra sức mới phá vỡ trận pháp sau đó lấy ra luân hồi trâu chạy về phía trên thanh đồng môn bốn cái lỗ thủng ầm ầm trong đêm đen một chùm ánh sáng chói mắt xuyên phá hạ cám giống như đêm tối nước ra vết thương lộ ra màu trắng huyết đục không có chút nào mỹ cảm chỉ gọi người sợ hãi thanh đồng môn từ từ mở ra dung huy dưới chân một điểm đang muốn nhảy vào trong môn đột nhiên nàng cảm ứng được sau lưng bắn ra một đạo hồng q a n g u ố n quýt né tránh thiếu công chủ như linh hoạt bay h ạ h ư ớ n g trong thanh đồng môn bay đi dung huy ngự kiếm mà lên kiếm quang lại lên thẳng đến thiếu công chủ thủ cấp. thiếu c u n g chủ không chút hoang mang gọi ra một thanh màu đen còn cao hơn hắn t r ư ờ n g đ a o trở tay c h ặ n lại đang hai cái xuất khiếu cảnh đại năng giao thủ thanh đồng môn xung quanh sơn băng địa liệt dung huy kiếm chỉ thiếu c u n g chủ nhược điểm thiếu c u n g chủ cũng không nương tay lực lượng hùng hồn lấy hết hướng cổ dung huy chém đến hai người không ai n h ư ờ n g ai mỗi người bị thương không nhẹ đánh đánh dung huy trợt phát hiện nàng cùng thiếu c u n g chủ đều vào thanh đồng môn cùng lúc đó hai người cảm ứng được phía sau có một luồng sức mạnh khủng bố như ưng trào hướng bên trong bay đến ý đồ đem hai người bọn họ kéo ra khỏi thanh đồng môn không tốt là cao thủ hợp thể cạnh kia trong h chủ i ế u cung t môn dung huy cùng t h i l u â công chủ bị thanh đồng môn uy lực khủng bố chân trắng không biết rất xuống nơi nào dung huy là bị trong cơ thể long ngâm đánh thức nàng mở mắt ra phát hiện chính mình ở vào một chỗ mặt hồ bên trên bốn phía đưa tay không thấy được năm ngón ngẩng đầu cũng xem không thấy tinh k h ô n g yên tính đáng sợ thần long pháp tướng chẳng biết lúc nào phá thể lao ra nó bất an lượn vòng l ẫ y lo lắng hướng phương tây du động dung huy có một linh châu cùng bích hải thần long pháp tướng tầm b ổ linh lực có chút khôi phục dung huy lảo đảo theo thần long đi không biết qua bao lâu đông nhiên phía trước xuất hiện một vệ kim quang thần long pháp tướng hưng phấn thúc giục dung huy nhanh đi theo hết tìm kiếm dung huy thấy một cây dài mấy mười t r ư ợ n g cự long x ư ơ n g c ổ sống vượt ngang qua mặt hồ bên trên bích hải thần long pháp tướng không thể chờ lợi gắt lên hiện ra bụt cái cùng lòng cốt hợp thành một hộp trình thể ngang như trông sớm to long ngâm tại mặt hồ bên trên văng lên dung huy bị thần long vui vui vẹ tâm tình lây nhiễm, không nghĩ đến tiên âm tông bích hải thần lòng pháp tướng bị ngươi lấy đi chẳng biết lúc nào xuất hiện thiếu c u n g chủ ngóc lên mặt sưng ngươi thật đúng là vận khí tốt dung huy thu hồi pháp tướng cùng long cốt như lâm đại địch nói phải chiến chiến không có hứng thú thiếu c u n g chủ lắc đầu chê nói ô h ế dung huy sắc mặt rất khó coi nàng đang muốn nói chuyện đột nhiên cảm ứng được dưới chân xuất hiện băng rách ra dấu vết là mặt hồ rách ra dung huy bay đến giữa không trung vỡ vụ n mặt hồ mảnh vỡ bay đến trên bầu trời chiếu ra một cái thân thể nho nhỏ dung huy tập trung nhìn vào đúng là thiếu công chủ dung huy nghiêng đầu thấy thiếu công chủ một mặt kinh ngạc nàng xem mắt thiếu c u n g chủ trước mặt tròng kính vẫn là thiếu c u n g chủ chính mình mấy vạn tấm tròng kính xem hết dung huy phát hiện thiếu c u n g chủ thật là tổ sư thanh vân tông ra nhận định đứa bé kia nhân sinh của hắn không chỉ có cửa nát nhà tan hơn nữa hoàn toàn bị xem như công cụ lợi dụng thanh vân tông để hắn tu hành đồng thuật để hắn đi quỷ tu con đường hắn chết bởi tám tuổi năm đó thân thể dùng vĩnh viễn chỉ có tám tuổi mà đổi thành một bên thiếu c u n g chủ không thấy d u n g h u y k i ế p t r ư ớ c k i ế p này lại thấy ngàn năm trước mười một cái tu sĩ vào nơi trôn xương di tích chọn hải tử một mặt kia đồng thời dung huy quốc triều hủy diện một mặt k dung huy cùng hắn liền giống trên cậy hàng vật phẩm thay cho người chọn lựa dầm dầm trong k í n h biến thành lưu quang bay ra thiếu c u n g chủ hít sâu một hơi ta có thể gọi ngươi ngũ trưởng lão vẫn là thiên mệnh c h i tử dung huy bị vân hòa bạn gái m ụ n đánh do đường biến thành đen phẫn nộ phản đạp ha ha ha ha ha chương 255, l ấ y thiện chọn không phải thiên trạch ta là dung huy dung huy suy đoán bọn họ khả năng lẫn nhau thấy đối phương đi qua lãnh đạo nói ngươi có thể gọi ta cho chiếu nữ tiên cái gì đứa con của số phận đơn giản chê cười dung huy chưa từng thấy nàng cùng thiếu công chủ thê thảm như vậy đứa con của số phận đứa con của số phận tiêu chuẩn thấp nhất là cửa nát nhà tan người nào thích muốn ai muốn dung huy dơ lên lưu vân trắng bạc thân kiếm lóe ra duệ kim chi khí t ù đùn kéo đến sát ý của đến đem mặt hồ trong nháy mắt lấp kín ngút trời sát ý có hủy thiên diện địa chi thế chúng ta đem phái thanh thành trương mục cùng nhau thanh toán có cựu báo cựu có đoàn báo toán dung huy trực bạch được bằng thẳng thiếu c u n g chủ hắc bạch phân minh hai con n g ư ờ i đinh trên người dung huy hắn s á c thực thấy dung huy bộ phận có thể căn cứ thanh vân tông hồ sơ đến xem nàng chẳng qua là một cái phổ thông quý nữ cũng không phải gì đó chú quốc đế cơ huống chi trung châu đại tru ch như vậy mặt hồ mảnh vỡ bên trong thấy đi qua rốt cuộc xảy ra chuyện gì dung huy cao mày còn chưa động thủ thiếu c u n g chủ liếp kiếm trầm giọng nói ta không muốn cùng người đánh mặc dù dung mạo chỉ có tám tuổi thiếu c u n g chủ lại thật sự sống hơn một trăm năm hắn nhìn dung huy chỉ cảm thấy chính mình cùng nàng đều là người ngoài trên bàn cờ q u â n cờ công cụ thê lương thật đáng b u ồ n đều là công cụ công cụ người làm gì làm khó công cụ người dung huy thấy hắn thật không có ý định ra tay lạnh lùng nói vì gì nàng không phải là quân tử gì cũng không phải cái gì tiểu nhân thiếu công chủ là thanh vân tông khí vận tri tử bất luận hắn trước kia cỡ nào bi thảm hiện tại thực sự vì thanh vân tông làm việc vì kiếm linh phái an toàn dung huy muốn đem hết thệ trở ngại kiếm linh phái quật khởi thế lực đối địch xóa bỏ trong trứng nước ngươi thấy được quá khứ của ta ta cũng nhìn thấy quá khứ của ngươi ta ngươi đều chịu thiên đạo vận mệnh bài bốn người làm gì tự giết lẫn nhau thiếu cung chủ phấn trang ngọc chắc trên khuôn mặt hiện ra cùng tướng mạo không hợp tỉnh táo cùng đùa cận phảng phất nhìn thấu nhân sinh nộ được đại đạo phi thăng bệ nghệ dung huy dung huy cảm nhận được hắn trong sương q u t phát ra bi quan trán đời cảm giác phảng phất chết thì đã chết trên đời không có gì đáng lưu luyến loại cảm giác này nàng vô cùng quen thuộc đã từng xuất hiện trên người nàng không sợ nói cho ngươi, ta tu quỷ đạo chỉ cần bản thể bất diện n g ư ơ i giết ta không được thiếu c u n g chủ nói với giọng thản nhiên ngũ trường lão ban đầu ở phái thanh thành cản trở n g ư ơ i cầm sơn hà giảm chuyện ra có nguyên nhân n g ư ơ i muốn l o n g cốt đã đến tay hai nhà này bảo vật ta không truy cứu làm gì đổi tận giết tuyệt không cần thiết dung huy cười lạnh hoa ngôn xảo ngữ bản tọa nghe được quá nhiều ngươi vì thanh vân tông làm việc lại nhiều lần cản trở ta muốn cùng ta giảng hòa cũng được lấy ra thành ý sơn hà giám cùng lòng cốt đều là của bồn tọa thiên tân vạn khổ cầm đến tay thế nào tại trong miệng ngươi thành ngươi dơ cao đánh khẽ bố thí sơn hà giám cùng lòng cốt đều là dung huy đã hao hết khí lực chả nàng cũng không phải đồ đần thiếu c u n g chủ động động miệng không lên tiếng k i ế m quang bén nhọn từ trên trời giàn xuống phách thiên cái địa nào h về phía thiếu c u n g chủ thiếu c u n g chủ gọi ra bản mệnh tiên kiếm đón đầu t h ẳ n g lên hai cái cao thủ xuất khiếu cảnh đấu pháp toàn bộ mặt hồ sấm chấp d ề n vang nhấc lên cơn sóng thần hai người không lưu đường sống sinh từ tương b á c dung huy cao hơn một bậc cao tốc xoay tròn lưu vân xuyên phá thiếu c u n g chủ lồng ngực huyết nhục văng tung tóe về sau lưu lại một cái trống giống lồng ngực huyết nhục văng tóe về sau lưu lại một cái trống giống lồng ngực lạnh như băng đáy hồ phảng phất có một đôi cự thủ sẽ rách thiếu c u n g chủ thân thể h u n g ác đem nó kéo vào đáy hồ cô lô cô lô tiếng nước phảng phất đang cởi nạo h sự bất lực của hắn lại giống châm trọc thiên chân của hắn dung huy hàn băng nghiền nát hai con ngươi nhìn thiếu c u n g chủ vỡ thành thuần trắng linh quang thân thể lông mày không vui vặn một cái t u quỷ đạo không tìm được bản thể cho dù trọng thương hắn hắn sẽ không chết thật là một cái phiền thoái thanh vân tông có hợp thể cảnh kiếm thanh chân dữ dung huy nghĩ đêm tối thăm dò thanh vân tông cũng có trái tim vô lực ngũ trưởng lão ta ngươi đều là nhận hết cực khổ đứa con của số phận thần hình tiêu tan trước thiếu c u n g chủ đ ỗ n g nhiên dùng thần thức chuyên âm âm thanh non nớt phát ra một tiếng thở dài ngươi nói nói là cái gì thiên đạo là cái gì thiên đạo vì sao chọn lựa ta ngươi lại cho chúng ta bi thảm đi qua thật chẳng lẽ chính là thiên tướng hàng đại nhậm ở tư nhân chứ phải cực khổ gân cốt nói bụng thể ra dung huy nghe hắn nói liên miên lại n h ả y âm thanh chỉ cảm thấy phiền não thiên tướng hàng đại nhậm ở tư nhân cần giết cả nhà ngươi tu đạo nói nhân quả luân hồi ngươi không đi báo thù ở chỗ này hối hận đang làm cái gì cần ta đồng tình ngươi sao tốt ta đồng tình ngươi hài lòng sao giết người thì lên mạng thiếu nợ thì trả tiền phạm nhân đều thấy rõ đạo lý có cái gì đáng được xâm nhập suy tư nghĩ đến càng nhiều sai được càng nhiều ai nói ta không có báo thù ta đại thù sớm đã được báo thiếu c u n g chủ âm thanh lạnh lùng dung huy lòng bàn tay ngưng ra một đoàn huyền màu vàng linh quang lạnh lùng nói ngươi đại thù đã báo cùng ta có quan hệ gì là không quan hệ thiếu c u n g chủ âm thanh càng ngày càng nhỏ cuối cùng chỉ để lại một câu đối với thiên đạo cảm khái ngày không thể cùng lo lắng này nói không thể cùng yêu trễ nhanh có lệnh này t i ê n biết lúc đó thả phù thiên địa làm lỗ này tạo hóa làm công âm dương làm than này vạn vật làm đồng thiên hòa nói sửa lại sâu xa không thể dự vì suy nghĩ mưu độ tử sinh trễ nhanh có lệnh sao có thể dự báo nó kỳ hạn dung huy nghe hắn lời ấy chỉ cảm thấy hắn kiến thức sâu xa không giống tầm nhìn hạn hẹp hàng người nếu có thể suy nghĩ ra thiên địa vì l o luyện tạo hóa là luyện kim tượng chúng sinh chẳng qua lưu đồng bên trong vạn vật đạo lý làm gì nghĩ thiên đạo vì sao lựa chọn lý do của mình dung huy khép cười nói nếu thiên đạo thật là dựa theo vận mệnh bi thảm đến chọn bắt đầu vận chuyển con trai ba n g à n thế giới so với chúng ta càng bi thảm hơn người có khối người phàm nhân đều có thể nói ra nhân định thắng tiên t r ế t lý tu sĩ cũng đối với thiên đạo tin tưởng không nghi ngờ thật là phong kiến mê tín h câu nói sau cùng đột nhiên nhảy vào dung huy trong đầu nàng không tự chủ được nói ra sau đó tinh tế phẩm bị lặp đi lặp lại nhai nhai nhấm ướt bị thiếu c u n g chủ ảnh hưởng tâm cảnh sáng tỏ thông suốt nhưng cũng phong kiến mê tín hại chết người dung huy chưa hề cũng không tin cái gì vận mệnh mà nói nếu thật sự có đứa con của số phận đó nhất định là lấy thiện chọn không phải thiên trạch dung huy đứng ở mặt hồ bên trên nhìn chân mình dưới đáy cái bóng núi thây biển máu cùng nước hồ hòa làm một thể cũng chiếu ra bóng dáng của nàng dung huy bình tĩnh nhìn đã lâu lẳng lặng tìm hiểu không biết qua bao lâu nàng thu liễm lòng bản chân núi thây biển máu đ ố i rối tâm cảnh vấn đề hiểu ra nàng đầy mặt nụ cười đạp ca đi về phía trước đi đến bên kính hồ duyên dung huy mắt hình như bị cái gì chiếu nàng theo ánh sáng đi qua từ đ ấ y nước nhặt lên một đống bàn cổ kính m ả n h vỡ trong đó một mảnh lại là thiếu công chủ cùng lúc đó trong thất hại của nàng phương thốn sơn hà bản đồ sáng lên hơn phân nửa chỉ còn lại l ẻ tẻ mấy chỗ điểm đ e n cùng thập vạn đại sơn cái kia phiến diện tích lớn hát vụ trung châu bản đồ phần lớn được thắp sáng thần khí sơn hà dám linh lực càng hùng hồn dung h u ngự kiếm rời khỏi thanh đồng môn vừa ra cửa nàng biên giới cảm ứng được uy nghiêm đáng sợ q u khí khí tức đến từ bầu trời. dung huy n g n g đầu nhìn lên chỉ thấy một cái cầm trong tay chiêu hộp viên thân mang trường bảo màu đỏ như máu quỷ tu ở trên cao nhìn xuống liếc nhìn nàng q y tu tu tuấn mỹ dung mạo mang theo uy nghiêm đáng sợ quỷ khí hắn mặt như liếc sơn duy nhất v u ế t sắt chỉ có trên môi cùng khoẻ mắt trái phía dưới viên kia lung lay sắp đổ màu đỏ nước mắt n ố t rồi mắt phượng dài nhỏ bắn ra tinh quang lưu lại lòng cốt Quỷ tu yêu yêu nhiều nhiều mở miệng hơi nhọn lợi tiếng nói như nữ tử e m hai dung huy nắm chắc lưu vân thanh vân tông thiếu cùng chủ chết chạy trốn mở thanh đồng môn dung huy vận khí không có tốt như vậy ra cửa đụng phải thủ vệ hợp thể xuất khiếu cảnh đối mặt hợp thể cảnh lấy trứng trọi đá lúc dung huy đang nghĩ đến phương pháp thoát thân sắc trời đột nhiên sáng lên mặt trời mọc so với bình thường lớn hơn sáng lên tăng lên tốc độ cực nhanh ủy tu hoảng sợ nhìn mọc lên ở phương đông mặt trời mới mọc hắn đánh ra một đạo lạc hoa ấn hoảng hốt chạy trốn đồng lai các lạc hoa ấn in dấu trên thân người thẳng khắc ở trên linh hồn trừ phi hồn phi p h á c h tán nếu không không cách nào tiêu trừ dung huy biết lạc hoa ấn lợi hại lúc này thả ra hỏa phượng phát tướng dùng t ă n mọi chân hỏa thiếu đốt mới hiểm, hiểm tránh đi lại trở lại phong thần học viện đã phơi nắng ba xảo dung huy phá hủy ba tòa cột đá ngọn núi tiếng vang đem rơi và hôn mê trương viễn đạo đánh thức hắn nhìn hướng trên mặt mình khuynh đ ả o cột đá tức miệng mắng to dung huy ngươi có phải hay không muốn giết ta ừm hử dung huy cười nhìn sợ đến mức hồn bất phụ thể trương viễn đạo n ế u mày nói bây giờ mới biết sao trương viễn đạo hùng hùng hổ hổ chạy đến bên người dung huy nói với giọng lạnh lùng ngươi có phải hay không lấy được lăng cốt lấy được thế nào không có lấy được lại như thế nào dung huy nhìn hắn như vậy liền muốn người đánh người xấu hổ chết tránh ra một bên trương viễn đạo chán nản、hắn、không phải tuấn mỹ cái kia một chàng nhưng cùng xấu chữ không dính dáng trong ư ơ n Viễn g đ ạ đ a muốn đuổi t hai e o phong hương sư vấn tội. Đồng nhiên nhìn thấy nên tiếp dung Huy văn nhân thần học nhân h sư cơ, vấn đồng nên Dung văn ngữ cùng tuyển cơ, sám xịp rời đi phong thần học viện. Văn nhân ngữ cùng tuyển sám tội, tiếp rời đi xịp cơ hai người rời Dung Huy luyện bọn họ lịch luyện địa cũng không xa. Trong hai người đồ ị a phương cùng dung huy mất liên hệ sợ hết hồn một mực khổ tìm dung huy tung tích cho đến đêm qua phù ngọc phát ra tín hiệu cầu cứu hai người vô cùng lo lắng chạy đến mới biết được phong thần học viện tình hình văn nhân ngữ nhìn dung huy quần áo tả tơi dáng vẻ đau lòng không dứt ba người đi đến nhận chiếu tự lý nhan hồi cùng vương hoành vũ cũng tại chỉ có không thấy minh tu dung huy y mắng hỏi thăm minh tu tung tích lý nhan hồi sáng hai con ngươi tối sầm lại trầm giọng nói minh tu lấy hồn tuất đạo tiến hóa phật tấn kim liên ao sen hắn khoát tay một chỉ xa xa chiếu sáng dạng dỡ ao sen tản ra ôn hòa phật quang mặc dù n g ư ờ i không thấy hoa sen mùi thơm át lại mơ hồ có thể đánh hơi được thanh đạm hương h o a mùi vô cùng nhạt lúc đầu hắn cứu vớt ao sen phương pháp lại là như vậy dung huy nhìn kim quang trói mắt phật ấ n kim liên ao sen trong lòng trước nay chưa từng có yên tĩnh nàng đem tràn đầy lệ khí cùng nguyền r ù a trứng phượng hoàng ném vào ao sen nói với giọng thản nhiên minh tu khi còn sống tâm nguyện là đ ộ hóa trong phong thần học viện đoán linh cùng phiết quỷ chém trừ phương hành vân cũng coi như đạt được c ớ muốn lý nhan hồi đứng bình tĩnh tại ao sen bên cạnh tâm tình rất nặng nề trầm mặc không nói y t h phục dung huy nói khẽ lý nhan hồi đầu g ó c không có quay lại cái gì ta y phục ô huế tóc cũng giải tán mau đưa y phục cho ta dung huy lấy lao nước vì kính nhìn thấy chính mình chật vật dạng trau mày vi sư y phục toàn hỏng lý nhan hồi từ trong túi cần k h ô n lấy ra mấy mặc lên tốt y phục n à i là muốn thơ lụa vẫn là xa hoặc là bông vải sợi đ a y mặc kệ làm bằng vật liệu gì y phục đều tinh xảo xinh đẹp mặc vào rất thoải mái lý nhan hồi đã thành thói quen sư phụ đem mình làm làm đi lại tủ quần áo tủ g i à y vật trang sức triển l ã m châu báo tủ dung huy chọn lấy một bộ xa y đi đến tiền phòng thay đổi lại để cho tuyển cơ trải đầu cho mình sửa sang lại sạch sẽ xinh đẹp mới ra ngoài sư tỷ ngươi làm như vậy quá mạo hiểm tuyển cơ nghĩ đến sư tỷ trên người những kia vết thương sâu đến xương hắc bạch phân minh mắt nước mắt đầm địa lần sau mạo hiểm mới nhất định phải mang ta lên dung huy xoa xoa nàng lông xù đầu cười nói mang theo ngươi làm cái gì để ngươi đem những tà ma kia ngoại đạo làm dược nhân làm thí nghiệm sao người ta cũng có tôn nghiêm thúng chi ngoài học viện mặt cái kia hơn một trăm người đệ tử còn chưa đủ ngươi chơi à. trong đầu tuyền cơ suy nghĩ cái gì dung huy không cần đoán liền biết không phải như vậy tuyền cơ chân thành nói ta cũng là tu vì s u ấ t khiếu cảnh sư tỷ lại không kiếm linh một đối một khẳng định bị thua thiệt cho nên muốn giúp ngươi nàng thề tuyệt đối là vì thí nghiệm nghiên cứu dung huy cười không nói nói đến kiếm linh ta muốn lên một chuyện t g u y ễ n cơ hồi tưởng nói trưởng môn sư huynh trước đó vài ngày triệu tập một nhóm lớn độ kiếp thất bại tu sĩ một cái trong đó kêu nô minh kính không biết từ đâu hắn là tu vi xuất khiếu cảnh tu cũng là vô tình sát lục kiếm rất thích hợp làm kiếm linh của ngươi kiếm linh công nguyệt đã chết nhiều năm dung huy là kiếm linh phái một cái duy nhất không có kiếm linh trường lão ngoài thẩm thư giản ra mấy cái khác sư huynh cũng tại hỗ trợ tìm kiếm kiếm linh chỉ hy vọng kiếm linh có thể tại thời khắc mấu chốt kéo dung huy một thanh bảo hộ an toàn của nàng nô minh kính dung huy cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc một lát n g h ĩ không ra ở đâu đã nghe qua tên của hắn nàng xin miễn ý tốt của t u y ể n cơ kiếm linh phải cùng ta tâm ý tương thông hơn nữa là đáng giá ta tín nhiệm người ta tạm thời không nghĩ chọn kiếm linh ai cùng trưởng môn sư huynh nói sư thì sẽ không thu kiếm linh t u y ể n cơ thở dài nói nhưng ngươi cũng không thể một mực l ẻ loi một mình à đi lại bí cảnh quá nguy hiểm dung huy thành thói quen không cảm thấy có nguy hiểm g ì lần này bí cảnh trải qua nguy hiểm dung huy mang theo kiếm linh phái tân tấn đệ từ trước, trước sau sau tiêu hơn bốn tháng thời gian dung huy hỏi bên ngoài tuyền cơ chuyện lục đại tông môn bởi vì mấy tháng sau cựu châu tỷ thí làm chuẩn bị kiếm linh phái đạt được tài nguyên ít nhất thanh vân tông báo cho cái khác ngũ đại tông môn phái ra đại biểu nửa tháng sau tại thanh vân tông phúc địa vân phương trạch chuyên tâm bế quan tu hành vân phương trạch là trung châu ba ngàn tông môn chèn phá đầu đều muốn đi chỗ đứng mấy cái khác tông môn ít nhất là hai mươi cái danh n g ạ c h đến kiếm linh phái nơi này chỉ có mười cái trừ cái đó ra thuyền cơ còn mang đến một cái tin tức nặng ký hợp hoan tông đại loạn quý trần mất tích quý trần làm sao lại mất tích thân là bằng hữu dung huy đối với hắn rất quan tâm nguyên nhân tông môn đấu tranh t g u y ễ n cơ trầm giọng nói hợp hoàn tông lão tông chủ muốn t r u y ề n vị cho quý trần nửa đường giống như xảy ra cái gì cầu hết gia tộc biến cố hình như hợp hoàn tông lão tông chủ không phải chân chính tông chủ là đoạt xá người thay thế hợp hoàn tông đại loạn ngũ sư tỷ ta biết ngươi cùng quý trần quan hệ tốt nhưng đây là hợp hoàn tông việc nhà vậy cũng chớ nhúng vào dung huy mặt như phủ băng hợp hoàn tông loạn thành một b ầ y nàng đều không quan tâm nhưng quý trần an nguy nàng nhất định quản một chút sư tỷ quần áo ngươi bên trên là cái gì t h ề n cơ đột nhiên lên tiếng dung huy nhìn về phía ống tay áo sắc mặt trầm xuống là lạc hoa ấn chương hai trăm năm mươi sáu sáo lộ sâu khổ nhục kế không có gì một cái mấy thứ bẩn thiệu mà thôi dung huy trong mắt cùng tam giác mai tương tự lạc hoa ấn dùng linh lực che giấu khí tức của nó nghĩ giải trừ lạc hoa ấn ân ký chỉ có một khả năng làm ấn cái này hôi phi yên diện vị t i a quỷ tu là hợp thể cảnh dung huy không làm gì được may mắn có sơn hà giám thần khí này có thể giúp đỡ che giấu khí tức nhưng cũng không chống được bao lâu vì kế hoạch hôm nay chính là sớm đi bế quan tu luyện tiểu sư muội thế nào không thấy đại sư minh văn nhân n ữ đau lòng nhất dung huy không thể gặp nàng nhận lấy nửa phần tổn thương chứ nên tiếp dung huy thời điểm văn nhân ngữ từng xuất hiện rốt cuộc không xuất hiện đại sư m i n h tại trấn an vương hoành vũ t u y ể n cơ chân mày lá liệu như một cái tiểu tử kia mặc dù thành công đưa thân kim đăng cảnh nhưng tình hình không tốt lắm tay ôm thật chặt lấy một phương màu đỏ tươi tiểu đình từ hôm qua một mực ngủ thẳng đến hiện tại gọi thế nào cũng đều không tỉnh đại sư m i n h nói hắn trong mộng không muốn tỉnh lại tiếp tục trì hoãn chỉ sợ sinh ra tâm m a cho nên đi xem hắn vương hoành vũ sẽ ra chuyện dung huy chiếm đi nhìn một chút nàng dặn dò tuyền cơ nhìn kỹ trong kim liên trì hỏa p h ư ợ n chứng đi đến vương hoành vũ chỗ thiên phòng ngũ sứ mội người đến văn nhân ngự gặp người tiến đến lên trước trên dưới phía dưới dò xét nàng phải trang bị thương hơn nửa ngày mới đưa ánh mắt rời đi vết thương trên người bồi thuốc sao văn nhân ngữ đưa cho nàng một hoàn thuốc phồn hoa cốc đặc chế đan dược trong thời gian ngắn chữa trị vết thương không lưu vết sẹo thu tiên giả cái nào trên người không có thương t ổ n sẹo trung bi là cô gái người nào không yêu cái đẹp có thể tiêu trừ vết sẹo liền tiêu trừ dung huy cũng không cự tuyệt nàng xem lấy rơi và hôn mê vương hoành vũ h ỏ i t h ă m hắn tình huống gì vương hoành vũ tình hình xác thực không tốt lộ ra ở bên ngoài nước ra có kiếp lôi thiêu đốt dấu vết t ó trầm trầm, nghe nhan hồi nói hắn lúc độ kiếp tâm tình ba động rất lớn lúc độ kiếp kiên kỵ nhất tâm sự nặng nề dễ dàng sinh ra ảo giác tàu hỏa nhập ma hắn loại tình huống này phải là rơi vào cử chỉ đến rộ ác mộng ta nếm thử qua tỉnh lại hắn hắn chấp nghiệm quá sâu không dùng văn nhân ngữ không biết rõ vương hành vũ tuổi còn nhỏ từ đâu đến sâu như vậy trắc nghiệm tình nguyện ở trong mơ ngủ say cũng không chịu phá vỡ ảo mộng về đến thực tế hắn chỗ nào hiểu vương hoành vũ đối với cha mẹ tình cảm quân quyết vương hoành vũ từ từ khi ra đời liền từ chưa thấy qua cha mẹ ruột tại quỳnh châu địa cùng trong ao s e n luận dưỡng một trăm năm mới sống lại từ nhỏ đến lớn cũng không hưởng thụ qua tình thương của cha tình thương của mẹ cho dù thông linh tông người thừa kế duy nhất cũng là không cha không mẹ hải tử không có người có thể hiểu được cha mẹ của hắn chi tình khát vọng cái này thật vất vả thấy được lại là bi kịch thu tràng tâm tình đại khởi đại lạc rơi vào hư ảo mộng cảnh đúng là gì thường người ngoài cũng làm hắn là cao cao tại thượng không ai bị nổi tông chủ thông linh tông nhưng hắn chẳng qua là hơn hai mươi tuổi kinh nghiệm sống chưa nhiều người bình thường tại tuổi thọ có thể là vô cùng vô tận trong tu t i ê n giới hắn cũng chỉ là một thiếu niên sư huynh đi nghỉ một lát ta đến kéo hắn trên người văn nhân ngữ có một loại cường đại lực tương tác ai nhìn cũng không nhịn được thân cận cho dù tội ác tài trời hung thần hoặc là manh thú thấy được đều không đành lòng tổn thương hận không thể hướng trong ngực hắn chui n ú g nịu bán manh đi một bộ văn nhân ngữ nói ngũ sư mội ngươi được không trên người dung huy sát khí quá đậm văn nhân ngữ rất lo lắng sát khí khơi gợi lên vương hoành vũ trong lòng t h ma cổ vũ nó、no、khí diễm được không b ú mất sư m i n h không phát hiện ta đến cả người hồng vũ đều bông lòng sao dung huy nụ cười nhạt một tiếng nói sang chuyện khác đúng năm đó ta từ trong phượng thành bí cảnh mang đến một viên trứng phượng hoàng hiện tại đang nuôi dưỡng ở trong a o sen độ hóa trên người nó nguyền rủa cùng lệ khí đại sư m i n h ngự thú hiểu rõ nhất như thế nào để nó vui vẻ ta rốt đặc cắn mai phiền thoái sư m i n h giúp ta xem một chút nếu như gấp ra nó chính là trung châu duy nhất một cái phượng hoàng nhắc đến linh thú văn nhân ngữ lập tức tinh thần tỉnh táo chính như dung huy nói nàng sau khi đến vương hành vũ trạng thái tinh thần đã khá nhiều vận thành một đoàn lông mày cũng ra rất có cảm giác an toàn văn nhân ngữ hào hứng v ộ i vàng nói vậy sư hình hắc trung châu duy nhất phượng hoàng là kiếm linh phái sau khi văn nhân ngữ rời đi lý nhan hồi âm thầm đi vào sư phụ hồng vũ như vậy còn có được cứu sao trong khi nói chuyện một cái áo tím tóc bạc tuấn mỹ kiếm linh theo đuổi đến hắn không nói một lời màu xanh thẳm con ngươi lướt qua trên người dung huy rất kinh ngạc vui mừng càng nhiều hơn chính là tán dương cùng tán đồng huyền dịch lạnh như băng trên khuôn mặt lộ ra một nụ cười quay đầu đi đến mềm nhún sập chỗ nhắm mắt giữa thần không tham gia bất kỳ chuyện gì thấy được lao tổ tông đi ra lý nhan hồi ngoan ngoán hành lễ động tác trôi chạy cẩn thận tỉ mỉ lý nhan hồi dùng kinh hồng giúp vương hoành vũ ngăn cản mấy đạo thiên lôi hắn tuân theo sư phụ dặn dò đem kiếp lôi ẩn dấu trong kinh hồng kiếm chuẩn bị chậm r ã i luyện hóa trong kiếm ẩn dấu kiếp lôi huyền dịch tự nhiên không thể cư trú trong phong thần học viện đi dạo hiện tại mới trở lại đ ư ợ c dung huy nói với giọng thản nhiên ta xem còn có thể cứu chữa một chút cái k i a lý nhan hồi khẩn trương nhìn dung huy non mịn thon dài tay làm minh đệ vận mệnh lo lắng bất an hồng vũ g á n g rất không tệ là một đ o ạ tiêu hoa nhất định phải thương tiếp hắn động thủ điểm nhẹ ta sợ hắn gặp không ngừng ngại diệt hoa ra tay tác động sư phụ có bao nhiêu máu dung huy nhìn tiểu đồ đệ không đứng đán dạng trái tim mạch mọi thay ta hộ pháp ta muốn vào giấc mộng của hắn bạch quan g qua đi dung huy phát hiện thân mình chỗ quỳnh châu thông linh tông nơi này là thông linh tông cựu long kiều trước mặt giáo trường giáo trường rất lớn vô biên vô tận dài đối diện là ầm ầm sóng dậy b i ể n rộng trời sáng khí trong huệ phong ấm áp dễ chịu gió biển quất vào mặt mang đến n ư ớ c m ặ n mùi vị cũng không phải là cái mũi người đến mà là một loại cảm giác dù sao ở trong giấc mộng là người không thấy hương hoa người không đến hương xấu dung huy đi đến giáo trường cối phát hiện phía dưới có một phương sóng biết ngàn dặm sen hồ s e n biết lá sen liên tục sáng lóng ánh dọn sương chiếu ra phấn hà xinh đẹp tư thái t i ê n tĩnh ă n lành một phái lành n ạ sen trong hồ có một tòa đình giữa hồ một đôi vợ chồng đang mang theo năm sáu tuổi trẻ con hái được đại sen t r ê n h tết bút bê phấn trang ngọc chắc vương hoành vũ vươn r a trắng non nà tay trắng dội thẳng thân thể nhỏ bé kéo lại h à thân cười ra bên ngoài trong ngực túm hắn quay đầu nhìn thấy dung huy sửng sốt hồi lâu ổ vào trong ngực phương liên hân không lên tiếng dung huy cho hắn một cái n g ơ i chơi n g ơ i không cần phải để ý đến ta ánh mắt nhìn hắn tại hư hào trong ngộng cảnh vui chơi thỏa thích hưởng thụ cha mẹ thương yêu cho đến hắn thật sự diễn không nổi nữa nói với giọng tức giận ngũ trưởng lão n g ư ơ i rốt cuộc muốn làm gì lúc này vương hoành vũ đã là trưởng thành bộ d á n g du n g huy n h u mày nói khoảng thời gian này ngươi hẳn là còn không quen với ta nàng dưng một chút chân thành nói dựa theo ý nghĩ của ngươi tam sư huynh không bị kiếm linh phái tiền bối mang về cha mẹ ngươi còn rất tốt ta không thể xuất hiện ngươi có thể tiếp tục mặc sức tưởng tượng tương lai lại trong ngộng hoan độ đời này vương hoành vũ kết thân tình khát vọng đạt đến đình phong hắn tình nguyện đắm chìm trong ảo tưng cũng không xa đối mặt sự thật dung huy không muốn đánh phá hắn ảo mộng thích nằm mơ cũng không phải đáng xấu hổ chuyện ngươi vương hành vũ chán nản ngươi cũng vào giấc mơ của ta ta còn không quen biết ngươi mắt của ta mủ không phải ngươi mắt mủ là ngươi mộng còn chưa làm xong dung huy c ư ờ i khanh khách nói ngươi ở trong mơ tu vi đã là kim đan cảnh bước kế tiếp phải là nguyên á n h cảnh sau đó xuất hiếu phân thần hợp thể độ kiếp đại thựa phi thăng như vậy mộng mới là hoàn mỹ mộng chứng đạo trường sinh là tất cả tu sĩ cuối cùng mộng tưởng suy vương hành vũ cởi nạo một tiếng ta mới không nghĩ phi thăng kim đan cảnh đầy đủ tại quỳnh châu đặt chân Ta tận thú trước mắt, ta mới không cho chính mình tìm tội một tụ. ra làm lớn lực lên. lạc luôn là một nhà mới mình muốn, gì hưởng không ngươi bỏ như Nhân sinh đoạn, chính Hắn vẫn đoàn khí khổ cho chịu. vậy Vậy đi dung ù sao sinh con. cũng nên lấy vợ d huy nghiêm túc cùng hắn tham khảo nhân sinh thích g ì dạng cô lương dung huy váy dài lắc một cái bên người vương hoành vũ lập tức bị các loại phong cách thiên hình vạn trạng mỹ nhân vân banh hắn mặt nhất thời đỏ lên khi cấp bại phôi phá hủy dung huy huy h ễ n tượng ngươi rốt cuộc muốn làm gì giúp ngươi đi đến cái này một lần dung huy trả lời vô cùng nghiêm túc vương h à n h vũ giật mình ý gì người nghĩ qua dạng gì thời gian có thể ở trong mơ đi một lần dung huy vũ nhẹ vai hắn tinh thần sáng trói trong tròng mắt đen đầy tràn ôn nhu nắm chặt thời gian tỉnh ngộng muốn về đến thực tế dứt lời dung huy tiêu thất vô tung vương hoành vũ đang nằm mơ thời điểm dung huy đang giúp hắn ức chế tâm ma cho hắn đưa ra mặc sức tưởng tượng không gian thế nhưng chỗ này là vương hoành vũ trong m ộ n g cảnh hắn mới là nơi này chỗ tệ tâm ma cường đại hơn dung huy m ộ n g cảnh bị phá hư về sau vương hoành vũ không lòng dạ thanh thản nằm mơ hắn khổ đại cựu thâm ở trong huyễn cảnh loại chuyện ngoài ý muốn nhìn thấy cùng chính mình tâm ma tranh cao thấp một hồi dung huy chân trước đến chân sau dung huy liền bị tâm ma đánh tan dung huy phun ra một nhìn lại đỡ lấy vương hoành vũ của nàng ngậu làm xong không làm xong nhanh đi ta muốn không chịu nổi vương hoành vũ đưa mắt nhìn bị thương không nhẹ dung huy đáy mắt gió xoáy phun trào tâm tình chịu nặng nói giọng khàn khàn ngũ trường lão ngươi thế nào bị thương thành như vậy dung huy tức giận nói giấc mơ của ngươi ngươi là vừa còn không phải ngươi đem ta đánh thành như vậy vương hoành vũ trong ngậu tất nhiên có ngươi mong cầu đừng quên trong hiện thực có càng nhiều quan tâm ngươi bảo vệ người của ngươi, ngươi cũng không cô đơn kiếm linh phái vĩnh viễn là nhà ngươi là người dựa vào dung huy không có dấu ngon dấu ngọn cũng không có hoa ngôn xảo ngữ chẳng qua là nghiêm túc bảo vệ an toàn của hắn nói cho hắn biết sự、thật. Cũng không có cưỡng cầu không vương hoành vũ lập tức rời khỏi chẳng qua là để hắn thật vui vẻ nằm mơ đừng đánh nữa vương hoành vũ tâm tình nặng nề g h nói tiếp tục như vậy ngươi sẽ chết dung huy nhũng mày tự tin nói không có bản tọa lật ra không đi qua núi đi chơi đi chờ đi vương hoành vũ gắt gao đẻ xuống phấn đấu bên mình giúp mình đánh bại tâm ma dung huy đau lòng nói chính mình t â m ma của hắn hẳn là do chính mình diệt trừ dung huy nháy mắt m ấ y cái hình như không quá tin tưởng vương hoành vũ đem d u n h u ngăn ở phía sau gọi ra bản mệnh tiên kiếm thẳng tiến không lùi bổ về phía còn chưa trưởng thành hình ác mộng tâm ma d u n h u nhìn dung cảm tiến đến vương hoành vũ hóa thành một mảnh lá trúc sư phụ người chơi như vậy hồng vũ biết chắc tức giận đến mặt đều sai l ệ n h chẳng biết lúc nào như mậu lý nhan hồi nhìn dung huy tự biên tự diễn tâm ma đại chiến chỉ cảm thấy khái gừng càng già càng c a y chiêu này khổ nhục kế dùng đến tương đương xinh đẹp chỉ cần hắn có thể đối kháng chính diện tâm ma của mình dùng thủ đoạn gì có quan hệ sao dung huy ẩn nạp chính mình cùng t i ể u đô đệ khí t ứ c nói với giọng thản nhiên mục đích của ta chính là hắn chạy ra mặc dù nơi này là vương hoành vũ ngọc cảnh dung huy có sơn hà dám tại tâm ma của hắn căn bản không gây thương tổn được nàng nửa phần chỉ cần nàng nguyện ý tâm ma tù thời đều có thể ch kể từ đó vương hoành vũ càng không thức tỉnh khả năng hồng vũ hàn thắng lý nhan hồi nhìn kiếm chỉ thương không thiếu niên tiên quân cười nói tiểu tử này mới hai mươi sáu chính là kim đ ă n g cảnh thiên vũ còn cao hơn ta dung huy lôi kéo tiểu đồ đệ về đến thực tế nàng mở ra hai con ngươi nhìn ung dung tỉnh lại vương hoành vũ hài lòng cười thân ngươi chỗ chư đạo h ứ n g khởi thiên tài giếng phun thời đại hoàng kim đang ở tại trăm năm trước chỗ không có đại b i ế n cục tương lai sẽ có càng nhiều siêu quần bạn t ụ đệ tử tiên môn của khởi nên tâm bình tĩnh đối đãi các ngươi thời đại tiến đến ba trăm năm này là trong tiểu thần giới tu tiên giới thời đại hoàng kim. Vô số thiên tiêu, thiên tài đủ loại đạo pháp đều đem phun ra ngoài tiểu thân giới bởi vậy tràn đầy sức sống dung huy cảm thấy không có gì không tốt sư phụ lời này của ngươi nói được cùng t h ấ y bói nói thì nói như vậy lý nhan hồi lòng biết rõ hắn có cảm ứng tu tiên giới sẽ có biến hóa lớn sinh ra như lữ quán một vi lấy hàng làm người theo chủ nghĩa cơ hội lý nhan hồi đã bắt lại cái này hoàng kim thời cơ từ điểm xuất phát bắt đầu hắn đều tại khinh thường quân hùng dung huy cười n h ạ t một cái được hồng vũ tỉnh ngươi cùng hắn tâm sự ta đi ao sen nhìn một chút chứng p h ư hoàng phong thần học viện kết giới là ngày hôm qua vỡ vụn phu ngọc lữu trạng thời vận chờ tu sĩ liên hợp văn nhân ngữ cùng tuyển cơ tiêu cả đêm mới đưa phiên quỷ chém trừ hầu như không còn còn sót lại không đáng nhắc đến quỷ mị đều bắt được cho c á c đệ t ử độ hóa hoặc là lịch luyện kiếm linh phái cùng thanh vân tông cùng lúc đến đồng dạng chiếm cứ nam bắc hai viện bắc viện có tuyển cơ chăm sóc dung huy yên tâm đi đến ao sen nàng gọi ra phật tấn kim liên lần nữa trồng cây đến trong a o sen phật tấn kim liên cánh hoa r i a n ra đón gió c h ậ t trợ trởn dung huy bay đến trên không trung thấy chứng phượng hoàng bên trong lệ khí cùng n g u y n rủa tiêu thất vô tung đem nó nhặt lên ôm vào trong lòng sau đó gọi ra hỏa phượng pháp tướng đáp ứng chuyện của ngươi ta làm được dung huy đem chứng phượng hoàng để dưới đất. sáng hai con ngươi nhìn thân mang trường bảo màu đỏ rực dung mạo tuấn mỹ thanh niên ngươi hiện tại không có thân thể thế nào ấp t r ứ n g n à n g cũng sẽ không ấp t r ứ n g hòa phượng nhìn nguyền r ù a tiêu trừ hải tử kích động bưng lấy t r ứ n g phượng hoàng trong suốt lòng bàn tay ôn nhu vớt ve bên trong ngủ say con non nước mắt soạt tuân ra đa tạ ngũ trưởng lão ta hiện tại đã không có thân thể còn muốn làm phiền ngũ trưởng lão đi một chuyến trong phượng thành bí cảnh tê phượng lĩnh lấy ra ta là hài nhi chuẩn bị lông vũ sau đó đem hài nhi bỏ vào dùng bao vải ôm lấy đặt ở trong ngực ba tháng nó liền có thể phá xác lao ra lông vũ hòa phượng trời sinh mang theo tam mọi chân hỏ nóng ức m ôm lấy trứng đi sao mà khó coi dung huy c a o mày nói ta chỗ nào cho ngươi tìm người lời còn chưa dứt dung huy nhìn chạy đến lý nhan hồi nợ nụ cười chương hai trăm năm mươi bảy đáng giá nguyện ý đường đi đến một nửa lý nhan hồi cảm thấy không ổn đang quay đầu trở về chạy đ ỗ n g nhiên trước mắt ánh sáng vàng một sáng dung huy cười mỉm mưng lấy trứng phượng hoàng thân thiết nói đồ đồ nhi ta có một cái giá trị hơn trăm triệu linh thạch hạng mục muốn theo ngươi nói chuyện lý nhan hồi toàn thân nổi ra gà ta cự tuyệt thấy p ư ợ n g hoàng này chứng hắn đầu góc liền n hòa p ư ợ n g đã chết ấp chứng trách nhiệm khẳng định rơi xuống trên phiêu miệ phong bạch hành nhất chớ hỏng vị này người mang đại vũ trụ ác ý toàn thân đều là ác chú chứng phượng hoàng thật vất vả tiến hóa mất phía trên nguyền rủa cùng lệ khí khẳng định không được nguyễn ngọc chính là kiếm linh không có chút nào nhiệt độ p h u ngọc cả ngày lên núi là quáng va va chạm chạm t r ứ n g nát đoán chừng cũng không biết sư phụ tuyệt đối sẽ không giấu trong lòng một viên chứng phượng hoàng chạy khắp nơi ngươi xem cái này đang vừa lớn vừa tròn sờ có nhiệt độ đặt ở lòng bàn tay còn có thể cảm nhận được một viên nhảy nhóp tưng bừng trái tim dung huy đem nó rán ở trên bụng lý nhan hồi làm chú pháp để nó gắt gao dính tại phía trên ô nhu nói ôm nó tầm nằm ba tháng có thể ấp ra một cái lông xù tiểu phượng hoàng ngẫm lại nó mềm mại lông vũ ướt xuống mắt chiêm chếp i kêu hai tiếng trái tim đều hóa có phải hay không rất động tâm lý nhan hồi theo dung huy nói tưởng tượng ấp một cái dưa hà mị lớn t r ứ n g phượng hoàng hình như cũng không phải cái gì khó mà nhịn được chuyện thế nhưng là hắn một người đàn ông ngay thẳng tìm một cái bụng bự không phải rất quái dị sao điều này làm cho trên giới kiếm linh phái thấy thế nào anh minh thần có hắn không không không không lý nhan hồi kiên định nói cự tuyệt tới não ta phải theo luật tôi sư phụ ta là bé trai ngươi không thể bởi vì không phải kiều hoa liền tàn phá nhỏ yếu đáng thương lại bất lực ta đi ngươi là cảm thấy bé trai thân phận không tốt sao dung huy chi kỷ lấy ra một bộ đại hào nam trang treo ở trên cánh tay cười dẫn nói vi sư nghe nói ngươi nhỏ sư cô đổi tính kỹ thuật đã thành thục muốn hay không vi sư giúp ngươi nói cái tình để ngươi trước thời hạn hưởng thụ kỳ hoa phong mới phát kỹ thuật cái gì biến hình kỹ thuật mới phát kỹ thuật những này quái từ đều là trong lúc vô tình xông vào trong đầu dung huy nàng luôn luôn vô ý thức nói ra khỏi miệng không được lý nhan hồi thấy sư phụ quyết định không cho thay đổi hán chỗ dựa ước lượng chân cắn răng thỏa hiệ dung huy đem pháp y trùm lên trên người hắn lại thi pháp huyền màu vàng linh quang l ó e lên hoàn toàn nhìn không ra bụng lý nhan hồi đạp trái trứng đừng xem t r ứ n g phượng hoàng nhìn chỉ có dưa hà mì lớn cũng rất có phân lượng c h ỉ ít nặng m ộ ư ơ i cân cái này bao lớn một quả trứng treo ở trên người cùng hoài thai mười tháng không xê xích bao nhiêu lý nhan hồi đi hai bước trừ tư thế có một chút quái gì bên ngoài cũng không có cái gì không ổn t r ứ n g phượng hoàng hỏa thuộc tính đặt ở phân bụng rất thoải mái liền giống rắn một cái ấm bà bảo, bảo cảm giác vẫn rất tốt ò ò、oh、hỏa p ư ợ n g thấy lý nhan hồi hỗ trợ ấp trứng không mình hành lễ về đến trong cơ thể dung huy à, sư phụ ta hiện tại cũng có thân thể người nhất nên trái tim và và chạm chạm lý nhan hồi một tay chỗ dựa nói đến lời biếng điều kiện đậu đ e n rau muốn g vung một vạn kiếm còn có về đến phiêu m i ệ u phong cùng p h u ngọc tiền bối đào có chuyện hắc có phải hay không n h n đi dung huy thấy tiểu đồ đệ như thế cây ngay không sợ chết đứng bộ dáng cười nói có thai người có tính không tiểu phượng hoàng chan n ô i tính toán khẳng định tính toán lý nhan hồi nghĩa chính n ô n từ nói hải tử đều là ta ấp t r ứ n g khẳng định là chan n ô i nếu như cái này cũng không tính là cha cái gì mới tính mặc dù hắn không có tráng niên tảo hôn nhưng có thêm một cái tệ giống như cũng không tệ vì người cha mẹ nên tự thân dạy dỗ d u n g vi gõ gõ chán hắn mặt mày con con như lưu ly điêu khắc trắng non tinh xảo trên khuôn mặt dao động ra lóa mắt nụ cười đảo q u á n g có thể miễn vùng kiếm khó chạy thoát như vậy đi vi sư sẽ dạy n g ư ơ i ngưng luyện kiếm trận ngươi không phải nói thần kiếm ngự lôi trần quyết kiếm trận bây giờ khó mà ngưng kết sao không quan hệ sư phụ giúp ngươi từ từ suy nghĩ muốn cho đứa con yêu làm gương tốt nhà dưỡng thai rất quan trọng lý nhan hồi đạo cao một thước ma cao một trường cái này đại biến trạng thái chứng vượng hoàng cũng không phải hắn phía dưới thân mẹ hắn dưỡng thai không đúng sư ph lý nhan hồi trơ mắt nhìn sư phụ như ngọc mặt cái gì cũng không dám nói cái gì cũng không dám hỏi liền sợ nói nhiều một câu vận rủi siêu cấp gấp bội ngoan h ả o h ả o ấp t r ứ n g dung huy vừa cười tủm tỉm vừa nói ớt ra sau này cũng muốn chăm sóc t ố t nhà sư phụ n g ư ơ i cái này ý gì lý nhan hồi thật không muốn mang tệ ta còn phải chiếu cố nó tuổi già phượng hoàng của ngươi đương nhiên do ngươi chiếu cố nó từ treo ở trên người ngươi một khắc này bắt đầu liền thuộc về ngươi dung huy nhún nhún vai chờ ta trở về phượng thành bí cảnh mang đến lông vũ hòa phượng nó sẽ từ từ biên lớn phượng hoàng chính là thân điều ấp ra về sau có thể là một cái trắng trắng mập mập trẻ con cố lên nha vũ em ngụ ý liền đem hỏa phượng đưa cho lý nhan hồi lý nhan hồi há to miệng nói không ra lời i ể u châu duy nhất hỏa phượng nói đưa liền đưa phần này đại lễ để hắn trở tay không kịp cũng không chịu được ự n g đ nữa ta sẽ không ấp chứng dung huy thấy tiểu đồ đệ muốn cự tuyệt chân mày lá l i ê u nhăn lại không thể cự tuyệt lý nhan hồi trịnh trọng hành lễ đa tạ sư phụ hắn cảm thấy tu tiên giới không có so với hắn càng may mắn hơn người từ nhập môn bắt đầu một mực bị sư phụ bảo vệ thiên tài địa bảo vô số cơ duyên làm cho người đỏ mắt p h á t khí trên đường đi trên hướng cơ bản bị sư phụ d ơ lên đi cứ việc sư phụ có lúc rất không đứng đắn huấn luyện thủ đoạn lanh khốc tàn khốc loại này ma quỷ huấn luyện lại làm cho hắn nhiều lần tại trong t u y ệ t cảnh tìm được sinh cơ sư phụ cái kia độ vĩnh viễn không chế được hà mỹ cái gì tiên khí thần kỳ công đ ư ớ c ấn cho dù thân sinh con cái đều không đụng được đồ vật sư phụ nói cho liền cho lý nhan hồi ở giữa trái tim co q u ắ p một chút túi đầu xuống lỗ mùi hắn nê hẩm chịu đựng muốn tràn mi lao ra nước mắt ngoan, ngoan giấu trong lòng chứng phượng hoàng đi bắc viện chăm sóc các sư đệ sư muội tiểu sư muội văn nhân ngữ chẳng biết lúc nào xuất hiện hắn nhìn lý nhan hồi mở nhạt lại đứng thẳng lên như trúc bóng lưng trắng non bánh bao khắp khuôn mặt là kinh ngạc nhỏ giọng nói con này sắp phá xác lao ra hòa phượng là t r ù n g châu phần độc nhất độc nhất vô nhị nó sau khi lớn lên uy lực vô t ậ n là hiếm có thần điều cứ như vậy đưa cho nhan hồi ngươi thật tâm chiều rộng hòa phượng người nào không đ ộ n g tâm chính là văn nhân ngữ cũng khó có thể chống cự mị lực của nó tương lai toàn bộ phiêu miệu phong đều là nhan hồi không có gì có bỏ hay không dung huy lấy ra một viên tươi mới trái cây đưa cho đại sư mình chính mình cầm một viên cực lớn cắn một cái nhan hồi có yêu duyên chứng phượng ho hơn nữa hỏa phượng không có trải qua cựu thiên huyền hỏa t ẩ y lễ không có được sơn hà giám phong đang không phải thần thú đường của hắn còn sinh trường cựu châu sau khi tỉ thí ta hội trưởng thời gian bế quan nhan hồi hiện tại đã là kim đắn cảnh có thể xuất sư đến lúc đó hắn sẽ có cơ duyên của mình cùng nhân sinh tu đạo trên đường thêm một cái có thể giúp đỡ nói hắn linh thú ta sẽ thả trái tim chút ít văn nhân ngữ cười cười là lòng dạ hắn hẹp hỏi không có ngũ sư mội lòng dạ rộng rãi không thể không nói dung huy đem lý nhan hồi sùng đến trong xương cốt ngũ sư mội đưa cho nhan hồi nhiều như vậy tu sĩ cầu cũng không được đồ vật chính mình cũng không có lưu lại hai dạng không cảm thấy ủy khuất sao dung huy ông nói gà bà nói vị sư huynh cảm thấy trái cây này ngọt sao trên người ta mặc vào xem được không phiêu m i ể u phong đẹp không ngọt đẹp chấm tư một lát sau văn nhân ngữ lĩnh hội dung huy ngụ ý cười to lên chúng ta những ngày người tu tiên bế còn lâu đạo lý đối nhân xử thế bên trên liền khó tránh khỏi kém một chút cầm kiếm linh phái chúng ta nói đều nói tam sư đệ tục keo kiệt thứ sư đệ âm dương bạch khí bởi vì có bọn họ bỏ ra ta n g ư ờ i mới có thể an tâm bế quan tăng cao tu vi việc vụn vặt chuyện nhất là mệt nhọc nhan hồi có thể đưa ngươi cái này bắt bẻ đến cực hạn sư phụ chiếu cố thỏa thỏa t h i ế p tiếp hắn xác thực đáng giá trên đời này đồ tốt nhất cũng không phải cho pháp khí cho linh thú cho linh thạch hoặc là đan dược mới là bỏ ra ngay thường điểm điểm tích tích lông gà vỏ tỏi chuyện tự nhiên cũng là bỏ ra không thể bởi vì nó không có cái trước hiệu lực và tác dụng lớn mà phủ định bỏ ra lớn như vậy phiêu m i ệ u phong trong trong ngoài n g o à i đều là lý nhan hồi chiếu cố trên giới chuẩn bị có hắn bỏ ra mới có dung huy thanh nhàn hắn tự nhiên đáng giá nhắc đến tiểu đồ đệ dung huy lai liễu kình không đến ba mươi chính là kim đan cảnh sơ kỳ đại viên mãn nhan hồi tâm tính cùng tư chất cũng không kém ta một ít thuận tiện vượt xa ta ta chắc chắn hắn ít ngày nữa nhất định là quát tháo phong vân hàng người hắn hiện tại chẳng qua là tiềm lòng đã bãi làm sư phụ cũng nên cho sắp bị đánh tiềm lòng chuẩn bị một lạng phó kháng đánh c o i giáp sư huynh ngươi nói có phải hay không văn nhân ngữ ngượng ngùng cười một tiếng ngươi hung ác như thế ai dám bắt nạt tâm của ngươi nhọn sùng dung huy vẻ mặt t ư ơ i cười không p h ả n bác đồ đệ của mình nhưng rất khó lường sùng ai sao đúng nói kiện để ngươi không n g i chuyện văn nhân ngữ trầm dãi ăn xong trái cây trần chờ một lát tuyển cơ tiểu sư mội tại nhập chiếu tự dưới đáy phát hiện trọng th phát hiện hắn thời điểm bên cạnh hắn có mấy con mị đang c h i ế u cố tiểu sư mội thương tiếc vân hòa bị thương bệnh để đệ tử đi trước một bước dẫn hắn trở về kiếm linh phái ngũ sư mội ngươi ngại sao bất luận là phân thân vẫn là bản thể dung vi đều coi vân hòa là làm phiêu m i ệ u phong người thừa kế bồi dưỡng văn nhân ngữ nghĩ nghĩ nếu như không phải ngũ sư mội nhiều năm trước độ kiếp thất bại hoàn toàn tỉnh n g ộ đ ổ i đi đám kia mắt mù đệ tử vân hòa vô cùng có khả năng cầm phiêu m i ệ n phong trường phong làm vũ ai ngờ nửa đầy đầu đều là kỳ tư diệu tưởng là người c h â khi thì viên hoạt khéo léo khi thì cực đoan khơ cố chấp lần đầu tiên nhìn qua sẽ không cảm thấy hắn là tu tiên chính đạo bồi dưỡng ra được đệ tử đổ cùng tà tu môn sinh đắc ý không xê xích bao nhiêu trong mắt thường bay ra một tà khí làm việc nhà thường gây nên tranh cãi văn nhân ngữ mặt ngoài không nói vụ trộm lại lo lắng phiêu m i ệ u phong tương lai tình cảnh có như thế một cái không quá ổn định tương lai t r ư ờ n g p h o n g hắn không quá an tâm doanh châu hành trình để văn nhân ngữ đối với lý nhan hồi có chút thay đổi cách nhìn hắn gặp chuyện như vậy còn có thể chấn định tự nhiên xử lý không loạn chút nào để hắn kinh diễm dung huy nói với giọng thản nhiên các người đều mang về còn để ý đến sướng vui giận buồn làm cái gì n ữ khí của nàng rất bình、thản. không có cái gì trách cứ lại làm cho văn nhân ngữ nghe được một loại cảm giác bi thương trong lòng một trận ấ y n ấ y nói một trận lớn an ủi ngũ sư mội tuyển cơ cùng dung huy giao hảo vân hòa khuôn mặt rất thanh tú xinh đẹp nhất tâm hướng đạo thiên phú và tư chất đều là kiếm linh phái siêu quần bạc tụy tuyển cơ yêu ai yêu cả đường đi đối với hắn trung quy nhiều mấy phần chiếu cố và thích năm đó dung dung còn tại phiêu miệu phong thời điểm đều hết sức ghen tị vân hòa có thể được đến dung huy cùng tuyển cơ m ắ t khác đối đãi hắn cảm thấy sư phụ bất công thật tình không biết chính mình đạt được càng nhiều nhớ lại những ngày chuyện cũ năm xưa dung huy hảo tâm tình lập tức không có ba ngày sau tất cả mọi người sẽ lên đường trở về kiếm linh phái văn nhân ngự nói với dung huy hai tiếng ngự kiếm rời khỏi đem ngưng lại bên ngoài phong thần học viện mấy trăm dặm các đệ tử triệu tập đến nơi này cùng nhau trở về dung huy buồn bực cắn hai cái ngọt quả mọng nghĩ đến trở thành m ị thả i vi nàng nói phải dùng phật tấn kim liên cứu vân hòa chẳng lẽ vân hòa chúng nguyền r ù a không nghĩ nhiều như vậy dung huy rời khỏi kim liên chỉ sẽ bắt viện đối diện đụng phải vương hoành vũ khoe miệng hắn động, động cuối cùng không hề nói gì dung h u trước tiên mở miệng cùng ta trở về phiêu m i ệ n phong vương h à n h vũ nói giọng khàn khàn ta muốn trở về thông linh tông những ngày này đa thương lít lít âm âm linh tông thông linh vợ chồng vương lạc hồn phách trong thiên quân đình vương hành vũ không thể chờ đợi nghĩ về đến thông linh tông thì mấy cái kim đang cảnh trưởng láo trợ giúp có thụ đau khổ cha mẹ thoát ly khổ hại cho dù để hắn cắt đứt để quyền cũng không quan trọng ta tứ sư huynh chính là nguyên anh cảnh linh tu dù huy nhìn hắn sầu khổ bộ dáng trong giọng nói tiểu sư đệ sẽ ngự linh Kiếm kiếm kiếm linh phái trong kiếm chủng mặt. Kiếm linh mặt trong chủng cơ bản đối ề về về u quá yếu, là linh linh, linh hai họ khế thông thông nhưng cảnh thái thật phái, họ chút. mang ta đan kia ta ta người biết kim kiếm giúp ngươi bọn tông cùng bọn ước, đám xem một ký kết trở để kê sự với thông linh bí thuật cùng ngự linh thuật dung huy rốt đặc cắn mai không dám đánh bao phiếu chỉ có thể làm hết sức vương hoành vũ hốc mắt đỏ lên kích động nói đa tạ ngũ t r ư ở n g lão so với dối trá gia tộc thân nhân vương hoành vũ càng tin tưởng dung huy càng tin tưởng tam bá vương thạch cho nên đừng khóc chết mất như mặt cười một cái dung huy ném cho hắn mùa này không thể nào xuất hiện cây đào mật rửa cái mặt theo ta đi vương hoành vũ rửa mặt xong nhìn thấy dung huy từ phật tấn kim liên trong ao sen nhặt lên một viên vàng lóng ánh hạt sen hiếu kỳ nói ta nghe minh tu thánh tăng nói qua phật tấn kim liên không có hạt sen cái này không phải là yêu vật gì mai này hạ t sen linh khí mười phần nhìn cũng không giống yêu vật gì hóa thân phật tu lời sau nói tu kiếp này dung huy đem hạ t sen bỏ và o phù ngọc cho nàng trong vòng tay chứa đồ đen như mực đ ấ y mắt mỉm cười nồng đậm duyên phận mà thôi vương hoành vũ trầm tư một lát cười nói h ạ n sống dung huy cười nói thông minh muốn nói cho nhan hồi sao không cần thông báo dung huy nói với giọng thản nhiên ba ngày sau đệ tử kiếm linh phái lên đường trở về kiếm linh phái hơn năm trăm n g ư ờ i trùng trùng điệp điệp một đoàn t â n tấn các đệ tử xen lẫn cùng chung thời điểm lập tức phân cao thấp dung huy mang theo cái này hơn một trăm cái giống như thần minh đi bộ đều không quên luyện kiếm linh ba kiếm văn nhân ngữ cùng tuyển cơ dẫn đội có mấy cái siêu q u ầ n bạn tụy đệ tử những người khác trung quy kém chút ít bọn họ lúc đến đợi đang ngồi b ả o thuyền trở về lại muốn đi trở về khổ không thể tả dung huy dẫn đội những đệ tử này thành thói quen thậm chí trên đường cho cái khác đồng môn biểu diễn sinh tồn áo nghĩa hơn năm trăm n g ư ờ i chỉ có dung huy và lý nhan hồi ngồi tại mềm n h ũ n kiệu bên trên tiêu da Khắc Cái trên ư lười, ớ c phạm ham ăn biếng làm vào biếng ăn y u h ư ở g dưỡng giả thụ. thai. Trước thư tuyên truyền, Trên phận. Cái sau muốn dưỡng thai. 258, thư giả tuyên truyền, quả phận. Trên đường trở về tuyền cơ cùng văn nhân ngữ dẫn đầu các đệ tử bị dung huy c h ì n h không nhẹ từng cái hận không thể mở to hai mắt nhìn phòng bị ngũ trưởng lao ở khắp mọi nơi đ á n h lén trái lại dung huy mang theo đám tiểu đệ kia tử từng cái nhìn có chút hả hê bọn họ đều quen thuộc mấy tháng luyện luyện đám người được kích lợi không nhỏ kiếm linh ba kiếm luyện thông thuận nguy hại bách tính tiêu dao quái nhỏ cất giết lý nhan hồi gọi thẳng người trong n g Đệ tử kiếm linh phái, phái t cái, cái、so、ạ phân phân chồng Huy b vân phong á i h dung huy đem kim liên hạt giống giao cho tứ sư huynh liễu diệp phong sư huynh cùng phật môn thánh địa giao hảo đây là doanh châu phong thần học viện vị kia thánh tăng hồn phách biến thành kim liên hạt giống mời chuyển giao cho phật môn người thánh địa liễu diệp phong nhìn kim liên hạt giống dung huy đáp n h vừa ứng vương hoành vũ chuyện này sẽ không mất lời liệu diệp phong nhận lấy thiên quân đình con người sắc thâm trầm ta tận lực thiên quân đình đã dung nạp trong huyết hại địa cung an khí bên trong thiên quỷ đến không hết muốn để vợ chồng vương lạc giải thoát chứ được giải quyết thiên quân đình bên trong gánh chịu đồ vật thời gian này sẽ rất nhanh lớn rất dài ra quá trình dườm giả mười phần hao phí linh lực dung huy đem vào tấn kim liên đặt ở chồng văn phòng liễu d i ệ t phong áp lực thiếu hơn phân nửa ngũ sư muội trưởng môn sư đệ bệnh cũ tái phát không tốt lắm nhắc đến thẩm thư giản liễu d i ệ t phong tràn đầy lo lắng hắn trước đó vài ngày tại trùng châu các nơi thu nạp độ kiếp thất bại tu sĩ đang cùng ngô minh kính đấu pháp thời điểm tác động bệnh cũ ngươi đi xem một chút đi ngô minh kính là thẩm thư giản giúp dung huy tìm kiếm kiếm linh hắn khi còn sống là xuất khiếu cảnh tu sĩ tu vô tình kiếm đạo nói với dung huy pháp tướng cùng thẩm thư giản muốn cho hắn giúp đỡ dung huy giúp hắn làm một lần thiên kiếp từ đó tác động vết thương dung huy về trước phiêu miệng phong cầm trị liệu nội thương đỉnh tiêm đan dược mới chuyển hướng lăng vân phong lăng vân phong chính là kiếm linh phái đỉnh cao nhất ngây trắng lợn lờ tiên khí b n g bền nhìn từ đằng xa liền giống một tòa kiếm chỉ thương k h u n g lợi kiếm dung huy ngự kiếm rơi xuống lăng vân phong cấp đệ tử rối rít vân an phạm cảnh hành trưởng môn sư đệ nơi nào dung huy tại lăng vân phong dạo qua một vòng cũng không phát hiện t h ầ m thư g i ả n đi ngang qua nhà bếp lúc nhìn thấy ngay tại ăn trộm tiểu đệ tử cách cửa sổ tra hỏi phạm cảnh hành hạ cú sốc suýt nữa bị tương giỏ trệt h ọ n hắn cung q t xóa sạch bóng ng Ngũ t tiền tiền cái này l ban ngày sau có thể kêu ăn trộm ta chính làn đếm thử lăng vân phong chúng ta đại đầu bếp có phải hay không lười biếng tương liệu có hay không cắt kỹ có phải hay không chủ nghệ lui bước ngài là không biết đại đầu bếp gần nhất làm thức ăn cũng khó ăn liền giúp hắn xào r a u kiếm linh cũng không nguyện ý đi ra hỗ trợ cho nên ta còn phải bàn thưởng ngươi dung huy cười m ỉ m đi đến nhà bếp chân thành nói nói đi muốn ban thưởng gì ngươi muốn đều có thể nha phạm cảnh hành khẩn trương nuốt nước miếng ngũ trưởng lão có thể sắc mặt của ngươi nói cho ta biết không phải như vậy hắn có chút luôn cuống ăn thử là lăng vân phong đệ tử c h u y ệ n thuộc bộ phận không không dám xa xỉ bàn thưởng phạm cảnh hành ngượng ngùng nói năm năm trưởng lão ta sai cũng không tiếp tục căn trộm cũng không tiếp tục cho ăn trộm kiếm cớ ngài xem ở sư phụ ta mặt mũi làm bộ không nhìn thấy dung huy nhìn hắn khẩn trương bộ dáng cực kỳ giống bị dâm trúng cái đôi tiểu hamster phình lên q u a i hàm ánh mắt như nước long lanh nhìn đáng thương lại đáng yêu bảo nàng mềm lòng người đáng yêu như vậy dung huy chịu mến sờ một cái má của hắn đám sao có thể bông tha n g ư ờ i đây phạm cảnh hành dung huy từ trong nồi cầm một cái tương giòn đếm thử một miếng m ù i vị không tệ đó cũng không phải là nha phạm cảnh hành vui vẻ nói đệ tử lấy thân thử qua ngũ trưởng lao yên tâm dùng ăn ân nói cũng không tệ dung huy tại nhà bếp bên trong dạo qua một vòng lật đến mười mấy bản t h ự đơn vừa nhìn biên giới hỏi nghe thư từ nói ngươi sau khi ăn xong phương diện này có nghiên cứu so với ngươi nhị sư bá cẳng có sáng tạo tính những thức ăn này quá mức đều là ngươi biên soạn sao lăng vân phong có một cái so với đầu bếp nấu c ơ m càng ăn ngon hơn bếp nhỏ từ chuyện là thẩm thư giản trong lúc vô tình nhấc lên hắn lên phiêu m i ệ u phong kiểu gì cũng sẽ mang theo một chút bánh ngọt loại hình dung huy ăn đủ hài lòng thời điểm h ỏ i đ ê y miệng mới biết là phạm cảnh hành làm hắn đối với sự vật có nghiên cứu thường xuyên nghiên cứu sản phẩm mới cho thẩm thư giản bộ thân thể vương thạch vì kiếm linh phái sinh kế cùng tất cả đỉnh núi trưởng lão ký kết hiệp nghị hiệp nghị nội dung giản lược nói tóm tắt kiến lai phong nuôi không nổi nhiều người như văn nhân ngữ đại trúc phong đương nhiên cho vương thạch cung cấp linh s ủ n g liêm tân bên kia cho trận pháp hắn thích nghiên cứu ăn nhưng làm được đồ vật một lời khó nói hết liêu diệt phong bên kia đi cố vấn lộ tuyến cung cấp các loại kiếm tiền phương án hỗ trợ chân chạy liên hợp từng cái tu tiên giới thương nhân đả thông quan hệ dung huy không quản sự lý nhan hồi an bài thỏa đáng tuyến cơ bên kia chính là lớn nhất đan dự kho kiến lai phong kiếm tiền đầu to lăng vân phong là chủ phong có đặc quyền xử lý tốt kiếm linh phái việc nội bộ là được thầm thư giản cảm thấy không thể thua lỗ tam sư minh cung cấp thực đơn cùng phối phương gánh chịu kiếm linh phái môn hạ từng cái th những n à y phối phương đều đến từ ở phạm cảnh hành ngũ trưởng lão ngươi muốn ăn cái gì đều được phạm cảnh hành thấy nàng ăn đến vui sướng như vậy lòng thấp p h ỏ m bất an một chút trở xuống trong bụng n g à i phải thích ta mỗi ngày làm cho ngươi bắt lại ngũ trưởng lão trái tim liền phải bắt lại ngũ trưởng lão dạ giả dày dung huy cười hỏi sẽ làm mang thai phù bữa ăn sao đồ chơi gì người phụ nữ có thai bữa ăn phạm cảnh hành đen bóng mắt rơi vào dung huy trên bụng không thể tin ngũ trưởng lão ngài có thiên thọ thu vô tình đạo ngũ trưởng lão vậy mà mang thai không phải dung huy nụ cười cứng đờ là nhan hồi ngươi tiểu sư đệ có phạm cảnh hành không o ngươi một hồi cùng ta trở về phiêu m i ệ u phong cho ngươi tiểu sư đệ làm mang thai phu đ ữ a ăn hắn gần nhất hư cực kỳ cần b ổ một chút dung huy nhìn quai hàm đều rơi trên đất phạm cảnh hành cười nói ta cùng sư phụ ngươi nói phạm cảnh hành giơ ngón tay cái lên không hổ là phiêu m i ệ u phong tiểu sư đệ đều có thể sinh con dung huy lười nhắc cùng hắn giải thích nhiều như vậy hòa phượng ấp nên sớm không nên chậm trễ dung huy trong đêm đi phượng thành bí cảnh đem hòa phượng ổ đều cho rút sau đó đem lông vũ bao vây tại chứng vợ hoàng chứng vợ hoàng ấp cần đại lượng linh lực dung huy dứt khoát đem sơn hà giám cũng treo ở tiểu đồ đệ trên cổ Nhưng hắn vẫn là rất hư. phạm cảnh hành nhàn nhà tư một tiếng trong mắt cất kinh ngạc cùng nhìn có chút hạ hê nhẹ nhàng trên khuôn mặt lộ ra một bộ sinh tử hy sinh biểu lộ ta cầm mấy q u ể n thực đơn không quá phận không quá phận không quá phận ngũ trưởng lao niêu thích đem ta nấu cho tiểu sư đệ bộ thân thể cũng được tương giò ngươi không ăn đúng không không ăn dung huy đủ hài lòng mang theo tương giò bên trên thông tin phong bí cảnh thông tin bí cảnh lâu dài tuyết động một lát sau thần thư giản hư n h ư ợ c âm thanh truyền đến đựng giọng nói của hắn rất nhẹ rất nhạt mang theo hơi thở mong manh ngụy vị dung huy càng nghe càng cảm thấy không bình thường nàng dưới chân một điểm trực tiếp vào bí cảnh bí cảnh bên ngoài trời đông giá rét trong bí cảnh lại ấm áp như xuân nồng nặc linh lực cùng phiêu miệng phong tương xứng gió đ ư ờ n g trồng đầy nhiều loại hoa mục hoa mộc trưng bày có nghiên cứu nếu không nhìn kỹ căn bản không phát hiện được những n à y hoa mộc cũng là trận pháp một phần dung huy thuận đường đi vào trong cũng không lâu l ắ m sáng tỏ thông suốt một tòa đình n g h ỉ mát đập vào m í mắt đình n g h ỉ mát bầu trời làm à u trắng h ì n h làm bằng đá thành trận pháp linh rất thông sáng cũng thông khí ngẩng đầu có thể nhìn thấy màu xanh thẳm màn trời nhỏ thông thiên bi cảnh mặc dù tại ngọn núi bên trong bên trong lại có khắc cà h ô n cùng bên ngoài vô tình dung huy tại sâu trong rừng chúc thấy thẩm thư giãn hắn vừa chờ sông công ngồi ngay ngắn ở trên bạch ngọc đài như mực tóc xanh dùng màu bạc băng cấm cột mặt mày lành bên trong mang theo một tia vắng lạnh tuấn tú mặt bệnh trạng t r ắ n g xám môi của hắn lại đỏ tươi như máu nồng đậm đến làm cho người mắt lông l o n g thầm thư giản mở ra sáng trói như sao sáng sớm con ngươi sư tỷ người đến đến nhìn ngươi một chút thuận tiện mang cho ngươi điểm ăn ngon dung huy đem tương g i ò nâng ở trong tay n g ư ờ i tiểu đồ đệ có thể hay không cho ta mượn mấy tháng thầm thư giản hỏi cũng không hỏi nàng làm cái gì có thể chẳng qua cảnh đi tu vi không thể ngừng hạ tại phiêu miệu phong đoạn thời gian này làm phiền ngũ sư tỷ chỉ điểm hắn tu hành cho ngươi cho mượn cái đồ đệ làm cho giống như ngươi thiếu ta cũng như thế khắc khí như vậy dung huy từ vòng tay không gian bên trong lấy ra một đỉnh mũ che màu đỏ. áo t r à n g là nàng dùng lông vũ h ỏ a phượng thành sau khi mặc vào có thể sơ thông kinh mạch đặc biệt thích hợp thẩm thư g i ả n dung huy nữ công áo t r à n g lại đặc biệt tinh xảo xinh đẹp phía trên còn theo một cái dương cánh bay cao h ỏ a phượng đưa ra ngoài đồ vật nhất định tinh xảo dung huy cho hắn nịt lên dây lưng khen không rứt miệng tiểu sư đệ vốn là bệnh mỹ nhân cái này áo t r à n g nổi bật lên tiểu sư đệ càng dễ nhìn đà tạ sư tỷ thẩm thư g i ả n sờ áo t r à n g trong lòng lội qua một dòng nước cấm sư tỷ đến thế nhưng là vì ngô minh kính dung huy lắc đầu vô pháp vô thiên nàng đều không quan tâm dung huy đem trị liệu nội thương đỉnh cấp đan dược đ trầm giọng nói tiểu sư đệ ngày đêm bị bệnh ma hành hạ ta bây giờ đau lòng phụ cận vân phương trạch có thiên bảo hàn thế mặc dù rơi vào vân phương trạch cũng không thuộc về ở thanh vân tông mấy ngày nữa ta giúp ngươi mang đến để ngươi miễn trừ bệnh này đau đớn hành hạ nếu không có thẩm thư giản giải quyết long cốt dung huy không có tốt như vậy thoát thân thanh vân tông không búng nốc trương viễn đạo cùng dung huy dẫn đầu đệ tử kiếm linh phái tách ra đã cảnh cáo dung huy thanh vân tông tuyệt đối sẽ không bỏ mặc kiếm linh phái tại trung châu vô pháp vô thiên quá nguy hiểm sư tỷ không thể đi thẩm thư giản thu liễm nụ cười ốm yếu thân thể dung d y hắn c ó chịu ho khan nói doanh châu tự động sư tỷ lấy đi long cốt đã chạm đến thanh vân tông lợi ích ta có thể giải quyết chuyện này cũng là bởi vì thanh vân tông thiếu c u n g chủ dơ lên một tay lần này bí bảo tuyệt đối không thể hành sự lỗ mãng thân thể ta ta biết sư tỷ rất không cần phải vì không trọng yếu chuyện đi mạo hiểm thế nào không trọng yếu dung huy tức giận nói ngươi chớ để ý nhiều như vậy ta tự nhiên có biện pháp không cho thanh vân tông hoài nghi đến trên đầu ta thầm thư giản bất đắc dĩ nói sư tỷ người nghe ta chuyện này ta không nghe dung huy chém đinh chặt sắt cự tuyệt ngươi tu cựu thiên tinh thần quyết đi thế nào loại bí thuật này hơi không cần thận vạn tiếp bất phục Nàng dừng độ cựu thẩm i thư giản nói với giọng thản nhiên hết thể tôn trọng sư tỷ quyết định nhưng vân vương trạch dung huy cho hắn một cái không cho cự tuyển ánh mắt nàng cho dùng linh lực cho thẩm thư giản trị liệu một phen liền rời đi thẩm thư giản hất lên áo tràng tại trên bạch ngọc đài tĩnh tọa đã lâu phạm cảnh hành nhìn bụng cao cao nổi lên lý nhăn hồi trong lòng rất kích động sư đệ ta có thể sờ sờ bụng của ngươi sao kiểm tra hơn ba trăm lý nhan hồi có ngủ hay không dạng nằm trên giường chân trái cong đùi phải khoác lên trên chân trái hai chân chéo ngoái cười khanh khách nói vào tay trước trước đưa tiền phạm cảnh hành hưng phấn cho tiền đưa tay tìm đ ò i mặt lập tức đen hắn lên làm tiểu sư đệ căn bản không có hài tử vùng hắn bên trên chính là một quả trứng hư giả tuyên truyền quá phận lý nhan hồi nhìn ngự dụng đầu bếp đen như đáy n ồ i mặt thoải mái cười ra tiếng ngoài cửa dung huy nghe thấy hắn tiếng cười cởi mở khoe miệng khẽ cong cách lấy cánh cửa cười nói ta sắp đi ra ngoài hôm nay nhan hồi chớ bắt nạn sư huy ngươi lý nhan hồi ân ân a a đáp ứng tiếp t Tiểu sư huynh có thể so phủ ngọc thú vị nhiều. Sư phụ ủ ngọc nhiều. thú h vị Sư p người đi đâu vậy dung huy ngồi lên kiếm gỗ hợp hoa n tông hợp hoa n tông thiên hạ đại loạn cùng nàng đều không quan hệ quý trần là bằng hữu của nàng b ằ n g hữu chết sống sao có thể mặc kệ hợp hoa n tông cách kiếm linh phái có mười vạn dặm xa dung huy bay nửa ngày m ớ i đến trải qua thông báo dung huy thấy được hợp hoa n tông tân nhiệm tông chủ tông chủ hợp hoa n tông tuấn mỹ được xinh đẹp sắc mặt hắn rất yếu ớt duy nhất huyết sắc chỉ có trên môi cùng khỏe mắt trái phía dưới viên kia lung lay sắp đổ màu đỏ nước mắt nước ruồi mắt p ư ợ n g dài nhỏ bắn ra tinh quang dung huy sắc mặt biến hóa đây không phải doanh c h â u trên đ ả o vị hợp thể cảnh kia quỷ tu sao chương hai trăm năm mươi chín hợp h o a n tông t ì n h biến kiếm linh phái ngũ trưởng lão tông chủ hợp h o a n tông không có xương cốt nửa người đặt ở trên bảo tọa hắn không coi ai ra gì ô m một cái á o tím mỹ nhân tay không an phận tại không nhân thân tốt nhất phía dưới tay yêu yêu nhiều nhiều mở miệng âm thanh của tông chủ hợp h o a n tông ấm lãnh thanh tuyến nhỏ bên trong mang theo mềm mê người thanh tuyến làm lòng người vợ ý ngựa hắn câu hồn đoạt phách hai con ngươi hình như có tình lại như vô tình nhìn dung huy khỏe mắt trái viên kia lung lay sắp đổ nốt rồi trong nháy mắt sống hồng quang m ộ sáng khiến người ta không rời nổi m dung huy nhìn một chút bị in dấu lên lạc hoa ấn tay trái nó không có chút nào di động giống một đá màu đen tam giác mai yên lặng rán ở nàng trắng non trên cánh tay ngũ trưởng lao thế nào có rảnh rỗi đến hợp hoan tông ta tông chủ hợp hoan tông dài nhỏ hơi nhấc ngón tay đ i ể m tướng quét qua trên đại điện tất cả trên người đệ tử hợp hoan tông ý vị thâm trưởng cười một tiếng chẳng lẽ là ngũ trưởng lao n g h ị thông suốt không đi vô tình đạo chuyển tu cho mời nói đến hợp hoan tông ta tìm song tu đạo nữ ngũ trưởng lao chính là trung châu số một nữ tiên không biết trên điện đệ tử nào may mắn được ngũ trưởng lao hữ hái người xem bên trên người nào đều có thể mang đi mới nhậm chức tông chủ hợp hoàn tông tên gọi khấu gia nói là tông chủ hợp hoàn tông lưu lạc bên ngoài c ò n tư sinh quý trần lại là lao tông chủ vân du tứ hải thời điểm nhặt được cô nhi bởi vì bẩm sinh liền có cựu v i thần hồ ly p h á p tướng thích hợp nhất tu luyện hợp h o à n tông mà bị mang về lời đồn lao tông chủ bị người sau khi đoạt xá lo lắng thân phận bị có lòng người phát hiện phái người ám sát khấu gia nói mẹ con khấu gia nói trở về từ c i chết được kỳ nộ g tiến vào t i ê n đồ bằng vào mẫu thân tín vật tìm thân thế của mình cuối cùng tìm được hợp hoa tông những năm nay hắn tại tu tiên giới tích lũy nhân mạch khuyết trương thế lực mặc dù so ra kém hợp hoan tông c ư ờ n g đại nhưng cũng là một luồng không thể không để mắt đến lực lượng khấu gia nói chọn tại tông chủ hợp hoan tông chuẩn bị cho quy trần vào cái ngày đó đánh lên hợp hoan tông ngay trước tu tiên giới người có mặt mũi trước mặt công khai thân thế của hắn lại mời thanh vân tông tông chủ vì chính mình chứng trong sạch hơn nữa năm đó biết chân tướng người may mắn còn sống sót một lần hành động chiếm cứ dư luận ưu thế ngay sau đó khấu gia nói ném ra cái thứ hai quả bom nặng ký hắn ngay trước tu tiên giới mặt của mọi người chỉ ra lão tông chủ là đoạt xá phụ thân hắn n ụ c thân người đối với trung châu mưu đồ bất chính ý đồ lật đổ trung châu hòa bình thế cục muốn một nhà độc đ thuật đoạt xá tàn nhẫn nhất đoạt xá trùng sinh c h i người người người kêu đánh lao tông chủ không phải thật sự tông chủ hợp hoa tông quý trần làm đệ tử của hắn tự nhiên bị liên lụy mất kế nhiệm tông chủ tư cách cuối cùng khấu gia nói mời thanh vân tông tông chủ chủ trì công đạo khôi phục thân phận địa vị của hắn lấy huyết mạch tinh kết do lại phải thanh vân tông hết sức giúp đỡ đương nhiên trở thành tân nhiệm tông chủ hợp hoa tông nhắc đến cũng đúng dịp khấu gia nói tu cũng là hợp hoa tông song tu chi đạo những chuyện này là dung huy sau khi về đến kiếm linh phái mới biết được mà quý trần ngày hôm đó về sau mất tích thu tiên giới tất cả mọi người là ngàn năm lão hồ ly khấu g i a nói người này xuất hiện vô cùng kỳ lạ chuyện xưa của hắn trăm ngàn chỗ hở lại không người dám nghi ngờ dung huy cũng lười quản hợp hoàn tông ân ân đ o ă n đoán nàng đến chỗ này chỉ vì b ạ n tốt người rất không cần phải coi ta là làm cựu địch ta không tham gia các người ân ân đ o ă n đoán dung huy nhìn khấu g i a nói tấm kia cùng quỷ tu mặt giống nhau như lúc đối với khiêu khích của hắn cùng giọng địa mai không quan tâm chút nào ta đến đây chỉ muốn mang về quý trần đồ vật chỉ cần có thể lấy được lây dính quý trần khí tức vật kiện dung huy có thể dùng siêu hồn thuật tìm quý trần tung tích khấu gia nói v ú t ve bên cạnh x i n h đẹp mỹ nhân hành vi phóng túng hôn lấy trong ngực ôn hương nhữ ngọc hẹp dài mắt phượng trên người dung huy lưu t r u y ề n mập mờ nói ngũ trưởng lão cùng q u ý trần quan hệ thân mật chẳng lẽ nhìn chúng cái kia khuôn mặt bản tông chủ d á n g dấp cũng không tệ tu vi cũng là xuất khiếu cảnh ngũ trưởng lão vì sao đối với hắn nhớ mãi không quên sao không cùng ta xong bỏ cùng hưởng cá nước thân mật người nhất định sẽ t h í c h khấu gia nói hẹp dài mắt hơi nâng lên sinh đẹp mỹ h o ặ ẩn tính mắt p ư ợ n g thâm tình tựa như biển để ở đây đệ tử hợp hoàn tông tim đập đỏ mặt hận không thể xông lên cùng hắn hào hào thân mật một phen đừng có dung huy vốn là tính khí nóng b nàng cảm thấy chính mình nhẫn mại đã đến thực hạn quả đấm bóc cứng lời vừa nói ra xôi trào mãnh liệt giết đốt ùn ùn kéo đến từ trong cơ thể dung huy tuôn ra không khí lập tức đọc lại Nớ h trong n đại á m n g ư điện chỉ có khấu ra nói một người có thể chống đỡ được dung huy huy áp dung huy tinh xảo mặt không giận màu nâu con ngươi lấp lóe cái này tia sáng yếu dị gậy gò gương mặt bên trên hai cái không sâu lúng đồng tiền trắng sáng khoe miệng khơi gợi lên một mỉm cười giọng nghĩa mai nói ngũ trưởng lão cường ngạnh như vậy bản tông chủ nếu không cho ngươi khả năng muốn đem ta đại điện này phá hủy ta có gì khổ làm cái này lớn n g u y ê n lương đại đ ộ n g vô tình đạo động tình thật sự làm bản tông chủ nhan giới mở rộng ra ngũ trưởng lão vì yêu cùng hợp hoan tông ta là địch bản tông chủ n h ớ kỹ khấu ra nói tu vi tại xuất k h i ế u cảnh sơ kỳ không so được xuất k h i ế u cảnh đ ỉ n h phong dung huy hắn sán lạn như lưu vân váy dài vung lên giải trừ dung huy huy áp mềm như không xương dựa vào ghế khoát tay một chỉ đông điện là quý trần phong khách đồ đạc của hắn bản tọa đã nghệ đến náo nhuệ nếu ngươi có thể tìm đến một mảnh gốc áo coi như ngươi lợi hại một câu cuối cùng gần như là hét ra hợp hoan tông đám người không có uy áp trong người dối rít đến gần k ấ u ra nói vừa kinh vừa sợ cái k i a dọa người sát ý quả thực lợi hại sợ đến mức bọn họ run sợ sợ hãi chỉ mong nhìn không cần ác mộng liên tục bỏ ở nơi đó hầu ngôn loạn ngữ dung huy hàn băng nghiền nát con n g ư ờ i bắn ra lạnh lùng tình quang ta cùng quý trần là đơn thuần c h i tâm hào hữu ngươi có phải hay không làm nữ nhân làm điên đầy đầu đều là màu vàng phế liệu dung huy coi tướng mạo biết hắn là người có lòng dạy nhỏ mọn, nhác lười d â dưa với hắn xoay người đi đến đông điện hợp hoan tông mọi người thấy cái này rời đi hung thần mặt tái nhật thời gian dần trôi qua khôi phục chân bóng lại như c ũ lòng vẫn còn sợ hãi lo lắng nàng trở về tìm p i ề n tho dù sao quý trần trưởng lão vật cũ sau khi hắn rời đi bị triệt để đốt cháy hầu như không còn đừng nói một mảnh g ó c cáo chính là khí tức của hắn đều bị khấu ra nói rõ quét sạch sẽ dung huy đi đến một nửa đột nhiên ẩn n ặ p thân hình quay trở lại đại điện khấu ra nói gương mặt này cùng đ ồ n g lai các vị hợp thể cảnh k i a quỷ tu mặt giống nhau như lúc trong nội tâm nàng có chút hoài nghi cần thiết kiểm chứng rõ ràng mới có thể an tâm nửa đường quay trở lại đến dung huy thận trọng che giấu khí t ứ c nàng đi vào đại điện hợp hoan tông đám người dối dít định bợ lấy lòng tông chủ mới không có người gặp nhau tiền đồ của mình không qua được dung huy nàng là cái gì kiếm linh phái người ngo đáng giết chuyện đến trình độ này nàng không chết rất khó thu tràng tông chủ không nên tức giận nhân sinh liền giống một tùng ị c h bởi vì có duyên mới gặp nhau cuộc sống khác tức giận ta không tức giận tức giận ra bệnh đến không người nào thay ta nếu làm tức chết người nào như ý huống hồ hao tổn tinh thần lại phí sức dung huy người này khoa trường c u ồ n g vọng ỷ vào chính mình tu vô tình sát lục kiếm có thể vợ ư t cấp khiêu chiến cố tình làm bậy trên đời này làm gì có chuyện ngon ăn như thế thật tình không biết vô tình sát lục kiếm vợ ư t cấp khiêu chiến số lần càng nhiều góp nhà sát lục càng nặng càng về sau khẳng định sẽ phản vệ chính mình rơi vào ma đạo vạn kiếp bất p h ụ quý trần là phản tặc dung huy là quý trần hảo hữu trí dao cũng là phản tặc đáng giết dung huy suy nghĩ nát óc cũng không nghĩ ra quý trần trưởng lão duy nhất vật cũ chính là tông Chủ dưới mông t r ư ơ n g này hồ ly gia đệm thở dài nhỏ dọn g một chút đừng bị dung huy nghe thấy sợ cái gì ta chính là muốn nói dung huy đầu góc chống không một thân s á t lục không là người có bản lánh nàng đến giết ta có tông Chủ tại ta sợ cái gì khấu gia nói nghe đệ tử của hợp hoan tông định bợ nói như vậy hẹp dài hai con ngươi nhìn về phía vẻ mặt khó lường từng cái trưởng lão cười nói các vị đều là tiền nhiệm tông trụ trước thần không cảm thấy dung huy người này rất vô lệ sao yêu yêu nhiều nhiều âm thanh rất là dễ nghe phản phất gió xuân thổi vào trong xương cốt khiến người ta xốp giòn n ử a người t r ư ờ n g lao hợp hoan tông lướt nhau giữ im lặng bọn họ nhìn ô yên trướng khí hợp hoan tông không thể không hoài niệm vị trần tại thời gian hợp hoan tông đi xong tu tri đạo cùng thanh tâm quả dục tu tiên giới đi ngược lại Mặc các dù nói đại đạo các nói ngang đại đạo hàng, thế nhưng là có người tại địa phương sẽ phân ra cái đủ loại khác biệt đệ tử hợp hoan tông xong bỏ tri đạo đa số vì thải bộ thuật hút nhân tu vì chuyển hóa làm tu vi của bản thân âm dương giao hòa tu đại đạo tu trần đám đa tôn h ư g theo thầy nói làm gương tốt so với sư phụ làm càng tốt hơn đem trên giới hợp hoàn tông xử lý ngay ngắn rõ ràng cực kỳ chịu đệ tử hợp hoàn tông tôn trọng ư n g tốt, so với phụ làm c khấu gia nói thật vị ngắn ngủi mấy tháng đem hợp hoàn tông làm cho ô yên trường khí để bọn họ mất hết mặt mũi thật sự khi người rất hối hận lúc trước đứng sai người huyết mạch gì truyền thừa đều là giả quý trần mới là có thể dẫn đầu đệ tử hợp hoan tông đi lên tiền đồ tươi sáng để người đ ờ i vứt bỏ thành kiến để hợp hoan tông có tương lai tươi sáng người từng cái trưởng lão nghe thấy khấu gia nói mặc dù đều là xuất khiếu cảnh lại bởi vì khấu gia nói trên người có ước chế bọn họ tu vi pháp bảo mà không dám nói bựa thấy hết thể dung huy mắt nhìn thẳng đi đến đại điện trên bảo tọa đưa tay cắt đứt xuống ngồi một chỗ đệm ai khấu gia nói trợt quát một tiếng ánh sang tím nhất chuyển hướng trên người dung huy đánh đến dung huy né tránh tranh thoát mục đích của nàng đến đã đạt đến cần phải đi ngũ trưởng lão khấu g i a nói nhìn thiếu nửa khối đệm xinh đẹp giống cô nương trên khuôn mặt hiện ra một tầng l ệ n h ý hẹp dài mắt phượng lấp lóe ta cho rằng ngũ trưởng lão là quang minh tại chính đáng người không nghĩ đến giống bọn c h u ộ t n h ắ t đồng dạng chuyên làm cái này trộm đ ạ o chuyện ngũ trưởng lão ở đâu cho ngũ trưởng lão vừa rồi không nghe thấy ta nói bừa đi ta đây không phải là cố ý mọi người mau nhìn tông chủ đệm thiếu một khối là ngũ trưởng lão thật là ngũ trưởng lão ngũ trưởng lão đối với quý trần trưởng lão là chân ái ngũ trưởng lão vô địch thiên hạ. vừa rồi còn đối với dung huy k ê u đánh k ê u giết đệ tử hợp hoàn tông ngơ ngác nhìn cái kia thiếu nửa khối hồ ly ra đệm vẻ mặt đại biến trong nháy mắt đổi giọng đám người phảng phất bị người hung hăng quất mấy cái tát s á t mặt đỏ bừng hận không thể đảo ngược thời gian may vào mình miệng dung huy lặng lẽ nhìn đám này cỏ đầu tường hờ hưng xoay người mục đích đạt đến làm gì để y đến những ngày hạ người vô danh cũng không muốn bại lộ chính mình trừ khấu g i a nói mấy cái cao thủ xuất khiếu cảnh không có người có thể cảm giác được chính mình dung huy khấu ra nói không thấy được vị trí của dung huy chỉ có thể bằng vào thần hồn cảm ứng chỗ ở của nàng Cửa cái đại điện đứng mảnh mơ mơ hổ hổ đứng một hổ hồ khấu n lạnh lùng xa cách bóng h cách lưng, xa r t hiển nhiên, là d n Dung, dung hoan tông g Huy. Huy, hợp là ra đến đến, đi đi nói hai tay kết tấn đánh ra một đạo linh lực như lửa như gió vọt đến phía sau dung huy dung huy thân hình loại lên thủy thông non mịn năm ngón tay v ỗ lấy trong suốt kiếm ý gào thét nhắm thẳng vào khấu ra nói cổ họng khấu ra nói tay mắt lanh lẹ né tránh nhưng vẫn bị dung huy kiếm ý tức mất trên trán dâu rồng trên khuôn mặt cũng xuất hiện một đạo ngâm đổ máu kiếm ngân không biết tự lượng sức mình lưu lại câu nói này dung huy phi thăng đám mây nàng chê mang theo bản khối đệm chợt phát hiện bên hông thêm một cái lục lạc lục lạc bên trên giữ lại một người ý thức ngũ trường lão đây là thiếu tông chủ phía trước để lại cho ta truyền â m linh lão hủ hiện tại liên lạc không được ngũ trường lão chỉ có thể đem hy vọng ký thác vào ngái trên người dung huy không biết là cái nào trưởng lão cho một thanh mang về phiêu m i ệ u p h ò n g sau đó cách làm siêu hồn tìm quý trần tung tích hồ ly ra trên nệm lót quý trần khí tức rất nhạt cùng vốn không lục ra được đều là phi công lại làm cho dung h u đánh hơi được nhàn nhạt quỷ khí vô cùng vô cùng phai nhạt không cẩn thận người căn bản phát hiện không ra phía trên lưu lại là quỷ tu đồng lai các ngụy vị trong đầu dung huy hiện ra trên đồng lai đảo gặp lần đầu tiên đến khấu g i a nói hình ảnh ánh mắt của nàng nguy hiểm n h a u lại hàn băng nghiền nát con ngươi run lên quả nhiên là ngươi nếu như đồng lai cắt trong bóng tối thúc đẩy khấu g i a nói thượng vị tại hợp hoan tông kế nhiệm đại đ i ể n bên trên trợ rút sau lưng chủ đạo hết thẻ đó như vậy thì rất khá giải khai tại sao khấu g i a nói rất nhiều điểm đáng ngờ dung huy nghĩ không thông khấu g i a nói dùng thứ gì ẩn nặc trên người quỷ khí trung châu có hắn một cái nhất định là có cái thứ hai cái thứ ba cái thứ tư hết thẻ đều là không biết khấu ra nói tại doanh châu trên đảo bãi kiến chính mình hiện tại địch tối ta sáng rất khó đối phó nhất là khấu g i a nói biết mình là kiếm linh phái ngũ t r ư ở n g lão hết thể uy hiếp kiếm linh phái an toàn quỳ tu đều đ á n g chết dung huy ném xuống bẩn thiệu đệm đem siêu hồn thuật dùng tại truyền âm linh bên trên rốt cuộc cảm giác được khí tức của quý trần đưa lại đăng thanh vân tông vân m n g trạch chương hai trăm sáu mươi ta muốn chứng minh tiểu thần giới là tròn vân m n g trạch bí cảnh còn chưa mở quý trần đi chỗ đó làm cái gì mặc kệ hắn đi làm cái gì xem trước một chút hắn hiện tại tình huống gì dung h u đổi bộ quần áo đang muốn ra cửa cửa cung truyền đến tiếng gõ cửa dồn dập ngũ trường lão tiểu sư đệ giống như xảy ra vấn đề. người mau đến xem nhìn phạm cảnh hành hoảng hốt gõ cửa d u n g huy tông cửa xông ra trực tiếp đi đến lý nhan hồi gian phòng phạm cảnh hành dẫn theo hộp cơm vô cùng lo lắng theo sau lưng lý nhan hồi mặt đỏ như lửa đốt lít nha lít nhít mồ hôi từ trắng đ o a n trên trán toát ra lông mày ngọn núi thống khổ v ậ n thành chữ xuyên thân thể c u ộ n thành một đoàn hai tay lại hư hư l ồ n g tại phần bụng theo bản năng bảo vệ chứng v h ư ợ n g hoàng tiểu sư đệ toàn thân nóng lên liền giống bốc cháy có thể xảy ra vấn đề gì hay không phạm cảnh hành buông xuống hộp cơm cầm lên khăn lau lau chán lý nhan hồi bên trên mồ hôi chân chu động tác nhìn đã thành thói quen tính chiếu cố bệnh nhân. Linh lực tại tu tiên giới rất hữu dụng, cũng không hữu tu rất phạm ả i khỏi chưa bệnh. h trăm p cảnh hành thấy Quái? Phạm cảnh hành kinh g bất ngạc phản n h nói nhịp n tiểu sư đệ lại không bài xích ngũ trưởng lão linh lực vừa rồi ta dò xét tiểu sư đệ thân thể thời điểm phế đi sức chín châu hai hồ mới rót vào chút điểm linh lực phạm cảnh hành cảm thấy ngũ trưởng lao đem toàn thân linh lực chuyển cho lý nhan hồi no bạo đan đ i ể n của nó hắn cũng không sẽ bại xích đan đ i ể n giống như chứa đồ vật vật chứa mỗi cảnh giới đan đ i ể n có thể đã dung nạp linh lực không giống nhau tu vi càng cao đan đ i ể n ngọc phủ thu nạp chi lực càng cường thịnh như thế nào mở rộng đan đ i ể n ngọc phủ là mỗi cái tu sĩ gặp phải nghiêm trọng vấn đề trúc cơ càng sớm nối rộng đan đ i ể n ngọc phủ năng lực càng mạnh dung huy tại lý nhan hồi trúc cơ thời điểm không ít dày vào hắn cái này dung huy kiểm tra xong có chút chỉ tiết rèn sắc không thành thép phạm cảnh hành thấy dung huy sắc mặt khó coi đông nhiên đứng lên trái tim một chút nhắc đến cổ dung huy thở dài sát thực không được vậy vậy ngài mau cứu cứu hắn a lang vân phong cùng phiêu m i ệ u phong giao hảo phạm cảnh hành cùng lý nhan hồi quan hệ cũng không tệ trong lòng hắn luôn cuốn g không được trên khuôn mặt lại vững như thái sơn ta đi mời thất trưởng l a o kiếm linh phái ý thuật tốt nhất là t u y ể n cơ nàng nhất định là có biện pháp đừng nóng nổi dung huy bắt lại muốn xông ra đi phạm cảnh hành ta nói chính là nhan hồi đan điền không được người đi bên ngoài chờ nơi này giao cho ta xử lý lý nhan hồi từ phong thần học viện sau khi trở về hàng đêm ác mộng trong đầu tất cả đều là dung huy toàn thân đẫm máu chúng bạn xa lãnh bị tu tiên giới tu sĩ vây công thê thảm bộ dáng lại nghĩ đến chính mình cho dù thành kim đan chân nhân vẫn là không cách nào đến giúp sư phụ cả người tâm thần có chút không tập trung cùng sơn hà dám liên thông phương thốn sơn hà bản đồ bị dung huy giải tỏa hơn phân nửa sơn hà dám có thể điều vận hơn phân nửa trung châu linh khí lý nhan hồi không thể chờ đợi tu luyện người vừa x u ấ t ruột trừ được rẽ nồng nặc linh lực hiện tại động lại tại lý nhan hồi đan đ i ể n cũng không có thể được hắn hấp thu lại không thể tán đi ngưng trệ tại hắn trên đan đ i ể n tắc linh lực trong cơ thể tuần hoàn mới có thể biến thành như vậy dung huy giận hắn nóng lòng cầu thành quá chỉ vì cái trước mắt không biết phân tấp thầy trò hai người tu đều là vô tình đạo phát triển đan đ i ể n phương thức đều là dùng vô tình sát lục kiếm sát ý chống ra cùng ngày nối rộng đan đ i ể n quá trình liền giống diều hâu mại đi mất móng tay trùng sinh đau đớn k h ó nhịn cũng may lý nhan hồi cũng không bài xích dung huy sát ý cùng linh lực trải qua hai ngày không ngủ không nghỉ trùng kích dung huy giúp tiểu đồ đệ đan đ i ể n phóng to gấp đôi ngưng trệ tại trên đan đ i ể n linh khí tới n h u ẩ n chữa trị tân sinh đan đ i ể n ngọc phủ lý nhan hồi nhiệt độ cơ thể bình thường trở lại dung huy thu hồi sơn hà g á m mệt mỏi tựa vào đầu giường nghỉ ngơi lý nhan hồi tỉnh lại đã nhìn thấy sư phụ bẩn thiệu gh vào bên giường hắn vén chất lên đột nhiên cảm giác được toàn thân dễ dàng. trong đan điền lưu lại bá đạo sát ý để hắn trong nháy mắt hiểu được xảy ra chuyện gì sư phụ lý nhan hồi hô hai tiếng thấy dung huy còn đang ngủ say hắn xoay người ôm lấy dung huy đem nó đưa về phiếu m i ể u cung tiểu sư đ ệ ngươi đã tỉnh mau đến uống thuốc bổ một chút dù sao ngươi là có thai người phạm cảnh hành bưng chén thuốc g ử i lý nhan hồi không cự tuyệt h ả o ý của hắn từ ngược uống thuốc hỏi rõ hai ngày này chuyện phát sinh ngươi thấy được bạch tiền bối sao bạch thành nhất phạm cảnh hành lắc đầu hắn mấy ngày trước cùng phụ ngọc tiền bối đi đào quáng thế muốn làm hoàng kim tận mỏ chẳng qua trước khi đi hắn giao cho ta một phong thư để ta chuyển giao cho ngũ trường lão phiêu m i ệ u phong nhân khẩu đ ơ n bạc tăng thêm phạm cảnh hành m ộ i sáu người vốn có ba đệ tử trong kiếm linh phái nhân số chiếm so với chính là cái đệ bên trong đệ có thể chất lượng xác thực đỉnh tiêm phối trí phiêu m i ệ u phong quý ở tinh mà không tạ i nhiều nguyễn ngọc là bạch hành nhất kiếm linh bạch hành nhất vừa đi nguyễn ngọc cũng theo rời khỏi chỉ có thể để phạm cảnh hành chuyển giao thư tín trên thư không có si lý nhan hồi tò mò mở ra xem là một bức thủy mặc màu vé đ ồ đ ồ bên trên có m ộ ư ơ i một người mỗi người sau lưng đều có một chiếc gương m ư ơ i một người bên trong chỉ có bốn người khuôn mặt là rõ ràng phái thanh thành lưu tiên quân kiếm linh phái khai sơn tổ sư ra thanh vân tông khai sơn tổ sư còn có một cái nam nhân xa lạ phía sau phái thanh thành cái gương là mơ hồ loáng thoáng là sơn h à giám bộ dáng sau lưng kiếm linh phái cái gương là màu đen lại có l ẻ tẻ tinh quang nối thành một mảnh tinh đ ổ thanh vân tông cái gương kia lộ ra hiện chính là một cái tám tuổi đứa bé nụ cười thuần chân đứa trẻ này tuyệt đối là cái đồ xấu xa trong mắt cất âm hiểm xảo trá ngày này qua ngày khác trên khuôn mặt cũng lộ ra thiên chân vô tả làm người thương yêu, yêu gọi người gọi thẳng đáng yêu thiếu công chủ lý nhan hồi nhìn trong gương đứa、bé. c ù n để lý nhan hồi nghi n hoặc chính là thanh vân tông ngoài trương viễn đạo các trưởng lao khác đối với thiếu c u n g chủ thái độ rất kỳ quái hình như kiên kỵ năng lực của hắn lại muốn dựa vào hắn vô cùng phức tạp thiếu c u n g chủ chính là đứa trẻ này thật là người không thể xem bề ngoài phạm cảnh hành lại gần nhìn ta nghe sư phụ đề cập qua đứa trẻ này hình như là cái gì thiên vận con trai tiên duyên thâm hậu bạch hành nhất lai lịch lý nhan hồi không rõ ràng hắn trong bóng tối điều tra nơi trôn xương di tích không có t r a ra cái gì lý nhan hồi lại hỏi vọng n g u y ệ t môn t h ả i linh nàng đối với cái k i a đoạn qua lại ấp đúng không đề cập chỉ nói cho hắn không cần nhiều xen vào chuyện bao đồng hắn chỉ qua đó là một chỗ thần quỷ đều không muốn đi địa phương nàng nghĩ đến chính mình suýt nữa bị ăn trải qua hiện tại cũng còn làm ác mộng phong kiến mê tín không tin được cái gì thiên mệnh c h i tử đều là nói bậy đều là cho mượn thiên đạo chỉ cho chính mình áp đặt quang hoàn mà thôi lý nhan nhìn một chút một cái khác lộ ra chân dung nam nhân nam nhân tướng mạo bình thường một mặt chính khí rất giống gặp chuyện bất bình rút đao tương trợ đại hiệp sau lưng hắn trong gương hiện ra không phải người hình như làm anh thú gì lý nhan hồi thu hồi thư tín ngày mai chúng ta muốn đi vân m ộ n g trạch sư huynh ngươi có muốn hay không trở về lăng vân phong chuẩn bị một chút ta đến nói đúng là chuyện này phạm cảnh hành c a o mày nói chúng ta muốn tại vân m ộ n g trạch tu hành hai ba tháng sư tôn bên kia thuốc chưa làm xong ta muốn trong đêm làm rõ ta đi trước lý nhan hồi lấy ra phiêu m i ệ u phong lệnh bài cho hắn sư huynh cầm cái này là có thể tại phiêu m i ệ u phong đến lui tự nhiên ngày mai gặp dung huy tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng n g u n g ọ c không có ở đây nàng chỉ có thể chính mình vẫn tóc thế nào sắn đều không đúng tóc dối、bời. sư phụ ngươi xong chưa kiếm linh phái chín người đệ tử đã dưới phi ê u m i ệ u phong trở chỉ kém dung huy và lý nhan hồi để bọn họ chờ dung huy đối với búi tóc không thể làm gì nguyễn ngọc không có đến phía trước tóc dung huy trải một lần giữ tươi m ộ ư ơ i năm nguyễn ngọc khéo tay lên phi ê u m i ệ u phong học các loại kiểu tóc trải tốt dung huy rất thích hiện tại người vừa đi dung huy thế nào cũng làm không tốt đeo duy mũ dung huy cầm lên duy mũ chụp tại không hoàn mỹ trên búi tóc bọn họ không nhìn thấy dung huy chính mình chính mình lúc mới đến không thèm để ý dung mạo sau đó điều chỉnh tốt tâm tính sau liền đặc biệt chú trọng bề ngoài nàng không thể không tiếp thụ được hoàn mỹ chính mình có duy mũ để ép người ngoài cũng nhìn không r a n à n g vẻ mệt mỏi sư phụ tại sao lại đem duy mũ đ e o lên lý nhan hồi mưu toan thăm dò duy mũ dáng vẻ không thoải mái sao không sao dung huy biết nghe lời phải nhảy lên tiểu đồ đệ kiếm gỗ đi thôi sau khi xuống núi dung huy nhìn đi vân m ộ n g trạch đệ tử rất kinh ngạc n g u y ễ n lãng triệu thanh tư phạm cảnh hành đều tại mấy cái khác là tất cả đỉnh núi siêu q u ầ n bạn tụy đệ tử cũng là trong tông môn định tham gia mấy tháng sau cựu châu ví đệ tử đám người dối dít hành lễ ngũ trưởng lao tốt nguyên lãng cùng triệu thanh tư theo dung huy đi xa qua nhiều lần biết tính tình của nàng hai người lên nhau đều cảm thấy chuyến này rất khó khăn dung huy gật đầu lên đường vân hậu trạch lý nhan hồi hỏi sư phụ ngài là ngồi kiệu vẫn làm bà thuyền dung huy nhớ mày chỉ có hai cái này t u y ề n hạng đang ngồi đều là đệ tử kim đan cảnh trở lên dung huy cảm thấy mười vạn g i ả m hình như cũng không phải cái gì quá xa vời đường lý nhan hồi mồ hôi lạnh c h ả y r ò n g không biết nàng muốn làm gì yêu vậy ngươi muốn dùng qua cái gì sư phụ ngươi chọn phương thức chớ quá mức lấy hắn đối với sư phụ hiểu rõ còn có kim đan cảnh đệ tử thể lực tính toán mười vạn、dặm. chạy nửa tháng không sai biệt lắm có thể đến vân m ộ c trạch đám người thấy dung huy rơi vào trầm tư đều luôn cúng không đi nổi dung huy sự tích truyền khắp trên giới kiếm linh phái tất cả t r ư ở n g lão không có một cái nào so với nàng càng có thể giày vò đổi lấy hoa văn giày vò người xưng ơ giang hồ máy trộn bê tông sư phụ người đang suy nghĩ gì lý nhan hồi cảm thấy không ổn sư phụ nghĩ đến càng lâu mức độ nguy hiểm càng cao là nam nhân muốn tốc chiến tốc thắng phạm cảnh hành không hiểu lý nhan hồi tại sao kích động như vậy tiểu sư đệ ngũ trưởng lão khả năng tại lựa chọn tương đối thích hợp chúng ta đi xa phương thức ngươi đừng có gấp dù sao bọn họ tại mặt trời dưới đáy chờ một giờ không cần thiết đợi thêm một ngày sư huynh ngươi không biết lý nhan hồi ý vị thâm trường nói trưởng môn sư thúc rơi vào trầm tư là muốn thi lo lắng chúng ta thế nào thoải mái sư phụ ta lại suy tính chính mình thế nào thoải mái phạm cảnh hành không có từng chịu đựng dung huy đánh đập kinh ngạc nói sẽ không khoa trương như vậy chứ không phải khen không khoa trương vấn đề là sư huynh ngươi là có hay không ra giày thịt béo chịu đánh cục gạch vấn đề lý nhan hồi chỉ chỉ nguyên lãng nguyên lãng sư h u n h một cái thể tu đều bị sư phụ ta chơi đùa khóc thành tiếng khóc thật là lớn tiếng nguyên lãng nghiêm túc gật đầu ngũ trưởng lão có chút phương diện không phải người đặc biệt hung ác chẳng qua hung ác xong đệ tử được ích lợi không nhỏ phạm cảnh hành quen biết sư phụ ta phía trước ta cảm thấy cảm thấy trên thế giới này không có một cái nào sư phụ tốt lý nhan hồi cảm khái nói quen biết sư phụ về sau cảm thấy trên thế giới này trừ sư phụ ta đều là sư phụ tốt đám người chỉ cảm thấy áp lực lớn chờ hơn nửa ngày lý nhan hồi bây giờ nhịn không được sư phụ ngươi đang suy nghĩ gì nếu ngươi không đi món ăn cũng đã lạnh dung huy chân thành nói ta muốn chứng minh tiểu thần giới là tròn hai phân thân khắc một cái trong đó chia sẻ một cái kiến thức thế giới là tròn nếu là như vậy như vậy các đệ tử từ kiếm linh phái xuất phát một đường hướng bắc cuối cùng vẫn về đến kiếm linh phái vô cùng có lợi cho rèn luyện các đệ tử đường d à i phi hành lý nhan hồi ngài muốn ta chết trực tiếp mở miệng là được tiểu thần giới tùy tiện một cái tông môn khoảng cách đều là mười vạn cách xa hai trăm ngàn dặm muốn chứng minh tiểu thần giới là tròn sư phụ ngươi thanh tình điểm vân mộng trạch thánh địa ba ngày sau mở ra dung huy nhảy lên kiếm gỗ lên đường chứng minh tiểu thần giới có phải hay không tròn có chút khó khăn dung huy tạm thời từ bỏ ý nghĩ này nàng đem thanh vân tông mời thiếp đưa cho ổn thỏa nhất n g u lãng chính mình đi trước một、bước. nếu không phải lý nhan hồi chậm trễ xong việc nàng đã sớm đi đến vân mộng trạch đi tìm quý trần thanh vân tông cùng kiếm linh phái địa mạch khác biệt kiếm linh phái thế núi hiểm trở phong mạch do tây đến đông liên miên bất tuyệt tạo thành tâm c h ắ n thiên nhiên mặt phía nam lại địa thế mở rộng mấy trăm vạn dặm đều là thủy thảo phong mỹ bình nguyên kiếm linh phái trở thành lục đại tông môn một trong v ề sau chiếm đoạt phạm vi thế lực của thiên đ t n g tông lại đem xung quanh nguy hại bách tính môn phái tu tiên chỉnh đốn xử lý trình hợp địa mạch tài nguyên đã thành hình không thể coi thường lực lượng khổ、lộ. nhất là có phạm vi thế lực của phái thanh thành n g h i nhiên là phía dưới tam t thanh vân tông chỗ b ù n địa bốn bể toàn núi núi cao thẳng nhập đám mây gần ngàn vạn dặm trong phạm vi thế lực chỉ cần có dãy núi tồn tại phương tiện có thanh vân tông đạo quan một đầu vượt ngang mấy trăm dặm dậy sóng sông lớn giống như tiên nữ băng g ấ m đem thanh vân tông một phân thành hai tạo thành một đầu tâm c h ắ n thiên nhiên đem nội địa cùng bên ngoài ngăn cách ra dễ thủ khó công vân n g ọ n g chạch chỗ thanh vân tông nội địa ngoại vi sau lưng lại là sóng cả mãnh liệt khôn linh hà dung huy theo cảm ứng đi đến khôn linh hà trên mặt sông trăm tàu tranh lưu v ợ sông người đến người đi bách tính thấy ngự kiếm đến tu sĩ không cảm thấy kinh ngạc tượng trưng bái một cái nên làm, cái gì làm cái gì. dung huy tìm một chỗ địa phương an tĩnh đánh ra một đạo linh lực tiến vào k h ô n linh hà linh lực như thạch nhu vào biển k h ô n linh hà không có nửa điểm phản ứng quý trần khí tức rõ ràng là từ trong sông chuyển đến xảy ra chuyện gì vị đạo hữu này k h ô n linh hà nước là trên trời n h ự c thủy lông hồng không nổi linh lực đánh vào đi là vô dụng nếu không cũng không sẽ trở thành thanh vân tông tâm t r ắ n thiên nhiên âm thanh là từ phía sau lưng chuyển đến dung huy xoay người một cái ngây thơ chân thành mập mạc đống nhiên đâm vào chương hai trăm sáu mươi mốt đâu đâu cũng có biến thái người là ai dung huy nhìn tiểu mập mạc này lông mày không vui nhăn nhăn tu vi hắn là nguyên anh cảnh tướng mạo bình thường toàn thân tản ra nhỏ yếu bất lực khó coi không thể đánh nhưng có thể ăn dễ mập kiên quyết không giảm béo khí t ứ c mập tu sĩ nhìn chằm chằm dung huy nàng mang theo duy mũ chính mình thấy không rõ dung mạo của nàng lại có thể cảm giác được vị nữ tu này tu vi không cạn hắn thử dò xét nói xin hỏi nữ tiên là kiếm linh phái ngũ trưởng lao dung huy sao trung châu lợi hại nữ tu không có mấy cái lợi hại lại yêu thích mang theo duy mũ chỉ có kiếm linh phái vị kia ngươi chưa trả lời hỏi thế nào lên ta đến dung huy nhìn hắn mập trắng mặt lập tức không có nói chuyện với nhau tâm tư được nói cho không nói không liên quan gì đến ta k h ô n linh hà nước là nhược thủy vậy thì phiền thoái bất quá phía trên đã có thuyền trải qua cũng không phải không biện pháp d u n g vi xoay người bay đến chợ tìm nhà đò hỏi khôn linh hà chuyện thế mới biết trên mặt sông làm ăn người đều là người của thanh vân tông hoặc là chính là cùng thanh vân tông ký kết điều ước đem mỗi tháng đạt được một nửa lời hiến tặng cho thanh vân tông k h ô n linh hà là bên trên thanh vân tông khu vực cần phải đi qua tất cả tu sĩ bay đến trên không trùng cũng sẽ bị khôn linh hà nhược thủy kéo xuống duy nhất qua sông phương thức cũng là đi thuyền thanh vân tông là trung châu đệ nhất đại tô môn người đến người đi nối liền không dứt bất luận là phạm gian cầu thần tu đạo đệ vương bên này trước không h thể ấ t định cảm ứng quý trần khí tức một bên khác chưa chắc ngũ trường lão lại đụng phải ngươi quen thuộc làm ăn dung huy ngẩng đầu một cái đã nhìn thấy trong ngực ôm đầy ăn uống mập tu sĩ có việc không có chính là cảm thấy ta hai ta có duyên m ậ c tu sĩ nhiệt tình đưa cho dung huy một mực kho móng heo khâu vàng da thịt mềm n ũ n g mùi thơm nồng nặc khiến người ta thèm nhỏ nước dai lý ra kho móng heo là t h à n h v ầ n tông nhất tuyệt ngũ trưởng lao muốn nếm thử không vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo dung huy lạnh lùng lắc đầu tiểu ban tử mặc dù dáng dấp không ra sao nhưng cũng không làm cho người ta phiền duy mũ lại c h ặ n lại dung huy mặt tiểu ban tử nhìn không ra nàng h ỉ nộ hắn nghĩ đến dung huy chỉ thích và đẹp đẽ người nói chuyện lời đồn hỏi thăm nói ngũ trưởng lão là cảm thấy ta lớn không được khá nhịn cho nên đối với ta lạnh lùng như vậy dung huy xem như nhưng g tại n dung n huy n nơi này h chí ít có thể lựa chọn chết được đẹp mắt một chút vẫn là khó xem một chút lý nhan hồi bọn họ còn đang trên đường dung huy nhìn tiểu bản từ thú vị cười nói tu tiên giới lấy thon thả mảnh mai vì đẹp tái đi che chăm xấu một mập mất dao có bản tọa cảm thấy ngươi khả năng cần kiếm linh phái ta giảm cân hoàn hiệu lực và tác dụng đặc biệt tốt một ngày một hạt không cần ăn uống điều độ không cần vận động không cần tích l ố c bảo đảm ngươi một tháng gầy m ư ờ i cân có cần phải đến một viên giảm cân hoàn là t u y ể n cơ nghiên chế kể từ tiêu thụ đến nay giải quyết vô số gái mập tu thống khổ ăn hết không tác dụng phụ ngày thứ hai lên có thể nhìn thấy hiệu quả rộng được hoang n ê n đương nhiên giá tiền cũng không tầm thường một ngày một hạt, một hạt một vạn thượng phẩm linh thạch d u n huy một tháng trăng nhận cũng mới một vạn thượng phẩm linh thạch trừ phi đặc biệt có tiền người nếu không căn bản ăn không tiêu nghĩ hoàn toàn thấy được hiệu quả chỉ ít liên tục sử dụng một tháng loại phương thức này là vương thạch nghĩ ra đồng thời đưa ra đề nghị tuyển cơ tăng thêm sửa lại thái thái quý mập tu sĩ nghĩ giá trên trời giảm cân hoàn đầu lắc giống chống lúc lắc hẳn là còn có phương pháp khác một tháng ba mươi vạn linh thạch muốn mạng của hắn dung huy khép cười nói mập mạp ra cửa nghị không bị người mắt khác đối đãi chỉ có hai con đường cái nào hai đầu dung huy nhíu mày nói không cần để vóc người thay đổi tốt hơn không cần để tâm tính thay đổi tốt hơn bị người nghị luận cảm giác vô cùng khó chịu dung huy một mực mảy mai không có cảm nhận được mập mạp thống khổ nhưng những kia không có mắt tu sĩ rêu c ợ t nàng lúc tâm tình giống như tiểu bản tử bị người chỉ chỉ điểm điểm tâm tình đều là giống nhau mập tu sĩ thật thà cười một tiếng may mắn ta là tiểu bản tử khó qua thời điểm còn có thể sờ sờ bụng nhỏ dung huy tâm tính thật tốt không kiên kỷ huy dung huy bấm đốt ngón tay lấy thời gian lý nhan hồi bọn họ hẳn là đến xoay người rời khỏi tiểu bản tử nhìn biến mất dung huy cũng không quan tâm nàng có thể nghe được hay không ngũ trưởng lão ta gọi thiên chân lần sau ngươi có thể gọi ta tên quản thiên chân vô tả hắn dung huy rơi vào thanh vân tông tiếp đãi đi đến vân p ư ơ n g trạch trụ、sở. t hắn ấ y xa xa Trương Trương như Viễn Viễn giác, Đạo. Đạo h có cảm giác, hắn nhìn mang theo duy mũ to bằng đầu người như lấu. Kiếm linh phái không phải nói trưởng tuyển theo phái phải phái thất mũ Kiếm to lao duy đầu lấu. chơ ơ đến n sao. ư ư thế bất t Huy nào là nàng? Dung huy bất động, là r n Viễn đạo cũng không động nữa. Hắn g Đạo đậy trơ mắt nhìn dung huy đi trong lòng rất bất an lập tức nghĩ lại có phải hay không quá vô lễ có phải hay không nhằm vào được có chút rõ ràng nàng có phải hay không tức giận trương viễn đạo cùng dung huy nhiều lần sinh tử quan hệ rất phức tạp hắn không hy vọng dung huy đến thanh vân tông bởi vì nàng cướp đoạt lòng cốt chuyện đã bị trường lao hội biết đến nhất định là có đi không về càng trọng yếu hơn chính là phụ cận vân phương trạch bí cảnh có một cái thiên giai bí bảo thanh vân tông đã coi là trong túi giải quyết diêm vật dung huy bộ dáng này liền muốn đến gây chuyện nàng một cái xuất khiếu cảnh đối mặt mười tám cái xuất khiếu cảnh đại la kim tiên cũng được quỳ không nghĩ dân mạng đừng đến nữa vân phương trạch đây là trương viễn đạo đưa cho dung huy lời khuyên đ ỗ n g nhiên nhận được trương viễn đạo mật â m truyền tin dung huy khỏe miệng cạnh nết trương trưởng lão đã lâu không thấy thân thể xong chưa trương viễn đạo cũng không biết dung huy đang làm gì là thật tâm thực lòng vẫn là nghĩ đến biện pháp cởi nhà mình một mực lại xoắn suýt chuyện không liên quan đến ngươi nói đều nói đến cái này phân nhi lên thích nghe không nghe. dung huy lười nhắc trở về hắn vân phương c h ạ y nàng phải đi sư phụ người tránh ra điểm trên đỉnh đầu chuyển đến lý nhan hồi hét lên âm thanh dung huy thân hình loại lên tránh đi nguy hiểm bịch bành bành bành hoa lạp lạp lạp đệ tử của kiếm linh phái giống phía dưới sủi cạo đồng d ạ n g từ trên trời ra xuống đem bên cạnh quán nhỏ nện đến náo n o ẹ t trên mặt mỗi người đều treo một chút màu r ố i bời tóc từng chiếc dựng lên liền giống bị lôi từ trên trời bổ xuống đi ngang qua tu sĩ nhìn chật vật đệ tử kiếm linh phái cười to lên kiếm linh phái thế nào liền cái ngự kiếm cũng không biết mắc cỡ trên người liền tu vi này thật là kim đằng cảnh gặp rồi gặp rồi kiếm linh phái đám này cản trở đi tham gia cựu châu tỷ thí khiến người ta chế rêu đi thực lực kiếm linh phái như thế nào ta vô cùng hiểu rõ tất cả mọi người là người trong đồng đạo làm gì lạnh nói tương hướng kiếm linh phái không được còn không cho người nói các ngươi nhanh đừng nói ta ta không thờ đổi vừa mới nói xong tất cả loạn tức cái lưới tu sĩ rối rít quỳ trên mặt đất cổ họng phảng phất bị một cái lạnh như băng cự thủ bốc lấy nửa chữ đều nói không ra ngoài ngũ trưởng lão hạ thủ lưu tỉnh kịp h ả n ứng người hoảng sợ nhìn dung huy vội xin tha sư phụ lý nhan hồi cảm giác nói áp lực trước đó chưa từng có người bất giận tĩnh tâm ngưng th dung huy váy dài vừa n h ấ t tất cả mọi người dối dít ngã trên mặt đất dung huy nhìn đệ tử kiếm linh phái nhốn mày thế nào chật vật như vậy lý nhan hồi bất đắc dĩ buông tay chúng ta tuân theo sư phụ nói tại từ vân vương trạch đến sư môn đoạn đường này chạy ba cái vừa đi vừa về nhưng nửa đường gặp hình cầu chuẩn cũng là lăn đất lôi mới biến thành như vậy một hai cái không đến mức để ngươi chật vật thành như vậy xem ra khẳng định không phải sổ ít dù sao dung huy dạy qua lý nhan hồi như thế nào làm ngưng cầu chuẩn bản thân hắn là lôi hệ đơn linh căn đối với lôi nguyên tố rất thân hòa không phải một hai cái mà là lít nha lít、nhít. lý nhan hồi chỉ chỉ thương khung chúng ta lần thứ ba ngự kiếm lúc trở về đụng phải liền trên bầu trời k h ô n linh hà dày như mưa phải là thanh vân tông phòng ngự t r ậ t pháp lan đất lôi tại ban ngày mắt thường khó gặp hơi không cẩn thận sẽ chớ nhập lôi lưới bị nổ hôi phi yên diệt vị sư đệ này học nghệ không tin làm gì đem nổi vung ra thanh vân tông muôn hạ nói chuyện chính là đệ tử hợp hoa tông lý nhan hồi thấy hắn là huynh đệ tông muôn người hảo ngôn khuyên bảo huynh đệ xem ngơi ư bộ dáng hình như nghĩ ngự kiếm lan đất lôi quỹ đạo vận động phức tạp vân n ộ n g trạch bí cảnh cách chỗ này liền trăm tám mươi dặm đi đến gần nửa ngày đã đến chớ ngự kiế đ lý nhan hồi n g địa m biết hợp hoan tông đổi tông chủ có thể người đệ tử này xảy ra chuyện gì theo mù ổn nào lên cần biết trước hợp hoan tông cùng kiếm linh phái quan hệ mật thiết các đệ tử thấy được cũng là sư huynh sư đệ sư hô n trong bí cảnh hỗ trợ lẫn nhau i ắ t tay tổn vào người sư huynh này nhìn lạ mắt có thể là không có nhận ra mình lý nhan hồi nghĩ như vậy kiếm linh phái chẳng qua là phía dưới tam tông hợp hoan tông ta là thượng tam tông nói ngươi một đôi lời liền phải thụ lấy đệ tử kia thấy lý nhan hồi nhậu bộ thái độ càng khoa trương trừ vấn đề hẳn là trên người mình tìm nguyên nhân làm gì kéo thanh vân tông xuống nước lý nhan hồi thật sâu nhìn hắn đ ỗ n g nhiên cười huynh đệ hợp hoan tông e m đẹp thượng tam tông nói như thế nào cũng là t r ù n g châu một con rồng đến thanh vân tông nơi này làm sao lại liếm đến quá liếm l â y cứng rắn như vậy sợ tông môn khác không biết hợp hoan tông là thanh vân tông liếm cầu một triệu thiên tử một triệu thần lý nhan hồi rất thiết thực hắn biết hợp hoan tông không thốt linh hoạt một đầu đầu lưỡi không bằng cắt yêu yêu nhiều nhiều âm thanh từ đằng xa truyền đến âm thanh kia mang theo móc nghe được trong lòng người xốp giòn ngứa làm cho người huyết mạch p h â n trương trên không trung chẳng biết lúc nào rơi ra màu hồng hoa vũ mùi thơm nồng nặc dài tại các n g ọ n g á c h hương hoa tản g ra tất cả mọi người không tự chủ được híp mắt hít sâu dung vi bắn ra mấy đạo linh quang đánh vào ý loạn tình mê trên người đệ tử kiếm linh phái s ắ c bén sát ý lạnh như băng đề thần t ì n h não bọn họ trong nháy mắt từ mê mẩn trợn mắt nhìn trợn mắt nhìn trạng tháo lại quắt to một tiếng không tốt cánh hoa trong mưa bay ra một đạo một đ lấy sạch vừa nhanh vừa v ộ i mang theo gió mang theo mưa khí thế k i n h người thế muốn đem hắn một phân thành hai dung huy xuất kiếm đánh gãy linh quang trở tay vung kiếm khí thế ác liệt duệ kim chi khí b ổ về phía nút ở cánh hoa trong mưa chỉ nghe răng rắc một tiếng mềm nhung kiệu chia năm xẻ bảy mảnh vụn từ trên trời rán xuống đập vào người qua đường trên người bên c h ân thân mang áo tím tông chủ hợp hoàn tông quả xếp nhẹ l a y động tư thái y ê u nhã rơi trên mặt đất một đôi ẩn tỉnh trong mắt đựng đầy n u tỉnh ngũ trưởng lão hoàn toàn như trước đây tính khí nóng chẳng qua vẫn là đẹp dung huy lấy xuống vướng bận d u mũ lưu vân kiếm, kiếm mang khấu g ra nói, người người nói hiện thân trong nháy mắt hấp dẫn tất cả lui đến người ánh mắt hắn mạo nếu nữ tử ngày thường âm nhu tuấn mỹ năng lực lại siêu cường nhất là mắt trái phía dưới màu đỏ nước mắt nữa rồi sưng được hắn màu da trắng nón tựa như trong tranh đi ra mỹ nhân làm cho lòng người nhảy ra tốc tim đập thình thịch mỹ nhân mỉm cười thủ đoạn lại cực kỳ tàn nhẫn nói năng lỗ mãng đệ tử hợp hoàn tông si ngốc nhìn khấu ra nói còn chưa k ị m phản ứng đã nổ thành một phấn máu đỏ tươi thịt phun tại phụ cận trên thân người sắc mặt tất cả mọi người đ i biến nhất là lý nhan hồi hắn gặp lần đầu tiên đến một người sống sống sờ sờ trước mặt nổ tung t ă n g quan đều bị hoành kích được không tìm được nam bắc trong lòng rung động cùng sợ hãi xa so với tại trong bí cảnh cùng quái vật sinh từ tương bắc đến nhanh thu tiên giới quá tàn khốc đâu đâu cũng có biến thái hảo hảo một người lý nhan hồi khó mà tiếp nhận khấu ra nói tàn bạo thủ đoạn bừng t ỉ n h thân ở giữa lý nhan hồi dư quang liếc đến dung huy gậy một đạo linh n ố t tại chết đi đệ tử hồn p á c h bên trên không biết nguyên nhân ủy tu sẽ không bỏ qua bất kỳ một kim đan cảnh nào trở lên hồn phách dung huy chưa hề bỏ đi đối với khấu g i a nói hoài nghi đ ổ i phách thuật là dung huy tự chế bí pháp năm đó nàng dùng loại bí thuật này tìm được đồng lai các không ít điểm đà loại bí thuật này đối với hồn phách vô hại vô hại lại có thể tinh chuẩn định vị nó cuối cùng chỗ đi khấu g i a nói thật là đồng lai các vị hợp thể cảnh kia cao nhân dung huy liền rất nguy hiểm gần đây nàng cảm giác được phút thần cảnh kiếp lôi muốn đến chính mình sắp đột phá trong lòng đã có dự định tông chủ hợp hoan tông đám người so với lý nhan hồi bọn họ càng k ế p sợ như vậy giết hại đệ tử tông môn thật là khiến người dợn cá nhất là người này vẫn là tông chủ của mình khấu gia nói tàn bạo hợp hoan tông mấy tháng này đã cảm nhận được máu t a n h t à n khốc đơn giản t à tu đám người lại nhớ đến ôn tồn lễ độ bằng mỹ mạo cùng năng lực kinh diễn toàn bộ trung châu quý trần nếu quý trần trưởng lão kế vị tốt biết bao nhiêu chương hai trăm sáu mươi hai hai trăm sáu mươi b ố vân phương trạch khấu gia nói sắc mặt trầm xuống âm n u mặt tựa như t r ư ớ c bao táp tiến tĩnh không giận mạ uy hợp hoan tông đám người sự cảm thông ngự kiếm lăng không lý nhan hồi mỹ mắt vừa nhấc tìm đ ư ờ n chết thanh vân tông lôi vong khẳng định xảy ra vấn đề lan đất lôi gạt ra một hai cái có thể là ngoài ý mới có thể cái kia lít nha lít nhít từng cái liền giống chiếu lấp lánh sứa dậy đặc s ấ m chấp mưa bão cho dù hợp thể cảnh đại năng đi lên cũng được nửa tàn người ngoài không nhìn thấy lý nhan hồi là lôi hệ đan đơn linh căn trong lòng nắm chắc trường lão hợp hoan tông nhìn một chút dung huy nhìn nhìn lại lý nhan hồi vồn buồn, buồn ngự kiếm mà đi sư phụ không lại ngăn cản một chút lý nhan hồi có chút lo lắng thanh vân tông lôi v o n g thật hỏng hợp hoan tông hai mươi cái kim đan cảnh đệ tử vừa không có một cái là lôi hệ lỡ như xảy ra chút vấn đề đối với hợp hoan tông thậm chí mấy tháng sau cựu châu tỉ thí đều là một loại t ổ thất chưa ra cửa bị hợp hoan tông tình huống này là cùng kiếm linh phái phân chia giới hạn ý tứ dung huy cũng không có lòng dạ đi quan tâm người ngoài nguyên lãng ngươi mang theo các sư đệ sư m ộ i đi vân phương trạch nhan hồi cùng ta tại chỗ này đợi cá nhân vân phương trạch bí cảnh đã mở các đệ tử có thể đi sớm liền tận lực đi sớm nguyên lãng gật đầu vâng kiếm linh phái đám người dọn dẹp một chút thần thanh khí sảng đi đến vân phương trạch so với ở trên trời hóng gió bọn họ tình nguyện đi đến đi vân phương trạch t r o g i d m đối với tu sĩ mà nói chỉ thường thôi lý nhan hồi chọn lấy tốt nhất cựu lâu thưởng thức bên đường cành đẹp nước sôi để ngồi uống ba ấm dung hắn nhịn không được hỏi sư phụ chúng ta chờ ai vậy dung huy bỗng nhiên c ư ờ i đến dưới tự lâu đệ tử ngự thú tông hỉ khí dương dương chạy đến dẫn độ i chính là người quen cũ băng giác ngũ t r ư ở n g lão băng giác đứng ở dưới lầu chào hỏi l ợ i lâu dung huy và lý nhan hồi xuống lầu cũng không bao lâu đi thôi băng giác cùng quý trần quan hệ không tệ biết được sau khi hắn mất tích chính mình trong bóng tối điều tra rất lâu phí công không có kết quả sau biết được dung huy mang theo đệ tử lịch luyện trở về liền nghĩ đến cùng nàng cùng nhau tìm người ăn ý lựa chọn tự mình hành động đám người ngự thú tông rối rít từ băng g i á c phía sau chuyển đến phía sau dung huy ngũ trưởng lão mạnh cảm giác an toàn có thể dựa vào đám người đang muốn ngự kiếm mà đi bị lý nhan hồi c ả n lại thanh vân tông lôi vong khả năng phá lý nhan hồi cùng ngự thú tông đại đệ tử dương chính bình giao hảo nghiêm mặt nói nơi này cách vân phương c h ạ c h không xa chân lấy đi cũng được vừa vặn lý nhan hồi cũng muốn hỏi hỏi dương chính bình thế nào ấp trứng mặc dù mọi người không nhìn ra nhưng chính mình dù sao trên bụng cất một cái trứng vậy liền hào hảo làm vũ em dung huy và băng rác hai người đi tại cuối cùng nhìn các đệ tử cãi nhau ở mỹ kiểu ý cười một tiếng bọ thời gian vui vẻ không nhiều lắm. có thể bao vui vẻ một hồi là một hồi chưa chúc mừng băng giác ngươi đột phá xuất khiếu cảnh dung huy cười tủng tìm nói ngắn ngủi mười năm thật gọi người thay đổi cách nhìn hai người một lần cuối cùng gặp mặt là tại thương sơn bí cảnh thời điểm đó băng giác tu vi là nguyên anh cảnh trung kỳ không có chút nào đột phá chi ý một cảnh giới một tần tiên rất nhiều tu sĩ dốc cả một đời cũng không cách nào tấn thăng nhờ vào linh khí khôi phục băng giác tuấn tú trên khuôn mặt mang theo nụ cười thản nhiên trung châu linh khí khôi phục các địa phương xuất hiện rất nhiều tường t h ụ phúc phận tri địa những năm này suy bại chư đạo rất có cuộc khởi trừ ngoài ra rất nhiều môn phái nhỏ đệ tử thiên tài nhiều lần ra t i ê n lặng ngàn năm trung châu lại còn sống thu tiên giới thời đại hoàng kim đã đến gần có thể hay không nắm lấy cơ hội nhất phi trung tiên vậy thì phải nhìn cá nhân k ỳ nộ cùng năng lực tiểu thần giới linh khí khôi phục dung huy vui mừng kỳ thành nàng nhất định sẽ nghỉ trăm phương ngàn kế để nơi đây cho mình sử dụng vì kiếm linh phái sử dụng lấy ứng đối sau mấy trăm năm tại đại thần giới trở thành tất cả quỷ tu thánh đ i ệ đồng lai các phiếu miểu h u y n phủ cùng đồng lai các thế lực ngang nhau có tiểu thần giới tương trợ tuyệt đối có thể nhất kích tất sát ta là hoa mắt sao băng giác chỉ chỉ lý nhan hồi treo ở người tiểu đồ đệ trên bụng là phượng thành bí cảnh cái kia h ỏ a phượng trứng dung huy thủ thuật che mắt kẻ khác rất tinh diệu khuyết điểm chính là cùng cảnh giới hoặc là cảnh giới hơi tu sĩ có thể xem thấu trên cảnh giới áp chế là tu sĩ không cách nào vượt qua núi lớn dung huy gật đầu h ỏ a phượng trứng cần tức giận mới có thể ấp ta một cái nữ hài ra ra trên bụng treo một quả trứng tóm lại không tốt mấu chốt là nàng đánh nhau lệ khí mọc lan tràn đối với tiểu phượng hoàng không tốt băng giác đứa bé trai kia cũng rất tốt sao kỳ quái kiến thức tăng lên nhan hồi có yêu duyên ta xem rất tốt dung huy cảm thấy không có gì không ổn tiểu đô đệ vô cùng dụng tâm làm v ũ em trả lại cho chưa phá xác lao ra tiểu phượng hoàng làm rất nhiều đồ chơi có thể thấy vô cùng dụng tâm b a n g giác vì lý nhan hồi thở dài một tiếng thanh vân tông lúc trước giết hòa phượng chiếm yêu đan thời điểm không phát hiện xào h u y ệ t của hắn tự nhiên cũng không biết tiểu phượng hoàng chuyện nhan hồi lần này đi vân phương trạch rất có thể bị thanh vân tông phát hiện bên ngoài thanh vân tông sẽ không đậu thủ sau lưng ai cũng không biết có bao nhiêu âm n h ư quỷ kế trung châu khổ thanh vân tông lâu vậy lại không thể làm gì như vậy một tôn quái vật khổng lồ vừa là đặt ở trung châu ba ngàn tông môn trên đầu khủng bố tông môn cũng là uy hiếp cái khắc tám châu tâm chắn lại không còn một cái khác tông môn của thời thay thế trước thanh vân tông không ai dám phản bang giác đưa cho dung huy một viên đan dược những chuyện khác ta không giúp được nhưng cùng linh thú có liên quan ta còn là có thể động kẽ động viên này liệm khi đan đá vào trong ngực có thể ẩn nút tiểu phượng hoàng khí tức cho dù hợp thể cảnh đại năng đều nhìn không ra ngươi cho n h ă n hồi ngự thú tông được thẩm thư giản dùng sơn hà giám phong đang năm cái trường lão thâm căn cố đế bệnh đau mắt biến mất cả người đều sáng sủa bang giác không nghĩ bị quản chế ở người thế nhưng mỗi tông môn chiến lược không hề giống nhau ngự thú tông cùng kiếm linh phái ngàn năm c ự hận cũng không phải một sớm một chiều có thể cải biến được giao cho ta làm cái gì dung huy đẩy trở về nhan hồi là tiểu phượng hoàng vũ em người của ngươi tỉnh làm do hắn đến thừa nhận truyền tặng và tự tay cho là hai loại cảm giác không giống nhau băng giác cười cười gọi đến lý nhan hồi đem liễm khí đan cho hắn lý nhan hồi vui vẻ ra mặt nói với giọng trịnh trọng cảm ơn cùng đám người ngự thú tông chơi đ ù a đoàn người chầm rãi từ từ rốt cuộc đuổi tại trước khi trời tối đến vân phương trạch một khối ngang cắt dây núi cự hình bia đá rơi vào nguy nga trong dây núi ở giữa một đầu gập đỉnh lên đường từ hai bên cao vút trong mây ngọn núi trung tâm đi ngang qua mạ qua bàn đá xanh lắc thành thanh vân đường quanh co h ố l ư ợ n kỳ quái là vốn nên kín người hết chỗ đường nhỏ lại không có mùa h a i tránh ra nương theo một tiếng nổ gạo thân mang nhiều loại giáo phục đệ t ử giống phía dưới sủi c ả o đồng dạng từ trên trời giang xuống đập vào xốp trong đất bùn một cái hai cái mắt chỉ sưng sờ nhìn phía trước choáng váng sư phụ nhìn phía trên lý nhan hồi nhỏ giọng nhắc nhở du n g huy ngầm đầu trên không trung chẳng biết lúc nào xuất hiện năm sáu cái cao thủ xuất khiếu cảnh trở lên khấu g i a nói trói mắt nhất âm n u xinh đẹp thể diện như trần thủy trong tay quạt xếp lắc rầm rầm rung động trường trường lão quý tông lôi vong xuất hiện lỗ thủng vì sao trễ báo cho ngươi có thể biết những đệ tử này là trung châu ta nhân tài trụ cột muốn tham gia cựu châu tỷ thí nếu xuất hiện nửa phần sai lầm ta duy ngươi là hỏi hợp hoan tông người đầu tiên đến vân phương trạch bởi vì không nghe lý nhan hồi khuyên can ngự kiếm mà đi suýt nữa bị lăn đất lôi nổ toàn quân bị diệt khấu ra nói vì bảo vệ đám đệ tử này bị thương không nhẹ mặt đỏ thám trắng bệnh như tờ giấy tinh xảo xinh đẹp pháp ý bên trên có mấy cái lỗ thủng trương viễn đạo còn chưa trả lời chỉ nghe một cái âm thanh non nớt bay đến là thanh vân tông thiếu công chủ hắn trên mặt tiền chân vô tả nợ rộ một cái nụ cười tù tiện nói hỏi ngươi cũng xứng khấu ra nói âm dương quái khí mà nói thanh vân tông thân là trung châu đứng đầu như vậy ủy thế hết người hợp hoan tông ta bội phục cực kỳ thiếu c u n g chủ cười hì hì nói bội phục liền phải lấy ra bội phục thái độ ba quỷ chín lệ khi nào bổ sung bên ngoài thanh vân tông đều là sâu kiến thiếu c u n g chủ không cần thiết sâu kiến thái độ trương viễn đạo khuyên can thiếu c u n g chủ khấu t ô n g chủ hai vị rất không cần phải vì lôi vong chuyện nhỏ này nổi giận đùng đùng nơi này không có n g ư ờ i nói chuyện phân nhi lôi không có bổ đến trên người ngươi không biết đau thiếu công chủ cùng khấu ra nói đồng thời lên tiếng trương viễn đạo ngượng ngủng túng cực kỳ khấu tông chủ và các vị đạo hữu thật sự xin lỗi một giọng nói g i à n mua từ xa mà đến gần người kia mấy thân lấy trưởng lão thanh vân tông đ ã bảo dâu bạc trắng tóc trắng nhìn đã có tuổi hắn ngự kiếm đi đến bên người mọi người cười tùng tìm nói lôi vong chuyện chuyện đột nhiên xảy ra ta ngay tại tận lực bổ cứu lan đất lôi vận động không quy không luật cho nên mong các vị đi bộ tiến vào vân phương trạch vào vân phương trạch về sau căn cứ bảng số phòng tìm được mỗi người môn phái tu hành la o hủ ở chỗ này chúc các vị thắng lợi trở về vân phương trạch là thanh vân tông hậu hoa viên chính là trung châu số lượng không nhiều lắm linh khí nồng nặc chi đ i ệ trong bí cảnh tích chứa vô số quý hiếm gì bảo bất luận môn ph p h à m là cùng trong bí cảnh quý hiếm dị bảo có duyên đều có thể mang đi lục đại tông môn tu sĩ đều nghĩ đến va và vào trừ cái đó ra mỗi ngày đều có tiền bối dốc lòng dạy bảo các đệ tử tu hành dung huy đại biểu kiếm linh phái băng giác đại biểu ngự thú tông thiếu cung chủ đại biểu thanh vân tông khấu gia nói đại biểu hợp hoa tông kỳ dương tông cùng ba ngàn đạo pháp tông môn đều ra một trường lão một cái trong đó là thiên chân người hắn lấy ba ngàn đạo pháp tông môn trưởng lao trường bảo thường thường không có gì lạ mặt cười mịn nhìn rất được hỉ lục đại tông môn chỉ có dung huy cùng kỳ dương tông trưởng lão là nữ tu trong mọi người tu vi thiên chân thấp nhất vẹn vẹn nguyên anh cảnh cùng dung huy đám người t r ê n l ệ n h quá lớn thanh vân tông thân là chủ nhà trừ thiếu c u n g chủ cùng trương viễn đạo còn có ba bốn xuất khiếu cảnh trưởng lao phụ trách bí cảnh an toàn phòng ngừa yêu ma quỷ quái quái dày các đệ tử tu hành cựu châu tỷ thí dính đến từng cái châu tại tiểu thần giới địa vị thanh vân tông liên tục đứng đầu bảng mấy trăm năm sẽ không đem cơ hội chắp tay để khấu g i a nói thấy thanh vân tông một cái hát mặt trắng một cái hát mặt đỏ một xướng một họa làm cho tựa như hắn ở không đi gây sự âm chầm cười một tiếng lắc lư cây quạt không có gì vui rơi xuống đất không bao lâu tất cả mọi người rơi xuống đám người lúc này mới phát hiện dung huy cũng tại trương viễn đạo nói nhỏ nói kiếm linh phái đều khuyên hợp hoan tông không cần khư khư cố chấp bây giờ bị điện đã hôn mê nhiều đệ tử như vậy như thế nào tại trước khi trời tối vào vân phương trạch trương viễn đạo theo dung huy chạy đến chợ nghe thấy lời của lý nhăn ngồi bận rộn đi kiểm tra lôi võng quả nhiên lôi võng hỏng khẩu da giảng hòa nằm trên đất bỏ lên không dậy nổi đệ tử hợp hoan tông đưa mắt nhìn nhau trên khuôn mặt giống như bị người nào quất một cái tát đỏ lên phá trương lão hợp hoan tông càng nhớ quý trần nếu quý trần trưởng lão tại trừ g a kiếm linh phái ngự thú tông cùng cảm kích thanh vân tông Kỳ dương Tông, đạo p huy á cái. cái cái p Hợp Phương Tông tử Tông tăng thêm trưởng Trạch, trong tay mỗi người có một Trưng trưởng môn cùng Hoàn hơn Hơn người lên hơn Vân người còn mỗi của có chưa đệ đủ. lao vào lao. dơ n g h u triệu tập đệ tử kiếm linh phái nói với giọng thản nhiên chuyện này chắc hẳn thanh vân tông đã có phương pháp kiếm linh phái ta liền không tham gia đi trước một bước d u n g huy không thích giúp người dơ lên thi băng giác thấy thế lạnh lùng nói đi trước một bước vân phương trạch thấy hắn vốn cũng không phải là nhiệt tình người nói ra cũng lạnh như băng làm cho người không rét mà run d ư n g huy và băng giác vừa đi đầu thanh vân tông hai cái lớn mọi người muốn tại vân phương trạch tu luyện ba tháng trước một tháng mỗi ngày đi vân phương trạch các kỳ học phủ đi học ban đêm trở về củng cố luyện tập sau hai tháng b quan vừa lại nghe rõ chưa đám người c h n m miệng một lời tuân mệnh cựu châu tỉ thí không tầm thường chế độ thi đấu so tài khoa mục yêu cầu các loại đều cần hào hào suy nghĩ cựu châu tỷ thí tượng trưng mỗi một châu mỗi một thánh địa vinh dự làm vinh dự mà chiến nhất định đem hết toàn lực bởi vì nó quan trọng thanh vân tông mới có thể coi trọng như vậy không tiếc sau khi mở ra vườn hoa còn hạ thấp xuống đầu cao quý thượng tam tông cùng phía dưới tam tông địa phương có khác biệt kiếm linh phái bên trái là ngự thú tông bên phải là ba đạo pháp tông môn kiếm linh phái đám người m ệ t m ỏ i đã vài ngày dung huy để đám người nghỉ ngơi thật tốt nàng đi ra cửa phòng hít thở không khí những năm này trừ bỏ bế quan thời gian dung huy qua căng thẳng không phải là đi bí cảnh chính là mang theo đệ tử dừng lại không được đi đến bộ pháp cũng không dám dừng lại nhất là trên người có bồng lai các lạc hoa ấn lạc hoa ấn chưa trừ diện nàng đứng ngồi không yên n g u y ệ t hoa như nước ngân huy giống như lụa mỏng bao phủ tại thế ngoại đảo nguyên vân phương trạch chỗ này linh khí nồng nặc hoa rụng rực rỡ tia sáng trắng chiếu dọi đường đá xanh hai bên mở trông thì ngon mà không dùng được kỳ hoa dị thảo đẹp thì đẹp vậy không quá mức hiệu lực và tác dụng dù u huy đi dạo một vòng quả thực là không phát hiện một cái hoa tinh chỉ cảm thấy không thú vị nàng dùng truyền âm linh truy tầm quy trần cũng không có kết quả đang muốn trở về nhìn thấy trong rừng đảo đi ra một cái thân mặc xanh nhạt trưởng bảo song bang ă n nghe thấy giọng g giác c thấy ủ à n k h ô n giác lên t ế n mình dùng g gì. tự thuật tìm tòi thứ、gì. Một bí sau, lúc l gật đầu ta dùng ngự thú tông bí thuật tìm tòi quý trần tung tích bí thuật chỉ thị tại phụ cận vân phương trạch ta cho là hắn vì gì bảo nghĩ đến tiến đến coi lại nhưng vẫn là lục ra được dung huy cũng cảm thấy kỳ quái trực giác nói cho nàng biết quý trần mất tích khả năng cùng nhược thủy có liên quan nàng hiện tại không nghĩ đến vào nhược thủy phương pháp chỉ có thể bảy mưu hành động nghĩ đi nghĩ lại dung huy cánh tay chuyển đến đau rát đau đớn lạc hoa ấn có phản ứng trong ư trưởng n Ngũ g l a đ i ê Lạc hoa ấn n rõ r à không chốc ó n i giác lạc ấn tại ệ t thịt trắng、đoán. Trong độ, đoán. nóng ấn Dung rực ra cảm lạc Huy h lát dung huy cảm thấy huyết dịch đang sôi trào nóng bỏng tiêu đốt đau đớn trực kích linh hồn phảng phất toàn bộ linh hồn đều hỏa cháy hưng n ự c như tê liệt thống khổ quét sạch toàn thân trước mắt nàng thế giới biến thành màu đỏ rực hai con ngươi nhiễm lên huyết sắc dấu kín dưới chân núi thây biển máu gầm thét lao ra trong cơ thể trào lên sát ý điên cuồng bảo vệ chủ nhân điên cuồng liều lĩnh đâm và hốt phách thế muốn đem khắc nhất cử bắt lại màu đỏ huyết hại cùng màu đen quỷ khí tại trong thân thể dung huy lôi kéo không cách nào nói rõ thống khổ trong nháy mắt đạt đến đ ỉ n h phong dung huy đau đến lăn lộn đầy đất mặt tái nhợt một mảnh cho tàn non miệng trên cổ nổi g ầ n xanh trái tim điên cuồng nhảy lên giống như có vật gì muốn từ trong thân thể từ trong ý thức bay ra ngoài trong thức hải bay ra ngoài một luồng lại một luồng xương trắng dung huy vươn tay bay nhảy lấy năm đến những cái k i a nàng nói không ra đổ vật nhưng từ giữa ngón tay chạy trốn như lưu xa càng phải bắt lại lại vượt qua bắt không được trái tim của dung huy giống như là bị vạn cái nóng rực lợi đau đâm vào một luồng đau khổ lớn trải rộng toàn thân nàng một trận lại trận đau đớn giống như hải chiều hướng vào đến một, đợt lại một đợt. đau đớn một lần so với một lần càng thêm hơn dung huy ý thức thời gian dần trôi qua mơ hồ nàng kinh ngạc nhìn băng rác cắn răng hỏi thăm ngươi tại sao lại ở chỗ này côn bạo sát ý tại quanh thân dung huy q u a n quanh tạo thành sát ý khủng bố phong bạo đem tất cả mọi người ngăn cách ở bên ngoài băng rác nửa phần không dám đến gần nghe thấy dung huy vấn đề băng rác không biết là ý gì hắn ngưng ra kết giới bảo vệ chính mình không bị tàn bạo hung hắn sát ý q u ấ y thành mảnh vỡ ta lo lắng quý trấn an nguy liền đi ra nhìn một chút sau đó ở chỗ này gặp ngươi hắn không biết dung huy thế nào cái kia sát ý khủng bố làm băng rác trù bước vô tình s á t lục kiếm nương tạo kiếm ý phong bạo là tất cả tu sĩ không dám chính diện ứng đối hung sát trí lực cho dù so với xuất khiếu cảnh còn cao hơn một tầng phân thân cảnh cũng không dám tùy tiện động thủ không đúng vấn đề của ta không phải cái này dung huy mặt tái nhợt bên trên lăn ra khỏi lít nha lít nhít mồ hôi lạnh nàng mê mang nghĩ đến vừa rồi hỏi vấn đề còn muốn không đến chính mình hỏi cái gì đoạn ký ức k i ê u biến mất không thấy ta ta muốn hỏi điều gì bất luận dung huy nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra vừa rồi hỏi băng rắc vấn đề trên cánh tay lạc hoa ấn liền giống thôn vệ vạn vật thao thiết từng bước xâm chiếm dung huy ký ức nàng hiện tại đã không nhớ nổi tại sao lại xuất hiện ở vân phương trạch trong đầu ký ức kéo dài rút lui dung huy nhìn lóe ra quỷ dị hồng quang lạc hoa ấn ký ức rút lui đến phong thần học viện tại doanh châu trên đảo cùng vị quỷ tu bồng lai các kia đại năng suýt nữa giao thủ đoạn ngắn lạc hoa ấn có vấn đề dung huy quyết định thật nhanh gọi ra lưu vân không chút nghĩ ngợi dơ cao trường kiếm hung hăng hướng nóng bỏng đau đớn cánh tay trái chém đến không muốn vừa kinh vừa sợ liền giống đèn lưu ly bị gõ một cái phát ra âm thanh thanh thúy d â y nghe cẩn thận nghe xong còn có thể nghe thấy một tia quanh quần xong vang lên băng giác đ ố n g nhiên nhắm mắt lại không đành lòng nhìn bạn tốt cánh tay chặt đứt tay đối với tu sĩ mà nói cũng là đầu thứ hai sinh mệnh tu sĩ có thể một tay dùng kiếm lại sẽ không một tay cây tấn tự đoạn một tay dũng khí không phải ai đều có như tê liệt đau đớn chui lên đại não dung huy nhìn xuất hiện vết rách lạc hoa ấn sắc mặt t r ắ n g bệnh như tờ giấy lưu vân tiên kiếm tăng thêm xuất khiếu cảnh lực lượng chỉ đem nó đánh ra một cái vết rách ủy tu đồng lai các lực lượng so với chính mình tưởng tượng cường n ạ i hơn có lẽ nguyên, nguyên không chỉ hợp thể vào. khả năng đã đến độ kết c ả n h trông ở khấu ra nói trên người truy hồn thuật không có bất kỳ phản ứng gì dung huy không dám xác định hắn có phải hay không quỷ tu đ ồ n g lai các trên cánh tay sâu đủ thấy xương vết thương gây rợn chừng dài ba tấc nhảy lên mạch máu nổ tung máu đỏ tươi nhưng không có ra bên ngoài tuân mà là bị lạc hoa ấn toàn bộ hấp t h u đen như mực in dấu nhập hồn phách nguyền r ù a ấn tham la mút m vào tuân r a huyết dịch đau đớn kích thích cho dung huy đưa ra chút điểm thời gian ta không nghĩ đến bồng lai các q u tu lại có nhân tu gia linh ứ c loại này có thể xóa đi tu sĩ ký ức năng lực đ ặ thù dung huy không có xem thường bất kỳ một địch nhân nào thế nhưng vị kia quỷ tu quá mạnh nàng ngàn phòng vạn phòng vẫn là mắc lửa dung huy bước ra trong thân thể còn chưa ma luyện thành hình cùng hồn phách dây dưa đỏ thất mạng kiếm cùng sơn hà giám t r ợ t đánh vào trong cơ thể băng rác nàng đau đến thẳng không đứng dậy chỉ có thể đỡ ẩm ư ớ t d ế cây ngón tay móc vào vỏ cây bên trong dung giọng nói băng rác làm phiền đem hai món đồ này giao cho nhan hồi nói cho hắn biết bất luận xảy ra chuyện gì cũng không cần tìm đến ta hảo, hảo qua hết ba tháng này sau đó về đến kiếm linh phái không cho phép đi ra ngoài nếu như ngày nào ta xuất hiện ở trước mặt hắn nhớ kỹ nhất định phải làm cho hắn dùng bệnh kiếm đâm vào trái tim của ta nhất định phải là Trái về phần cái khác dung huy không quản được nhiều như vậy kiếm nhập tâm ô huế chính là khoét trái tim băng rác tròn mắt lấy hết rách ra hắn không biết dung huy tại sao muốn làm như thế mạnh liệt tổng tính năng lực lại có thể cảm nhận được dung huy thống khổ hắn khét cắn môi tốt linh đức bí thuật là đại thần giới quỷ tu đồng lai cấp độc nhất vô nhị đặc thù kỹ xảo phương thức tu hành hết sức đặc thù năm mươi năm mới có thể sử dụng một lần dù một lần lời nguyền này tiêu hao linh lực căn hữu cứ bị nguyền rủa người năng lực băng rác không cần đơn độc đến gặp ta nghị trăm phương ngàn hữu kế liên hệ đến bạch h à n h nhất chỉ có hắn có thể giúp ta dung huy cổ họng ngọt ngọt phun ra một ngụm máu tươi máu đỏ tươi rơi vào lưu vân trên thân kiếm lưu vân phát ra đào xót ô minh ta là cho chiếu nhật nguyệt lăng không nói xong cầu đó dung huy trên cánh tay l ạ hoa ân uống đã no đầy đủ máu tươi phát ra làm người ta sợ hã ánh sáng yêu tả làm người ta sợ hãi làm cho người nhìn mà phát khiếp đáy lòng phát lệnh dung huy ký ức không ngừng rút lui phong thần học viện thiện ác chi môn lần thứ hai thăng tiên đại hội thương sơn bí cảnh từng cọc từng cọc từng kiện tất cả thấy con người trải qua chuyện còn có những kia làm khắc ở nàng trong xương cốt ký ức giống như bị phát hiện bảo tàng bị tham lam không biết đủ lạc hoa ấn từng chút từng chút thối vệ dung huy đầu góc thời gian dần trôi qua t r ố n g không nhưng trên người sát ý lại theo ký ức biến mất mà c h ậ tăng ngốc trời sát ý giống như núi lửa bộc phát trong n h mắt sông ra vân p ư ơ n g t r ạ c đem thanh vân tông hợp thể cảnh kiếm thánh ngưng kết, không thể phá vỡ bí cảnh đánh ra một cái lỗ thủ lớn. Thanh v từ từ càng càng càng càng kiếm kiếm một lát sau lại quỷ dị thuận kim đồng hồ chuyển động sau đó thay đổi phương hướng đem duệ không thể đỡ mũi kiếm chỉ hướng vân phương trạch kim kiếm pháp tướng hiện thế kinh động đến vân phương trạch nội tu đi tất cả tu sĩ t r ư ơ n g viễn đạo trận mắt hốc mồm hắn đầy mặt tức giận thiếu công chủ dung huy đây là làm gì vậy nàng đem m ũ i kiếm nhắm ngay vân phương trạch chính là nhắm ngay lục đại tông môn nàng điên nhất định là điên mới như thế kéo cửu hận vân phương trạch nội tu đi đệ tử là lục đại tông môn tiên tiêu xuất sắc nhất có khả năng nhất trở thành trong tông môn chạy chỉ trụ thiên tiêu cho dù mạnh vào thanh vân tông đều muốn đem đám này tiểu tổ tông cùng bái dung huy đây là đang làm gì ngại mình bình thường kéo cửu hận không đủ đơn đấu chưa đủ nghiền muốn lấy một địch trùng châu ba ngàn tông môn sao thiếu công chủ trắng nón mặt nhìn không ra h ì nộ nói không chừng đi nàng chân đạp núi thây biển máu s á t lục chi khí nặng như vậy không tài năng điên cuồng mái nói thì nói như vậy thiếu c u n g chủ thân hình l ó i lên hướng dung huy vị trí bay đi trương viễn đạo trong phong thần học viện b à i kiến dung huy điên cuồng nàng phong ma c ủ n g cố chấp trình độ làm cho người g i ậ n x ô i đơn giản một cái điên phê tên điên này trên người trừ kim kiếm pháp tướng còn có hòa phượng tông chủ đang lo không có gì viện cớ vân trách nàng nàng cũng đưa đến cửa trương viễn đạo hùng hùng hổ, hổ đội kịp thiếu công chủ thế tất yếu thuyết phục dung huy đừng phát điên ta mọi chân hỏa nếu rơi xuống dung huy khẳng định không chiếm được lợi ích dung huy làm ra lớn như vậy trận trượng kinh động đến vân phương tất cả trưởng lão cùng tông chủ mệnh lệnh các đệ tử không cho phép ra sau đó vô cùng lo lắng hướng dung huy vị trí dám đi đám người lúc chạy đến băng giác đã ngất đi trên người hắn không có một khối tốt làng r a to to nhỏ nhỏ kiếm ngân từ cánh tay trước ngực phần bụng đến sau lưng bắp đùi thân thể từng cái chỗ yếu hại đều hứng chịu đến sự đả kích không nhỏ t r ư ơ n g viễn đạo tay mắt lanh lẹ muốn bị dung huy kiếm ý giết băng giác mang lên một bên hắn giống lớn kiếm linh phái ngũ trưởng lão t ẩ u hỏa nhập m a mọi người hợp lực ngăn lại nàng hắn những lời này là kêu không lên tiếng tất cả mọi người thấy bị sát ý phong bạo bảo vệ ở trung tâm dung huy nhìn nàng màu đỏ tươi hai con ngươi lập tức hiểu được xảy ra chuyện gì cùng nhau phát lực ngăn lại làm bọn họ ra đầu tê dại sát ý tu v i dung huy là s u ấ t khiếu cảnh đ ỉ n h phong trong cơ thể nàng bạo phát lực lượng có thể so với phút thần cảnh trung kỳ lục đại tông môn trưởng lão cùng tông chủ cao nhất chẳng qua s u ấ t khiếu cảnh trung kỳ tăng thêm thanh vân tông duy trì trị an tu sĩ hơn mười người dùng hết toàn lực mới ngăn lại khoảng cách vân mộng trạch chỉ có ba tấc kim kiếm phát tướng để dung huy tích lực nhìn dung huy tai ỉ u trên người nàng sát ý cùng tuân g a linh lực sau khi biến mất mọi người mới nghỉ ngơi thở ra một hơi ngũ trưởng lão lúc đến không phải hào hào sao. ba ngàn đạo pháp tông môn trưởng lão thiên chân vô vô bụng nhỏ của mình mập trắng mặt rất khó hiểu đây là có chuyện gì á c giả áp báo tông chủ hợp hoan tông khấu ra nói đong đưa quạt xếp cười đến tràn đầy thâm ý vô tình đạo người nhiều cơ đoan loại này có thể vượt cảnh giới cùng người chém giết công pháp nhìn vô cùng y mãnh kỳ thực tiêu hao chính là tu sĩ khí v ậ n trong tay dính nhiều như vậy cá i nhân mạng nhân quả sớm đã hóa thành công xiềng đem khóa đến xích sao nói không chừng liền đợi đến giờ khắc này người tu sĩ nào thủ hạ không dính nhân quả âm thanh trong trẻo đánh gây khấu ra nói đám người không hẹn mà cùng tìm theo tiếng nhìn lại chỉ thấy thân mang kiếm linh phái giáo phục thi hắn mang theo tà khí trong mắt bay ra giọng địa mai cùng b a cợt trên mặt tuấn tú tràn đầy khinh thường trên người quái đảng quái lệ khí hơi thở cùng sư phụ hắn không có sai biệt làm người ta s i n h chẳng ghét lại khiến người ta không cách nào không để mắt đến lý nhan hồi ba chân bốn cẳng tiến lên đối với khấu gia lời nói gia sư từng nói cái gọi là gông xiềng chẳng qua là tâm ma của mình tu đạo lấy thiện chọn không phải thiên trạch ta tu vô tình kiếm đạo chưa hề lạm sát kẻ vô tội giết người đều là giết hại bách tính mai ma tà đạo làm sai chỗ nào khấu gia nói âm trầm nói hảo tiểu tử không học, há miệng, lại không học xong nói tiếng người tông chủ quá khen văn bối chẳng qua là gặp người nói tiếng người gặp quỷ nói tiếng quỷ mà thôi lý nhan hồi âm dương quái khí nội hàm khấu ra nói trong lòng hung hăng sinh ra một trận n g ộ t ngạt lý nhan hồi chạy đến cây đào dưới thân thể gầy yếu ngăn cản trước mặt dung huy chắc tất cả mọi người tầm mắt sư tôn lúc ở cho chúng ta làm mẫu tàu hòa nhập ma lúc tình cảnh không muốn dùng lực quá mạnh lại kinh động đến các vị trưởng bối thật sự xin lỗi văn bối cái này mang đi sư tôn tất cả trưởng lão bị lý nhan hồi ra mặt g i ả khuất phục dung huy rõ ràng là tàu hòa nhập ma ở đâu là diễn kim kiếm pháp tướng đều đi ra khi bọ là kẻ ngu đứng、vững. khấu ra nói quan xếp đánh hoàng khẩu tiểu nhi không biết trời cao đất rộng dám can đảm ở chúng ta trước mặt cố làm ra vẻ dung huy nàng đã phong mà hôm nay nàng có thể đại náo vân phương trạch ngày mai liền có thể chu diện tất cả đệ tử tông môn còn không b g ô n g nàng xuống lời vừa nói ra lục đại tông môn trưởng lao đưa mắt nhìn nhau đây chính là bọn họ lo lắng lý nhan hồi nhìn lên thương cung thấy sát khí chọc ra l ô i thủng còn chưa khép kín liền tranh thủ chỗ này chuyện phát sinh truyền về kiếm linh phái hắn ra mặt g à y nói cho nên vạn bối mới muốn mang sư phụ trở về kiếm linh phái tu dưỡng khấu tông chủ nếu lo lắng ngài không bằng cùng ta cùng nhau trở về ki ngũ trưởng lão như vậy thế nào đi kiếm linh phái hơn nữa trên vân phương trạch bí cảnh kết giới là lao tổ tông ta tông thiết đứng hợp thể bồi dưỡng vì kết giới ai cũng không phá nổi trưởng l ã o thanh vân tông sầu mi khổ kiểm nói ta có một cái đề nghị vân phương trạch có một chỗ thế ngoại đảo nguyên thích hợp dưỡng thương không nếu như để cho ngũ trưởng l ã o ở chỗ này tu dưỡng sau ba tháng bí cảnh kết giới t r o n g khải đến lúc đó do trường trưởng lão tự mình đưa ngũ trưởng l ã o trở về kiếm linh phái chẳng phải là tốt hơn trương viễn đạo hung hăng liếp mắt bằng gì người xấu đều là hắn đến làm nói dễ nghe không phải là muốn đem sư tôn giam lại nha lý nhan hồi cười lạnh hắn nợ nụ cười hắn. ở đây lại không người nào đáp lại hắn tông chủ hợp hoan tông âm trầm nói ngũ trưởng lão nổi điên thời điểm thật sự khó mà không chế bản tọa đề nghị dùng vạn năm huyền thiết đem nó buộc an toàn ba ngàn đạo pháp tông môn thiên chân nói ngũ trưởng lão cũng không phải mèo mèo cho chó làm như vậy bây giờ có hại hình tượng của nàng ta không đồng ý ta cũng không đồng ý t r ư ứ n g viễn đạo cao mạnh nói ngũ trưởng lão là ta thanh vân tông khách quý há có thể như vậy làm đủ dùng huy cao ngạo như vậy đối đãi như vậy vô tình kiếm đạo người thứ nhất chứng viễn đạo không lớn đang ngồi đám người mỗi người đều có mục đích riêng phải đạt được thanh vân tông muốn không đánh mà thắng lấy được long cốt khấu g i a nói công báo tư thủ thiên chân cùng kỳ dương tông sợ hai dung huy đoạt phụ cận vân phương trạch thiên dài mật bảo duy nhất có thể giúp đỡ nói chuyện ngự thú tông băng giác đã ngất đi phán quyết cuối cùng rơi vào thanh vân tông thiếu c u n g chủ trên người hắn không chỉ có là trong vân phương trạch cùng dung huy sánh vai cường giả cũng là thanh vân tông ngôi sao của ngày mai tất cả mọi người nhìn về phía hắn thiếu c u n g chủ nói với giọng lạnh lùng xem ta làm gì người đ i ê n chẳng lẽ không nên giam lại chương hai trăm sáu mươi b ố hai trăm sáu mươi sáu người rất có tiền đồ không có người để ý kiếm linh phái khản cả giọng muốn dẫn đi dung huy đệ tử làm như không thấy mắt biết ai ngơ thanh vân tông trực tiếp đem dung huy kéo đi khấu ra nói cười ngâm ngâm đong đưa cây quạt cười nhìn châu chấu đá xe lý nhan hồi tiểu tử đừng tìm chết nha lý nhan hồi bị thanh vân tông xuất khiếu cảnh trưởng lao trọng thương hắn màu đỏ tươi hai con ngươi nhìn chòng chọc, chọc vào giống kéo rác rời đồng dạng kéo lấy sư phụ đi trưởng lao thanh vân tông kinh hồng đống nhiên xuất hiện tại lòng bàn tay dòng điện sao động phát ra làm cho người r a đầu tê dại chia ba tiếng chớ xúc động thiên chân ngăn ở hận không thể cùng người đồng quy v u tận trước mặt lý nhan hồi khuyên can nói đứa bé đại nhân sự tình ngươi không cần khoe khoang hảo hảo tại vân phương chạch đối đai ba tháng ng lý nhan hồi mặt như trầm thủy trên người hắn tiết ra đến khủng bố sát ý có thể so với nguyên anh cảnh thiên chân có chút gánh không được trong lòng buồn bã lý trí lôi kéo hắn ngăn cản lý nhan hồi không sợ cử chỉ kiếm linh phái lại muốn thêm một người đến sao khấu ra nói cười ngâm ngâm nói vậy lại mang đi một cái phiêu m i ể u phong chết hết mới tốt tông chủ làm gì cùng đứa bé đưa t ứ c giận có sai lầm phong cách thiên chân mập mạp mặt tràn đầy trách cứ hắn chặn lý nhan hồi ngũ trưởng lao ở chỗ này có thể xảy ra chuyện gì việc cấp bách là tâm vô bàng vụ tu hành vì cựu châu tỷ thí chuẩn bị sẵn sàng trên lôi đài vì trùng châu cùng kiếm linh ph lý nhan hồi nhìn t r ò n g t r ọ c vào khấu ra nói cọ sát lấy răng hàm gặt ra mấy chữ tông chủ chớ có quá phép lối vân phương trạch các đại môn phái tâm hoài q u ỷ thai kiếm linh phái tứ cố vô thân bị dung huy chọn rách kết giới lôi thủng lấy tốc độ mắt thường cũng có thể thấy được tại khép lại lý nhan hồi càng thống hận tu vi mình thấp tại cường giả trước mặt nhỏ bé như sâu kiến khấu ra nói hẹp dài hai con ngươi lướt qua lý nhan hồi p h ấ n hận mặt nụ cười dần dần sâu lắc lư trong tay cọt xếp dám dấp yểu điệu trở về hợp hoan tông trụ sở châu châu đa xe đường cánh tay đến làm xe thì sợ gì quá t h a ở đây nhiều người như vậy đều muốn d Hấp h dẫn cửu đa tạ i như thiên nào, chân n g cần trưởng h Huy i t t Dung phạm lão lý nhan hồi hít sâu một hơi thu hồi kinh hồng chúng ta đi về trước thiên chân nhìn khôi phục lại bình tĩnh lý nhan hồi trong lòng có thiên ngôn vạn ngữ cũng đã nói không ra miệng nhốt dung huy cũng có ba ngàn đạo pháp tông môn một phần h á n gái này phái trung lập hai bên đều không muốn đ ắ c tội chỉ hy vọng đệ tử kiếm linh phái nhận rõ thực tế an phận thủ thường qua hết ba tháng này sẽ tìm tông môn trưởng b ố i đến đòi thuyết pháp cử động lần này ổn thỏa nhất thiên chân thuyết phục mấy câu móc ti m ổ, cũng trở về trụ sở tông môn tiểu sư đệ thứ đại tông môn liên hợp lại rõ ràng khi dễ chúng ta ta thật sự nuốt không trôi khẩu khí này nói chuyện chính là nguyên lãng tất cả mọi người biết hiện tại cách làm ổn thỏa nhất là yên lặng theo dõi kỷ biến uy uy khuất khuất tại vân phương trạch chờ ba tháng đến lúc đó thanh vân tông khẳng định sẽ thả ra du huy nuốt không trôi khẩu khí này vậy không nuốt lý nhan hồi sắc mặt xanh mét n ắ m chắc thiết quyền bóp nát bên cạnh nhánh cây ta sẽ không để cho sư phụ nhận không bị q u ấ t kiếm linh phái đám người mặc dù mất dung huy phù hộ nhưng không có hoảng loạn tiểu sư đệ muốn làm gì nguyên lãng đám người cũng không có tu luyện tâm tư nói nghe một chút t i ể u châu tỷ thí nói dễ nghe là lục đại tông môn liên hợp lại vì trung châu làm vẻ vang trên thực tế là lục đại tông môn ra người xuất lực giúp thanh vân tông vững chắc tại tiểu thần giới địa vị bá chủ trong vân phương trạch kỳ chân dị bảo là nhiều thế nhưng là lại có mấy món chân chính bảo bối là thanh vân tông nguyện ý chắp tay để nhìn trung thanh vân tông những năm này diễn xuất bên ngoài chiếm hết chỗ tốt tha thứ rộng lượng kỳ thực m ở ám không ngừng các loại chen ép thế đang hưng tông môn kiếm linh phái đám người mặc dù đều nghe nguyên lãng nhưng lý nhan hồi là dung huy đồ đệ duy nhất hắn so với tất cả mọi người càng có quyền lên tiếng kế hoạch chỉ có hình thức ban đầu còn chưa nghĩ ra lý nhan hồi quay đầu nhìn về phía vọt đến đến bên này đệ tử ngự thú tông nếu như muốn ồn ào muốn thanh thế rộng lớn làm cho tất cả mọi người đều biết ngũ đại tông môn đối với sư phụ làm trệ gì mặc kệ bọn họ tin hay không hắn đối với triệu thanh tư nói mời sư tỷ hỗi sư tỷ h Kế k hoạch hay h của ta có được ta ô nguyên đ ề m lãng vẻ mặt nghiêm túc nên tiếp đám người ngự thú tông băng rác trưởng lao phát hiện trước nhất ngũ trưởng lao xảy ra vấn đề hắn khẳng định biết một ít chuyện trước tiên đem băng g i á c trưởng lao mang lên ngự thú tông trụ sở sáng i ngày thứ hai băng rác mới từ trong mê ngủ tỉnh lại hắn lui các đệ tử chỉ lưu lại lý nhan hồi không sót một chữ đem hôn qua chuyện phát sinh nói cho hắn biết cũng đem sơn hà giám cùng mạng kiếm giao cho hắn ta biết ngươi lo lắng dung huy không cần thiết tự mình hành động băng rác sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy tay lạnh như băng kéo lại lý nhan hồi gấp cáo bình tĩnh nói việc cấp bách là tìm được bạch h à n h nhất chờ ta sau khi thương thế lành sẽ cùng nhau hành động dung huy từng cùng lý nhan hồi để cập qua bồng lai c á c lại nói rõ chi tiết đa tạ băng g i á c tiền bối tương trợ lý nhan hồi xin miễn ý tốt của băng g i á c đây là kiếm linh phái cùng tông môn khác c â n đoán không thể đem ngự thú tông liên lụy vào sư phụ nếu nói như vậy ta sẽ không đơn độc đi gặp nàng đương nhiên văn bối cũng không sẽ ngồi yên không để ý đến sư phụ mạng kiếm ta mang đi sơn hà dám liền tạm tồn tại tiền bối nơi này tại thiện ác chi môn phái thanh thành để sơn hà dám đổi chủ truyện bại lộ thiếu công chủ thấy tận mắt sơn hà dám bị sư phụ lý nhan hồi tự biết vô lực bảo vệ sơn hà giám thỉnh cầu băng giác tạm làm đảm bảo trên sơn hà giám điêu khắc dung huy tên trừ phi nàng thân tử đạo tiêu nếu không đã không còn đổi chủ khả năng băng giác trầm tư một lát đi dung huy đem mạng kiếm cùng sơn hà giám đều giao cho hắn cũng là toàn tâm toàn ý tin tưởng hắn băng giác hảo hảo thu về sơn hà giám đem trong lòng việc vặt vanh băng về phía một bên năm tấm giả xảy ra chuyện kiếm linh phái tại vân phương c h ạ c h nhất định hành sự cẩn thận để tránh bị người ta tóm lấy nhược điểm tiến công tiêu diện tứ lại tông môn nếu muốn tìm phiền t o á i ta thả cái g á m đều có thể trở thành đều sâu kiế lý nhan hồi nói cậu thả sửa lại không cậu thả hắn biết rõ kiếm linh phái tình cảnh hiện tại tiền bối yên tâm ta cùng sư huynh bọn họ biết nên làm như thế nào văng giác không lên tiếng lý nhan hồi biết thì biết nhưng hắn không phải tuần quy đạo của người lý nhan hồi đứng ở đầu giường xuyên thấu qua khắc hoa cửa sổ ngóng nhìn đưa tay không thấy được n ằ m ngón đêm tối ta hiện tại quan tâm nhất chính là sư phụ bị nhốt ở đâu hắn t ừ ngự thú tông trở về kiếm linh phái về sau suy tư suốt cả đêm đem kế hoạch của mình mật tâm truyền tin cho đệ tử kiếm linh phái ngày thứ hai đệ tử kiếm linh phái nhân thủ một trậu tiên â m hoa đại não vân p h n g t ạ c đệ tử kiếm linh phá đầu trương viễn đạo hai cái lớn dung huy t ẩ u hòa nhập ma bị nuốt lên chuyện đương nhiên chúng ta cũng không có bạc đ á i bọn họ càng không có bởi vì dung huy dính liễu đệ tử kiếm linh phái bọn họ có cái gì không p h ụ thiếu cung chủ dù bận vẫn đ ung dung ngồi quỳ chân tại b à n trà một phương khác d ơ lên chén trà không mặn không nhạt nói bắt dung huy còn không cho đệ tử kiếm linh phái thăm bọn họ ầm ĩ đúng là bình thường do bọn họ náo loạn chẳng qua là đệ tử kim đan không tạo nổi sóng gió gì trương viễn đạo dựng dâu trận mắt nói nhốt dung huy chính là đông môn trưởng lão cùng trương viễn đạo ta quan hệ thế nào, Lý Nhan hồi không ngừng tìm ta đoàn g ư ờ i đông môn trưởng l Ta chỗ nào b một, tông tông một cái khác u u y q lại là lấy khí chợ con trai thiếu công chủ như thiên lôi sai đâu đánh đó hy vọng hắn có thể dẫn đầu thanh vân tông đăng lâm cựu châu vệ nghệ thiên hạ những người này đa số đều là có mang rộng lớn khát vọng đệ tử nhu cầu cải cách cách tân để muộn nặng nề thanh vân tông tỏa sáng tân sinh đa số đối với thanh vân tông khăng khăng một mực đệ tử ngoại môn thuộc về sợi cỏ giai cấp hai cái phe phái thiên nhiên đối lập thanh vân tông tông chủ càng ưu hái đệ tử thân truyền mà thanh vân tông kiếm thánh thì hy vọng thiếu c u n g chủ thuận theo thiên mệnh đông môn trưởng lao thân là thanh vân tông tông chủ tọa hạ tư lịch giá nhất nắm giữ quyền hành bởi vậy dám để cho trương viễn đạo tại ba tháng sau đem dung huy đưa về kiếm linh phái để hắn trực diện kiếm linh phái tức giận mượn đao giết người thiếu công chủ trầm giọng nói không biết liền đi hỏi tham thiếu công chủ không phải trương viễn đạo không muốn hỏi tham cái này đã dính đến thanh vân tông nói cho hắn biết cũng không sao thiếu cung chủ quá mức trên gương mặt đáng yêu hiện ra một tia x ả o trá nở nụ cười bản tỏa muốn biết hắn có tài đức gì được dung huy mắt khác đối đ á i trương viễn đạo không phải nên nói cái gì luôn cảm thấy nếu như lý nhan hồi biết dung huy vị trí khẳng định phải ra nhiều l o ạ n lớn kiếm linh phái náo loạn ba ngày từng cái ôm tiên đ m hoa tuần hoàn g t ê b a n ngày thứ tư lý nhan hồi từ trương viễn đạo chỗ nào biết dung huy an dưỡng c h i địa kêu càng vui vẻ hơn thanh vân tông bị làm cho nhức đầu phái một cái xuất khiếu cảnh trưởng lão canh dự ở kiếm linh phái trụ sở phía trước uy hiếp đám này không biết trời cao đất rộng thiếu niên lý nhan hồi không thấy được dung huy một ngày không an phận đã biết được sư phụ nơi ở trên đất không dễ đi vậy đi dưới mặt đất lý nhan hồi đứng ở dưới tấm bảng nhìn khôn linh hà vị trí cười lạnh ai cũng đừng suy nghĩ tốt hơn ngày mới vừa vừa mới mưa tích tích đắp đắp d ọ t nước từ xanh nhạt trên lá cây lan xuống trong suốt chân c h â u rơi vào trên bệ cửa sổ đập ra một đoá sáng óng ánh bọn nước dung huy thân mang một thân áo tơ trắng ngồi ở trên giường trong tay cầm một quyển bàn chép tay bàn tung tói bọt nước rơi vào trên mu bàn tay của nàng hơi lạnh bàn chép tay bên trên ghi chép tên của nàng cùng lai lịch chất liệu là da dê vô cùng th Có chút ngoài ả màu vàng. Dung Huy, thanh Vân Thanh Tông ngũ trưởng l ã thu vô tình đạo. Đệ tử, Thanh vân Tông thiếu công chủ, xung quanh hy. Cảnh giới, phút thân xung vô Vân công cảnh. n đạo. Đệ o giới, g những thứ này ra phía trên còn tường tận ghi lại dung huy mang theo xung quanh hy đi đến kim chỉ chấn trừ yêu phượng t h à n h bí cảnh lịnh luyện còn có phong thần học viện c h ả m yêu trừ ma các loại sự tích thầy cho tình cảm thâm hậu thân mật vô gian bệnh án bên trên một cột lại là tâm ma phát tác trọng thương đệ tử thanh vân tông cho nên được đưa đến thanh sơn viện tu dưỡng đồ đệ của ta là xung quanh hy dung huy cẩn thận nhớ lại nàng đối với danh tự này không có chút nào ấn tượng trong thức h ả i lại xuất hiện một cái bảy tám tuổi đáng yêu hài đồng hắn sinh ra ngọc tuyết đáng yêu làm người thương yêu yêu thật đáng yêu dung huy nhìn đầu giường bên trên mười lăm nói với cắt nàng đã bị nuốt ở chỗ này mười lăm ngày xung quanh hy nhưng chưa bao giờ đến t h ă m quan nàng dung huy đối với hắn rất thất vọng cửa c cộc cộc, c phòng bị gõ ba cái lực lượng không giống nhau không phải cái t i ê u kêu đông môn y tu cửa k á t k c t một tiếng mở chỉ từ ngoài cửa chiếu vào hát ám thấp phỏm lo âu nhường ra một con đường co quắp tại chỉ xem không đến địa phương mở ra đen ngòm mắt thăm dò người đến tùy thời mà động dung huy quay đầu nhìn lại hôm nay đến chính là thanh sơn học viện mới đến y tu hắn bộ dáng âm n u lớn lên hẹp dài trong mắt v ư ợ n g đựng đ ầ y n u tình mật ý câu hồn đ o ạ t phách hai con ngươi phía dưới viên k i ê n màu đỏ nước mắt nốt rồi nổi bật lên hắn càng xinh đẹp rõ ràng là nam tử lại cho người một loại lao nương đẹp nhất cảm giác làm lòng người chỉ h ư ớ n g về nhìn một chút liền luân hãm vào hắn tình sâu như b i ể n trong hai con ngươi trong tay hắn lung lay một thanh đảo hoa phiến mặt người hoa đảo trong tay cũng là hoa đảo dung huy chê to mày quá diễm quá xấu lớn tục tức phong nhã trên người hắn chỉ thể hiện một cái tục dung huy thả tay xu ngũ trưởng lão có thể gọi đổi ta khấu đại phu khấu ra nói cười ngâm ngâm phẩy phẩy cây quạt quá nhiều bệnh nhân thanh sơn viện phòng bệnh không đủ dùng hôm nay cho ngươi đưa đến một cái người chung phòng bệnh các ngươi muốn cùng nhau trông coi nha khấu đại phu so với tất cả đến tham q u a dung huy y tu đều ôn hòa chí ít sẽ không đứng tại chỗ chỗ cao r ộ n g quát l ớ a nàng mệnh lệnh nàng ăn phận dung huy chán ghét bị người khiển trách cùng nắm trong tay cảm giác tất cả y tu đều để nàng trừ tận gốc tâm ma tâm ma một trừ nàng tự do dung huy suy nghĩ nát v ó cũng không suy nghĩ minh bạch tâm ma của mình là cái gì đi ra là không muốn ra ngoài người của nơi này đều rất sợ nàng mỗi người chung phòng bệnh đều là nhân tài nói chuyện lại dễ nghe nàng mới không muốn ra ngoài dung huy đối với mới đến người chung phòng bệnh cũng không nhiệt tình nàng lãnh đ ạ m nói vạn nhất bị ta đánh chết làm sao bây giờ khấu đại phu vừa cười tủm tỉm vừa nói nhân sinh đến chính là muốn chết chết ở đâu tử vong phương thức là cái gì đều không trọng yếu bị ngươi đánh chết là hàn chí cao vô thượng vinh dự vừa mới nói xong khấu đại phu phía sau tên tiểu mập mạp kia sắc mặt t r ắ n g bệnh thân thể run lên như run dày dung huy ngâng bút nhớ kỹ khấu đại phu nói danh ôn người chung phòng bệnh nhóm đều nói y tu nhóm rất có học vấn không hổ là thanh vân tông t á y tu khấu đại phu ngươi rất có tiền đồ chờ ta đi ra nhất định hào h ả o để bận ngươi khấu ra nói c ư ờ i ý dần dần sâu khấu mố kia tại này trước cảm ơn ngũ t r ư ở n g lão đây là n g à i bạn cùng phòng mới hắn gọi thiên chân thiên chân lột lấy khung cửa chết cũng không muốn cùng dung huy cùng ở một phòng trên người nàng tỏa ra sát ý quá khủng bố hắn một khắc đều không n g h ĩ ở chỗ này chương hai trăm sáu mươi lăm ba ngàn l ư t h ủ y huống tam đại vạc trai gái khác nhau ta không nên cùng nàng chung sống một phòng lời còn chưa dứt thiên chân cũng không biết chính mình xảy ra chuyện gì như cái cầu lăn vào trong nhà hắn ngày thường mập mạc xô đẩy hắn đạo kia sức lực mãnh liệt lại hung ác Hắn r ầ mười lăm ngày đây là nàng gặp lần đầu tiên đến người xa lạ bản chép tay bên trên tu vi của nàng là phút thần cảnh có thể chia thần cảnh rốt cuộc là cảnh giới gì cái gì là linh lực dung huy những ngày này một mực đang suy nghĩ những thứ này những ngày này nàng suy nghĩ ra một ít m ô n đạo linh lực liền giống trong núi sương mù dày đặc trên bầu trời mây là một loại khí thể mây mù trao đổi thiên địa từ đại đ ị a dâng lên trôi hướng bầu trời ngưng kết thành mây mây hóa mưa từ trên trời g a xuống tới n h u n đại đ i ệ tạo thành sông núi hồ nước sau đó bốc hơi tạo thành sương ngủ. về phần cái gì là bốc hơi dung huy không biết trong thức hải vì sao lại toát ra hai chữ này chỉ hiểu mà không diễn đạt được bằng lời tóm lại chính là sinh sôi không ngừng tuần hoàn nếu như đem tiên địa cho rằng nhân thể như vậy trong thân thể mình cũng hẳn là có loại này tức giận khấu ra nói mang theo thiên chân đến tiền dung huy tại thử điều động linh khí trong cơ thể không có người dạy nàng thế nào hô hấp thổ nạp những thứ này phảng phất chính là bẩm sinh dùng đến rất thông thuận trong thai thị lực tăng lên mấy ngàn lần dung huy đem xâm nhập sau khi tự hỏi triết học đạo lý ghi lại trong đầu nàng xem nhìn mới người chung phòng bệnh thiên chân đã đã ngủ tiếng n y như sấm Ở Mỹ sau c đó chuyện bại lộ hợp hoan tông lão tông chủ thái đồ quý trần cùng kiếm linh phái mưu đồ bí mật giết ta ta không giải thích được mất trí nhớ dung huy nhìn một chút trên cánh tay đầu kia không cách nào khép lại vết sẹo cao mày nói một kiếm này cũng không trí mạng à vết thương nhìn giống như có người đứng ở sau lưng ta từ nghiêng qua phía sau chặt đến nếu có thể vô thanh vô tức xuất hiện tại sau lưng ta tại sao không giống nhau kiếm giết ta chỉ để lại một đạo không nguy hiểm đến tính mạng bị thương là coi thường ta sao dung huy sau khi tỉnh lại đã cảm thấy thanh sơn viện rất kỳ quái đông môn đại phu nói hắn là trưởng lão thanh vân tông là xuất sắc nhất y tu lại không chữa khỏi trên cánh tay mình bị thương lịch đồ xung quanh hy cho đến sư phụ bệnh cũng không đến thăm giống như tất cả mọi người đem chỗ này trở thành tử vong trí địa bất luận ban ngày buổi tối đều yên tĩnh không hề tức giận bốn phía quỷ khí âm trầm nơi này nhìn không giống như là trải an dưỡ giống như là mộ đ ị a khắp nơi lộ ra q u ỷ dị dung huy nhớ k ỹ tỉnh lại ngày thứ nhất tay chân cùng cái cổ đều khóa lại khó mà tránh thoát xích s ắ t ba cái khí tức khủng bố y tu vây quanh nàng hỏi vấn đề dung huy một cái đều đáp không được những k i u y tu hình như rất sợ nàng sử dụng pháp thuật che mặt y tu mỗi lần đến đưa trong xương cốt đều tràn đầy sợ hãi không dám mắt nhìn thẳng nàng lại không dám lộ ra chân dùng phảng phất nàng là ôn dịch chi nguyên xích s ắ t là mấy ngày trước mới lấy đi đông môn trưởng lao cho nàng một quyển bán chép tay còn có đệ từ thanh vân tông mân quy để nàng nhàm trắn thời điểm nhìn một chút giết thời gian gian phòng này cửa là lần đầu tiên mở ra bình thường bất luận dung huy thế nào đẩy đều đẩy, đẩy không ra nàng bị nhốt tại chỉ có năm đấm lớn đen trong phòng hơn mười ngày tinh thần có chút hoảng hốt nàng tin tưởng chỉ cần sống được lâu một ngày nào đó đại môn sẽ mở ra nhìn cái này không liền đến một người trong phòng hết rất yếu dung huy xuyên thấu qua năm đấm lớn cửa sổ thấy một màu xanh lá đá mây m màu trắng dáng chiều đẹp nhất đ ỏ cam vàng lục lam tràn g tím trói lọi cực kỳ h uy tỉnh dung huy đạp thiên chân một cước chớ ngủ làm cái gì làm cái gì thiên chân sợ đến mức nhảy dựng lên hắn nhảy lên cao ba thước nhảy qua gấp thân thể không thăng bằng hung hăng ngã cái bờ mông ngồi sổ nhi yếu ớt hết bên trong thiên t r â n thấy không rõ dung huy tướng mạo nhưng khấu ra nói mở cửa trong nháy mắt kia tôn này giống như giống như sắt thần ngồi khoanh chân ở trên giường lưu ly mỹ nhân khắc thật sâu ở trong đầu hắn cái kia sắt ý khủng bố làm hắn sợ vỡ mật rung động thiên t r â n cố ý dùng lớn tiếng che giấu sự t r ộ t dạ của mình người tên gì dung huy rất ít đi mở miệng âm thanh có chút khẳng thiên nhìn dung huy bên kia cửa sổ cầu sinh dục chiến thắng hắn khát vọng quang minh trái tim hắn chạy đến chỗ xa nhất ngồi sổ thiên chân vô t à thiên chân sao dung huy vui mừng phát hiện kể từ nàng điều động linh lực trong cơ thể hô hấp thổ nạp về sau đêm tối đối với nàng mà nói không phải trở ngại nàng thấy rõ ràng trắng trắng mập mập trên mặt thiên chân sợ hãi loại này mới là cảm thụ làm nàng mừng rỡ nàng quyết định thứ này về sau không sao liền hô hấp thổ nạp tự học thành tài chính mình thật ưu tú đúng thiên chân không nghĩ sửa lại dung huy có thể trong phòng này chỉ có hai người bọn họ hắn sợ t r e o đến dung huy không nhanh chính mình gặp nguy hiểm ngươi cũng là người thanh vân tông dung huy lẩm bẩm nói tông môn chúng ta gần nhất có rất nhiều bệnh nhân dung huy bên trái miệng thông gió là nàng duy nhất có thể nghe đến âm thanh thông đạo bên ngoài ngẫu nhiên có thể nghe đến bệnh nhân tiếng ho khan cùng đại phu tiếng thở dài gần nhất mấy ngày nay những âm thanh này càng ngày càng nhiều có nam có nữ giống như trong vòng một đêm hiện lên đến rất đột n ộ t dung huy vì đệ tử tông môn thân thể khỏe mạnh rất cảm thấy lo lắng ta không phải thanh vân tông thiên chân cả giận nói ta chính là vọng nguyện môn, môn chết là vọng nguyện môn người chết coi như ngươi là thanh vân tông cũng không thể để ta khác theo thời học cửa ta sẽ không cùng ngươi thông đồng làm vậy tu tiên giới kiên kỵ nhất đệ tử khác theo thầy học cửa nhất là đệ tử nội môn đệ tử nội môn không giống với đệ tử ngoại môn bọn họ nắm giữ càng nhiều tu tiên tài nguyên biết nhiều bí mật hơn nếu như khác theo thầy học cửa sợ đem tông môn bí mật báo cho cho môn phái khác không tạo được có thể vãn hồi hậu quả trung châu ba ngàn tông môn tất cả bị t r ụ c xuất sư môn đệ tử đều sẽ bị chém trừ linh căn phế bỏ tu vi sau hai đều mang một cái huy hiệu nếu như những tông môn khác thu nên đệ tử làm đ ồ đệ cũng là công khai cùng nên đệ tử nguyên tông môn là địch tự mình đa tình thanh vân tông coi thường ngươi dung huy cười nhạo không cần ta đoán ngươi cũng mất tr thiên t r â n sửng sốt một chút không có phản bác cũng không có thừa nhận hắn không có mất trí nhớ chẳng qua là thiếu một đoạn ký ức thanh sơn viện y tu vi phòng ngừa bệnh nhân l à đường mỗi trên người bệnh nhân đều treo một tấm bảng trên đó viết tính danh cùng t ô n g môn thiên t r â n nguyên bản bên ngoài thanh sơn viện biên giới qua chiếu không b u ồ n không lo thời gian câu được câu cá nhìn một chút phong cảnh cùng ba ngàn đạo pháp tông môn nguyễn nguyễn còn có hợp hoàn tông cái tiêu cười xuân hoa sán lạng quý trần cùng một chỗ uống t r à thiên chân chỉ nhớ rõ chính mình giống như cùng một cái gọi giang tuyết vân đệ tử kiếm linh phái nói mấy câu sau đó đầu hắn duệ đau đớn một ngày ban đêm thiên chân tò mò tự xét lại trong phòng dung huy giáng dấp ra sao lặng lẽ sờ sờ sống qua được trạm gác xa xa liếc mắt nhìn bị ban đêm chạy máu tự xét lại phòng sợ đến mức hồn phi phách tán tự xét lại phòng phía dưới giống như chôn g dấu núi thây biển máu chỗ này bùn đất màu sắc giống như bị huyết dịch ngâm qua màu đỏ tươi trói mắt n g ú c trời sát ý tại tự xét lại phòng bầu trời l a n lộn g ầ m thét trên trăm cái pháp lực cao cường đệ t ử thanh vân tông chưa đến gần liền bị sát ý r à o sát chân cụt tay đứt từ không rơi trên mặt đất đập vào thiên chân bên chân ấm áp chất lỏng ở tại hắn lạnh như băng trên khuôn mặt hắn giống như bị điện giật một chút ra đầu tê dại thở ra khi đều mang một luồng lạnh lẽo khủng bố lại khốc liệt cảnh tượng cho thiên chân tâm linh nhỏ yếu không tạo được thương tích nhỏ cho nên hôm nay hắn thấy dung huy thời điểm sợ đến mức hồn phi phát tán muốn đập đầu vào tường chết đi coi như xong thế nhưng là gặp trở ngại quá đau hắn có hay không dũng khí trong đầu còn có một âm thanh nói cho hắn biết hắn không phải vọng nguyệt môn trường lão mà là ba ngàn đạo pháp tông môn trường lão âm thanh kia thiên chân đến cực điểm căn bản chính là hắn sao thiên chân hoài nghi trí nhớ của mình khả năng cũng xảy ra vấn đề vọng nguyệt môn am hiểu đánh xa là phát tu đa số dùng cung tên thanh vân tông y tu cho thiên chân bản chép tay bên trên v i ế t hắn am hiểu lãng người kiếm so với những kia kéo c u n g bắn tên cao quý thiên chân luôn cảm thấy là lạ so với kiếm thiên chân cảm thấy cái bóng của mình càng thân thiết hơn hắn cảm thấy kiếm của mình phải là cái bóng là phân thân ta cùng ngươi không giống nhau thiên chân không có đem trong lòng mình nghi hoặc nói ra khỏi miệng hắn có chút sợ thầm nói hai ngày nữa ta nhất định có thể đi ra ngươi không được dung huy lai liễu kỉnh nàng từ đầu giường lấy ra giòn giòn hồng từ đầu răng rắc răng rắc bắt đầu ăn dựa vào cái gì ngươi có thể làm ta không được chỉ cần ta muốn ta nhất định có thể làm được thiên chân đói bụng một ngày một đêm trong bụng trong không trong bóng tối dung huy nhai nhai nhấm nuốt âm thanh bị vô hạn phóng đại hắn không tự chủ được nuốt nước miếng buồn b u ồ n nói đi ra chuyện ngươi nghĩ cũng đ ừ ợ c nghĩ dung huy nhìn tiểu bàn chít chít tội nghiệp thèm dạng được thú vị đều làm hắn có đói bụng không có muốn ăn hay không ăn người miệng ngắn thiên chân nhìn trừng trừng lấy lại hương lại giòn hồng tự đầu hát ám phóng đại khí hữu giác của hắn cùng thinh giác các cách thật xa hắn cảm thấy dung huy liền giống ngồi đối diện hắn ăn đói đến khó chịu ta không ăn khấu đại phu đem hắn cùng dung huy giam chung một chỗ khẳng định có thâm ý khác thiên chân hoài nghi khấu đại phu đang âm thầm quan sát nếu nói chính mình khẳng định không chiếm được lợi ích tuyệt đối không ra được dung huy nhốn n nhu ú t bay chậm rãi lật ra bánh đậu xanh phụ dung sốc giòn mức thịt khô thân là trưởng lao thanh vân tông mặc dù bị nhốt tại tối tăm không ánh mặt trời tự xét lại phòng bọn họ nhưng không có bạc đại dung huy đối với chút này rất hài lòng dung huy ăn uống chi dục cũng không thịnh vượng đưa đến đồ vật cơ bản không nhúc ních cũng không biết trên những thức ăn này có tiên pháp gì thả lâu như vậy vậy mà không có t i ê u đồn gần nửa tháng dung huy vật tư vô cùng phong phú dung huy nhớ mày cười nói thiên chân ngươi có đói bụng không thiên chân ha to miệng lắp bắp nói ta dung huy cười khanh khách nói nếu như ngươi bây giờ đói bụng nói cho ta biết ta tùy tiện ăn một chút ăn vật nhai cho ngươi nghe thiên chân ba trên đời này thế nào có làm sao có thể gác người đồ vật không có hỏng dung huy ăn ở trong miệm lại cảm thấy vô cùng bị gắt nàng nhịn không được p h ư n ra sinh ra thời điểm không cẩn thận đụng phải mức soạt gắn đầy đất ai nha ngươi làm cái gì lãng phí đáng xấu hổ thiên chân n h ấ t không nhìn nổi người lãng phí đồ ăn hắn đau lòng chạy đến đem thịt khô mức nhặt lên mê người mùi thơm vọt vào trong đầu hắn hắn chống lại không ngừng thức ăn ngon rụ rỗ vươn ra tội ác tay cầm một khối bánh ngọt như làm tặc nhét vào trong miệng vì không phát ra âm thanh sống sờ s ờ nuốt xuống dung huy mắt đen trợn mắt nhìn được căn g t r ọ n cái này cũng được thiên chân không biết dung huy có thể nhìn thấy liên tiếp lớp năm sáu khối suýt nữa chẹt họng dung huy cầm lên một khối bánh ngọt ra vẻ kinh ngạt nói a thế nào thiếu à, có phải hay không là trong miệng tiên chân phát ra hô hô quái khiếu nước cho uống miếng nước hắn bịch bịch đóng ngực chặt lại phải quyết đi qua dung huy trực tiếp đem ấm nước đưa cho hắn thấy hắn hòa h ó a lại đang muốn tra hỏi chợt nghe bên ngoài chuyển đến âm thanh của đệ tử thanh vân tông âm thanh kia rất nhỏ vô cùng vô cùng nhỏ dung huy lại nghe được vô cùng hiểu rõ đông môn trưởng l á o phải dùng nhốt tại tự xét lại trong phòng vị kia giúp tông môn chúng ta đoạt được t i ê n gia i bí bảo lại vì sao không đem nàng thả ra ngược lại đang đóng kỳ quái ngâm miệng chuyện như vậy không phải ta đệ tử có thể thảo luận tự xét lại phòng vị kia một ngày không đem đồ ăn ăn xong một ngày không thể đi ra còn có tự xét lại phòng vị t i ê n là thanh vân tông ta ngũ trưởng lão cái gì có giúp hay không đó là nàng hẳn là sư m i n h nói rất đúng sư đệ biết sai dung huy tinh tế nghe xong ngoài cửa sư m i n h đệ hai người đối thoại nghi hoặc trong lòng không hiểu nàng không phải thanh vân tông ngũ trưởng lão sao nghe cái này lời thoại chẳng lẽ mình không phải khu khu cụ t h ẻ nào ta thiên chân ho đến nước mắt ào ả o dung huy nhìn chằm chằm hắn rõ ràng là gặp lần đầu tiên nàng lại cảm thấy người này nhìn rất quen mắt an đồ của ta liền phải trả lời vấn đề của ta dung huy một thanh kéo qua thiên chân để hắn xoay người đưa lưng về phía chính mình ngoài miệm đặt câu hỏi tay lại tại trên lưng hắn viết chữ tự xét lại phòng là bạn tọa địa bàn đến ta nơi này liền phải hào hào nghe lời q uy thuật ta nếu không ta giết ngươi nói cho ta biết tình huống bên ngoài ta không muốn thương tổn ngươi điều kiện tiên quyết là ngươi được phối hợp dùng miệng của ngươi trả lời trong miệng ta vấn đề tay trả lời tay ta viết vấn đề đầu tiên chân lớn nhất tâm nhị dụng cho dù tu sĩ đặc biệt không làm được thiên chân vốn cho rằng rất khó không nghĩ đến lại đơn giản như vậy hắn cảm thấy chính mình thật là một cái thiên tài ta nghe ngươi là được chỉ cần ngươi đ ư n g dết ta trừ phi ngươi phát tâm ma đại thệ không thương t ổ ta dung huy cười lạnh xem ta tâm tình ta cho ngươi quyền lựa chọn thiên chân ngươi thế nào bá đạo như vậy ngươi thế nào như thế bá bá bá ngươi thật giỏi ta biết rất ít tự xét lại trong phòng ở thanh sơn viện khủng bố nhất bệnh nhân người kia chính là ngươi thiên chân nghĩ đến ngày đó thấy màn này mồ hôi lạnh chạy dòng hắn tiếp tục viết thanh sơn viện ta chỉ nhận biết ba người kiếm linh phái giang tuyết vân ba ngàn đạo pháp tông môn nguyễn nguyễn hợp hoàn tông q u ý trần sau đó lại đến một chút mới người chung phòng bệnh có nam có nữ ta xem qua mấy người xem bệnh tịch những người này đều là đệ tử của kiếm linh phái hình như là lầm uống khôn linh hà n h ụ thủy biến thành đồ t ầ n một cái trong đó kêu lý nhan hồi uống tam đại vạn người ngoài là khát nước ba ngày chỉ uống một bầu hắn ngược lại tốt coi ngược thủy là dương nhánh tam lộ uống đến đã no đầy đủ thiên chân tại trên lưng dung huy khoa tay thấy lý nhan hồi tên dung huy cảm thấy rất quen thuộc Trưng 266, nhịn người thường không thể nhịn. trời ư ư n nhịn g thường thể Trời không nhịn. sắp tối thiên chân đã nhận ra một luồng uy nghiêm đáng sợ quỷ khí từ lòng đất chuyển đến theo bắt chân bỏ lên trên đầu gối khi tức tử vong đập vào mặt thân thể thiên chân cứng ngắc như sắt trong đầu dần hiện ra đêm hôm ấy thấy khủng bố chẳng diện giang sợ đến mức khách khanh rung động bản năng chạy về phía phía trước la lớn ngươi đừng đến đây dung huy hoài nghi nhìn nút ở nơi hẻo lánh người không thú vị ngồi ở trên giường suy nghĩ trong miệng thiên chân những người kia những người này dung huy chỉ đối với hai người có ấn tượng quý trần cùng nàng có sinh tử huyết cứu lý nhan hồi cái tên này dung huy cảm thấy rất quen thuộc bất luận nghĩ như thế nào đều nghĩ không ra dáng vẻ của hắn vì sao ngươi sẽ bị nuốt vào thanh s u ấ viện một người mù suy nghĩ là suy nghĩ không ra ngoài dung huy nắm giữ tin tức càng ngày càng ít hiện tại có một cái kẻ n g o ạ i lai、like, vẫn là rất sợ nàng kẻ n g o ạ i lai、like, n à n g rất hiếu kỳ thiên chân bóng rắn trong chén sợ hai tri nguyên là cái gì ngươi trả lời vấn đề của ta chúng ta có thể hảo h dung huy là một tính nôn nóng nàng dùng thông qua lôi thủng mắt nhìn trời bên ngoài nói ngay vào điểm chính ngươi xem trời sắp tối tự xét lại phòng vừa đến ban đêm sẽ trở nên âm trầm khủng bố khắp nơi âm phong từng trận q u ỷ khóc s ó i gạo không có ta bảo vệ ngươi sống không nổi nữa hiểu không dung huy cũng không phải là nói chuyện giật gân nàng suy đoán tự xét lại phòng là dùng đến trường phạt thanh vân tông phạm sai lầm đệ tử hình p h ò n g chỗ này có cao thâm trận pháp mỗi đến giờ t í tự xét lại phòng sẽ hóa thân nhân ra địa ngục ngàn vạn lệ quỷ giống núi lựa bạo phát phun ra ngoài bọn chúng là vô ý thức linh thể đối nhau tức giận khát vọng để bọn chúng gặp người sống n dương anh múa vớt nào đến h ú t a n huyết nhục dung huy mỗi đêm đều gặp lệ quỷ phong bạo một lần so với một lần khủng bố một lần so với một lần điên cuồng cùng loạn muốn đem dưới chân dung huy núi t h â y biển máu xé thành mảnh nhỏ mỗi khi bị phiên quỷ lúc công kích trên người dung huy sát khí tự phát vươn ra loại cảm giác này nàng vô cùng quen thuộc mỗi lần nàng nghĩ vận dụng cố lực lượng kia lại không cần dùng tự xét lại trong phòng phiên quỷ không có được tế tự sẽ từ lấy hơi trong lỗ thủng bay ra ở bên ngoài uống đã no đầy đủ máu tươi trở về oan khí lắng lại trận phát biến mất thiên ở bên ngoài thấy những kia cũng là phiên quỷ kiếm ăn hắn không biết nên không nên tin tưởng dung huy ngươi nói chính là thật dung huy nói với giọng thản nhiên ngươi có thể không tin nửa đêm vừa đến cũng là ngươi tử vong thời điểm thiên chân cảm thấy dung huy nhìn rất quen mắt chính mình phải là nhận biết nàng bất luận hắn nghĩ như thế nào cũng nhớ không nổi chi phối không được qua là trả lời một vấn đề vạn nhất buổi tối thật xuất hiện chuyện như vậy dung huy nói không chừng có thể giúp chính mình một thanh ta nhớ được không rõ lắm tỉnh lại thời điểm đông môn trưởng lao nói ta ma tính b ạ i pháp đã thương ba ngàn đạo pháp đệ tử tô môn đang cùng ba ngàn đạo pháp tông môn trưởng lao nguyễn nguyễn đấu pháp thời điểm trọng thương hôn mê cho nên bị đưa đến thanh sơn viện a n dưỡng cùng người đ ấ u pháp chuyện này thiên t r â n có chút t ấn tượng kỳ quái là nguyễn nguyễn cũng tiến vào c h ấ a thương cái này không đúng quỵ dị hơn chính là trên người bọn họ t u vi đều bị phong ấn thanh vân tông cho lý do là lo lắng bọn họ làm bị thương chiếu cố đệ tử của bọn họ vấn đề đến vì sao lại có lo lắng như vậy thiên t r â n cảm thấy chuyện có kỳ lạ còn có là được thiên t r â n cảm thấy mình mới là ba đạo pháp tông m ô n người mỗi đến ban đêm cái bóng của hắn sẽ nói chuyện cùng hắn trong cái bóng chuyển đến âm thanh có già có trẻ thiên chân chưa phát giác khủng bố ngược lại rất thân thiết muốn luận chứng chính mình có phải hay không ba ngàn đạo pháp tông môn người liền cần dùng linh lực khảo nghiệm linh lực bị p h o n g lại thiên chân rất bị động ngoài n g ư ơ i ra những người khác là bởi vì cái gì nguyên nhân tiến đến ta nghe đệ tử của thanh sơn viện nói thanh sơn viện chính là bệnh viện tâm thần bị nhốt vào người của thanh sơn viện không phải đầu góc có vấn đề chính là tính cách có vấn đề thiên chân ngồi tại lạnh như băng trên đất bất đắc dĩ nói ta chỉ biết là ta cùng nguyễn nguyễn tiến đến nguyên nhân cái khác không rõ ràng quý trần là nơi này tư lịch giả nhất người điên hắn khả năng biết tất cả mọi người bí mật thiên chân cảm thấy chính mình là bệnh viện tâm thần thanh sơn bình thường nhất người c á tu tiên giới từng cái tông môn phân biệt rõ ràng trong miệng ngươi những bệnh nhân kia đều là cao thủ nguyên anh cảnh trở lên tại từng cái tông môn chí ít đều là trưởng lão cấp bậc đại nhân vật dù huy một tay chống đỡ giới quái hàm như có điều suy nghĩ nói bởi vì cái gọi là chuyện xấu trong nhà không thể chuyển ra ngoài coi như từng cái tông môn trưởng lão đều điên vậy cũng không nên nuốt tại bệnh viện tâm thần thanh sơn hẳn là mang về tông môn của mình chặt chẽ trông coi nhiều nguyên anh cảnh như vậy t u vi người điên một khi bị người trưởng khống cũng là một luồng khó mà không để mắt đến lực lượng c ủ n g bố từng cái tông môn đem các ngươi đưa vào chẳng phải là tay cầm trôi cùng kiếm đưa đến thanh vân tông trên tay dung vi cảm thấy rất có vấn đề thiên chân kinh ngạc nói không nghĩ đến ngươi mất trí nhớ cũng có thể nghĩ đến tầng này đây cũng là một mực nghi hoặc chỗ của ta mặc kệ ra sao hắn nhất định phải chạy đi ta là mất trí nhớ không phải mất trí dung vi mệnh m ỏ i sờ một cái cái cổ xanh nhạt ngón tay đụng phải lạnh như băng hình tròn kim loại nói với thiên chân ngươi biết đây là cái gì ư mai này kim loại từ nàng tỉnh lại lập tức có mỗi khi chính mình đụng chạm toàn thân liền giống bị điện giật đồng dạng lại đau lại n h a không tự chủ được run càng như vậy dung huy càng hiếu kỳ nàng cố nén mỗi lần chạm đến mang đến thống khổ mấy lần muốn đem nó lấy được trung pi là tốn công vô ích phong ấn đinh thiên chân r ố i cổ nhìn nghi ngờ nói vì cái gì trên người ngươi mang theo phong ấn còn có thể thi triển khủng bố như vậy lực lượng ta lại không được phong ấn đinh đánh vào c ổ sống hai bên dựa theo h u y ệ t vị đóng xuống ngươi có mấy viên phong ấn đinh hiểu rõ đây là cái gì về sau dung huy hàn băng nghiền nát trong hai con ngươi lóe lên vẻ h ư n g phấn có phải hay không rút ra phong ấn phong ấn ở trong người lực lượng liền có thể trở về nếu quả như thật chính là như vậy nàng nhất định phải g i ế t ra ngoài hỏi cho rõ chính mình là trưởng lão thanh vân tông giết lầm đệ tử thanh vân tông chính là vô tình cử chỉ làm gì hàng đêm hành hạ chính mình thiên lý gì cất không cho nàng một cái công đạo dung huy quyết không bỏ qua trên lý luận là nói như vậy nhưng sống sờ sờ rút phong ấn đinh là bức phía dưới địa ngục còn chuyện khủng bố thiên chân thấy dung huy trong mắt lóe lên vẻ điên cuồng thật lòng khuyên can nói phong ấn đinh đinh tại trong thịt ấn ký lại đánh vào ba hồn bảy vía bên trên trừ phi người thi pháp giải trừ chú ấn ngươi cưỡng ép rút ra phong ấn tùy thời có hồn phi phách tán nguy hiểm ta khuyên ngươi chớ làm vô vị chuyện. đây là hắn lời thật lòng trong bệnh viện tâm thần thanh sơn đang nhốt người không phải là không có cưỡng ép rút ra phong ấn thiên chân chính mắt thấy người kia hồn phi phách tán thân tử đạo tiêu hắn lựa chọn bo bo giữ mình dung vi ánh mắt sáng lên nếu như ngươi có thể giúp ta đem nó rút ra ta nhất định mang người đi ra người điên thiên chân nói nhỏ nhưng ta không nghĩ tạo sắc nhiệt đều nói rõ với nàng liếp cưỡng ép rút ra phong ấn đinh người rất có thể sẽ không có dung vi thật sâu nhìn hắn một cái thiên chân chỉ cảm thấy g i ậ n cả t ó á y hắn trong lòng sợ hãi dung huy cũng thật lòng không hy vọng nàng chết long liếu long trên người đơn bạc y phục n ư ớ c ở rời dung huy nơi xa nhất kim ô lặn về tây quảng hàn mọc lên ở phương đông một luồng chui vào trong lòng lạnh leo đ á n h đến u sâm hơi lạnh bỏ lên trên dung huy mắt cá chân khinh khinh nàng mở ra hai con người tự xét lại phòng hoàn toàn thay đổi bộ dáng dung huy đứng ở đại dương màu đỏ ngọc bên trong trắng nuốt mũi chân đạp tại trong huyết thủy nàng đưa tay ít ỏi huyền linh lực màu vàng quanh quẩn ở nàng xanh nhạt đầu n g ó tay tiếp theo xông thẳng lên trời cứu mạng hoảng sợ tiếng kêu cứu mạng như sóng chiều từng trận văng lên dung huy theo tiếng kêu nhìn lại. đen như mực thương khung quỷ khí quần quượt dương n anh múa vớt lệ quỷ cồn u g loạn thét chói thai vang lên một phân thành hai như rời núi lấp biển lao xuống một phần t u â n hướng bị phiên quỷ vây khốn thiên t r ầ n một phần lao về phía dung huy vô cùng vô tận hận ý h ó a nghiệm sợ hai cùng phẫn nộ chờ tâm tình tiêu cực rời sông lấp biển dương n anh múa vớt phiên quỷ nhọn gầm thét lao về phía dung huy quỷ thủ một thanh thu hoạch linh hồn lần nào cùng nhau bổ về phía dung huy yêu đ u i cái cổ quỷ lạnh làm dưỡ chân đại dương màu đỏ ngòm bên trong giết g a duệ không thể đỡ sát khí khí thế bảng bạc duệ kim chi khí lấy thế lôi thế như t r ẻ tre cùng gào thét đến phiên quỷ đại quân kịch liệt va chạm ẩm ẩm hai cỗ lực lượng đụng nhau đại dương màu đỏ ngòm rời sông lấp biển quỷ khí âm trầm t h ư ơ n g k h u n g run dày kịch liệt trên không trung lóe lên từng đầu tráng kiện mạch máu tựa như bầu trời mọc ra hàng vạn con cự thủ điên cùng q u ấ y động đại dương màu đỏ ngòm y đồ đem nó hút khô dung h u hai tay kết tấn nàng dưới chân một điểm trong hải dương màu máu đột nhiên dấy lên lửa lớn rừng rực ngọn lửa trưởng quyển không chút kiêng kỵ thôn p ệ đưa về phía trong biển máu lít nha lít nhít mạch máu những mạch máu kia lớn khoảng chừng trăm trượng nhỏ mắt thường đỏ lên hắc nhị sắp đan dẹp ra có thể so với địa ngục khủng bố thế giới bị duệ kim chi khí cứu thiên chân ngồi yên tại trong biển máu hai người họ mắt đ ă m đ ă m n h ì n trên không t r u n g phiêu đáng phiên quỷ lại quân trong biển máu bay ra duệ kim chi khí cùng chói mắt hòa diễm tâm tượng rơi tại trong nước đá trong đầu giống một thùng b ú t não thân thể giống run dày giống như loạn chiến phản phất ma quỷ đã bắt hắn lại một chân toàn bộ đỏ thấm sen lẫn trong thế giới tràn đầy tử vong cùng tuyệt vọng lệ khí đại dương màu đỏ ngòm sôi trào màu đen màn trời run dày từng cái phiên quỷ tiến vào đại dương màu đỏ ngòm bên trong biến thành tàn thi tay cụt khí tức kh hắn hô hấp trì trệ hoàn toàn ngất đi thiên chân tỉnh nữa đến đã là ngày hôm sau dung huy ngồi bên cạnh hắn l ặ n g lặng nhìn hắn nhảy loạn mí mắt nói với giọng lạnh lùng đường giả bộ thiên chân tiếp tục giả vờ ngủ buổi tối nhất cảnh tượng quá khủng bố hắn vĩnh viễn không cách nào quên được dung huy tức giận đ ạ p hắn một c ư ớ c tính của ta không tốt đừng giả bộ chết giả bộ tiếp nữa ta khó mà bảo đảm người sống thiên chân cắn chặt răng đ ỗ n g nhiên nhắm mắt người rốt cuộc muốn làm gì đêm qua chuyện hàng đêm đều sẽ diễn ra dung huy sắc mặt t r ắ n g bệnh hàn băng nghiền nát hai con ngươi lại vô cùng kiên định ta đã áp chế không nổi cố lực lượng kia nếu như ngươi không giúp ta rút ra phòng ấ n đ i n h tối nay ta hai đều sẽ chết dung huy cảm thấy tại tự xét lại trong phòng thiết lập trận pháp người khẳng định cảm ứng được cái gì đêm qua tập kích trước nay chưa từng có mạnh thế muốn đến nàng vào chỗ chết nếu không phải bản thân dung huy hiểu đến linh lực đ i ề u vận phương thức gọi ra n ú t ở trong núi thây biển máu kim kiếm cùng tam mội chân hỏa ai sống ai chết còn chưa thể biết được trải qua đêm qua chuyện cùng một lần tình cờ nghe thấy thanh vân tông hai người đệ tử đối thoại dung huy dám xác định chính mình khẳng định không phải thanh vân tông ngũ t h i ê n chân nói với dung huy đẳng cấp tu luyện phân thần cảnh đại năng đặt ở cái nào tông môn đều là có sức ảnh hưởng lớn đến thế một luồng không thể coi thường lực lượng c ủ n g bố nếu như thanh vân tông thật chỉ là tự giam mình ở tự xét lại trong phòng tình lại làm gì dùng này sát chiêu ta thiên chân lại sợ có lại sợ trong lòng hắn xoắn suýt cũng sợ dung huy đau đến kêu ra tiếng r ứ t lấy hai họa ta không xuống tay được dung huy đem sát khí ngưng kết thành linh lực giao găm giao cho hắn run dậy như run dậy trong tay trầm giọng nói vừa rồi ta nghe thấy thanh sơn viện bên kia giống như trừ phiền bái gì các đệ tử toàn bộ đều đi ra ngoài bỏ qua cơ hội đang không có cơ hội làm phiền dung huy dừng một chút ta nhất định sẽ mang đi ra ngoài cho dù chết cũng sẽ ngươi để ngươi đi ra sắc khí ngưng kết dao găm để thiên chân tim đập nhanh trên mặt hắn toát ra lít nha lít nhít mồ hôi lạnh dung huy đ ạ o hưu ngươi lại suy nghĩ một chút từ đêm qua tình hình đến xem thanh vân tông đối với bọn họ vị này ngũ trưởng lão không có trong tưởng tượng coi trọng như vậy có lẽ là trong tông môn đấu bọn họ lại đối với dung huy thống hạ sát thủ thiên chân hơi khó tin chỉ có một cơ hội này dung huy hai tay đặt ở trên váo ánh mắt kiên định đầu lĩnh xoay qua chỗ khác dung huy giải khai dây thắt lưng lộ ra mảnh khảnh nú mỹ trắng n mất như ngọc sau lưng tinh xảo hồ đ ẹ p xương tựa như mở rộng hai cánh làm người ta chú ý nhất chính là nàng hai bên xương sống lại có mười cái sâu tận xương thủy phong ấn đinh phong ấn đinh mũi nhọn bị người làm bí thuật bén nhọn mũi nhọn q u dị cong đâm vào cột sống xương ở giữa trong kẽ h hở vững vàng khảm nạm ở bên trong bắt đầu đi âm thanh lạnh lùng rơi xuống thiên chân xoay người hắn nhìn phong ấn đinh hít vào một n g ụ m khí lạnh hốc mắt d u đỏ lên cái này cỡ nào lớn thâm cựu đại hận mới dùng ác độc như vậy phương pháp phong ấn y d ị phục ngăn ở trước ngực dung huy không nhìn thấy sau l ư n g tình hình trầm giọng nói rất khó lấy ra sao. thiên chân của họng một ngạnh ngũ trường lão n g ư ơ i n g ư ơ i vẫn là chớ dung huy thanh thủy thủ giao cho ý của hắn rất rõ ràng không lấy ra được liền móc ra mười cái phong ấn đinh cấu kết ba hồn bảy đ ĩ a phong ấn đinh loại này đinh pháp muốn cầm đi ra đơn giản quất dung huy c u ộ sống thiên chân hung á c không quyết tâm bất luận kết quả thế nào ta đều tin tưởng ngươi dung huy gọi ra bích hải thần long pháp tướng ta muốn rõ ràng âm mưu quỷ kế gì đứng trước sức mạnh tuyệt đối đều không chịu nổi một kích chỉ cần ta khôi phục tu vi liền có thể mang ngươi đi ra mất ký ức cũng có thể chậm rãi tìm trở về lực lượng một mực bị áp chế để lại cho chính mình chỉ có một con đường chết dung huy trước nay chưa từng có thanh tịnh người thật quyết định trên lưng ngươi phong ấn mười cái phong ấn đinh ta nếu lấy ra, ngươi rất có thể thân tử đảo tiêu thiên chân đem phong ấn đinh bài bố cùng hình dáng nói một lần dung huy m ặ t như sưng lạnh nàng bình tĩnh nói ý ta đã quyết cựu tử dứt khoát đa t ạ thiên chân đầu đầy mồ hôi hán đôi môi mím thành một đường nắm chặt dao găm tay lại không có một tia run dày dung huy đạo h ư u ngươi thật đúng là người điên dao găm sắc bén phá vỡ dung huy n ư ớ ra nàng cảm giác được rõ ràng ra thị sẽ rách cảm giác đau đớn kịch liệt kích thích dung huy thần kinh lạnh như băng lưỡ dao đâm vào cốt thủy. một luồng đau khổ đau đớn từ c ổ sống hai bên sao động ra nhanh chóng trải rộng toàn thân một trận lại một trận đau đớn ùn ùn kéo đến mồ hôi lạnh to như hạt đậu lan xuống dung huy sắc mặt vừa đỏ thay đổi tím cuối cùng biến thành cho tàn trắng bệnh nàng thật chặt cắn chặt r ă n g nốt không ngừng run r u dậy đau đớn đặt đến đ ỉ n h phong đinh đương viên thứ nhất phong ấn đinh lan xuống dung huy tóc còn ư ớ t loạn rán ở trên chắn nàng cái cổ n ổ i gân xanh hốc mắt gần như muốn đoạt vành mắt lao ra đinh đương viên thứ hai viên thứ ba đổi mới hơi trễ mọi người đừng nóng giận ngày hôm qua nhìn trầm mặt chân tướng thấy bốn giờ dạ đây chính là vô tình kiếm đạo sao đối với người ngoài hung ác đối với chính mình ngắt hơn lực lượng trở về cảm giác để dung huy vô cùng thoải mái nàng hai tay kết tấn xôi trào mãnh liệt huyền linh lực màu vàng từ xanh nhạt đầu ngón tay chẳng ra ngưng kết ra cản trở thiên chân tầm mắt kết giới bích hải thần long pháp tướng cùng trong cơ thể một linh châu nhanh chóng chữa trị dung huy vết thương dữ tợn cho đến sau l ư n g vết thương kết vậy dung huy mới dừng lại nàng mặc quần áo tử tế quay đầu đối với t r ư a t ử trong lúc khiếp sợ khôi phục lại thiên chân nói ngày mai ta mang ngươi đi ra thiên chân gật đầu hắn đem phong ấn đinh đưa cho dung huy ngũ trưởng lão nghỉ ngơi thật tốt dưới trời sắp tối dung huy nhìn rất cường đại thân thể lại vô cùng hư nhược sớm tối đều là muốn rời đi không nhất thời vội vã đêm nay rốt cuộc có thể ngủ một giấc môn lành dung huy nhận lấy phong ấn đinh hắn băng nghiền nát hai con ngươi bắn ra dọa người sát ý phong ấn đinh của ng không biết ta tỉnh lại thời điểm cũng đã tồn tại thiên chân sờ sờ đinh tại cuộc sống bên cạnh phong ấn đinh hoảng sợ nhìn dung huy lắp bắp nói ta ta sợ đau đớn càng sợ chết hơn ta tuyệt đối sẽ không rút ra phong ấn đinh dung huy nhìn hắn sợ dạng không có chút huyết sắc nào môi khơi gợi lên một cửa yếu ớt người đối với ta có ân ta sẽ không đem ngươi thế nào phong ấn đinh giải trừ phương pháp có rất nhiều ví dụ như giết kẻ đầu tê ư dung huy muốn đem phong ấn đinh đinh tại cái kia xuống tay với nàng người trên lưng toàn thân từ trên xuống dưới toàn bộ đinh đầy lấy tiêu tan trong lòng nàng chỉ hận cả ngày chém chém giết, giết khó trách những người kêu kêu ngươi người điên thiên chân cầm ân nhân cứu mạng miễn tử kim bài đối với dung huy ý sợ hãi tan thành mấy khói chân thành nói hắn sát n h i ệ t nặng nhân quả nặng phi thăng thiên kiếp nặng hơn ngũ trưởng lão ngươi kiểm chế một chút tự xét lại phòng chỉ có hai người bọn họ có thể nói là sống nương tựa lẫn nhau ngày hôm qua dung huy cứu mình thiên chân cảm thấy nàng không phải loại đó mẫn diệt nhân tính người điên không thể không quan tâm hắn vốn là cái lắm lời phía trước e sợ dung huy tận lực kìm nén không nói bây giờ áp lực tâm lý không có bản tính khó rời lại cầm giảm vô tình sát lục kiếm đi đạo này rất cực đoan hại người hại mình thiên nhìn dung huy nhốn máu cõng huyết dịch đỏ thám ư ớt đầm y phục của nàng nhìn thấy mà giật mình vết thương làm hắn rất lo lắng ngươi chớ lộn xộn một hồi vết thương băng hà m u không ngừng được sẽ chết người bị giết sẽ chết tu sĩ cũng giống vậy dung huy ngồi xếp bằng điều tức nàng xem lấy trong tay trái đen như mực tam giác mai ẩn ký có chút quen mắt thân thể ta ta biết ngươi biết đây là cái gì ư lạc hoa ấn thiên chân con n g ư ơ i phóng đại ta nghe sư phụ nói qua đại thần giới một cái quỷ tu thánh địa tên gọi bồng lai các lạc hoa ấn là bồng lai các bí thuật cao thủ phân thần cảnh mới có thể tu luyện một khi bị lạc hoa ấn in dấu lên nó sẽ ngâm vào hồn phách của ngươi trừ phi người thi pháp thân tử đạo tiêu nếu không khó mà trừ tận gốc nếu như người thi pháp tu vi cao hơn bị thi pháp người hắn là có thể thao túng người này là khôi lỗi theo dõi trong thất h ả i ký ức thậm chí có thể xóa đi sửa đổi vân vân thứ này thật phiền thoái người chỗ nào làm xem ra dung huy đắc tội khó lường đại nhân vật nếu không sẽ không bị phong ấn cực hình còn bị in dấu lên lạc hoa ấn dung huy như có điều suy nghĩ rất rõ ràng trí nhớ của mình thiếu thốn cùng lạc hoa ấn thoát không được quan hệ phong ấn người của mình khẳng định biết nàng vô cùng nguy hiểm cho nên tăng thêm song trọng bảo hiểm không nhớ rõ dung huy thử điều động linh lực bức r a lạc hoa ấn vô tật mà chấm dứt chỉ có thể bỏ qua linh lực sau khi khôi phục trong thai dung huy thị lực siêu quần thanh sơn viện cả ngày hôm nay đều không bình yên người của thanh vân tông giống như gặp khó mà giải quyết phiền thoái đông môn trưởng lão củng khấu ra nói không dành bận tâm tự xét lại phòng sớm biết kiếm linh phái đám người kia khó chơi như vậy nên giết bọn họ sư h i n h không được nói bựa kiếm linh phái ngũ trưởng lão bị đông môn trưởng lão củng khấu tông tông chủ nhốt tại tự xét lại phòng đã đắc tội kiếm linh phái nếu như đệ tử kiếm linh phái chết tại vân phương trạch chúng ta như thế nào hướng kiếm linh phái giao phó Tiếng người đệ á n g s tử kia nói g chuyện vừa vội vừa tức hận không thể đem lý nhan hồi chém thành muôn mảnh đồ đần mới có thể báo cho tông chủ vân phương trạch kết giới vừa mở người tin hay không kiếm linh phái lập tức giết đi lên trách thì trách đông môn trưởng lao phải dùng dung huy thanh kiếm này chiếm thiên bảo hiện tại kiếm còn chưa mài xong thanh sơn viện trước sợ trách trách liệt liệt hai cái đệ t ử thanh vân tông đầy bụng o á n trách đêm qua chưa kịp nhìn kiếm mài hết mài xong liền nhìn ba ngàn đạo pháp tông môn thiên chân chết chưa hắn nếu chết đã nói dung huy đã hoàn toàn tuần p h ụ nếu như không chết hai người này tối nay cũng không cần sống n g h e xong hai người đối thoại dung huy nói nhỏ ngươi không phải vọng nguyện môn trưởng lão là ba ngàn đạo pháp tông môn trưởng lão thiên cau mày nói ta không biết ngươi lại nói cái gì chẳ ta cũng có loại cảm giác này trong thân thể ta một mực có một âm thanh tại nói cho ta biết ta không phải người của vòng n g u y ệ n môn ba ngàn đạo pháp tông môn nhân tu ngoài vòng pháp luật t h ầ n ảnh phân thân cũng là ba ngàn đạo pháp tông môn tuyệt kỹ dung huy từng tại quỷ khốc thâm viên b á i kiến phán quyết ra ba ngàn đạo pháp đệ tử tông môn thi triển qua ảnh phân thân cái bóng cùng thân thể có năng lực lẫn nhau chuyển đổi cộng đồng thừa nhận bị thương đã có thể dùng cái bóng cùng thân thể cộng đồng công kích một người môn tuyệt kỹ này tu đến đình phong có thể phân ra ba thiên ảnh giống tung khắp trong thiên địa mỗi người độc lập lại nghe từ bản thể điều lệnh trở thành bản thể mắt xem thiên hạ ba ngàn đạo pháp tông môn nơi phát ra, bắt nguồn từ đây dung huy lắng nghe thanh vân tông đến đệ tử tiếng bước chân lợi í t mà ý nhiều đem hai người đối thoại nói với thiên chân một lần n g ư ơ i n i ệ m động tâm pháp ta dùng linh lực giúp ngươi nhìn có thể hay không ngưng luyện ra hình ảnh nếu như có thể đã nói ngươi là ba ngàn đạo pháp tông môn người mà không phải vọng n g u y ệ n môn nếu quả như thật chính là chính mình nghĩ như vậy chính mình rất có thể là trưởng lao kiếm linh phái mà không phải thanh vân tông thời gian có hạn hai người không còn xoắn suýt dung huy đem linh lực rót vào trong cơ thể thiên chân huyền linh lực màu vàng quan y ở giữa thiên chân cái bóng một trận bóp méo đen như mực cái bóng siêu siêu vẹo vẹo đứng lên từ từ cùng thiên chân chân chia lịa biến thành một cái cùng hắn giống nhau như lúc mập tu sĩ cái này thiên chân trận mắt hốc mồm nhìn cùng chính mình giống nhau như lúc người ta ta thật là ba ngàn hắn lời còn chưa dứt chỉ thấy một đạo sát khí lăng không b ổ đến thiên chân đạo kia vừa ngưng tụ thành hình người hình ảnh ầm ầm ngã xuống đất cùng lúc đó trên người thiên chân nhiều một t ầ n g che giấu khí tức kết giới thiên chân l ử a giận trong lòng bên trong đốt hắn đang muốn hỏi dung huy ý muốn như thế nào c h ậ t nhìn thấy tự xét lại ngoài phòng vang lên hơi nhỏ tiếng đốt chân linh quang l o ạ lên cửa lớn đóng chặt cách c á một tiếng mở ngũ trường lão hai cái che mặt đệ tử thanh vân Tông nhìn sắc mặt trắng bệnh dung huy. dư quang nhìn về phía trên đất máu tươi tại chỗ thiên chân hai người vui mừng l i ế c nhau lại ra vẻ trách nói xin hỏi ngũ t r ư ở n g lão hắn chết như thế nào dung huy cười lạnh nói ta giết có ý kiến khấu gia nói đem thiên chân đưa đến nơi này chủ ý là nghĩ khảo nghiệm dung huy phải chăng còn có ký ức nửa đêm quỷ môn mở rộng ra dung huy núi thây biển máu trải qua hơn nửa tháng trùng kích đã xuất hiện vết rách nàng linh lực hoàn toàn không có duy nhất có thể làm chỉ có tự vệ khấu gia giảng hòa đông môn trưởng lão đều muốn nhìn một chút nàng là lựa chọn cứu người vẫn là thấy chết không cứu dung huy đáp án khiến cho mọi người đều vui mừng nàng vậy mà tự tay sát thi đệ tử không dám đệ tử thanh vân tông gương mặt dưới mặt nạ vẻ mặt tươi cười xin hỏi ngũ trưởng l a o vì sao giết hắn dung huy lạnh lùng nói cái gì xin hỏi không dám hỏi ta xem ngươi cái gì cũng dám hỏi bản tọa giết người cần gì lý do s ắ t ý tử trong cơ thể dung huy trào lên lao ra đệ tử thanh vân tông sợ hết hồn bọn họ nghĩ tới dưới chân dung huy núi thây b i ể n máu lập tức lưng phát l ạ n h ngũ trưởng lao thứ tội dung huy đưa tay các người đến ta hỏi thăm vấn đề hai người trù trừ một lát đi lên trước bọn họ đều là kim đan cảnh trên người dung huy sát khí nặng hơn nữa linh lực cũng bị phong bế không quá mức phải e ngại nghĩ cho đến đây. hai người lính nhau cùng nhau đi đến bên người dung huy sau một khắc trực tiếp bị h u y ề n linh lực màu vàng h o a n h thành cho bụi dung huy bắt lại một người trong đó h ồ n phách ngay trước một người khác dùng tam mội chân hỏa đốt sạch sẽ sau đó bóp lấy hồn phách của hắn hỏi đông môn ở đâu đông môn trưởng lão tại thanh sơn viện phía đông chống c ự nhược thủy tam mội chân hỏa thiêu đốt lấy dung huy trên lòng bàn tay hồn phách nàng xem lấy bóp méo h ồ n phách nói với giọng lạnh lùng b ả n tọa trên người phong ấn đinh là ai đâm đông môn trưởng lão một vấn đề cuối cùng dung gần từng chữ một lý nhan hồi ở đâu trực giác nói cho nàng biết tìm được lý nhan hồi có thể hiểu tất cả chuyện có thể có thể tìm về trí nhớ của mình tại lời còn chưa dứt đệ tử hồn phách đã đốt thành cho bụi không hỏi nói vị trí của lý nhan hồi dung huy thật đáng tiếc nàng thả ra trong kết giới thiên chân thấy hắn ngây ngốc đang ngồi thế nào t r ò n váng thiên chân lắc đầu trong đầu hắn lóe lên một chút bằng ngắn trực giác nói cho hắn biết đó là hắn chân quý đi qua hắn nhất định phải tìm trở về chớ ngẩn ra đó ra ngoài đi dung huy đi ra tự xét lại phòng trời đã tối gió mang hơi lạnh thổi trên mặt dung huy mang đến một mảnh ướt ý rời khỏi địa phương tối t ă n không mặt trời dung huy cuối cùng thấy được mở rộng thanh s â n viện hoa hồng lá xanh khắp nơi tràn ngập sinh khí cùng lại lạnh lại đen tự xét lại phòng s o sánh tươi sáng dung huy tạm thời không có hủy diệt tự xét lại phòng dự định thiện lương là mỹ hảo phẩm chất dĩ nhãn hoàn nhãn mới là thực tế ngươi đã ra đến chúng ta xin từ biệt cũng không phải dung huy chê thiên t r â n không có linh lực nàng muốn đi tìm đông môn không hy vọng thiên t r â n đi chịu chết thương thế của ngươi còn chưa tốt không cần ngươi trước cùng ta trở về thiên t r â n bội phục dung huy sắt thép đồng dạng ý chí nàng ngay lúc đó không nói ra được âm thanh quả thực là liền hừ cũng không hừ một tiếng ta tại thanh sơn viện có rất nhiều bằng hưu bọn họ cũng có thể giúp ngươi dung huy nói không cần nếu như ngươi thật giỏi muốn trợ giúp các bằng hưu của ngươi vậy nói cho bọn họ ký ức bị xuyên tạc qua để chính bọn họ đi tìm trận tướng tìm chân chính chính mình ta hiện tại muốn đi tìm ta mất đồ trọng yếu không thể sẽ giúp ngươi hy vọng gặp lại ngươi thời điểm ngươi còn sống thanh sơn viện nguy hiểm trung điệp nếu không phải nhược thủy đổi đường còn có thiên chân hỗ trợ dung huy cũng không biết chính mình lúc nào có thể ta nhớ kỹ dung huy có nàng muốn tìm trận tướng thiên chân cũng có sứ mạng của mình hắn nhắc nhở nếu như ngươi đụng phải một cái dung mạo xuất trần t u y ệ t diễm tu sĩ liền đi xa một chút hắn là hợp hoan tông q u ý trần cùng ngươi là sinh tử kiểu địch dung huy gật đầu xoay người rời khỏi thanh vân tông đem thiên chân cùng nàng giam chung một chỗ nguyên nhân rất dễ đoán đơn giản là để chính mình biến thành trong tay bọn họ đao diệt trừ đối lập đối đãi chính mình ký ức khôi phục về sau tạo thành nàng giết thiên chân cố định sự thật thời điểm đó chính mình tuyệt đối không phải thanh vân tông ngũ trưởng lao thân phận mà là lấy chính mình chân chính tông môn thân phận giết thiên chân thanh vân tông một hòn đá ném hai chim ngồi hưởng ngư ông thủ lợi thiên chân tất nhiên cũng biết kỳ quái ký ức cũng là thanh vân tông âm mưu muốn bao thủ đầu tiên được có một thanh dùng tốt binh khí dung huy một đường rết mấy cái phát hiện đệ tử của thanh vân tông mình cướp đoạt mạng của bọn họ kiếm đáng tiếc đều không thế nào t i ệ n tay đông môn trưởng lão có lệnh nhanh lấy lưu vân tiên kiếm đệ tử thanh vân tông vô cùng lo lắng chạy đến hắn nhìn ngã trên mặt đất đồng môn coi lại dung huy mặt sám như cho l ư u vân ở đâu lưu vân tiên kiếm danh tự này dung huy hết sức quen thuộc phải là đồ đạc của nàng đệ tử kia không nghĩ đến dung huy lại đi ra tự xét lại phòng không chút nghĩ ngợi lang không nhất kiếm đệ tử nghiêng đầu một cái n g ã xuống dung huy tại đệ tử trên người lục soát lục soát lấy ra một cái chìa khóa tìm cảm ứ n g đi đến để phòng nghiêm ngặt trích tinh lâu trên trích tinh lâu thân mang xanh nhạt trường bảo tuấn mỹ tiên quân đứng ở trên nóc nhà chỉ có hai mươi tuổi dáng vẻ đen nhánh mềm nhỏ tóc xanh sạch sẽ khí tức hơi có vẻ đơn bạc mảnh khảnh vóc người thân eo rất nhỏ trên khuôn mặt tuấn mỹ có mấy phần dáng vẻ thư sinh ôn nhã bên trong để lộ ra mấy phần đắc liệt một đôi thấu triệt sáng hai con ngươi bao hàm vô tận lực hút tiên quân cầm trong tay một tầm cổ cầm ở trên cao nhìn xuống nhìn dung huy là ng ác liệt tâm thanh không tự chủ được trở nên ôn nhu ngươi là hợp hoa tông quý trần dáng dấp đẹp như vậy để chính mình trong lòng hiệu con sông là o người chỉ có quý trần ngũ trưởng lao trí nhớ tốt quý trần cười lạnh khớp xương rõ ràng ngón tay kích thích dây đàn âm luật như nước thủy triều giống như như bạo phong vũ kém dung huy quét sạch đến hay lắm bản tọa hôm nay để máu ngươi nợ trả bằng máu âm luật như đao một tấc một tấc cắt dung huy nước ra nàng ngưng ra kết giới chặn công kích lại không thể chặn như bóng với hình âm luật mà âm sỏ lỗ thai động đến dung huy tâm tình g ụ c xanh lệ khí tức giận các loại thống khổ tâm tình làm nàng nhức đầu không th dung huy vốn không muốn tổn thương quý trần nhưng hắn quá phận chương hai trăm sáu mươi tám hai trăm bảy mươi ta tìm được một cái b ắ p đ u ổ i dung huy hai tay kết tấn sát ý khủng bố từ trong cơ thể hồng dũng lao ra sát khí tạo thành một đạo cương phong ngăn ở trước người kim kiếm pháp tướng giống như mặt trời mới mọc từ từ bay lên sắc bén không thể đỡ pháp tướng hóa thành vạn c h u ô i đằng đằng sát khí kiếm nhỏ màu vàng kim ất một thanh long hóa vàng kiếm chém mấy vạn ánh sáng vàng dạng rỡ tiểu kiếm từ trên trời gián g xuống như màu vàng mưa sao băng đem đen như mực thương không chiếu sáng mang theo làm cho người linh hồn run dậy lực lượng khủng bố dễ như chở bàn tay đánh về phía quý trần quý trần sắc mặt đ ạ i biến trong tay cổ cầm trên không trung s ẹ t qua một đạo hình cung linh lực màu đỏ giống như bạo phát nham tương trên không trung ngưng kết thành không thể phá vỡ kết giới phía sau hắn một cái trắng như tuyết xinh đẹp được không thể tưởng tượng nổi k i ể u vĩ bạch hồ hai mắt t r ợ n tròn nho đen giống như hai con ngươi không hiểu nhìn dung huy không biết nàng tại sao muốn công kích chủ nhân ầm ầm hai cỗ sức mạnh khủng bố đụng nhau phát ra vang động núi sông khủng bố tiếng vang phù quý trần h khe ngọt ngọt, cắn ngôi thon dài hai tay đặt ở cổ cầm bên trên trong đầu l ó e lên tuyệt sắt tiếng đàn ngón tay kích thích dây đàn trong nháy mắt cũng đã một nghi quý trần chân chờ dù huy lại không cho cơ hội nàng một tay chỉ tiên hỏa phượng pháp tướng từ phía sau lưng bay ra Giống chân hỏa cũng không còn xuất lại chút gì. phù phù quý trần ngã h i a ra lộ ầm ầm trên mặt đất cổ cơm đập vào bên chân cựu vĩ hồ pháp tướng tội nghiệp nhìn giống như, như sắt thần dung huy hủy khuất ô minh máu tơi nhuộm đỏ dày theo n g h ệ n vào quý trần thanh tịnh xinh đẹp trong mắt hắn từ dưới lên trên nhìn dung huy lánh được xương l ạ n h mặt dãy rủa đứng lên mày kiếm đứng đấy vì gì không giết ta ngươi không phải cũng không có ích lợi gì tuyệt s á t đàn lưới đao thuật sao dung huy nói với giọng thản nhiên hơn nữa dung mạo ngươi dễ nhìn dung huy đội trưởng thật tốt nhìn người đặc biệt tha thứ nàng trong tiềm thức không muốn thương tổn quý trần chẳng qua là quý trần đem nàng chọc phiền đ ộ n g một chút tay dạy dỗ hắn để hắn biết khó mà lui quý trần mặt như trầm thủy sĩ khả s á t bất khả nhục giết ta ta sẽ không làm mặt ngư thủ quý trần xuất từ hợp hoa tông dung huy không giết hắn hắn đương nhiên cho rằng dung huy ham sắc đẹp của hắn người muốn trailer làm gì dung huy đưa tay khơi gợi lên cái c ầ m của hắn tỉ mỉ đánh giá mỹ nhân ở x ư ơ n g không tại g a quý trần bộ g á n g và khí chất tại tu tiên giới đều là siêu q u ầ n bạt tùy người hắn bị linh lực phản vệ huyết mạch địch hành đúng là hư nhược cho dù tức giận cũng có khác một hương vị ngươi sẽ không tham luyến bản tọa mỹ mạo muốn mượn cơ hội yếu thế cùng bản tọa song tu hấp thụ bản tọa tu vi dung huy buông hắn ra ta thừa nhận ngươi rất đẹp nhưng ngươi nghĩ nhiều quý trần làm nàng trailer ăn uống ngủ nghỉ ngủ đều phải dung huy phụ trách tính không ra quý trần rốt cuộc là ai suy nghĩ nhiều một ít người thế nào như thế tự luyến huynh đệ có chút hiểu lầm ta cảm thấy bây giờ nói mở tương đối tốt dung huy nói ngay vào điểm chính ta không phải trưởng lao thanh vân tông cho nên không cần thiết giết sư phụ ngươi ngươi không phải quý trần nhìn chằm chằm nàng chứng minh như thế nào trực giác nói cho quý trần dung huy không phải địch nhân của hắn hơn nữa chính mình cùng nàng quan hệ m ậ t thiết có thể trong đầu ký ức để quý trần rõ ràng nhớ kỹ là dung huy giết sư phụ hắn sau đó dịch dung thành sư phụ d á n g vẻ n ắ m trong tay hợp hoàn tông đồng thời đem hợp hoàn tông q y đến lòng trời lở đất còn xuất lĩnh hợp hoàn tông tiến đánh kiếm linh phái may mắn hắn khám phá dung huy mưu mẹo nham hiểm liên hợp kiếm linh phái lý tại hợp hoan tông kế nhiệm tông chủ đại điện bên t r ê n phơi bày dung huy âm mưu lại sau đó quý trần tỉnh lại đã đến thanh sơn viện hắn không phải bị bắt đến chứ chủ động tìm đến đến thanh sơn viện mục đích là vì tìm dung huy báo thủ nhưng dung huy lâu dài có đầu rút cổ tại tự xét lại phòng quý trần mấy lần bí mật tìm kiếm đều vô tật mà chấm dứt hắn tại thanh sơn viện trong khoảng thời gian này do xét được dung huy bởi vì tâm ma phát tác giết lầm đệ t ử thanh vân tông cho nên bị thanh vân tông trừng phạt một ngày này quý trần thừa dịp thanh vân tông đông môn trưởng lao đám người giải quyết khôn linh hà nhược thủy đổi đường không dành bận tâm hắn cơ hội chuẩn bị từ trích tinh lâu tiềm nhập tự xét lại phòng không nghĩ đến bị đệ tử thanh vân tông phát hiện hắn vừa giải quyết xong trích tinh lâu đệ tử liền đụng phải dung huy dung huy bung ô tay chứng cớ ta tạm thời không bỏ ra nổi bản thân dung huy ký ức đều có vấn đề nàng chỗ nào biết trí nhớ lúc trước thật hay giả quý trần cười nạo h ngũ trừng ư lão thốt cây ngay không sợ chết đứng bản tọa cây ngay không sợ chết đứng đến từ bản tọa thực lực siêu cường mất ký ức dung huy hình như thả ra một loại nào Ký ức c bị người làm hoa thất linh bắt thoái, tự linh khí chính h làm là người nơi dụng, còn ở nơi này tự xưng n bị g vũ sử ở ĩ Quý t r ầ ngôn ký ức phải t r a n xảy huy ra vấn đề, dung đề, h k g ràng. Nàng cùng rõ thiên chân ký ức đều xào u xuyên qua, ấ vấn rất t tạc thể t hiện người đề, bị người xuyên tạc qua, rất có o n thanh sơn viện bệnh nhân ký ức đều bị có lòng người bộ bị h sửa đổi. ký ức có đều a ngữ ô n n xảo g nói thì nói như vậy quý trần trong lòng lại hồi hộp nhiều khi hắn cảm thấy trong đầu ký ức không phải chính mình một khi hướng xuống tiếp tục đuổi lại đau nhức mất nức hư hư thật, thật thật thật giả giả tựa như ngắm hoa trong màn xương mơ hồ dung huy cầm chìa khóa không nghĩ để ý đến hắn hoa ngôn xảo ngữ cũng được thật tâm thật ý cũng được chính ngươi hảo hảo nghĩ rõ ràng trí nhớ của mình là có hay không chính là chính mình ngươi là tin tưởng ngươi bây giờ thấy được vẫn tin tưởng trong đầu d i ễ n chính ngươi đều không thể xác định sự thật dung huy thấy hắn xuất hiện một t i ế n mê mang thừa nhật đả thiết không ngại nói cho ngươi bản tọa ký ức cũng xuất hiện vấn đề cho nên từ giờ trở đi ta chỉ tin tưởng ta bây giờ thấy được quen biết qua lại lại khắc cốt minh tâm đều không đếm chỉ có như vậy mới không nghi hoặc tại quá khứ nếu ký ức xảy ra vấn đề vậy dứt bỏ mất không xác định đi qua lần n g a đến dung huy đang muốn đi bỗng nhiên bị thứ gì kéo lấy mép váy tiểu hồ ly dung huy xoay người nâng lên lông sù tuyết nắm kinh h ỉ nói lại là tu thành thực thể cựu vị thần hồ ly pháp tướng pháp tướng tu thành thực thể cực kỳ khó khăn thiên thời địa lợi nhân hòa thiếu một thứ cũng không được cần chủ nhân ngày qua ngày năm qua năm dùng tinh huyết giúp vui dùng nữa linh lực hỗn hợp trải qua thiên kiếp về sau mới có thể ngưng kết ra thực thể cứ việc tu thành thực thể đối với chủ nhân giúp đích cũng không lớn lại có nhất định tự do không còn là lạnh như băng công cụ bởi vậy có thể thấy được quý trần đối với hắn pháp tướng càng mượi phần chân quý quý trần thấy pháp tướng thân mật bò đến dung huy trên bay may kiếm vận một cái nói với giọng lạnh lùng trở về cựu vĩ hồ tính dâm càng h ả o mỹ nhân dung huy dung mạo nó bây giờ thích đến gấp không những không để ý đến chủ nhân triệu hoán ngược lại dùng trắng mịn đầu lưỡi liếm liếm dung huy bạch ngọc không tì vết mặt a ngươi pháp tướng này nhìn không thế nào thích ngươi nha đầu vai dung huy bên trên nằm sấp ngây thơ chân thành tuyết nắm bóng loáng da lông ánh mắt đ e n lấy nàng càng xem càng thích vật nhỏ cùng bản tọa đi thôi quý trần ôm cổ cầm hoài nghi nhìn dung huy tân triều quần quận cựu vĩ thần hồ ly pháp tướng cùng hắn đồng căn đồng nguyên nó lại thích mỹ nhân cũng không thông ra gặp nhau cận đ ị người tiểu nãi hổ y y y ở nhà nhà còn chưa biết nói chuyện lại cùng chủ nhân tâm ý tương thông nó tại dung huy xuất hiện thời điểm truyền đạt cho quý trần cao hứng bừng bừng tâm tình hai người ra tay đánh nhau tiểu nãi hổ cũng lo lắng dung huy bị thương quý trần ngẫm nghĩ thật chẳng lẽ chính là trí nhớ của ta có vấn đề ta cùng dung huy không phải đ ị c h nhân dung huy mang theo tiểu nãi hổ xông vào trích tinh lâu nàng chân trước tiến bảo chân sau nhìn thấy t i ê n chân lôi kéo một cái tuấn tú thiếu niên tiên quân hấp tấp chạy đến thiếu niên tiên quân nhìn tuổi không lớn lắm hai con ngươi đen bóng có thần hắn trừng trừng nhìn chằm chằm dung huy thốt ra ván bối giang tuyết vân bãi kiếm linh phái dung huy cùng quý trần t r a m miệng một lời hai người ăn ý nhìn nhau giang tuyết vân dung huy cảm thấy cái tên này có chút quen thuộc nơi g ư là đệ tử kiếm linh phái giang tuyết vân lắc đầu hắn gọi ra bản mệnh tiên kiếm phong tuyết kiếm vạn bối phải là lâu chủ phong vũ lâu phong tuyết kiếm là quỳnh châu lâu chủ phong vũ lâu tượng trưng giang tuyết vân so với đang ngồi tất cả mọi người thông minh cẩn thận hắn am hiểu bắt lại sơ hở cẩn thận thăm dò căn cứ từ mình luyện công pháp bản mệnh tiên kiếm còn có thanh sơn viện tròng tàng thư các đối với phong vũ lâu ghi lại suy đoán ra chính mình thân phận thật sự bất luận thanh sơn viện y tu thế nào cho người sông học viện tẩy não dạy hắn kiếm linh ba kiếm nói cho hắn biết là đệ tử của kiếm linh phái mỗi khi đối mặt nguy hiểm quyển k i a có thể không chút nghĩ ngợi kiếm chiêu đều tại nói cho giang tuyết vân áp đặt trên người h ắ n ký ức cũng không phải chân thật giang tuyết vân thận trọng thử mỗi một tại thanh sơn viện dưỡng bệnh bệnh nhân cuối cùng chọn lựa ra để phòng trái tim yếu nhất dễ dàng nhất tin tưởng người khác bị lựa thiên chân làm một cái thí nghiệm giang tuyết vân nắm đúng thời cơ dẫn đến thanh sơn viện, viện trưởng đông môn sau đó đem thiên chân đẩy đi ra cùng đông môn đối chiến thấy rõ ràng thiên chân phương thức xuất chiêu về sau lại hiện thân nữa xin tha. thanh sơn m i ệ n g bệnh nhân chỉ có quý trần linh lực không bị phong giang tuyết vân không có cách nào ngưng kết ra ký ức trận pháp lại bằng vào ký ức nhớ ký thiên trần phương thức xuất chiêu còn có hắn cái bóng kỳ quái thiên t r ầ n xuất từ ba ngàn đạo pháp tông môn hắn ngoài vòng pháp luật thân không có mất ký ức thời gian thực chuyển ra các loại kỳ kỳ quái quái ti tức đồng thời hỏi thăm bản thể là sao không cùng ngoài vòng pháp luật thân liên hệ hai loại ký ức tại thân thể thiên t r ầ n bên trong x é rách giang tuyết vân rèn sắc khi còn nóng đưa ra nghi ngờ của mình thiên chân ngày đó ban đêm thử liên hệ ngoài vòng pháp luật thân biết được chính mình căn bản không phải v à nguyện môn trường lão mà là ba ngàn xuất hiện linh lực ba động dẫn đến người thanh sơn viện thanh sơn viện rửa đi thiên chân ký ức đem nó nhốt vào tự xét lại phòng thiên chân trước khi đi cho giang tuyết vân lưu lại tin tức nói cho hắn biết trí nhớ của mình bị cải biến qua để giang tuyết vân cẩn thận thiên chân rời đi để giang tuyết vân càng chắc chắn phán đoán của mình giang tuyết vân lo lắng thiên chân an nguy liền đi tìm nguyễn nguyễn cùng quý trần ngoài ý muốn phát hiện nguyễn nguyễn bị mang đến trích tính lâu giang tuyết vân chỉ có thể hành sự tùy theo hoàn cảnh chờ một ngày giang tuyết vân không tìm được quý trần lại thấy trong đêm trốn ra được tìm thiên chân của hắn thiên chân nguyên thoại là sông đạo hữu ta tìm được một cái bắt theo ta đi ta dẫn ngươi đi tìm nàng theo dung huy cảm giác cả an toàn b ạ o d ạ n giang tuyết vân cùng thiên chân ngựa không ngừng vó chạy đến nhìn thấy dung huy cùng quy trần đỗ pháp né một hồi lâu mới dám hiện thân đang ngồi đám người giang tuyết vân nhất thanh tỉnh dung huy từ bỏ quá khứ có lầm ký ức lựa chọn tin tưởng mình bây giờ quý trần thấy tiểu n ã i hồ ghé vào dung huy trên vai không xuống cảm thấy chính mình cùng nàng nhất định là có hiểu lầm thiên chân cảm thấy chính mình tìm được kim đại tối vô cùng an toàn phong tuyết lâu giang tuyết vân hợp hoan tông u y trần ba ngàn đạo pháp tông môn thiên chân dung huy nghĩ đến thiên t r â n nói với hắn tính danh bài c h u y ệ n lẩm bẩm nói còn lại một cái vọng nguyên môn hẳn là nguyên nguyễn giang tuyết vân một điểm liền thông ván bối cũng nghĩ như vậy dung huy hỏi người nàng trong trích tinh lâu giang tuyết vân đứng ở trước lầu trí khôn hai con ngươi lướt qua trên đất trật pháp trầm âm nói trích tinh lâu cũng không phải là dựa theo ngũ hành phong thủy xây lên chỗ này cách đó không xa làm a i táng thanh vân tông chết đi tu sĩ mộ địa nó vừa vặn ở vào âm dương chỗ giao giới mười phần phù hợp âm dương khách quan quỷ môn quan giải thích bên trong rất nguy hiểm dung h u kinh hỉ nói giang lâu chủ linh lực bị phong lại còn có thể nhìn thấy trích tinh lâu là âm dương giao hội trí hậu sinh khả quý giang tuyết vân tuấn tú mặt đỏ lên nhịp tim bỗng nhiên ra tốc ngũ trưởng lao quả khen từ thấy dung huy lần đầu tiên giang tuyết vân mắt sẽ không c ó rời đi trên người nàng có một loại khí chất cả thủ một mực hấp dẫn hắn để hắn không thể chuyển rời ánh mắt thực sự cầu thị mà thôi người vô cùng ưu tú dung huy mắt liếc quý trần âm dương quái khí mà nói không giống một ít người sách năng lực không được ánh mắt cũng không được không dài một thân bản lãnh không mọc một bộ dễ nhìn túi ra đẹp như vậy khuôn mặt đáng tiếc sử dụng đầu ó c đổi quý trần có bị nội hàm ngũ trưởng lao muôn sông tháp sao giang tuyết vân sung phong nhận việc mặc dù văn bối linh lực bị phong lại nhưng cũng muốn hơi lấy hết sức n ọ n dung huy nhữ mày chỉ là bởi vì nguyên nhân này đương nhiên không chỉ giang tuyết vân cười nói văn bối bằng hữu bị nhốt vào trích tinh lâu nàng tại thanh sơn v i ệ n đối với văn bối có nhiều trông n o n ta muốn cứu nàng dung huy khinh khinh dạng nàng chán ghét lời nói một nửa lưu lại một nửa người giang tuyết vân rất thông minh nhưng thủy trung đứng ở lợi cho mình trên góc độ suy tư vấn đề có giang tuyết vân tại có lẽ thật có thể không thiếu thiếu phiền t h á i ngũ trường lão ta cũng muốn thiên chân mập mạp mặt nghiêm túc chân thành nói nguyễn nguyên ở bên trong ta muốn cứu nàng dung huy cùng thiên t r â n từng có mạng giao t ì n h thế nhưng là sông thắp không phải du sơn ngoạn thủy rất nguy hiểm lại nguy hiểm cũng muốn đi thiên t r â n gióng giạc nói cho dù dân ra sinh mệnh ta sẽ không bỏ quan à n g dung huy trầm ngâm nói ý của ta là mang theo hai linh lực bị phong lại người ta rất nguy hiểm thiên t r â n tăng thêm ta một cái trầm m ắ t cả đêm quý trần chậm chạp mở miệng nguyễn nguyễn cũng là bạn của ta ghé vào trên vai dung huy tiểu n ã i hồ hưng phân nói ý ý nha nha dung huy không nhiều lời nói kim kiếm pháp tướng oanh mở trích tinh lâu đại môn giang tuyết vân nhân gian thanh tỉnh chương hai trăm sáu mươi chín tháng hai năm bảy một kim đại thối trắc đức cầu đặt mua cầu nguyên thật i mạnh quỷ khí quý trần bay đến bên người dung huy đưa tay chặn bay ra ngoài phiên quỷ đen như mực hai con ngươi nhìn chằm chằm hai c ố lực lượng tề tụ trích tính lâu mày kiếm đứng đấy đây rốt cuộc là địa phương nào âm dương giáo hội chi địa nhiều quái dị dung huy ánh mắt bén nhọn tại tổng số người trên người dạo qua một vòng cuối cùng ngừng trên người giang tuyết vân giang lâu chủ phong t u y ế t kiếm có thể hay không ta mượn dùng một chút không bột đấu gột nên hồ dung huy không có một thanh tiện tay binh khí toàn thân không thoải mái phong t u y ế t kiếm tính rất lạnh giang tuyết vân gọi ra bản mệnh t i ê n kiếm sẽ khôi góc cáo đem hàn mang tận xương trôi kiếm bao lại ngũ trưởng lao dùng thời điểm c ẩ n t h ậ n chút dung huy nhận lấy phong tuyết kiếm như băng lạnh lẽo ngâm vào nước ra chui vào đầu khớp xương tay trong nháy mắt đỏ lên nàng lăng không v ạ c h một cái kiếm mang qua da dựng lên một loạt cao ba trượng tảng băng ánh mắt của nàng sáng lên hào kiếm dung huy trong lòng lo nghĩ lưu vân tiên kiếm thanh vân tông tia lệ tử nói là bộ kiếm của nàng. Tiên phẩm bảo kiếm. Huy không lực giống bình tuyết h theo. trích tinh ư người ờ n Đoàn tiến g Đi vào l â mới phát hiện phát chỗ n à không phải bình sơn chi đỉnh cao cao lơ lửng một tòa khí thế rộng rãi thiên môn vô cùng uy nghiêm thiên môn hình như bị người mở ra một đường nhỏ hình bóng trùng điệp hắc vụ cùng linh khí nồng nặc tại thiên môn chỗ đụng nhau hai cố lực lượng lẫn nhau lôi kéo không ai ngửa hay tạo thành vòng xoáy khủng bố cho dù cách thật xa dung huy đám người cũng có thể cảm ứng được cô kia hấp lực c ư ờ n g đại các ngươi nhìn thiên môn tốt nhất giống c ó vật gì đang phát sáng thiên chân khoát tay một chỉ dung huy nhìn chiếu lấp lánh chi vật cảm nhận được mãnh liệt hiệu triệu c h i ý phải là ta thiên kiếm tiên h kiếm lưu vân hô cùng bảo âm phong không nói đạo lý thổi đến dung huy kịp thời ngưng kết kết giới c h ặ n cương phong đáng tiếc vẫn là chậm một bước thiên chân cùng trên người giang tuyết vân đã bị ác liệt cương phong gửi ra xâm nhập xương vết thương giang tuyết vân cùng thiên chân hít vào một n g ụ n khí lạnh ầm ầm trích tinh lâu đại môn ầm ầm đóng cửa các vị cũng nhìn thấy trích tinh lâu bên trong là tình huống gì còn muốn đi tìm các ngươi bằng hữu sao dung huy nhàn nhật hỏi lưu vân tiên kiếm kêu nàng nàng là nhất định phải cầm về giang tuyết vân nói ý ta đã quyết cựu tử dứt khoát trích tinh lâu bên trong đúng là loại này phong cảnh cũng không biết thanh vân tông vì sao muốn mang đi nguyễn nguyễn thiên chân nhìn sấm chớp r ề n vang đêm tối tâm tình rất nặng nề nguyễn nguyễn trợ rút qua ta ta tuyệt đối sẽ không ngồi im mà nhìn mặc kệ dung huy nhàn nhạt nhìn nhiệt tình hai người đề nghị chỗ này hung hiểm lỡ như xuất hiện yêu ma quỷ quái gì ta chưa chắc có thể bảo hộ các n g ư ờ i vì an toàn của các ngươi suy nghĩ ta đề nghị các ngươi cưỡng ép rút ra phong ấn đ i n h giết có thể chạy mau mau chỗ này cho dung huy một loại phi thường kỳ diệu cảm giác loại cảm giác này liền giống nàng thường xuyên đến loại địa phương này không phải đ i ệ tâm quen thuộc mà là tức giận hơi thở quen thuộc trong ấn tượng chính mình đi qua địa phương so với nơi này hung hiểm gấp trăm ngàn lần mang đến hai cái cản trở dung huy không dám hứa chắc toàn thân trở lui phong vấn đinh quý trần nhìn về phía hai người dùng ánh mắt hỏi thăm thật giả đừng xem chỉ một mình ngươi không có phong vấn đinh thiên chân khổ ba ba cởi quần áo ra còn chưa bắt đầu nổ gai trong mắt nước mắt đã đảo quanh trong hốc mắt ngũ trưởng lão ta ra mỏng thịt giày ngươi điểm nhẹ dung huy coi mình là hoa quả sao còn ra mỏng thịt giày thiên chân sợ đau sợ chết sợ tối hắn cảm thấy chính mình là một cái ăn được ngủ được điều hoa một đoá trời mới biết tại sao vận khí không tốt thiên chân theo dung huy vốn định chờ nàng giải quyết cho bọn họ bố trí phong ấ n người không đau lớn không n g a kh không như mong muốn làm sao lại xui xẻo như vậy dung huy lạnh như băng tay chưa đụng phải thiên t r â n lưng hắn đã run rẩy như run rẩy ngao ngao cất lên dung huy tức giận nói tiền đồ ta sợ sao thiên t r â n ủy khuất ba ba nói ta cũng không phải anh minh thần võ ngũ trưởng lão nhịn người thường không thể nhịn ta chẳng qua là cái phổ thông sợ đau đớn sợ chết tu sĩ vận khí tốt l a n lộn thành trưởng lão dung huy chê nói thật không biết ba ngàn đạo pháp tông môn muốn ngươi làm cái gì trưởng lão ta xem làm linh vật càng tốt hơn tiểu nãi hồ theo cười nào y ý, ý nha nha y ý, ý cái rắm thiên đem tức giận rơi tại tiểu nãi hồ trên người liền ngươi yếu nhất tiểu nãi hổ vẫn là y y y ở nhà nhà d é o lên không ngừng nhắm mắt lại ta muốn bắt đầu dung huy vừa đưa tay cảm ứng được một luồng cường giả khí tức từ phía sau đánh đến nàng xoay người đang muốn ra tay trên không trung hồng quang l ó e lên quý trần chẳng biết lúc nào ngăn cản trước người dung huy người nào tự tiện xông vào trích tinh lâu ta đông môn trưởng lao tiếng như hồng trung xuất lĩnh thanh vân tông năm cái cao thủ xuất khiếu cảnh hấp tấp vọt vào trích tinh lâu trong điện quan g h ỏ a thạch đông môn xuất hiện trước mặt dung huy hắn nhìn thừa cơ trốn đi thanh sơn bệnh viện bệnh nhân trong lòng hét to khớ ổn đầu tiên là quý trần và dung huy không có đánh cho người chết ta sống thứ yếu vốn hẳn nên chết đi thiên chân còn sống k h ỏ e r e thanh sơn viện bệnh nhân tại thanh vân tông giả thiết trung đô là hận không thể làm cho đối phương hôi phi yên diện bệnh nhân cổ quái chính là những bệnh nhân này cùng nhau đứng sau l ư n g dung huy cái gì gọi là sông trích tinh lâu ngươi dung huy tiến lên trước một bước trong tay cầm phong tuyết kiếm đ ả o khách thành chủ nói ngươi là trưởng lao thanh vân tông ta cũng là trưởng lao thanh vân tông ta đi dạo một chút nhà mình vườn rau xanh không được y miệng người nào cùng ngươi là một nhà phía sau đông môn cao thủ xuất khiếu cảnh giận dữ mắng bỏ dung huy ngươi rõ ràng là kiếm nơi này không có ngươi nói chuyện phân nhi đông môn trưởng lão không phân rõ dung huy phải trang khôi phục ký ức. hắn hoài nghi nhìn dung huy thử do xét nói cũng không phải là ngũ trưởng lao không thể có mà là ngũ trưởng lao lúc này không nên tại tự xét lại phòng sao dung huy nói địa phương kia vừa giơ vừa túi ngươi thích thích nói chính mình đông môn trưởng lao không biết dung huy thế nào rời khỏi tự xét lại phòng lý nhan hồi làm nam thủy bắc điều để hắn loay hoay bể đầu sức chán k h ô n linh hà nhược thủy chuyện còn chưa giải quyết trích tinh lâu k i ệ n h uy trích tinh lâu xa so với khôn linh hà nhược thủy quan trọng ngàn ngàn vạn và lần đông môn trưởng lao n g a không ngừng vó chạy đến cuối cùng ngăn cản dung huy đám người h ủ thiên diện địa cử chỉ ngũ trưởng、lao. đông môn không có cảm ứng được trên người dung huy linh lực ba động cho là nàng chưa khôi phục linh lực m ặ t như trầm thủy nói mời ngũ trưởng lão lấy đại cục làm trọng nhanh chóng cách xa nơi đây rơi xuống tại phụ cận vân phương trạch thiên giai chân bảo là chỉ ở đại thần giới sinh trưởng linh quả không thuộc tính đối với bị thương bệnh người dược hiệu cực giai người dùng thuốc đến bệnh trừ đây là trời bảo thế gian ít có thanh vân tông kiếm thánh năm đó cùng người tỷ võ trọng thương khó lành có sắn vì năm xưa bệnh cũ cấp bách cần linh quả làm thuốc thanh vân tông có thể trở thành trung châu đứng đầu ngạo nghệ cựu châu cũng là có kiếm thánh chân giữ thanh vân tông kiếm thánh cùng hợp hoan tông cầm thánh đều là tu vi hợp thể bị đông ạ i t h i i đại tiên ớ các thành phủ môn i l trưởng ờ i lão nghìn tính và tính không tính đến dung huy linh lực bị phong ấn về sau chính nàng phía giới suy nghĩ ra một bộ linh lực vận hành phương pháp để phong ấn đinh xuất hiện đúng lòng nghe thấy nàng vốn không nên nghe được không còn tin tưởng chính mình là trưởng l ã o thanh vân tông người qua đây dung huy đối với hắn vây tay ta có lời nói với ngươi đông môn nhìn phía sau dung huy quý trần lù lù bất động dung huy hướng mọi người nói các ngươi lui về sau thiên t r â n muốn nói cái gì bị giang tuyết vân lôi kéo về sau đi ngũ trưởng lao đã khám phá thanh vân tông nhu đồ nàng tương kế t i ể u kế nhận phía dưới chính mình là trưởng lao thanh vân tông thân phận đã nói lên trong nội tâm nàng tự có tính toán quý trần cũng h i ể u c h ú t này hắn dùng thần thức cho pháp tướng tiểu n ã i hồ truyền bảo vệ dung huy mệnh lệnh thản nhiên đi đến phía sau thời khắc chuẩn bị gấp rút tiếp viện dung huy đông môn thấy mọi người rời nghĩ, nghĩ mới chậm rãi đi đến bên người dung huy ngũ trưởng lao muốn nói cái gì. dung huy cười tủm tỉm nói đông môn trưởng lao có biết không phong ấn đinh cái gì đông môn trong lòng hoảng hốt vì chờ hắn phản ứng trong cơ thể dung huy sát khí bịch nổ tung kim kiếm pháp tướng cùng h ỏ a phượng pháp tướng cùng nhau x u y ê n qua không để phòng đông môn trưởng lao đan điền mười cái phong ấn đinh trong điện quan g hỏa thạch cắm vào l ư n g hắn ngươi dùng tại bản tọa trên người phong ấn đinh bản tọa bây giờ trả lại ngươi dung huy hàn băng nghiền nát hai con ngươi nhiễm lên huyết sắc dưới chân hiện lên đại dương màu đỏ ngòm như mực tóc dài trên không trung bay múa túc sát chi khi đem toàn bộ không gian lấp kín vô cùng vô tận sát lục phong bạo khiếp sợ tất cả mọi người. làm đại dương màu đỏ ngòm lan tràn đến quý trần bên chân thời điểm hắn chỉ cảm thấy bản chân truyền đến toàn tâm đau đớn túi đầu xem xét một thanh duệ không thể đỡ huyết s ắ c tiểu kiếm chẳng biết lúc nào xuyên thấu bản chân của hắn ngũ trưởng lão nhanh thu t h ầ n thông thiên chân nhìn đại dương màu đỏ ngòm bên trong bắn r a s á t lục chi kiếm trong đầu hiện ra đêm qua thấy khủng bố cảnh tượng sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy quý trần gậy hai cây dây đàn thắt ở giang tuyết vân cùng bên hông thiên chân phi thân đến giữa không trùng trắng nuốt như ngọc mảnh khảnh ngón tay đặt ở lơ lửng trên không trúng cổ cờ bên trên ba động dây đàn chanh, chanh, chanh. phong cách cổ xưa tiếng đàn du dương giống như cơn sóng thần nhấc lên dưới chân dung huy núi thây biển máu hóa thành lao nhanh thiên quân vạn mã hướng thanh vân tông cái k h á c năm cái cao thủ xuất khiếu cảnh nhanh chóng bắn đi tiếng đàn điều động dung huy trong lòng s á t lục dục vọng nàng đỏ như máu cặp mắt nhìn về phía quý trần trong đầu lóe lên chính mình cùng hắn kể vai chiến đấu hình ảnh tuyệt sắt tiếng đàn lôi cuốn lấy s á t lục chi kiếm ù đùn kéo đến lao về phía đám người thanh vân tông mấy cái trưởng lao thất kinh trói lọi linh quang phóng lên tật trời đám người lấy ra bản lĩnh giữ nhà lấy năm đôi hai đang ngồi tất cả mọi người là cao thủ xuất khiếu mỗi khi thanh vân tông muốn đối với dung huy làm khó dễ nàng liền đem đông môn ngăn ở trước người tức g i ậ n đến thanh vân tông tức miệng mắng to thiện nhân uổng cho ngươi là trưởng lao kiếm linh phái dùng như vậy bẩn thỉu thủ đoạn nhanh chóng thả đông môn trưởng lao ta có thể lưu lại các ngươi toàn thi muốn g i ế ta t thứ trên thi thể đông môn đã qua lấy hai địch năm dung huy cùng thực lực quý trần có mạnh mẽ hơn nữa cũng không có biện pháp một lần hành động đoạt được thắng lợi như gió tranh đồng dạng bị treo ở trên không trung tiên chân gấp đến độ đầu đầy mồ hôi giang quyết vân làm sao bây giờ nhanh nghĩ một chút biện pháp lại như thế dâu dài dung huy cùng quý trần khẳng định bị thua thiện giang tuyết vân quan sát hai bên thế cục bình tĩnh bình tĩnh nói cái bóng của ngươi còn có thể dùng sao thiên chân cùng tại trong núi thây biển máu nằm ảnh phân thân trao đổi một phen mồ hôi sầm sầm nói nó i nói còn đi ngũ trưởng lão cùng thanh vân tông rằng co không xong ta chỗ này có năm cái phong ấn đinh ngươi để ngươi năm cái ảnh phân thân đem phong ấn đinh cắm vào sống lưng bọn họ phong ấn lại người thanh vân tông lực lượng bọn họ chính là dê đợi làm thịt thiên chân rất không hiểu dùng ngôi ngữ nói ta chỉ có một cái ảnh phân thân còn sống giang tuyết vân thở dài thật không biết gần như vậy người thế nào trở thành ba ngàn đạo pháp tông môn trưởng lão dung huy lực lượng đột nhiên khôi thanh vân tông những trưởng lão này căn bản không biết dung huy cứu bao nhiêu người không biết nàng rút bệnh viện tâm thần thanh sơn bệnh nhân bao nhiêu cái phong ấn đ i n h giang tuyết vân nói những này mục đích là để đám người thanh vân tông phân thần đừng sợ giang tuyết vân mắt sáng như bước đám người thanh vân tông cùng ngũ trưởng lão rằng co hoàn m ị phân tâm thiên chân cầm phong ấn đ i n h chuyển đến dung huy cùng quý chân lướp nhau hai người đều hiểu giang tuyết vân kế hoạch thiên chân nhẫn nhịn đỏ mặt đối với ảnh phân thân hạ đạt mệnh lệnh vật lên cái bóng nhanh như thiểm điện bay đến phía sau đám người thanh vân tông đám người thất kinh giang tuyết vân thừa dịp bọn họ ph song phương lực lượng c â n tiểu ly nghiêm vệ đông môn trưởng lao thấy đồng môn trọng thương tức giận mãnh liệt nói người chơi lửa g ạ t dung huy cười lạnh nàng năm ngón tay thành c h ả o ngưng tụ thành thực thể sát ý tại đông môn trong đan đ i ể n rời sông lớp biển mấy trăm chuối huyết sắc tiểu kiếm như mưa to gió lớn đem đông môn đan đ i ể n cắt thành mảnh vỡ phấp linh lực bị phong lại đông môn nhìn p h ầ n bụng lỗ máu ruột cùng thịt nát chảy đầy đất hai tay của hắn c h e lấy máu tươi dâng trả bụng khản cả giọng gào thét dung huy ba trói hai tiếng kêu thảm thiết vang tận mây xanh đám người thanh vân tông hai mắt đỏ thấm dung huy người dám căn đảm tổ dung vi một trưởng vô nát đông môn đình đầu đem hồn phách của hắn sách đi ra đầu ngón tay bắn ra tam mội chân hỏa nhảy cẫm nhảy đến đông môn hồn phách bên trên xem thật kỹ hắn chết như thế nào tam mội chân hỏa đốt sạch thế gian v ậ t vật đông môn hồn phách còn đến không kịp t ê o gen biến thành cho bụi dung vi mặt không thay đổi gọi ra một linh châu đang muốn một k í c h toàn lực đột nhiên trên cánh tay lạc hoa ở nóng n toàn tâm đau đớn bỗng nhiên xông vào đầu dung vi. cùng lúc đó nàng cảm ứ n g được chính mình đọc môn bí thuật truy hồn thuật khí tức đang hoảng hốt đám người thanh vân tông hợp lực một cách dung huy cùng quý chân bị bàng bạc linh lực trọng kích thân thể như d i ề u đứt dây lăn đến trên đất gân cốt đứt từng khúc giòn vàng sợ đến mức giang tuyết vân cùng thiên chân tròn mắt lấy hết rách ra khấu gia nói dung huy nhìn bay trên không trung yêu yêu nhiều nhiều tu sĩ cổ họng ngòn ngọt, ngọt lạc h o a ấn là người chồng những lời này là khẳng định câu chương hai trăm bảy mươi một mảnh tia h à o quan r ự c r ỡ tinh hải cầu đặt mua cùng m ờ i phiếu khấu gia nói hẹp dài mắt phượng tràn ra một tia cười lạnh l à ta như thế nào ngươi là quỷ tu ồ n g lai cát dung huy tại dương tuyết mây nâng đỡ chậm rãi quỷ tu ồ n g lai các cùng hợp hoan tông là quan hệ gì dung huy nói là hỏi khấu ra nói ánh mắt lại nhìn c h ầ m c h ầ m quý trần quý trần lắc đầu chém đinh chặt sắt nói không có quan hệ h n tử nhỏ tại hợp hoan tông trưởng thành sư phụ là trung châu người người kính ngưỡng cầm thánh làm người có đức độ tuyệt đối sẽ không cùng quỷ tu đồng lai các thông đồng làm vậy quý trần ký ức hỗn loạn trong đầu hắn không có sư phụ đoạt xá ký ức chỉ có dung huy giết tân sư chính mình cùng n à n g có huyết hải t h ô n g k i ể u người tin tưởng ta quý trần đỡ cổ cầm đen như mực trong hai chòng mắt tràn đầy nghiêm túc cùng lo lắng câu nói này gần như là hét ra ưu nhã lệnh nhạc mấy trăm năm tiên quân lần đầu tiên thất thố như vậy hợp hoan tông nếu cùng quỷ tu loại này b a i môn tả đạo dính vào quan hệ hắn cùng sư phụ những năm này cố gắng đem hủy hoại chỉ trong chốc lát đệ tử hợp hoan tông tại tu tiên giới đường đi được khó hơn hắn là ngươi cựu địch ngươi tin hắn sao khấu da nói lơ lửng trên không trung trong tay h ổ ly mặt quỷ quá xếp lay động giống như cười mà không phải cười nói dung huy giết hắn nhẹ nhõm một câu nói rơi vào trong thai dung huy nàng chỉ cảm thấy thân thể cứng đờ tay không bị khống chế ngẩn g lên phong tuyết kiếm kiếm chỉ quý t r ậ n dung huy tìm nhầm kẻ thù khấu da nói rơi trên mặt đất khấu o h a nói n g chầm dãi đến gần dung huy gió thổi lên hắn chói lọi chói mắt áo tím một luồng mang theo núi máu tươi hương phân bay vào dung huy trong lỗ mũi nàng không tự chủ được hít sâu một cái kim đâm đau đớn đầu đạt được hóa giải ánh mắt thời gian dần trồi qua mê ly khấu da nói tay rơi vào trên vai nàng thâm cựu lại hận ngươi không giết hắn rất khó thu tràng lạnh như băng nhiệt độ từ đầu vai chuyển đến rất băng thật lạnh rơi vào chính mình trên vai phản phất không phải tay của người mà là một câu đóng băng thi thể dung huy nghiêng đầu nhìn về phía hắn mê mang nói g i ế t quý trần đương nhiên khấu g i a nói quạt xếp hợp lại quý trần là hợp hoan tông phản đồ là hắn trọng thương ngươi d u n g m ị hoặc thuật đưa đến t ẩ u hỏa nhập mang ngươi dùng nữa phong ấn đinh phong ấn linh lực của ngươi nếu không phải đông môn cùng ta đem ngươi đưa đến t h a n h sơn viện an toàn nhất tự xét lại trong phòng bảo hộ lấy ngươi chỉ s ợ đã thân tử đạo tiêu đám người thanh vân tông cùng quý trần đám người nhìn ăn nói ba hoa khấu ra nói rồi rít t h ố n mạ hắn dối trá nếu không phải khấu da nói vỗ ngực bảo đảm đông môn trưởng lão dùng phong ấn đinh phong ấn dung huy linh lực tuyệt đối không có sơ hở nào hắn sao lại chết thảm quý trần càng là phẫn nộ trong trí nhớ của hắn không có khấu da nói người này nhưng loại đó phát ra từ đ ấ y lòng cựu hận làm thiêu đốt linh hồn của hắn thời khắc này quý trần cảm thấy cùng chính mình có huyết h ả i thâm cựu không phải dung huy mà là khấu da nói tuyết mây khấu đại phu nói chính là thật mọi người ở đây chỉ có thiên chân theo khấu da nói ý nghĩ đi đông môn bỏ mình giang tuyết vân cùng trên người thiên chân phong ấn đinh biến mất hắn cảm ứng được chống dốc đ a n điền bị linh lực dốc đầy lực lượng tràn đầy cảm giác trở về bởi vậy có thể thấy được khấu gia nói trong miệng không có một câu lời thật phong ấn bọn họ là thanh vân tông mà không phải quý trần chớ cùng lấy lời của hắn đi giang tuyết vân tuấn tú m ặ t âm t r ầ m như s ắ t người phải học được độc lập suy tư khấu gia nói mục đích rất rõ ràng khấu gia nói muốn để dung huy đến đối phó bọn họ mặc kệ ai chết hai sống kiếm linh phái hợp h o à n tông phong tuyết lâu cùng ba ngàn đạo pháp tông môn chắc chắn kết thủ ngồi thu ngư ông thủ lợi chính là thanh vân tông cùng khấu gia nói ngũ trường lão không nên tin hắn hầu n ô n luật n ữ giang tuyết vân mày kiếm vặn một cái cảnh cáo nói hắn tại đầu ngươi đang là ngươi đừng quên mới vừa cùng ngươi kể vai chiến đấu chính là quý t r ầ n không phải khấu da nói khấu da nói cười ngâm ngâm q u ạ t quạc t q u xếp khó nói lên lời khí tức khủng bố như sóng to gió lớn vọt lên đến mình giang thuyết vân liên tục không ngừng ngưng ra kết giới chặn linh lực trung kích cảnh giới cách xa để hắn kết giới giòn như giấy trắng giang giác linh lực chạy cùng kết giới đụng chạm trong n g y mắt kết giới bị oanh thành phân vụ giang thuyết vân chỉ cảm thấy trước ngực chuyển đến xuyên tâm thứ xương đau nhức kịch liệt sau đó trùng điệp ngã sấp xuống bên ngoài mấy trăm mét nham thạch bên trên giang t u y ế t vân huyết dịch dâng trào thân thể ngừng mạ r u lên liền nói chuyện khí lực cũng không có giang tuyết vân chỉ cảm thấy mắt tối xâm lại t h ế xịu trước hắn tận lực hâu ngũ trưởng lão cẩn thận khấu ra nói ít nhất là tu vi phân thần c ả n h trở lên dung huy nhìn trọng thương giang tuyết vân trong tay phong tuyết kiếm chuyển đến vụ vù, vù l ạ n h như băng l ạ n h leo thấu xương tại khe hở bên trong du t ẩ u cưỡng ép kéo lại nàng tan giã suy nghĩ còn đang chờ cái gì khấu ra nói thấy dung huy vẻ mặt hoàng hốt thúc giục lạc hoa ấn ra lệnh giết quý trần Được. cùng Dung Huy tuyết lên phong rơ bạo sát, sát kiếm, không nói khấu ra nói cảnh giới cao hơn dung huy cho dù ngang hàng cảnh giới chỉ cần dung huy tâm tư xuất hiện một tia d ị động có chút điểm hoài nghi cổ nói thuật liền có thể thừa cơ mà vào hướng dẫn nàng làm già phi thường cử đi ngũ trường lão người thanh tỉnh điểm thiên chân sau khi nhận ra phát hiện chính mình linh lực khôi phục dung huy đỏ như máu s á t khí tủy tinh xảo sắc mặt như hàn băng lạnh ta vẫn luôn rất tỉnh tạo duệ kim chi k h í rót vào trong phong t u y ế t kiếm thân kiếm g á n h chịu không ngừng pháp tướng lực lượng cường hãn nhịn không được run vụ vủ khấu ra nói đắc chí vừa lòng nhìn kiếm chỉ quý trần dung huy kinh ngạc nàng lại có kim kiếm cùng h ỏ a phượng hai cái p h á p tướng âm n ư u ý cười trên mặt thật sâu khỏe mắt trái phía dưới viên kiêng màu đỏ nước mắt nốt r ồ i loẹ ra tia sáng yêu dị người chết dung huy hai tay giơ kiếm lòng bàn chân núi thây biển máu cùng phong tuyết kiếm đồng thời run dày nàng đã dùng hết lực lượng toàn thân về sau đâm đến Phúc. ẩn chứa duệ kim chi khí kim kiếm đốt cháy thế gian vạn vật tam hội chân hỏa lạnh như băng tấu h xương phong tuyết kiếm ba cỗ lực lượng hợp nhất đều xuyên qua khấu da nói lồng n ự c khấu da nói phun ra một ngụ máu tươi không thể tin ngóng nhìn dung huy qua xếp hóa thành thép thiết lợi khí hướng nàng non khấu ra nói tốc độ nhanh dung huy tốc độ nhanh hơn nàng lách mình rơi xuống bên cạnh quý trần đem phong tuyết kiếm đặt ở trước người hai tay kết tấn ất m ộ t thanh long hóa và kiếm chém trong núi thây biển máu sắt lục tiểu kiếm phóng lên tận trời trên không trung ngưng tụ thành và kiếm đ ằ n g đằng sát khí nào về phía khấu ra giảng hòa đám người thanh vân tông không chờ bọn họ phản ứng dung huy mũi chân chạm đất hỏa phượng tại trong biển tuyết bay lượn tỏa ra ánh sáng lung linh cánh chim chấn động tỏa ra ánh sáng lung linh cánh chim chấn động tỏa ra ánh sáng lung linh cánh chim chấn động dất x u n g đốt c á y thế gian vạn t t n g mội chân h ò bầu trời có đ ẳ n g đ ẳ n g sát khí sát lục tiểu kiếm phía dưới là đốt đi thành liệt diễm tu cái khác nói tu sĩ cùng vô tình kiếm đạo đối chiến thời điểm vốn cũng không chiếm ưu thế huống hồ gặp được thả ra hai cái pháp tướng dung huy càng chết là bọn họ còn muốn chống cự quý trần ma quỷ đồng dạng tiếng đàn chỉ có khấu ra nói bưng kín ngực lơ lửng trên không trung có nhiều thú vị nhìn dung huy hưng ơ phấn nói trên người ngươi có lạc hoa ấn của ta vậy mà có thể tránh thoát khống chế của ta dung huy ngươi không hổ là người kia phân thân bản tọa không phải ai phân thân bản tọa là dung huy dung huy hai tay mở ra kết tấn huyền linh lực màu vàng tại quanh thân nàng vân quanh nàng xem lấy quý trần cùng thiên chân cười nói ta đã nói làm ký ức xảy ra vấn đề thời điểm ta chỉ tin tưởng bây giờ thấy được quý trần cùng thiên chân quan tâm không giả được khấu gia nói lại lặp đi lặp lại nhiều lần đầu đọc chính mình dung h u y ý chí so với sắt thép cứng rắn hơn rất t ì n h tạo không hổ là phân thân của nàng khấu gia nói hồ ly mặt quỷ quạt lắp một cái yêu dị cây quạt đón gió hóa thành một mặt chiêu hồ thiên hắn ở trên cao nhìn xuống nhìn đám người thanh vân tông lắc đầu nói bản tọa nguyên bản không muốn ra tay thay vào đó đám rác rưởi như vậy không còn dùng được cũng được coi như lắc tội nàng cũng muốn đem ngươi giết vĩnh viên trừ hậu h o ạ dung huy cường đại vượt quá khấu ra nói dự liệu cho dù đắc tội phiếu miểu v i ễ n phụ dung chiếu nữ tiên hắn cũng phải vì bồng lai các đem cái này phân thân g i ế t dung huy không dám kinh thường nàng gọi ra thổ linh châu trầm giọng nói cho mượn ngũ phương rời tam sơn c h ấ n ẩm ẩm đại địa trận chiến thiên chân nhìn cao cao nổi lên d ã y núi trận mắt hốc mồm ngũ trường lão nàng quả thật không phải người dung huy hai tay điều khiển kim kiếm pháp tướng lăng không bổ về phía khấu ra nói hòa phượng cùng phong tuyết kiếm thuộc tính trái ngược dung huy chỉ có thể từ bỏ phong tuyết kiếm hoàn toàn dùng hòa phượng đốt lên đen như mực bầu trời trên không chung chẳng biết lúc nào xuất hiện nồng n dung huy nhìn hắc vụ đáy lòng bi quan tuyệt vọng chờ đè ép tâm tình tiêu cực đặt ở trong lòng loại đó làm người tuyệt vọng khí tức từ trong hắc vụ bay ra tướng mưa r ầ m rơi vào đám người đầu vai tất cả mọi người trong đầu hiện ra những kia làm người tuyệt vọng đi qua chịu nặng đặt ở trong lòng làm bọn họ không chịu nổi gánh nặng khấu ra nói hồn cờ không động hắc vụ đi đầu dung huy nhìn đột nhiên xuất hiện trên người giang tuyết vân lệ quỷ một vệ kim quang nhanh chóng bán sư phụ giang tuyết vân t ừ trong hôn mê tỉnh lại hắn nhìn bị dung huy đánh nát giang minh nguyệt ngón tay run r u y đáy mắt đỏ bừng đây không phải là sư phụ ngươi là huyết ý phi quỷ dung huy nghiêm nghị nói h á t vụ có thể làm đáy lòng nhất tâm tình tuyệt vọng mọi người cẩn thận quý trần cắn chặt răng trong đầu tất cả đều là dung huy tàn sát sư phụ ký ức tên là giả nhưng thấy sư phụ từng lần một trước mặt mình chết đi hắn đi không thể ra s ư ớ c thống khổ có khí tức tuyệt vọng ép đến hắn không t h ở được các ngươi thế nào đều như vậy thiên chân nhìn đầu đầy mồ hôi đ á n g người không có chút nào nhận lấy h á t vụ ảnh hưởng dung huy kinh ngạc nói chỉ có tâm linh tinh khiết nhân tài sẽ không bị h á t vụ ảnh hưởng nhắc gan sợ phiền phức tiểu bản từ tâm linh vậy mà như vậy tinh khiết dung huy vốn muốn cho thiên chân đi chiếm dẫn hồn cờ suy tính đến tu vi hắn lợi gì cũng nói không ra ngoài. h á c vụ che khuất dung huy tầm mắt nàng xem không đến trong h á c vụ có bao nhiêu q u á i vật chỉ có thể thúc giục h ỏ a phượng đốt cháy h á c vụ cho nàng quét ra một mảnh sạch sẽ địa phương ngũ trưởng lão nhìn lên bầu trời dung huy nhìn lên trên lập tức ra đầu tê dại đen như mực trên bầu trời vậy mà treo đầy chết tướng thê thảm thi thể mấy vạn đầu khủng bố mạch máu đâm vào mỗi bộ trong thi thể trên không trung tràn ngập tuyệt vọng thử khí đám người ngửa mặt nhìn lên bầu trời nhất thời kinh hãi gần chết bên dưới không trung lên máu đỏ tươi mưa nương theo tanh hôi thịt nát rơi trên mặt đất đem hòn đá ăn mòn ra to, to nhỏ, nhỏ lỗi đám người thanh vân tông bận rộn tế ra kết giới tự vệ rốt cuộc đ ằ n g không xuất thủ đến đối phó dung huy như vậy liền sợ hãi khấu ra nói hồn cơ lắp một cái cười gắn nói đây mới phải là món ăn khai vị hắn vốn là dáng dấp âm nhu cười gắn thời điểm cho người một loại âm t r ầ m khủng bố cảm giác mưa máu rơi vào dung huy núi thây biển máu bên trên nàng đau khẽ run r u dày vội vàng đem chấn nhiếp đám người núi thây biển máu h ả o h ả o thu v ề chân đạp tại xốc xếp trên mặt đất dùng một linh châu thao túng cự thạch n à n cân điên cùng đập về phía khấu ra nói kim kiếm vù vù hòa phượng gãy tê ơ trên không trung loạn thạch b sắc ý cùng bố đột một từ mặt đất mọc lên bay thẳng khấu ra nói mặt khấu ra nói cảm nhận được một luồng áp lực dẫn hồn cờ d ư ơ n g lên mấy chục vạn phiên quỷ trùng trùng điệp điệp từ trên trời r á n xuống lệ quỷ nhập thân vào hung thần trên thi thể không bao lâu đem dọn dẹp xong trên không trung đá vụn dung huy vốn là trọng thương chưa lành linh lực thời gian dần trôi qua tiêu hao nàng không c h ầ m được phun ra một ngụm máu tươi ngũ trưởng lão dung huy thiên chân cùng quý trần vội vàng đem nàng kéo lên khấu ra nói miệt thị nói liền cái này phép k í c h tướng đối với ta không dùng dung huy gọi ra bích hại thần long pháp tướng trị thương cho chính mình nắm vào trong hư không một cái một linh châu huyên thành kiếm gỗ lòng bàn tay cầm g i ế t dung huy đem linh lực r ó t và o vô cùng cứng rắn hoàn trả một mục kiếm trong mắt đều là không chịu thua nàng cảm thấy khấu ra nói thực lực tuyệt đối không chỉ phân thần cảnh có khả năng cao hơn cứ việc thanh vân tông nơi tay chắt bên trên viết chính mình là phân thần cảnh dung huy căn bản không tin nàng chỉ tin tưởng thực lực bây giờ của mình năm cái pháp tướng dù là kiến thức rộng rãi khấu ra nói cũng không khỏi sợ hai than người phân thần này so với nàng chọc tức trở càng thắng ngũ hành pháp tướng tương sinh tương khắc những n à y hoàn mỹ bị dung huy dung hợp trong thân thể còn không bài xích đơn giản tu tiên giới kỳ quan dung huy cao mày nàng là ai Ngươi k dung cần huy gia nói bây giờ không căn bản quý a t h ầ n thiên chân đám người trên trán nổi gân xanh khấu gia nói muốn giết chúng ta đám người thanh vân tông kinh hãi gần chết hợp hoan tông muốn giết chúng ta dung huy quỳ một chân trên đất cười lạnh nói n g ư ờ i mắt m g khấu gia nói là quỷ tu đồng lai cát ở đâu là hợp hoa n tông hắn giết các ngươi càng tốt hơn làm nhiều việc á c đáng chết hợp hoa n tông đám người đưa mắt nhìn nhau bọn họ lúc trước đẩy khấu gia nói thượng vị vì k h ô n g chế hợp hoa n tông cái nào nghĩ đến sẽ như vậy đi chết đi khấu gia nói hai tay k ế t tấn mấy chục vạn lệ quỷ sơn hô hải khiếu nhảo về phía dung huy dung huy cắn chặt răng đang muốn thả ra núi thây biển máu cùng thứ nhất quyết sinh tử đột nhiên đen kịt bầu trời xuất hiện lỗ thủ lớn l í t nhít a l nhít thi thể từ trên trời r g xuống tráng kiện mạch máu n ổ tung phiên quỷ thét lên hoảng sợ tiếng dung huy ngầm đầu sắt trời một thanh linh khí bước người dù từ không trung bay xuống cầm dù người thân mang một mặc áo trắng hắn khuôn mặt như vẽ sắc mặt rất yếu ớt môi rất đỏ liền giống rơi vào trên tờ giấy trắng chu sa nồng đậm trói mắt tại trên đ ầ u hắn là một mảnh hào quang rực rỡ tinh hải chương hai trăm bảy mươi mốt hai trăm bảy mươi ba đại l u ậ n đấu cầu đặt mua cầu mười phiếu dung huy thốt ra càn n g u y tán rõ ràng không có đối với thanh dù này ký ức rõ ràng không có đối với cái bệnh này yếu tiên quân ký ức dung huy lại cảm thấy quen thuộc chính mình thầm thư giản phiêu nhiên rơi xuống đất đen rượu thạch sáng chói con ngươi rơi vào sư tỉ máu tươi nhuộm đỏ trên lưng đáy mắt đỏ lên một vòng trắng sáng mà trên khuôn mặt tuấn mỹ tràn đầy lo lắng trung khí không đủ âm thanh mang theo đau lòng âm thanh rung động sư tỉ dung huy muốn nói ta không phải sư tỉ của ngươi nói tại đầu lưới chuyển tầm vài vòng từ đầu đến cuối không nói ra miệng hông lệ huy phiên quỵ diện mục dữ tợn mang theo trường kiếm đánh lén thầm thư giản dung huy con ngơi đ thâm thư giản mặt dù nhoáng một cái ánh sáng nóng ánh huy từ trên c à n nguyên tán bán ra ẩn chứa tinh thần chi lực đạt được ánh sáng đem trong bóng tối đánh đến phiên quỷ đốt thành cho bụi trắng xám tay rơi vào trên vai dung huy hoài nghi ngắm nhìn gió thổi liền ngã bệnh mỹ nhân trong lòng có thiên ngôn v à n g ữ lại không biết từ đâu mở miệng phong ấn đinh bị thương thâm thư giản ở giữa run dậy đen như mực đáy mắt khó nén đau lòng xôi trào mánh liệt hận ý khinh tiết lao ra tức giận từ trong hàm răng gạt ra là thanh vân tông thủ pháp đám người thanh vân tông chỉ cảm thấy lương phát lệnh bọn họ nhìn yếu đối tuấn mỹ tiên quân không có cảm các ù n g ngươi nhìn kỹ một cái trong đó trưởng lao thanh vân tông nhìn chừng chừng lấy thẩm thư giảng hai mắt suýt nữa trở ra về mắt hắn sợ đến mức toàn thân rút r ư ỡ i đầu lưỡi đạ kết thẩm thẩm thư giảng không phải tu vi xuất khiếu cảnh hắn hắn là phân thần cảnh cái gì lời vừa nói ra đám người thanh vân tông trong lòng lạnh một nữa bọn họ tại trạch vân phương không chịu nổi một kích. Bọn họ đều là tu sĩ trung châu người nổi bật cao thủ xuất khiếu cảnh có thể đối mặt thẩm thư giàn thời điểm liền giống kinh thấy con chuột nhất là bọn họ tính kê dung huy chuyện còn bị thẩm thư giàn thấy dung huy tại tu tiên giới có hung danh kiếm linh phái từng cái lại coi nàng là bảo nhất là vị này du rú trong nhà trường m g ô n nhân kiếm linh phái tổng cộng hai đầu linh mạch hắn lại bỏ được rời một đầu đến dung huy chỗ phiêu m i ệ u phong đám người thanh vân tông kinh ngạc nhìn thẩm thư g i ả n bọn họ trước bị dung huy trọng thương lại bị khấu ra nói không khác biệt công kích thân thể sớm đã yếu đuối vào giấy núp ở bên cạnh t h o á t t h m t r ư n môn. g giang t u y ế t vân t ừ trong miệng đám người thanh vân tông chặt đứt ra thẩm thư giản thân phận hắn đầy máu hai mắt hận không thể đem tính kê thanh vân tông bọn họ g i ế t được không chừa mảnh giáp thanh vân tông xuyên tạc ngũ trưởng lao ký ức đưa nàng g i a m c ầ m tại thanh sơn bệnh viện chỗ sâu nhất ngày ngày hành hạ phong ấn đinh cũng là thanh vân tông k ỳ t á c mời ngươi v ì ngũ trưởng lao báo thủ vô s ỉ h ạ n g người ngầm miệng đám người thanh vân tông sắp mặt đại biến cấp hồng hống nói dùng phong ấn đinh hành hạ các ngươi rõ ràng là đông môn trưởng lão không liên quan gì đến chúng ta a đông môn đã chết các ngươi không có chứng cứ đương hắn h ừ lạnh nói các ngươi cướp đi ngũ trưởng lão lưu vân tiên kiếm lại đưa nàng giam cầm ở trong tối không thấy ánh mặt trời tự xét lại phòng ngày đêm hành hạ còn dám cai chạy cai cối thấm thư giản mày kiếm thống khổ vạn cùng một chỗ hắn vừa dùng linh lực giúp dung huy c h ữ a thương vừa dùng càn nguyên tán dẫn đường tinh thần chi lực sẽ ra bị khủng bố mạch máu cùng thi thể ngăn chặn m à n trời t h ở hổn hển nói sư tỷ là thế này phải không dung huy nghe thấy hô hô tiếng hơi thở nàng xem lấy thờ hổn được tức giận không đỡ lấy tức giận thấm thư g ả n kéo lại tay hắn n g ư ơ bệnh thành như vậy đừng nói là nói thanh vân tông chuyện thẩm thư giản n u hòa đỡ dậy dung huy ngón tay qua da dính đ ầ y sư tỉ ớt hồ hồ màu tươi t r ó i mắt màu đỏ đâm vào hắn trong đại não thẩm thư giản bước chân một cái lảo đảo sợ đến mức trái tim dung huy đều muốn đụng đến nàng thể chính mình chưa từng như thế sợ hãi khu khu ta không sao thẩm thư giản mặt tái nhợt gạt ra m ỉ m cười hơi thở mong manh nói bắt n ạ t sư tỉ người không xứng sống trên đời thẩm thư giản một tay chỉ thiên một tay chỉ địa hắn dưới chân ngưng kết ra tinh hải h ữ ảnh mang theo thiên địa uy năng tinh quang chi lực chút xuống lạnh lạnh ánh sao rơi vào thẩm thẩm thân thể vạn trợ ư ánh sáng đâm vào d u n g huy mắt mở không ra các vị mời đi chết đi hư ngược âm thanh v a n g lên thẩm thư giản hai tay kết tấn c h ó i mắt ngân huy từ đầu ngón tay hắn bay ra hắn rất yêu nhã vô cùng có lễ phép mời đám người thanh vân tông chết đi ngân mang ngưng tạo lồng giam đem năm người bao ở trong đó hết đầy chỗ đến liền giống ngàn vạn thanh cương đao đâm vào trong thịt đám người trên cổ nổi g ầ n xanh đau đớn nghe răng n ế t mép đau đớn ngũ quan sai vị chúng ta là trưởng lão thanh vân tông thẩm thư giản dám can đảm làm chúng ta bị tổn thất nửa phần thanh vân tông tất nhiên sẽ đạp bằng kiếm linh phái zeta, zeta. ta nguyện ý nói xin lỗi nhưng ta dập đầu nói xin lỗi đau đớn đau quá tất cả mọi người đau đến thân thể cùng linh hồn đều b ơ m é o cao cao tại thượng xuất khiếu cảnh đại năng trước mặt sinh tử bông xuống cao quý tôn nghiêm quỳ thành một loạt đau quá thẩm trưởng môn thẩm thư giản chúng ta sai thẩm thư giản đỏ đến nồng đậm môi khơi gợi lên một vẻ ôn nhu cười l ạ n h nha hắn biết thì tính sao thẩm thư giản hai tay kết ấ n hợp lại cùng nhau ánh sao nhập thể thân thể đám người thanh vân tông lấy tốc độ mắt t ư ờ n g cũng có thể thấy được biến thành lưu ly một cái, hai cái ba cái bốn cái thẩm thư giản tay trắng tóc tay hơi hiện ra lấy dường như không có nhiệt độ làm người sợ run hãn giải nhỏ ngón tay hư khép x o ạ t trường lão thanh vân tông như lưu ly thân thể giống như bị nàn g cân truy hung hăng đập xuống thân thể bỗng nhiên nổ tung lên vỡ thành các sỏi lớn nhỏ hạt tròn một hạt hình như là trái tim hạt tròn bắn đến dung huy bên chân nàng rõ ràng nhìn thấy bắp thịt có rút lại phản phất rơi vào nàng bên chân không phải vỡ vụn thân thể mà là một viên nhảy nhót tương bừng trái tim quý trần hai con ngươi hoảng sợ phóng đại thiên chân miệm há to có thể nhét vào một cái quả đấm hãn tinh khiết mắt chấn kinh đến muốn trợn mắt nhìn ra về mắt giang tuyết vân nín thở ngưng thần run dày Cường giả phân giả thầm n cảnh giết ấ y cái cao thư ủ xuất giản h giả ưu nhã động động ngón tay đậm d ự c giỡ chói mắt môi cười đến một phái lạnh nhạt giang tuyết vân ra đầu căng lên hắn nhìn thầm thư giản một cái thầm thư giản ôn nhu đáp lại hắn một ánh mắt xem thấu một chút ánh mắt t h n chứa ôn nu cảnh cáo giang tuyết vân hít vào một ngụm khí lạnh trong lòng hắn giật mình mồ hôi lạnh từ trên trán rơi xuống keo kiệt trương đạt được mồ hôi lạnh thẩm thư giản biết sự cẩn thận của mình ý. Dung ù huy hoài nghi ánh mắt tại thẩm thư giản cùng trên người giang tuyết vân vừa đi vừa về dạo qua một vòng lại hoàn hồn thời điểm cái thứ ba lưu ly người nổ thành phấn vụn kinh hai gần chết sợ hai biểu lộ ngưng kết tại thanh vân tông cái thứ t ư cao thủ xuất khiếu cảnh trên khuôn mặt dung huy tay mắt l ê n h lẹn nắm ở thẩm thư giản m ở nhạt eo mũi chân một điểm nhảy đến nơi an toàn khu khu khu khi p h á p bị đánh gãy thẩm thư giản đau đến toàn thân rút r ú dậy đầu ngón tay hăn cánh nhết cái thứ năm trưởng lão thanh vân tông nửa người dưới biến thành một phấn nửa người trên bị hồng quang bao phủ đau đến lăn lộn trên mặt đất lưu ly người eo phía dưới toàn bộ nổ thành một phấn xem bộ dáng sống không được thẩm trưởng môn ngũ trưởng lão tìm chỗ khoan dung mà lộ lượng âm thanh non nớt từ xa mà đến gần dung h u nhìn chạy như bay đến một đám người đem thẩm thư giản bảo đảm ở sau lưng phượng hoàng một một một một kiếm ng chu hi cho tê tê hút không khí trương viễn đạo một ánh mắt trương viễn đạo chỉ lo kinh ngạc hung hăng quất khí lạnh chu hi tức giận nói còn đứng ngây đó làm gì cứu người Á á á, trương viễn đạo là một m cái pháp thuật bảo vệ đồng môn tính mạng thầm nói nói sớm các ngươi không cần gây sự không cần đối với dung huy ôm lấy bất kỳ ảo tưởng hiện tại tao tội dung huy cười lạnh nói thanh vân tông quất ta ký ức dùng phong ấn đinh phong ta linh lực đem ta giam cầm tạ i tối t â m không ánh mặt trời tự xét lại phòng cái cọc cái cọc kiện kiện để bàn tọa như thế nào đ ô n xuống trí nhớ của ngươi không phải thanh vân tông quất chu hi đang yêu mặt tràn đầy khắc nghiệt oan có đầu n Cấu giang g i ả hòa thuyết a n Vân Tông h hợp ư để đấu đang ngồi mọi người đều chúng cùng khác nhau, linh phái tranh nâng lên Tông môn ngồi người Giang giết ta tự biết. t kiếm mọi lỡ u vân trầm giọng nói thiếu c u n g chủ càng đem chuyện này đ ẩ y được sạch sẽ phản phất những này không phải thanh vân tông ngươi làm thanh vân tông thân là trung châu chính đạo đứng đầu lại cùng quỷ tu đồng lai các cấu kết với nhau làm việc xấu giết hại tu sĩ trung châu làm gì ở đây làm bộ làm tịch giang t u y ế t vân phát ra từ đ ấ y lòng chán ghét quỷ tu hắn đối với phong vũ lâu ký ức rất ít nhưng đối với quỷ tu hận chạy x ô i tại trong máu ngày ngày không dám quên thành một loại bản năng thiếu công chủ nơi đây không nên ở đâu t r ư ơ n g viễn đạo nhìn phía xa chạy đến ngự thú tông cùng lý n h ă n hồi coi lại trên đầu sẽ phải tránh thoát tinh quang chi lực khấu g i a nói lo lắng nói người cứu đến liền đi đi thôi chu hy thiên chân vô tả mặt âm trầm nơi đây đã biến thành khấu g i a nói tuyệt hơi thở chi địa chạy trốn chạy trốn như thế nào ngài nói khấu g i a nói đã dùng hợp thể cảnh mới có không gian lĩnh vực năng lực t r ư ơ n g viễn đạo mặt lập tức liếc bọn họ tiến đến thấy màn này cũng biết khấu g i a nói là cái quái gì chẳng qua là không nghĩ đến khấu g i a nói là hợp thể cảnh lão tổ tông muốn pha trừ không gian lĩnh vực năng lực chỉ có một loại phương thức giết vật chủ chương viễn đạo nớp lo sợ nắm lấy chu hy tâm tình ngã vào đ á y cốc một bên khác lý nhan hồi cùng băng rắc đám người vội vã chạy đến sư phụ lý nhan hồi vô cùng lo lắng chạy đến bên người dung huy tay trái hắn mang theo mấy cái đủ mọi màu sắc bình bình lọ lọ quý mỹ nhân những bình lưu ly này bên trong chính là bọn ngươi ký ức tìm được chính mình phá vỡ nó trí nhớ của các ngươi liền khôi phục quý trần lưu lại màu trắng bình lưu ly đem nó hắn ba cái đưa cho thiên t r ầ n cùng giang tuyết vân ba người tìm được chính mình quen thuộc ký ức thể phân biệt phá vỡ trong đầu lóe lên lúc trước trong lòng thiếu thốn khối kia trong nháy mắt bị điền vào tốt ba người lẫn nhau quý trần đem cuối cùng một cái bình lưu ly thận trọng thu lại. ở trong đó chính là nguyễn nguyễn ký ức dung huy thấy những người khác khôi phục ký ức nàng đỡ thẩm thư g i ả n c a o mày nói ta đây này lý nhan hồi nhìn toàn thân đẫm máu sư phụ đáy mắt đỏ lên một vòng ngươi trước tiên cần phải tiêu trừ trên cánh tay lạc hòa ấn nếu không coi như khôi phục ký ức cũng sẽ biến mất nghĩ đến sư phụ khôi phục ký ức tàn khốc phương thức lý nhan hồi hận không thể đem nàng bản mệnh tiên kiếm đâm vào trong lòng mình dung huy nhìn trên không trung khấu ra nói nói với giọng lạnh lùng hắn nhanh tránh thoát trói buộc không ở hắn năm cái cao thủ xuất khiếu cảnh đồng thời ra tay đám người lực lượng cũng chỉ có thể khó khăn lắm c h ó i buộc lại hắn căn bản không đả thương được hắn uỷ khí trí âm trí t h u ầ n chỉ có thể dùng tương khắc tinh thần chi lực c h é m giết chu hy cắn chặt giang phía dưới không muốn chết đi lên hỗ trợ chúng ta sắp không chịu được nữa khấu g i a nói dao động hồn cờ sơn cốc đất dung núi chuyển lít nha lít nhít phiên quỷ như thủy triều từ dưới đất trên không trung tuân ra trong khoảnh khắc đem sáu người vây ở trong hát vụ dung huy sắc mặt trầm xuống thế nào khôi phục ký ức bạch tiên sinh lý nhan hồi nhìn về phía một mặt ú buồn người mau đến bạch thành nhất người mang đại vũ trụ ác ý bản thân liền là nguyền rùa khắp t i n h cùng s á t nam châm hắn đang muốn giúp dung huy hấp thụ lạc hoa ấn dung huy bỗng nhiên thu tay lại đề phòng nhìn bạch thành nhất thẩm thư giản vỗ nhẹ vai dung huy t h ở dốc nói sư tỷ bạch tiên sinh là người của ngươi tin tưởng hắn dung huy nhìn một chút thẩm thư giản coi lại lý nhăn hồi thấy hai người gật đầu mới đưa tay cho bạch thành nhất trong nhiều người như vậy dung huy chỉ tin tưởng thẩm thư giản cùng lý nhăn hồi không k h i tin tưởng chiếu cố tốt sư tỷ thẩm thư giản nói khe ta đi giút bọn họ dung huy luôn c u ố n đứng ở đằng kia đừng n ú c đích ta thẩm dung huy lo lắng hắn xảy ra chuyện sư tỷ ai cũng không thể bắt nạt ngươi thầm thư giản hiểu ý cười một tiếng ta đến thầm thư giản chân đạp tinh thần c u ố n phong thổi đến hắn y phục bay phất phới hắn vừa đi vừa ngưng kết p h á t ấn một hít một thở cùng trên không trung lấp lòe tinh thần hô ứng lẫn nhau phùng hương ngự phòng tay hái sao trời ngân mang xuyên phá nồng hậu dạy đặc phiên quỷ mây đen chiếu ở khấu ra nói trên người trên không trung chuyển đến khấu ra nói kinh tiên động địa tiếng đều tham thiết dung huy trên cánh tay lạc hoa ấn dần dần nhạt đi nàng xem lấy lý nhát hồi trên người hắn cảm ứng được linh hồn mình ký tức tức tay tại lý nhan hồi trong tiếng thét trói thai dung huy đem bản mệnh tiên kiếm đâm vào trong lòng toàn tâm đau đớn cùng ký ức cùng nhau bay ra trí nhớ của nàng trở về cùng lúc đó một cái âm thanh van g dội đ ố n g nhiên vang lên chưa cho phép tự tiện xông vào thanh vân tông ta thánh địa người giết không tha Trước 272, hắn cũng là thiên mệnh chi tử. tràng cốt đều đang run dậy, hắn kiên quyết ngăn cản trước mặt dung huy, như lâm đại địch nhìn trên trung run xương như người, người cũng chi cản địch hắn mệnh Khủng khí Nhan hồi hắn Huy, nhìn không ngập đang kiên ngăn Dung đến là Lý lâm đại bố đầu, đều dậy, phong mang tất lộ trong lúc giơ tay nhấc chân t à n ra cường giả khủng bố khí tức lao tổ tông trong h á c vụ truyền đến trương viễn đạo âm thanh vui mừng lao tổ tông cứu mạng trương viễn đạo bị lít nha lít nhít phiên quỷ quấn lấy sớm đã khắp cả người lang bị thương những n à y vô ý thức q u á i vật đối nhau tức giận khát vọng vượt quá tưởng tượng từng cái n g ư ờ i thấy mùi máu tươi hưng ơ phấn đến hướng vết thương của hắn bên trong chui điên cuồng va chạm x é rách gần như muốn đem hắn x é nát hai cái cảnh giới t r a n lệch không phải xuất k i ế u cảnh tu sĩ có thể gánh vác được những người khác cũng không có so với trương viễn đạo tốt bao nhiêu nếu không có thẩm thư giản dẫn tinh thần chi lực trọng thương khấu ra nói bọn họ sớm đã biến thành viên quỷ đồ ăn hắn chính là thanh vân tông kiếm thánh lý nhan hồi bắp chân bụng đều đang run dày hắn cảm thấy trên đầu vai giống như khiêng hai ngọn núi lớn chịu nặng là địch hay bạn chỉ nhìn một cái lý nhan hồi cảm ứng được á p lực trước đó chưa từng có cùng cảm giác ngạt thở tu tiên giới nước so với trong tưởng tượng của hắn sâu hơn dung huy thu hồi một linh châu dùng nó sinh sôi không ngừng linh lực cùng bích hải thần long pháp tướng chữa trị tổn thương lại gặm tiểu đồ đệ cho thuốc mặt á i nhận thời gian dần trôi qua có huyết xác là địch không phải bạn dung h u đứng lên hắn là ki treo trên không trung nửa ngày chậm chạp không xuất thủ khẳng định đang chờ cái gì kiếm thánh lao tổ tông trương viễn đạo gấp đến độ hoa hoa hét to lao tổ tông ta sắp chết hắn gào mặc hắn gào gió mát lướt núi đ ổ i kiếm thánh ta từ lù lù bất động một lúc sau thanh vân tông kiếm thánh thản nhiên mở miệng các ngươi tự tiện xông vào thanh vân tông ta thánh địa phải bị tội gì dung huy thấy hắn thân là chính đạo đứng đầu thấy được quỷ tu đồng lai các không chỉ có không xuất thủ tương trợ trước tiên lại là vấn trách sắc mặt vô cùng khó coi bản tọa còn muốn hỏi thanh vân tông ngươi thiết kế hại kiếm linh phải ta hại trung châu ta chính đạo ý muốn như thế nào dung huy đem đỏ thấm bản m ệ n h tiên kiếm đặt vào trong cơ thể lạnh như băng nhìn cao cao tại thượng kiếm thánh nếu bản về trách tội thanh vân tông đứng m u i chịu x à o người là ai thanh vân tông kiếm thánh thấy dung huy mặt ánh mắt sắc bén lấp lóe quanh thân tiểu kiếm phát ra khinh khinh tranh minh kiếm linh phái dung huy nàng lạnh lùng nhìn không làm kiếm thánh đạo mạc nói thanh vân tông cùng quỷ tu đồng lai các hợp ngư hại trùng châu ta chính đạo bản tọa cũng muốn hỏi một chút thanh vân tông ý muốn như thế nào dung huy tính phi nóng có người ở trước mặt nàng không nói đạo lý nàng sẽ chỉ so với người khác càng không nói đạo lý đừng muốn không phải ngu thì vu thanh vân tông ta khi nào cùng quỷ tu đồng lai các thông đồng làm vậy kiếm thánh lôi đình giận dữ bầu trời kinh lôi nổ vang dung huy trong lòng một trận nàng ngắm nhìn bầu trời cảm ứng được kiếp lôi sắp đến phân thần cảnh kiếp lôi sắp xảy ra lúc trước dung huy kế hoạch là lợi dụng phân thần cảnh kiếp lôi đến đối phó khấu ra nói lập tức tình hình chiến đấu phức tạp ba cỗ thế lực khác nhau gia o hội lại có cảnh giới nghiền ép thanh vân tông kiếm thánh tại trong nội tâm nàng mơ hồ bất an loại tình huống này ta có hay không đem ngươi làm khấu ra nói đồng l õ a hai cái hợp thể cảnh đại năng tại kiếm thánh cùng khấu ra nói luyện tập trừ phi xuất hiện kỳ tích nếu không tất cả mọi người phải chết nơi này ngũ trưởng lao thế nào tại ngàn cân treo sợi tóc này đem kiếm thánh tiền bối hướng khấu ra nói bên k i a đ l y giang tuyết vân nghe thấy dung huy e g không cao ép không được trong cơ thể quần quần khí huyết phun ra một ngụm máu tươi ngũ trưởng lao quá không bình tĩnh tình cảnh này càng hẳn là lấy lòng kiếm thánh để hắn xuất thủ tương trợ bọn họ mới có thể chuyển huy thành an chuyện phía sau dễ thương lượng dù sao cũng là trung châu chính đạo thanh vân tông cũng không thể đem bọn họ giết hết đóng、kín. u ý trần căng thẳng dây đàn bắn ra tuyệt sắt tiếng đàn nói với giọng thản nhiên thanh vân tông tiếu c u n g chủ cùng trường trưởng lão đều bị vây ở trong hát vụ kiếm thánh hắn thờ ơ kiếm thánh nếu là thật sự muốn ra tay làm gì chờ đến bây giờ nhỏ nhung câu hỏi được trực bạch càng tốt hơn liền là chết chúng ta cũng muốn chết được hiểu thiên t r â n ứng hòa nói đầu hóc ta không có nhiều như vậy còn con lượn g quanh l ư ợ n g quanh kiếm thánh không giúp đỡ chúng ta cũng không thể trách tội nhân nhà không có người quy định chính đạo muốn trừ ác dương thiện hắn xuất thủ tương trợ là tình cảm không giúp đỡ là bàn phận thiên trưởng lão ngươi thật đúng là thiên trần bác giác khống chế linh th đổi a n n g g tất lại người là hắn g c hắn cũng có thể như thế hy sinh húng chi muốn giết bọn họ không phải thân kiếm mà là quỷ tu đồng l ạ i cát quỷ tu làm ác cùng thanh vân tông không có chút nào liên quan chu hy hai tay kết tấn hắn bạch bạch t ị n h t ị n h mặt hiện ra một tia lanh ý sống chết trước mắt còn phân tâm v i ệ c khác không muốn sống nữa kiếm thánh muốn làm thế nào hắn trô nào biết kiếm thánh là ủng hộ hắn cái này thiên đạo con trai thế nhưng là đây là ngàn năm có một trọng thương tông môn khác cơ hội chu hy trong lòng cũng rất không chắc tất cả mọi người nhìn về phía ngự phong thẩm thư giãn chỉ hy vọng hắn có thể chống được dẫn đường càng nhiều sao hơn thần chi lực r ạ o sát khấu ra nói một cái cao thủ nguyên anh cảnh hợp lực đánh chết hợp thể cảnh đại năng vẫn còn có cơ hội thẩm thư giãn tiên diễm trói mắt môi l ê n hợp ngân mang như lụa mỏng từ hắn trắng mất như ngọc hai tay xuyên qua h một h h à n n l i đầu a vết thương gia nói trên ờ i i Khấu g điểm điểm. Sâu, sâu đến xương từ thiên chân vai trái kéo đến dưới góc phải heo suýt nữa đem hắn chém thành hai khúc thiên chân linh lực tán loạn hai mắt tan g ã nhìn bị phiên quỷ ngưng tụ thành phong bạo tiêu diệt từng bộ phận quý trần đám người đống nhiên cười không nghĩ đến ta còn có thể cùng các ngươi những trung châu này nhân vật phong vân kể vai chiến đấu ta viên mãn thiên chân giang tuyết vân gào một tiếng sau một khắc mấy chục s o n g mọc ra móng tay thật dài quỷ thủ đâm vào trong cơ thể hắn đau đớn kịch liệt từ thần kinh lẻn đến đại não giang tuyết vân cơ sở phong tuyết kiếm mũi kiếm nhất chuyển gió tuyết vân ra cuối cùng nhặt về một cái mạng quý trần cùng băng rắc đám người mỗi người gặp khác biệt tổn thương trên đất đạt được dung huy nhìn trọng thương thiên chân tốc độ ánh sáng ở giữa. Phi thăng ôm lấy hắn mập mạp thăng hắn thân thể, tế ôm lấy An -an -an, sau khi t hạ xuống lý nhan hồi thấy thiên chân thảm thiết bộ dáng sợ đến mức độ da chỉ huy đặt thuốc lấy ra khâu lại tuyến ngưng kết yếu đuối kết giới chưa thương những năm này hắn tại kỳ hoa phong hỗ trợ cùng tiền cơ học chút ít kỹ thuật lý nhan hồi ngoại khoa giải phẫu học tốt nhất h ắ n thời thời khắc khắc đều đang vì sư phụ bị người chém thành hai khúc sau khâu lại vết thương làm chuẩn bị tu sĩ chém chém giết giết ngoại thương tối đa cái môn này thực dụng nhất thiên chân vốn là nguyên anh cảnh tu sĩ đan điền của hắn cùng nguyên anh cũng không nhận lấy thương tổn lớn bao nhiêu hại chỉ có điều ngoại thương quá nghiêm trọng b ạ c h hành nhất làm lý nhan hồi trợ thủ phù phù phù phù không bao lâu ngoài thẩm thư g i ả n tất cả tu sĩ trọng thương rơi xuống đất dung huy hai mắt đỏ thấm nhìn sắp bị tử vong phong bạo quấn vào tiểu sứ đệ tay phải nhìn trời cửa chỗ một chảo quát o lư vân tranh tiên kiế tránh thoát trói buộc về đến dung huy trong tay treo ở chân trời kiếm thánh sắc mặt đại biến thật nhanh chạy đến t i ê n môn dung huy cầm trong tay tiên kiếm hướng tử vong phong bạo lang không bổ. thế nhưng cảnh giới cách xa nàng cùng thẩm thư giản song song quấn vào tử vong trong gió lốc cùng lúc đó dưới cơn thịnh nộ khấu ra nói cũng bay vào trong gió lốc thế muốn tự tay giết dung huy Á! trung tâm phong bạo thẩm thư giản gắt gao đem dung huy bảo vệ tại trong kết giới suy nhược thân thể chống lên một mảnh tinh hải nóng bỏng huyết dịch rơi vào trên cổ dung huy nàng xem lấy mặt như giấy vàng luôn ngay sắp đổ sứ đệ lòng bàn chân núi thây biển máu tái khởi, nói giọng kháng kháng kiếm linh thẩm thư g i ả n ngón tay k h á n nết càn nguyên tán ngân mang l ó ạ i lên hóa thành một thanh tiên khí lượn lờ lợi kiếm hắn lên tức giận không đỡ lấy tức giận lồng ngực phát ra hô hô âm thanh ánh mắt vô cùng kiên định sư tỷ ta sẽ không để cho người xảy ra chuyện kiếm linh của ngươi dung huy cùng thẩm thư g i ả n đứng ở nàng núi thây biển máu bên trên nàng lại không nhìn thấy thẩm thư g i ả n kiếm linh kiếm linh đi đâu kiếm linh phái người người đều có kiếm linh dung huy ngoại trừ thẩm thư g i ả n sáng hai con ngươi tối sầm lại sư tỷ q ê n ta cũng không có kiếm linh dung huy hô hấp chỉ trệ trong lòng rất khó chịu trung tâm phong bạo so với bên ngoài nguy hiểm ng khủng bố mạch máu cùng thi thể mang theo khó có thể tưởng tượng lực lượng khủng bố va chạm kết giới mỗi một t â y mạch máu bên trên đều dáng dấp lấy g i ữ t ậ n khủng bố mạch quỷ lít nha lít nhít đến không hết phiên quỷ tựa như phát điên v à chạm kết giới khấu da nói trên khuôn mặt nguyền rủa màu đen rú tẩu hắn nghiêm nghị nói dung huy cho dù dung chiếu nữ tiên xuất hiện cũng không thể nào cứu được ngươi đem ngũ hành pháp tướng giao ra dung huy năm cái pháp tướng toàn bộ triển khai cười lạnh nói ngươi nằm mơ thầm thư g i ả n nghe thấy dung chiếu nữ tiên trong lòng chấn động không sao giết ngươi bản tọa cũng có thể lấy được ngũ hành pháp tướng khấu da nói trong tay dẫn hồn cờ hóa thành một thanh cương đao. khi thế hung hăng hướng hai người chém đến thầm thư giản là biến dị phong linh căn càn nguyên kiếm vung kiếm trong n y mắt mấy vạn đạo phong nhận vô tình giáo sát lệ quỷ dung huy năm cái pháp tướng đều hiện vô tình sát lục kiếm cùng càn nguyên kiếm phối hợp được thiên ý vô phùng khấu ra nói trong lúc nhất thời bắt bọn họ không có biện pháp dung huy bắt chuẩn cơ hội cùng thầm thư giản ngưng kết xuất kiếm ý phong bạo đem nó vây khốn thư tử giúp ta sẽ ra sát trời dung huy cảm ứng được kiếp lôi đến thanh bại ở đây một lần hành động càn nguyên kiếm cùng lưu vân tiên kiếm bên người hai người cao tốc xoay tròn tạo thành kín không kẽ hở kiếm ý lĩ n h vực th hai tay bấm n i ệ m phát quyết dưới chân tái hiện tinh hải huyết ảnh một chú ngân mang sẹt qua chân trời bị hắc vụ che đậy thương không xuất hiện một vết nứt vết rách vượt qua xé càng lớn từ chừng đầu ngón tay khe hở biến thành mấy trăm trượng chiều rộng lỗ thủng â m ầm kinh thiên động địa tiếng sâm văng lên khủng bố màu tím kiếp lôi trên không trung lương kết đại địa sợ hãi run r u dày khấu g i a nói kinh hãi gần chết kiếp lôi quỷ tu chỉ có tại đặc biệt địa phương mới có thể độ kiếp bởi vì trên người nhân quả lệ khí so với vô tình sát lục kiếm còn nặng gấp trăm ngàn lần kiếp lôi rơi xuống dẫn đầu chém giết chính là quỷ tu khấu gia nói tức giận đến toàn thân p h á t d u n dung huy ngươi tính kế ta dung huy cười lạnh bản tọa hận không thể ngươi hiện tại liền đi chết giang rắc roi bạc quật đen như mực thương cung tử vong trong gió lốc cực kỳ phách lối phiên quỷ hoảng sợ hét lên phân thần cảnh tiếp lôi từ trên trời giang xuống bổ vào trong gió lốc trên người phiên quỷ dung huy cùng thẩm thư giản ăn ý truy tầm chạy trốn khấu gia nói một cái là người đ ộ kiếp một cái là việc gác bất tận quỷ tu tiếp lôi chém giết thời điểm đánh trúng người đó là người nào trên đất đám người chỉ thấy khủng bố kiếp lôi một đạo lại một đạo tất cả mọi người trợn mắt hốc mồn phân thần cảnh kiếp lôi so với trong tưởng tượng của bọn họ càng khủng bố mấy ngàn đạo kiếp lôi không hề giống bình thường như vậy một lần một lần mà là cho dù nói mấy trăm lần đ ù n đ ù n kéo đến bổ xuống hận không thể đem nó nghiền xương thành cho lý nhan hồi đám người bận rộn chạy đến ngoài mấy trăm dặm kiếp lôi bổ s u ố t cả đêm cùng đoạn giữa tiếng kêu gào thê thảm khấu ra nói hồi phi yên diệt dung huy h ư n h ư ợ c ôm lấy sắp hôn mê thầm thư giản đang muốn nói chuyện ai ngờ lại còn có một đạo kiếp lôi không có rời đi mắt thấy muốn bổ đến trên đầu dung huy thầm thư giản dùng hết lực lượng cuối cùng đẩy ra sư t h tiếp nhận một cách cuối cùng sau đó ngất đi thi dung huy nào h qua ôm lấy thẩm thư giản nhìn thoi thóp hắn chóp m ú i chua sót nước mắt rơi tại hắn mặt tái nhợt cứu người trước kiếp lôi đem thiên môn phụ cận núi cao san thành bình đ ị a dung huy lấy ra sơn hà g i á m điều vận trung châu linh lực che lại thẩm thư giản đang muốn đi đ ỗ n g nhiên nhìn thấy một cái linh khí bức người đồ vật bay đến thanh vân tông kiếm thánh đuổi ở phía sau dung huy ôm thẩm thư giản bắt lại linh khí bức người đồ vật cảm ứng được một luồng đặc thù linh lực cầm n ó thân thể trước nay chưa từng có thoải mái trên người nàng vết thương mắt trần có thể thấy khôi phục linh quả dung huy mừng rỡ nàng dùng sơn hà dám ngăn cản cùng Lưu vân chặn thanh vân tông kiếm thánh. nàng đang muốn đem chọn viên linh quả đút cho thẩm thư giản đỗng nhiên nghĩ đến thiên chân đem linh quả một phân thành hai trước cho thẩm thư giản phục dụng nửa viên sau đó phi thân đến lý nhan hồi đám người bên người sư phụ lý nhan hồi hai tay nhồi máu hắn hai mắt đỏ bừng nói thiên chân trưởng lão mất máu quá nhiều sợ là không được dung huy đem nửa viên linh quả mùi vào trong miệng thiên chân tại lý nhan hồi nghẹn họng nhìn chân chối dưới ánh mắt trên người hắn vết thương nhanh chóng khép lại mọc ra thịt mềm chu hy cùng t r ư ơ n g viễn đạo ánh mắt phức tạp đi đến k h í cấp bại phôi thanh vân tông kiếm thánh bên cạnh trầm mặc không nói lúc này kiếm thánh đột nhiên nhận được tông chủ chiếu lệnh không thể không rời đi dung huy thu hồi lưu vân cùng sơn hà giám nàng cảm ứ n g được trên đỉnh đầu chuyển đến bóng ma nói với bạch hành nhất chuyện gì đ ứ a b é kia bạch hành nhất chỉ chỉ thiên chân hắn cũng là thiên mệnh c h i tử dung huy chương hai trăm bảy mươi ba chọn đội kiếm linh phái cầu đặt mua cầu n g u y ộ n phiếu dung huy nhìn về phía thiên chân hít sâu một hơi làm sao ngươi biết ngươi không thể xem bề ngoài nói đại khái là thiên chân trung châu ba cái thiên mệnh tri tử ngươi chu hy bạch hành nhất nói với giọng thản nhiên còn có một cái cũng là ba ngàn đạo pháp tông môn thiên chân ta trong bản cổ kính thấy qua dung h i theo bản năng hỏi hắn cũng là xóa mạng cửa nát nhà tan chính mình cùng chu hy mệnh lý long đong không biết thiên chân như thế nào bạch hành nhất trầm mặc hồi lâu nặng nghề gật đầu vương thạch có một cái sổ ghi lại lục đại tông môn từng cái trưởng lão cuộc đời sự tích trong đó liên quan đến thiên chân trong ghi chép tràn đầy hoàng bạo cửa nát nhà tan thôn bị diệt trong thôn nữ hải bị tràn qua thiên chân tại lúc còn rất nhỏ bị ba ngàn đạo pháp tông môn người nhận được trên núi thời điểm đó hắn chẳng qua bi bô tập nói trẻ con đối với tuổi nhỏ bi thảm trải qua gần như không có ký ức ba ngàn đạo pháp tông môn các trưởng lão cũng không hy vọng thiên chân lưng đeo đào xót vận mệnh đem cái kêu đoạn qua lại che giấu rơi xuống vương thạch trời đất xui khiến biết thiên chân đi qua dùng ghi chép quay xuống chuyện này người biết có thể đếm được trên đầu ngón tay a dung huy cười lạnh một tiếng bạch tiên sinh cái này kim quang lóng lánh thân phận cho ngươi ngươi muốn sao n g ư ơ i dám muốn sao tiên h mệnh mà nói hẳn là đội thành ta bị thảm lửa đời trước bạch hành nhất đôi mắt chầm xuống chậm rãi nói ta đại khái đã có dung huy giật mình là bạch hành nhất cũng có đau xót hắc ám thống khổ đều là hắc ám tràn đầy máu canh sẽ không bởi vì ai so với ai khác càng thảm hơn mà trở nên q u a n minh xin lỗi d u n g u y ôm chặt yếu đớt giống như đụng một cái liền nát tiểu sư đệ dùng linh lực giúp hắn chữa thương ta chẳng qua là nghĩ biểu đạt cái gọi là thiên mệnh c h i tử chẳng qua là người ngoài tăng thêm tại trên người chúng ta gông xiềng ta sinh ra mà vì người không cách nào quyết định chính mình ra đời nhưng muốn đi đ ư ờ n gì g đi như thế nào đều là chính mình lựa chọn xin đừng nên đem không sợ ả o tưởng cùng những kia hy vọng đặt ở trên người ta ta không nghĩ gánh chịu cái gọi là thiên đạo trách nhiệm gánh chịu giấc mộng của các ngươi ngươi nghĩ muốn cái gì dựa vào bản thân hai tay đi tranh thủ mới là người ngoài đ o ạ n không đi nói nhiều như vậy dung huy mục đích là phá vỡ bạch hành nhất t ạ o tưởng nàng không tại sao người mà sống ngũ trưởng l ã o không cần khẩn trương cùng b á i xích trải qua nhiều chuyện như vậy bạch hành nhất thấy rất thông thấu ta sẽ không cưỡng cầu ngươi làm cái gì ngươi là độc nhất vô nhị dung chiếu nữ tiên làm quyết định gì người ngoài đều không thể ảnh hưởng ngươi quan hoàn này muốn cùng không cần có cái gì khác nhau dung huy không lên tiếng nàng xem không thấu bạch hành nhất bên kia còn có rất nhiều người cần ta hỗ trợ ta đi trước bạch hành nhất lên tiếng chào hướng lý nhan hồi bên kia dựa vào ngũ trưởng lão âm thanh của trương viễn đạo từ xa mà đến gần phía sau trích tinh lâu cục diện r ồ i dám hắn không n g h ĩ quản nhưng không thể không quản dung huy lạnh lùng nói có chuyện gì sao giam cầm ngũ trưởng lão cùng các vị tông môn trưởng lão là đông môn chủ ý không phải ý ta trương viễn đạo không muốn bị chiết khấu nổi lớn ánh mắt hắn lấp lóe kiếm thánh lao tổ tông đã đem ngàn năm khó gặp linh quả cho các ngươi uy phái trưởng môn cùng thiên chân trưởng lão cũng đều chuyển nguy t h a n h an ta hy vọng các vị không nên quá sò、so、đo loại thời điểm này trương viễn đạo căn bản không có đàm phán gì tư cách thanh vân tông cùng tứ đại tông môn ly tâm ly đức là chú định chuyện trương viễn đạo chỉ hy vọng dung huy đám người xem ở thanh vân tông nhường ra linh quả phân nhi bên trên không nên đem chuyện làm cho khó coi như vậy linh quả chính là trời sinh trời n u ô i c h i vật là rơi vào vân phương trạch cũng không thuộc về ở thanh vân tông dung huy vung tay lên lưu vân tiên kiếm kiếm chỉ trương viễn đạo đừng ép ta động thủ giết người nếu không phải thanh vân tông muốn dùng dung huy thanh này lợi kiếm ra khỏi vỏ giết đối với linh quả cố ý hoặc là vô tình người tứ đại tông môn trưởng lão đông môn muốn cầm đến linh quả hiến tặng cho kiếm thánh đổi ủng hộ của hắn trang diện cũng không sẽ khó coi như vậy tứ đại tông môn bị thương nặng cuốn vào giang tuyết v thanh vân tông gần như đem trung châu người có thực lực triệu tập cùng một chỗ ngưu t o à n để dung huy giết bọn họ m ư ợ n đao giết người về s a u d i ệ t trừ hậu hoạn nhất là trọng thương tiểu sư đệ dung huy tâm tình đang sụp đổ biên giới nàng nhanh không ức chế được sát tâm trương viễn đạo trong lòng một sợ sắp bén lưu vân tiên kiếm treo lên đỉnh đầu nồng nặc làm cho người hít thở không thông sát ý đem hắn bao vây hắn tay chân lạnh như băng trên lưng mồ hôi lạnh ngứa ra dung huy chu hy ngăn cản trước mặt trương viễn đạo chuyện này chân tướng ta gặp nhau tông chủ nói trả lại cho tứ đại tông môn phong vũ lâu cùng vọng nguyện môn một cái công đạo người nếu gi tông chủ chưa chắc tin tưởng t r ư ơ n g viễn đạo nhìn chu hi thân thể nho nhỏ c h ó c mũi c h u a chua hắn chưa hề cảm thấy thiếu cung chủ hình tượng mạnh mẽ như vậy quý phái tông chủ tin tưởng hay không kiếm linh phái ta không quan tâm hơi thở mong manh âm thanh đức quang vang lên dung huy cảm ứng được trong ngực người động tĩnh thận trọng đỡ dậy tỉnh lại tiểu s ư đệ thấy hắn chuyển n g u y thành an đ á y mắt đỏ như máu thời gian dần t r ô i qua l ù i bước thầm thư giản hữu khí vô lực tựa vào trên vai dung huy mặt tái nhật cũng không ảnh hưởng hắn uy nghiêm đỏ tươi đầm rực rỡ môi l ê n hợp cựu châu tỷ thí kiếm linh phái thối lui ra khỏi lời vừa nói ra ánh trương viễn đạo kinh ngạc nói thẩm trưởng môn ngươi có thể nghĩ rõ ràng thực lực kiếm linh phái còn có thể nhưng cùng thanh vân tông so ra có khác nhau một trời một vực quân tử nhất môn tứ mã n a n truy thầm thư giản đứng gậy gọ như chúc thân thể nói năng có khí phách nói thanh vân tông hãm hại trưởng lão kiếm linh phái ta bị thương đệ tử kiếm linh phái ta chuyện này nếu không cho ta một câu trả lời kiếm linh phái ta không chết không thôi trương viễn đạo há to miệng kiếm linh phái đây là muốn phản sao kiếm linh phái ta không phải tông môn gì thuộc hạ thế nào phản dung vi lặng lẽ liếc nhìn không đứng đ ắ n trương viễn đạo giọng nghĩa mai nói phái ta trưởng muốn nói thanh vân tông nếu không cho ta kiếm linh phái một câu trả lời không chết không thôi lạnh lẽo như hàn băng âm thanh đâm vào trương viễn đạo trong lòng trong lòng hắn buồn bã vốn cho rằng linh quả có thể ngăn chặn kiếm linh phái miệng không nghĩ đến kiếm linh phái ma bệnh trưởng môn là một xương cứng căn bản không sợ thanh vân tông uy bức lợi d ụ trương viễn đạo ngươi hít sâu một hơi tốt bản tọa chắc chắn kiếm ta đại biểu ba ngàn đạo pháp tông môn thối lui ra khỏi cựu châu tỷ thí thân thể khôi phục thiên chân tại lý nhan hồi nâng đỡ đứng lên cảm ơn ngũ trưởng lao ân cứu mạng về sau có dùng đến lấy chỗ của ta cứ mở miệng cho dù lên trời xuống đất ta cũng ở đây không chối tử ân tái tạo lớn hơn trời thiên chân nói không có cái gì c o n con lượn quanh lượp n anh như cùng h ắ n người giản dị tự nhiên t r ư ơ n g viễn đạo nghiêm nghị nói thiên chân trường lão đừng quên ngươi chẳng qua là một trường lão trưởng lão có thể thay ba ngàn đạo pháp tông môn ra quyết định sao có thể a ta trở về sẽ kế nhiệm ba ngàn đạo pháp tông môn tông chủ thiên t r â n đưa mắt nhìn trương viễn đạo dơ chân dáng vẻ nhị cười không được lên tiếng ngay hôm đó lên ba ngàn đạo pháp tông môn cùng kiếm linh phái cùng tiến cùng lui nếu lựa chọn c h ọ n đội không thả hoàn toàn một điểm thiên t r â n nghĩ như vậy người trương viễn đạo chán nản phong vũ lâu nguyện ý lấy kiếm linh phái như thiên lôi sai đâu đánh đó giang tuyết vân đối với dung huy cùng thẩm thư g i ả n thi lễ một cái năm đó kiếm linh phái đối với quỳnh châu c o ân đối với phong tuyết lâu ta càng là ơn sâu như biển ta đại biểu phong tuyết lâu nguyện ý theo đội ngũ trưởng lão theo đội thẩm trưởng môn nguyện ý vì kiếm linh phái vượt mọi trông gai gộp dựa bồng la kiếm linh phái tại quỳnh châu lực ảnh hưởng càng ngày càng mạnh thêm nữa tông chủ thông linh tông vương hoành vũ cùng kiếm linh phái quan hệ mất thiết phong vũ lâu thời gian trải qua cũng không tốt giang tuyết vân sở dĩ bị bắt vào bệnh viện tâm thần thanh sơn nguyện ý là hắn cùng dung huy từng đồng sinh c ậ u tử thanh vân tông mượn đao giết người muốn dùng chính mình chết để phong tuyết lâu bạo động cùng thông linh tông cùng kiếm linh phái trở mặt thành thủ để phong tuyết lâu trở thành k i ể m chế kiếm linh phái một cố lực lượng giang tuyết vân tâm tư thông thấu hắn là ở trong sân duy hai không phải lục đại tông m ô n người tự biết phong tuyết lâu không ngăn được thanh vân tông chèn ép d giang tuyết vân muốn cho phong tuyết lâu người thân có thể an ổn sống qua ngày thứ hai cùng kiếm linh phái làm xong quan hệ lợi nhiều hơn hại hắn có thể mượn kiếm linh phái càng nhiều tài nguyên phóng to phong tuyết lâu lực ảnh hưởng kiếm linh phái làm việc quang minh lỗi lạc đáng giá theo đuổi một điểm cuối cùng cũng là giang tuyết vân kế vặt hắn có thể quang minh chính đại bên trên phiêu m i ệ u phong giang lâu chủ thầm thư giản nói với giọng thản nhiên hoan nên đã đến giang tuyết vân tâm tư gì? Thư giản một cái nhìn thấu kiếm linh phái tương lai nhất định sẽ đối mặt thanh vân tông nhiều một phần thế lực cũng là nhiều một phần phần thắng giang tuyết vân muốn phong vũ lâu an ổn ki cùng có lợi hợp tác cùng có lợi giang tuyết vân cười gật đầu trong lòng lại vô cùng bất đắc dĩ giang tuyết vân vừa đứng ra băng rác theo sát phía sau ngự thú tông cũng thối lui ra khỏi cựu châu tỷ thí t r ư ơ n g viễn đạo tức giận nói băng rác trưởng lão ngươi không sao mủ xem náo nhiệt gì đắc đạo đa trợ thất đạo không trợ ngũ trưởng lão là bằng hữu của ta kiếm linh phái là ngự thú tông bằng hữu băng rác lệnh như băng nói cùng bằng hữu cùng tiến cùng lui là ngự thú tông tôn chỉ kiếm linh phái nguyện ý buông xuống ngàn năm c ự hận giút các trưởng lão ngự thú tông phong đang băng rác vô cùng cảm kích chịu thanh vân tông uy hiế cái trước cùng sói cùng múa chính mình làm món ăn trong m âm cái sau ít nhất có mấy phần chân tình thực lòng có thể thổ lộ tâm tình bang giác trưởng lão sẽ không cũng muốn kế nhiệm tông chủ ngự thú tông t r ư ơ n g viễn đạo sắc mặt xanh mét thiếu chủ các ngươi biết không bang giác đ ạ m mạc nói thiếu chủ không biết tông chủ đã biết đến thời điểm tông chủ ngự thú tông để bang giác căn cứ tình thế tự động phán đoán thanh vân tông hôm nay có thể thiết kế tứ đại tông môn tự giết lẫn nhau còn rút lấy trí nhớ của bọn họ ngày mai có thể làm ra cái gì phát rộ chuyện còn chưa biết được thanh vân tông cường đại không phải ngũ đại tông môn có thể so đo nếu như ngũ đại tông môn bệnh thành một sợi dây thừng kết cục chưa chắc đều là bại cục b á n giác g biết hành động hôm nay chưa chắc là lựa chọn sáng suốt nhất tương lai ai biết được t r ư ơ n g viễn đạo á khẩu không trả lời được sắc mặt hắn âm trầm chuyển hướng hợp hoa tông chỗ này duy nhất thượng tam tông âm trầm nói q u ý trần t r ư ở n g lão có lời gì nói quý trần mặt không chút thay đổi nói ta đã không phải người hợp hoa tông không cách nào đại biểu hợp hoa tông d u n g vi là ta bản thân đối địch với nàng cũng là đối địch với ta lúc này quy trần cảm thấy trên người mình không có tông môn áp lực trong lòng vô cùng thoải mái trong lòng nghĩ chọn cái gì liền chọn cái gì không cố kỵ không cố kỵ vừa dứt lời một đám trưởng lão hợp hoan tông đột nhiên xuất hiện tại phía sau trích tinh lâu đám người đồng thanh nói thuộc hạ cung nên q u ý trần trưởng l ã o trở về tô n g môn mời quý trưởng lão nhanh chóng trở về hợp hoan tông hoàn thành kế nhiệm đại điện dẫn đầu hợp hoan tông đi ra khấu u cảnh hợp hoan tông các vị trưởng lão tại vân phương trạch thấy cựu vị thần hồ ly pháp tướng tìm pháp tướng khí tức tìm được trích tinh lâu ba người hợp lực bổ ra trích tinh lâu kết giới vào cửa thấy khấu ra nói chết bởi thiên lôi phía dưới cái t i ệ thân quỷ khí để đám người bỗng nhiên tình ngộ khấu ra nói rõ ràng là quỷ tu đồng lai cát bọn họ lên làm hợp hoan tông đám người tìm cái địa phương an toàn tránh đi phong bạo. tại trích tinh lâu mặt tìm đã lâu rốt cuộc tìm được mong nhớ ngày đêm quý trần quý trần cao mày nói ta đã rời khỏi hợp hoan tông các vị trưởng lão hợp hoan tông đám người mồm năm miệng mười đem trung môn tình hình gần đây nói một lần quý trần liên tiếp cao mày hợp hoan tông là nhà hắn trong nhà bị khấu ra nói làm cho ô yên trừng khí quý trần tuấn mỹ vô s o n g trên khuôn mặt hiện lên một tầng d ậ n tái đi ta và các ngươi trở về là được hắn dừng một chút nhìn về phía dung huy nghiêm mặt nói chẳng qua ta đã đáp ứng đứng ở kiếm linh phái một phương này nếu như ta trở về tô môn sẽ truyền đạt mệnh lệnh hợp hoan tông t ố i lui ra khỏi cựu châu tỉ thí chiếu chuyện nơi đây hợp hoan tông đám người nghe được rõ ràng hiểu ngự thú tông cùng ba ngàn đạo pháp tông môn đều đứng ở kiếm linh phái bên này kỳ dương tông không hỏi thế sự nếu như tăng thêm hợp hoan tông liền có năng lực cùng thanh vân tông chống lại hợp hoan tông mặc dù là cao quý thượng tam tông bên trong khổ sở chỉ có chính bọn họ rõ ràng kiếm linh phái nguyện ý làm chim đầu đàn này hợp hoan tông tất cả trưởng lão mừng rỡ quý trần là thật tâm nguyện ý cùng dung huy k ể vai chiến đấu hợp hoan tông đám người cân nhắc lợi hại về sau gật đầu nói hết thể nghe theo tông chủ chiếu lệnh các ngươi trương viễn đạo sắc mặt đại biến phản phản đám người đồng loạt đứng sau lương thẩ hắn suy nhược thân thể phảng phất bị rót đầy lực lượng thân hình t h ẳ n g tắp không tiêu ngạo không tự tin nói thiếu công chủ hy vọng quý phái có thể cho một câu trả lời chu hy thái độ khác thường cười ngươi nghĩ m u ố n đều có nha lời ấy rất là quý dị dung huy nhữ mày lại chu hy cùng trương viễn đạo lách mình rời khỏi không xong nguyễn nguyễn còn chưa trở về thiên chân trong lòng lo nghĩ nguyễn nguyễn đang m u ố n tìm tòi khí tức của nàng đ ỗ n g nhiên thiên môn chỗ c h u y ể n đến một trận d ị động dung huy cầm trong tay lưu vân tiên kiếm đang muốn tìm hiểu ngọn ảnh lại bị thẩm thư g i n gắt gao bắt lại sư t h quá nguy hiểm ta dung huy còn chưa kịp phản ứng trang bạc lưu quang l ó ạ i lên thầm thư giản đã biến mất không thấy dung huy lo lắng ở chỗ cũ xoay quanh một lát sau thầm thư giản thuận gió trong tay hắn dẫn theo một cái màu hồng thân ảnh đúng là nguyễn nguyễn thầm thư giản nói trả lại nàng ký ức quý trần mở ra màu hồng bình lưu ly đem nguyễn nguyễn ký ức trả lại cho nàng lý nhan hồi kỳ quái nói quái mi tâm của nàng thế nào có một cái cổ quái ơ n ký dung huy nâng lên cầm nguyễn nguyễn nhìn mi tâm của nàng mặt q u ạ hình dáng hoa điện khuôn mặt trầm xuống nguyễn nguyễn mi tâm hoa điện là đại thần giới một cái tu tiên tông môn đặc thù ân ký chương hai trăm bảy mươi b ố hai trăm bảy mươi sáu tr không có gì có thể là tại thiên môn bên trong có kỳ ngộ dung huy dùng linh lực che giấu nàng cái chán hoa điền nhan hồi đi xem một chút cái khác tiền bối phải chăng cần hỗ trợ lý nhan hồi gật đầu bận rộn đi những địa phương khác nhìn một chút có cái gì chính mình có thể giúp đỡ trong đại thần giới phiếu miểu huyết phủ đồng lai c ấ p còn có thiên diễn cung tạo thế c h â n b ạ n k i ể m chế lẫn nhau trên c h á n n g u y ê n nguyễn hoa điền cũng là thiên diễn cung huy hiệu dung huy không biết nàng tại thiên môn bên trong trải qua cái gì có thể khẳng định là chỗ này là tiểu thần giới cùng đại thần giới chỗ giao giới theo lẽ thường nói nơi này có phải trung châu đại năng đóng giữ tu sĩ trung châu tu hành đạt đến hợp thể cảnh thời điểm vị đại năng kia sắp mở ra đại trận dẫn độ tiểu thần giới tu sĩ bên trên đại thần giới trích tinh lâu bị thanh vân tông canh chừng chẳng lẽ vị đại năng kia chính là thanh vân tông kiếm thánh lưỡng giới văn bản rõ ràng quy định bảo vệ giới môn người nửa bước không được rời đi nếu không át gặp trời phạt thanh vân tông kiếm thánh lâu dài bên ngoài hình như cũng không phải giữ cảnh người nguyễn nguyễn giao cho ta đến c h i ế u cố quý trần đi đến trước mặt dung huy thẩm trưởng môn không quá nguyện ý để người ngoài đụng trạm người đi chiếu cố hắn đây là thẩm thư giảm bẩm sinh bệnh không thích người ngoài đụng trạm cho dù đến g quý trần ôm lấy nguyễn nguyễn chợt nhớ đến một chuyện cùng người động thủ chuyện này người không có đánh qua ta dung huy bỗng nhiên cười là chính người muốn cùng ta đánh cùng đừng trách ta ra tay quán ặ n g nha quý trần khỏe miệng khanh n h t thanh tịnh như nước trong hai t r ò n g mắt một mảnh ấm áp hắn ngụ ý là muốn nói chính mình cùng dung huy đối chiến cũng không phải là ước nguyện của hắn dung huy chủ động đem nổi lớn hướng trên người mình quõng đủ thấy cho nàng cũng không nhớ quý trần thủ hôm nào ta đem hợp h o à n tông đầu kia nghe t h ư ờ n g vũ ý đưa đến phiêu m i ệ n phòng cho người bội tội dung huy không so đo u ý trần rất an lòng hữu nghị cũng cần kinh doanh gắn bó cũng nên làm một chút gì chiếu cố lẫn nhau tâm dung huy không uống rượu liền thích xinh đẹp đồ vật quý trần cũng không keo kiệt trung châu khó gặp linh bảo pháp ý đưa cho dung huy để nàng vui vẻ vui vẻ dung huy cười tủm tỉm nói ngươi nếu không lấy ra nhưng ta muốn đích thân đi hợp h o a n tông lấy quý trần ô m nguyễn nguyễn cùng hợp h o a n tông đám người rời khỏi trích tinh lâu thiên chân ngoại thương mặc dù khép lại nội thương lại đau đến hắn gập cả người thân là văn bối lý nhan hồi dưng dưng có nặng hai ba trăm cân thiên chân đi trở về giang tuyết vân hít sâu một hơi ngũ trưởng lão ta đến dịu rắt thẩm trưởng môn không cần chính người có thương tích trong người cũng đừng ngợp t ố n g dung huy nói với bạch hành nhất bạch làm phiền ngươi chiếu cố giang lâu chủ đám người một cái dịu dắt một cái bước bước chân nặng nề rời khỏi trích tinh lâu dung vi đỡ t h ầ m thư g i ả n bình tĩnh nhìn bóng lưng của mọi người kéo dài ánh mắt chuyển hướng thiên môn đại thần giới cùng tiểu thần giới chỗ giao tiếp nàng hiện tại đã biết được dung vi rất muốn trở về phía miểu huyết p h ụ nhìn một chút t h ầ m lộ nhìn một chút bản thể tình hình bây giờ sư tỷ khu khu cụ t h ầ m thư g i ả n kịch liệt ho khan thân thể liền giống bị cồn phong thổi loạn tu trúc toàn thân không ngừng được run dậy thống khổ viết lên mặt khu cụ sư tỷ ngươi, đi môn, ta giúp ngươi. Chỉ cần sư nghĩ cho dù trời long đất lở t h ầ m thư giản cũng sẽ đem trong nội tâm nàng suy nghĩ mong muốn nâng đến trước mặt nàng dung huy si ngốc nhìn giới môn lại bước về phía trước một bước tiến lên một bước có thể đến đại thần giới thế nhưng là cách giới môn càng gần duy trì giới môn lực lượng càng cường đại giới môn mở rộng ra thời điểm có đại thần giới hồng tuân đến linh lực sẽ trong khoảnh khắc đem hợp thể cảnh một chút người vỡ thành một phấn dung huy có thể mạo hiểm t h ầ m thư giản không được không đi dung huy thu hồi trong lòng ngây dại đọc ngồi sổm người xuống đi lên thần thư giản giật mình tuân tú trên khuôn mặt hiện ra một tia ngượng ngùng mỏng đỏ lên sư tỷ chính mình đi hắn chưa hư n h ư ợ c đến liền đường đều đi không được dung huy không nói lời gì kéo qua tiểu sư đệ tay khoác lên trên bay chật ngồi sổn người xuống vội vàng không kịp chuẩn bị đem hắn vác tại trên lưng trách cứ lại ho đi xuống phổi của ngươi đều muốn ho ra đến tại sư t h trước mặt thành cái gì có thể còn có ngươi quá lô mãng cựu thiên tinh thần quyết dẫn động tinh quang chi lực vô lực vô tận có thể ngươi nghĩ qua ngươi thân thể bây giờ căn bản chịu được ước vạn tinh thần tinh quang sao ngươi không muốn sống nữa cựu thiên tinh thần quyết vô cùng bá đạo tu luyện thời điểm nhất tinh hết t ô thể nhịn người thường không thể nhịn mới có thể tố căn cốt nối rộng đan điền hơi không cẩn thận dễ dàng gặp phản vệ. t h ẩ m thư giản bất đắc dĩ ghé vào trên lưng dung huy cười n h ạ t nói ta không oán không hối bầu trời hạ xuống mưa phùn giả dích trên đường chất nước dung huy tận lực đi được ổn một điểm sợ tiểu sư đệ bị điên đi đến đi đến một cây dù đột nhiên xuất hiện tại đỉnh đầu dung huy nàng liếc mắt mắt cười dỡn nói cản nguyên tán bực này pháp khí dùng để tránh mưa quá nhỏ t à i tác dụng lớn dù tác dụng chính là che gió che mưa dù tác dụng chính là che gió che m ư lớn tay vô lực khoác lên trên vai của nàng lúc này mới phát hiện sư tỷ gầy đến không hợp thoái thưởng xương cốt rồi đắc thủ đau đ á y mắt hắn lướt qua một tia thương yêu đánh ra linh lực để cả nguyên n tán thay đổi trở nên lớn hơn đem hai người nghiêm ngặt bao lại mới dừng tay thiểu sư đệ kiếm linh của ngươi vấn đề này nàng tại tử vong trong gió lốc hỏi qua hiện tại vẫn là nghĩ hỏi một lần nữa dung huy phân thân kiếm linh c ô n g nguyện phản chủ cầu đ i n h chết dưới tay dung huy nàng lại không kiếm linh dung huy chưa từng nghe qua thẩm thư giản không có kiếm linh kiếm linh thẩm thư giản hầu kết lăn một vòng hơi thở mong manh nói chuyện này nói đến quá phức tạp đi ta có hay không kiếm linh cũng không quan hệ thế nào cựu thiên tinh thần quyết mặc dù có nguyên bộ kiếm pháp nhưng ta càng quen thuộc d thẩm thư giản đối với kiếm linh chuyện tránh dung huy cũng không cần thiết truy vấn m g ọ n mờn mỗi người đều có chính mình tư nhân không gian cùng đáy lòng chuyện những chuyện này không cần thiết cùng người ngoài chia sẻ kiếm linh phái còn tốt chứ dung huy hơi nhớ nhung kiếm linh phái những kia nhỏ giao hẹn nàng còn chưa kịp nhìn chính mình mang ra ngoài đám tiểu đệ kia tử ở nội bộ kiếm linh phái sân đấu võ bên trên đại sát t ư phương liền khổ ba ba đến vân phương trạch thẩm thư giản lời ít mà ý nhiều nói đều tốt kiếm linh phái thế lực huyết trương tốc độ cùng đệ tử điều động hắn đều nằm trong tay kiếm linh phái tất cả đỉnh núi trưởng lão đều là siêu còn bạn tụ nhất làm cho người an ủi chính là nhị trưởng lão liêm mới cùng tam trưởng lão vương thạch rốt cuộc đem thuộc trung phái thanh thành loạn trong giặc ngoài giải quyết sạch sẽ kiếm linh phái đã ở đầu đứng vững vàng dung huy đưa đi phái thanh thành trưởng môn lệnh trói lại không ít bận rộn phái thanh thành kiếm t r ù n g hiện tại đã thuộc về kiếm linh phái tất cả vương thạch cùng liêm mới tại dẫn vào một chút kiếm linh và ở kiếm t r ù n g phái thanh thành phía dưới kim mộ động linh trận không có tiên kiếm trấn thủ không phải rất tán ổn thuộc chung nhiều động đất vạn nhất lại đem kim mộ động linh trận cho chếm vỡ hậu quả khó mà lường được vương thạch truyền đến mật báo nói là d ư ớ i kim ô động linh trận mặt phát hiện hình như là quỷ tu làm ra truyền thống trận cụ thể hiệu lực và tác dụng gì hắn còn cần tinh tế trả sắt rất rõ ràng tam sư huynh tại thục trung tìm được một cái chuyên môn thục têu đại năng nàng theo một bộ vô cùng xinh đẹp thiên môn ảo tưởng đồ tam sư huynh đã phái người đưa đến phiêu m i ệ u phong sư tỷ trở về có thể thấy vương thạch mặc dù keo kiệt lại thời thời khắc khắc lo nghị sư huynh m ộ i nhóm có đồ tốt chưa từng tàng tư dung huy đến hào hứng tiểu sư mội có sao tuyển cơ thân là kiếm linh phái tiểu sư mội nếu như nàng nếu như không có khẳng định không vui đương nhiên là có thầm thư giản ho khan và nói với giọng thản nhiên kiếm linh phái liền hai vị nữ tu phong chủ tam sư huynh nơi nào sẽ nặng bên này nhẹ bên kia tuyển cơ tiểu sư mội đã mặc vào ngẫm lại cũng thế vương thạch làm việc khéo léo hắn mạnh vì gạo bạo vì tiền tuyệt đối sẽ không để người ngoài khó coi hắn sùng dung huy không sai nhưng cũng không có không sùng ái tuyển cơ tam sư huynh để ta chiếu cố hắn cháu trai ta trong khoảng thời gian này thật sự quá bận rộn cũng không có thời gian chỉ điểm vương hoành vũ cốc hóa cũng không biết hắn tại phiêu miệu phong trôi qua thế nào nói đến đây chút ít dung huy phát giác chính mình sau khi sống lại lo lắng người và sự việc càng ngày càng nhiều chuyện này đối với tu vô tình đạo nàng nói không phải chuyện tốt sư phụ t ừ n g nói tu tập vô tình đạo được tình vong tình chỉ có cảm nhận được khắc cốt minh tâm tình yêu mới có thể phá kén chúng sinh tình này yêu cũng không phải là câu n g ệ ở nhỏ tình tiểu ái thân tình hữu nghị tình yêu thất tình lục dục chúng sinh muôn màu đều là tình dung huy từng cảm thấy chính mình t i ê n phú dị bẩm trực tiếp thái thượng vong tình vượt qua phạm là tục tình tu hành vô thượng công pháp hiện tại loại tình huống này giống như có chút không n vô tình đạo chạm tam thi thiện n i ệ m ác n i ệ m chấp n i ệ m vị tam thi. tam thi về sau tu sĩ cũng không phải là vô tình không thích mà là sẽ không tại chịu ảnh hưởng siêu thoát phản thế đặt đến cảnh giới mới dung huy càng nghĩ càng xâm nhập suýt nữa bị cục đá trượt chân hạ thẩm thư giản nhảy một cái sư tỷ không sao dung huy lấy lại tinh thần hỏi nữa vương hoành vũ chuyện tam sư huynh trước khi đi để ta chỉ điểm vương hoành vũ quyền nhu n g ă n được chi đạo hắn trải qua phong thần học viện chuyện sau thành thục không ít ban ngày tại lăng vân phong giúp ta làm việc buổi tối đi chồng vân phong chỗ nào hướng tứ sư huynh xin chỉ giáo linh tu thuật thẩm thư giản nói với giọng thản nhiên đứa nhỏ này thông tuệ dị thường tính tình lại ngang bướng không chịu nổi thiếu gian luyện h vương thạch để dung huy dạy bảo vương hoành vũ kiếm pháp cùng thẩm thư giản học của new cùng liễu diệp phong xin chỉ giáo linh tu vẫn không quên để tuyển hữu cơ rảnh rỗi chỉ điểm vương hoành vũ kỳ hoàn thuật nếu không phải vương hoành vũ đối với linh thu không linh cảm cũng học không được phức tạp trận pháp khẳng định trốn không thoát cùng liêm mới xây đi vận mệnh thầm thư g i ả n k h é p cười nói tham thì thâm tam sư huynh nắm trong tay kiếm linh phái quyền kinh tế về sau tốt hỏng đau đớn đau đớn nuốt vào bụng lại không biết ăn sai đồ vật có thể sẽ tiêu chảy vương hoành vũ là một cái người có chủ kiến dung huy một chút cũng không lo lắng hắn sẽ không đi tam sư huynh an bài cho hắn người tốt sinh ra thầm thư giảng ậ t đầu đúng là như vậy so với dung huy kiếm pháp vương h à n h vũ càng thích tại chồng vân phong cùng liễu diệp phong học tập linh t u thuật tuyền cơ chỗ ấy hắn đã hoàn toàn từ bỏ biết cái gì thảo dược cầm máu khử động thiếu cơ bản cách dùng là được. hai người cười cười nói nói đi ra trích tinh lâu đi ra cửa dung huy mới phát hiện tất cả mọi người đang chờ bọn họ sư phụ lý nhan hồi nhìn trên lưng dung huy t h ầ m thư g i ả n đau lòng nói ta cũng muốn ôm một cái dung huy s ư ớ n g sở ôm một cái là ai lý nhan hồi đột nhiên xuất hiện cười lạnh hắn cảm thấy tốt giới không khí động lại quý trần phá vỡ yên tĩnh như chết nhỏ cho nguyễn nguyễn ta mang về hợp hoa n tông đợi nàng sau khi tỉnh lại đưa nữa nàng trở về vọng nguyễn môn hợp hoa tông kinh ngạc gặp đại biến ngươi có rất nhiều chuyện phải xử lý đem nguyễn nguyễn g a o cho ta đi dung huy ra hiệu lý nhan hồi đi đón nguyễn nguyễn chờ ngươi xử lý xong hợp hoàn tông chuyện ta nhất định phải tham gia n g ư ơ i kế nhiệm đại đ i ệ n dung huy có lời muốn hỏi nguyễn nguyễn nàng lưu lại kiếm linh phái tốt nhất hợp hoàn tông chuyện phức tạp nguyễn nguyễn lưu lại chỗ ấy quý trần còn muốn phân tâm chiếu cố bây giờ không ổn cũng được quý trần gọi trở về tại dung huy bên chân y y y hẻ n h a n h a tiểu n ã i h hồ cười nói ta đi trước một bước sư phụ chuyện chưa giải quyết hắn cần mau sớm về đến hợp hoàn tông cha do chuyện đầu đôi còn sư phụ một cái trong sạch thanh sơn bệnh viện tại vân phương trạch quý trần vừa đi băng giác cùng thiên cũng theo cáo tử g Nguyễn Nguyễn không không bảo bảo lý nhan hồi cùng sau lương dung huy vội vàng giải thích ngay lúc đó ta nghe được ngươi bị nhốt tại bệnh viện tâm thần thanh sơn đông môn lão già kia ngăn đón ta không cho vào vẫn là trương trưởng lão nói cho ta biết thanh sơn viện chỉ có người điên mới có thể đi vào ta dưới tình thế cấp bách liền uống tam đại vạc không linh hà nhục thủy dung huy tức giận nói xem ngươi bộ dáng là chứng minh vật cực tất phản choáng váng quá mức về sau có thể tinh minh đúng không ta không uống lý nhan hồi lấy ra long châu những n h ư ợ c thủy tiên đều bị đồ chơi này uống hơn nữa bụng ta bên trên còn đạp một viên trứng phượng hoàng ta sợ uống nó chịu ảnh hưởng phá xác lao già sau vô cùng xấu làm sao bây giờ ta cũng không thể đem nó lại lấp trở về trong vỏ lý nhan hồi thừa nhận chính mình là nhãn c ầ u không có gì có thể nợ nụ cười hắn chính là thích xinh đẹp đồ vật chúc long châu thẩm thư giản ra hiệu dung huy thả hắn dung huy đem hắn bỏ vào trên đất đỡ bước chân phủ p h i m thẩm thư giản thẩm th lý nhan hồi đem hạt châu đưa cho hắn trúc âm lại vị trúc long chính là màu đỏ không đủ c h i l o n g dài ngàn bên trong chính là thần sơn trung sơn sơn thần trúc long tại cộng công đụng gây bất chu sơn về sau miệng ngậm hỏa tinh chiếu sáng không ngày nào c h i quốc người hạt châu này có chút giống trúc âm hỏa tinh thần châu kỳ quái là nó lại thủy một thuộc tính lý nhan hồi n ố n vai nhưng có thể nó biến dị hạt châu này trừ tụ linh bên ngoài quan trọng nhất chính là có thể giải độc cùng thốn vệ dù sao ném vào đồ vật sẽ không có đi ra qua hạt châu trọng lượng cũng không có cái gì kinh ngạc đồ chơi này liền giống hố đen trưởng môn sư thúc đã nhìn ra nó còn có tác dụng gì lý nhan hồi người mang dị bảo lại sẽ không dùng điều này làm cho hắn cái này xuyên qua nhân sĩ rất khổ não trong nhà có mỏ đáng tiếc hắn thấy s ợ không được chương 275, 277 t h ả i y ý n g u hôn t h ẩ m thư giản xinh đẹp hai con ngươi từ quan sát trúc long châu sau trả lại hắn một lát nhìn không ra có hiệu lực và tác dụng gì lý nhan hồi chết mất chết mất đồ chơi này nghe u y phong lấm lấm d u n g cung giấu trong lòng một cái hố đen thùng rác ta ngược lại thật ra đã nghe qua một cái truyền thuyết dung huy thấy tiểu đồ đệ ủ rũ cúi đầu buồn cười nói chúc long châu tụ linh tức giận nạp văn vật, vật có thể thay đổi cả khôn Về p hảo hảo ba người thế n về đến vân phương trạch nguyên lạng đã mang theo đệ tử kiếm linh phái nhóm chờ đã lâu thấy dung huy bình an trở về kích động đến không lời nào có thể diễn tả được sư phụ ngài lại phạm vào bệnh phạm cảnh hành ba chân bốn cẳng đến bên người thẩm thư giãn thành thói quen lấy ra dược hoàn lại đi theo trong túi cằn khôn lấy ra một cái chén bạch ngọc rửa sạch sau tiếp thanh tịnh n g ọ t nước suối cho hắn uống thuốc thanh vân tông đối với trung châu tứ đại tông môn làm làm bị lý nhan hồi báo cho cho đệ tử kiếm linh phái về sau đám người lòng đầy căm phẫn lúc trước bọn họ chỉ coi thanh vân tông nhằm vào kiếm linh phái hiện tại cảm thấy thanh vân tông đâu đâu cũng có ra vẻ đạo mạo hạng người không xứng là trung châu đứng đầu không đáng theo đuổi lý nhan hồi sờ mũi một cái thiên hạ quạ đen đen một nhà độc đại về sau cũng là loại tình huống này ai cũng không thể ngoại lệ nếu như có một ngày kiếm linh phái quyền trưởng trung châu lý nhan hồi cũng không thấy được t r u n g châu tại trưởng môn sư thúc d ư ớ i sự dẫn đầu biến thành chủ nghĩa xã hội tu t i ê n giới húng chi tại cường giả vi tôn chân lý hôn đúc phía dưới trở thành một đời đại năng thẩm thư giản chưa chắc có loại đó vượt mức quy định ý nghĩ nếu như sư phụ thành kiếm linh phái trưởng môn nhân nói không chừng đúng là có khả năng xuất hiện lớn như vậy cùng thời hoàng kim thanh vân tông ngưu kế thất bại đem ngự thú tông ba ngàn đạo pháp tô n g môn hợp hoàn tông còn có phong vũ lâu đều đẩy lên kiếm linh phái một phương mất xem rất nhiều nhìn thấy cùng không nhìn thấy lợi ích tương lai sẽ như thế nào không ai nói rõ được lý nhan hồi chỉ hy vọng sư phụ không cần quấn vào tu tiên giới quyền lợi vòng xoáy tự do tự tại tu hành là được hắn cảm thấy trưởng môn sư thúc khẳng định cũng nghĩ như vậy vân phương trạch kết giới tại tử vong phong bạo thời điểm bị dung huy kết lôi còn có khấu ra nói lĩnh vực năng lực xé nát tất cả mọi người đến lui tự nhiên lý nhan hồi nhìn thấy kỳ người của dương tông vẫn còn xe nhẹ đường quen đi lên lôi kéo làm quen không để lại dấu vết đem thanh vân tông hám hại nhiều tông môn chuyện tiết lộ cho kỳ dương tông kỳ dương tông đám người một mặt không thể tin đội theo lý nhan hồi hỏi chi tiết cuối cùng trưởng lão kỳ dương tông tìm được d ư n g huy để nàng quản thúc đệ tử nói thẳng kỳ dương tông ngàn năm trước chưa từng tham gia trung châu thế lực chia cắt hôm nay cũng không lại bởi vì thanh vân tông đối với tứ đại tông môn bất nhân bất nghĩa mà phản đối thanh vân tông ngày sau cũng không sẽ ở tứ đại tông môn cùng thanh vân tông quyết một trận thắng thua thời điểm chọn đội kỳ dương tông tu vô thành đạo vô vi mà trị dung huy nhữ mày nói kỳ dương tông nếu vô vi mà trị như vậy thì không nên can thiệp cầu hiền như k h á c các đệ tử muốn biết thanh vân tông sự tích ngụy trưởng lão quá khẩn trương kỳ dương tông thuận theo thiên đạo vô vi mà trị ý tại không dính d á n g đến phạm trần t ụ thế tà tử tiêu giao ngụy trưởng l ngoài à n bất sân môn giang tuyết vân ôm nguyễn nguyễn trở đã lâu dung huy mở ra sân môn để lý nhan hồi dẫn bọn họ đi phiêu miệng phong chính mình đem thẩm thư giản đưa đến lăng vân phong để tuyển hữu cơ kiểm tra tiểu sư đệ tương thế linh quả này thật là đồ tốt trưởng ngôn sư huynh năm xưa bệnh cũ vậy mà tốt hơn hơn nữa nhỏ giọng một chút thư t ử thật vất vả ngủ thiếp đi đừng đem hắn đánh thức dung huy đã kéo xuống cái màn giường nói nhỏ bên ngoài nói thuyền cơ nháy mắt bước tiểu toái bộ rời khỏi t h ầ m thư giản gian phòng đi ra cửa phòng dung huy nhìn ra xa chân trời tinh không vật lý ấm áp mặt trời chiếu lên trên người khiến người ta rất thoải mái dung huy để nhóm tiểu đệ tử chăm sóc tốt t h ầ m thư giản ngự kiếm rời khỏi làng v ậ n phòng về đến phiêu m i ệ n phong t u y ề n cơ c ó n to lớn y dược d ư n g theo sau lưng dung huy thương thế không nhẹ nhất là cái, kia mười cái phong ấn đinh cho nàng tạo thành cực lớn vết thương. Bích hải h t ầ nguyên l o n pháp tướng tất n t ha ha ha ha. bản đau lòng được nước mắt đồng địa hiện tại chỉ hy vọng ngũ sư tỷ chớ lộn xộn ngứa một hồi liền tốt ngươi già yêu động để vết thương sẽ rách sẽ không tốt dung huy quay đầu nhìn về phía nàng mang theo thấy chết không sờn kiên quyết van cầu tiểu sư mội nhanh lên một chút cảm ơn ta sợ sau khi ta chết mộ i chí minh bên trên viết không phải bị đau chết mà là cười chết tuyền cơ trong dược vật có thôi miên thành phần dung huy những ngày này cũng không hào h ả o nghỉ ngơi qua bên trên sòng thuốc nàng đi ngủ tuyền cơ tỉ mỉ cho dung huy đắp lên một t ầ n g thông khí mây xa rón rén đi ra phiếu miều cung nhỏ sư cô lý nhan hồi thấy tuyền cơ đi ra núp ở góc t ư ờ n g bắc nhỏ nhan hồi thần, thần bí bí làm gì tuyền cơ trôi giạt đến bên cạnh hắn ánh mắt rơi vào hắn cao cao nổi lên trên bục hoa chứng phượng hoàng đủ tháng ngươi tể nhi muốn ra、đời. lý nhan hồi rằng đạo lý hắn chỉ nghe nói qua đẻ con đủ tháng chưa từng nghe qua đẻ chứng cũng có thể đủ tháng ta muốn hỏi phía dưới ta cái kia nhị sư huynh vân h ò a chuyện lý nhan hồi cầm một đống thú vị dỗ t u y ể n cơ hắn hiện tại có phải hay không còn tại kỳ hoa phong có phải hay không chuẩn bị ở trên phiêu m i ệ u phong tiểu vân cùng đúng là kỳ hoa phong trên người hắn quỷ khí chưa tiêu nửa tỉnh nửa ngủ lời nói một nửa t u y ể n cơ giật mình nói hai sao ngươi biết, biết tiểu vân cùng sông phiêu m i ệ n phong chuyện trong khoảng thời gian này lý nhan hồi một mực tại vân phương trạch nhị sư huynh đều muốn đem ta tăng thêm năm bên ngoài kết giới chọc ra một cái lỗ thủng ta lại phát hiện không được. không lộ vẻ ta rất không dùng sao tuyền cơ kinh h ỉ nói nhỏ nhan hồi tiền đồ a có thể ngưng kết giới nha cùng sư phụ học lý nhan hồi cười tủm tỉm nói nhỏ sư cô ta có phải hay không đặc biệt lợi hại siêu cấp lợi hại là ta đã thấy tuyệt nhất đệ tử tuyền cơ thoải mái khích lệ lý nhan hồi ngươi nghĩ hỏi tiểu vân cùng chuyện gì lý nhan hồi lôi kéo tuyền cơ đi đến kim thủy cầu hẹp dài hai con ngươi rơi vào trên người nàng nghiêm túc nghiêm túc nói nhỏ sư cô ngươi là ưa thích sư phụ ta nhiều một chút vẫn là nhị sư h u n h nhiều một chút tuyền cơ nghiêng đầu nói đương nhiên ngũ sư t h a tiểu vân cùng cũng tốt ta hy vọng bọn họ đều tốt n h ọ sư cô nhị sư minh tất nhiên tốt nhưng hắn từng mổ sư phụ kim đan suýt nữa để nàng tiên đổ hủy hết lý nhan hồi nghiêm mặt nói sư phụ đem nhị sư minh trục xuất sư môn đã là ngoài vòng pháp luật hai t ầ n ngài đem hắn an trí tại kỳ hoa phong sư phụ không phản đối nàng không xem vào nhưng đệ tử thật lòng đề nghị nhị sư minh sau khi khỏi bệnh ngài đem hắn đi vân hòa có cái gì khó nói lý nhan hồi không cần thiết cũng không quan tâm vân hòa có thể sông sơn một lần lập tức có lần t h ứ hai lý nhan hồi không hy vọng để sư phụ người bị thương lại xuất hiện ở trước mắt nàng nếu mà bắt buộc hắn không ngại để vân hòa nhất chật vật tuyền cơ vẫn không hiểu ngũ sư tỷ thương yêu nhất tiểu vân cùng nàng năm đó sau khi tỉnh lại đem vân hòa c h ụ p xuất kiếm linh phái cũng là nói nhảm mọi người mỹ mãn không tốt sao nàng cảm thấy kiếm linh sợ từ trên xuống dưới hòa hợp thêm thâm mới tốt nhỏ sư cô ngươi là thật không rõ hay là giả không rõ lý nhan hồi có loại nước đổ đầu vịt cảm giác mỹ mãn tất nhiên tốt nhưng cũng được nhìn thời gian địa điểm nhị sư h u y n h từng là sư phụ trong lòng một cây gai nàng tự tay đem đâm rút ra mặc dù thường cân độ cốt đau một chút liền đi qua ngài hiện tại cách làm chính là đem cây gai kê lần nữa cắm vào sư phụ trong máu thịt tại tiếp tục như thế rất nguy hiểm thật ngh tuyền cơ chừng mắt nhìn vậy bọn ta ngũ sư tỷ sau khi tỉnh lại hỏi nàng có ý kiến gì đi chúng ta cũng không thể tự tiện ra quyết định người trong cuộc có cảm kích quyền thấy tuyền cơ có chút buông lỏng lý nhan hồi gật đầu nhỏ sư cô hiểu rõ đại nghĩa tuyền cơ vẫn là không cam lỏng luận tư chất cùng thiên phú lý nhan hồi cùng vân hòa tương xứng nhưng luận đạo trái tim kiên định tuyền cơ cảm thấy lý nhan hồi so ra kém vân hòa hàn quái đạn quái lệ làm việc quá tả môn không phải chính đạo gây nên có lúc t u y n cơ cảm thấy dung huy cũng rất tả môn nghiêm túc nói xong chuyện chính lý nhan hồi bắt đầu dỗ t u y n cơ hắn lấy ra cá trình điện cán dạy tuyển cơ làm sao làm được người nguyễn mắc câu lý nhan hồi vật ly kỳ cổ quái rất nhiều tuyển cơ cảm thấy hắn là một cái phát minh tiểu thiên tài tuyển cơ sư cô âm thanh quen thuộc từ phía sau chuyển đến lý nhan hồi liền quay đầu nhìn lại vương hành vũ cầm mạng kiếm xem như gậy trống mệt mỏi đầu đầy mồ hôi phải là vừa rồi bỏ lên trên phiêu m i ệ u phong tuyển cơ quay đầu lại sán l ạ n cười một tiếng vương hành vũ nghe nói dung huy trở về mụ bụi chồng vân phong bay đến phiêu m i ệ n phong dưới núi một bước một cái dấu chân trèo lên trên vương hành vũ lau k h â mồ hôi đạc n g o kiểu bộ pháp đi qua kim thủy cầu sư cô ta một canh giờ liền bỏ lên. tuyệt không tuyệt tuyền cơ giơ ngón tay cái lên siêu cấp tuyệt có phải hay không so với lý nhan hồi tuyệt、ừ. lý nhan hồi tức giận n ở nụ cười bỏ lên cái sơn g i a cầu khích lệ muốn chút mặt được không hán chân trước cười nhạo vương hoành vũ chân sau liền cười nói nhỏ sư cô ta chỉ cần một khắp đồng hồ tuyệt không tuyệt tuyền cơ cười nói nhan hồi tuyệt nhất vương hoành vũ nổi giận nói ta mới vừa lên đến thời điểm trợ giúp một cái bị thương con thỏ nhỏ tuyệt không tuyệt? tuyệt lý nhan hồi cùng vương hoành vũ đấu vóc mồm để đi sau hiện tuyển cơ mỗi một đoạn thời gian đều sẽ nhảy ra một cái tuyệt chữ mặc kệ bọn họ có hay không nói chuyện tuyển cơ chính là không phải tình cảm máy lặp lại hai người nhìn nhau cười một tiếng không biết nói cái gì cho phải lý nhan hồi chân vương hoành vũ đi lên là nghị thương lượng một chút thế nào thư giải sư phụ tâm tình sư phụ bị nhốt tại tối t â m không ánh mặt trời n g ư ờ i tự xét lại trong phòng hơn nửa tháng tại một người như vậy tuyệt đối cô tịch tuyệt đối yên tĩnh cùng tuyệt đối hắc cám địa phương tâm tình sẽ vô cùng bị đè nén lý nhan hồi lo lắng tâm lý của nàng khỏe mạnh cho nên nghị trêu g ẹ o một chút gì tuyển cơ cho dung huy lên một lần thuốc sau về đến kỳ hoa phong dung huy là bị đánh thức kèn tiếng như ma âm sỏ lỗ thai du n g huy chỉ cảm thấy lỗ thai đau nhức loại đó khó nói lên lời thống khổ làm nàng phiền não nàng mặc quần áo tử tế một mặt âm trầm đầy ra cửa c u n g đã nhìn thấy ngoài cửa liều mạng luyện tập kèn tiểu đồ đệ ngoài cười nhưng trong không cười nói ngươi tại làm thập a ban ngày không làm điểm dương gian chuyện thổi cái gì âm phụ vui vẻ lý nhan hồi ngượng ngùng cười một tiếng sư phụ ngài cảm thấy ta cái này thủ bách điệu chiều phượng thổi đến có được hay không cho phê bình phê bình tuyền cơ nhỏ sư cô nói sư phụ trong lòng tích tụ khó tiêu bách điệu chiều phượng cái này thủ khúc nghe xong liền rất hỉ khí du huy chỉ cảm thấy đau răng bách điệ còn muốn ta phê bình lý nhan hồi ngươi cánh lớn cứng rắn bắt điều c h i ề u phượng là t ă n g nhạc dung huy cảm thấy tiểu đồ đ ệ ba này g không đánh nhảy lên đầu l ợ m nói g là nên hào hào dạy dỗ không có lý nhan hồi chân thành nói ta vốn muốn cho ngươi một người vui mừng thả y ngu hôn đây không phải không có khống chế song kèn đ ó n lượng đem ngài đánh thức nhà ngài nếu tỉnh không bằng cho điểm ý kiến thật ra thì hắn giống kiếm một cái ghi ta nhưng kỹ thuật cửa h ả i khó khăn k h ó mà đánh hạ thật sự không thể ra sức lý nhan hồi còn muốn cho sư phụ đến một bài tiền vệ nói hát hắn rất nhiều năm không có mở tiếng nói dung huy âm trầm nói lần đầu nghe thấy không nhận ra kèn âm lại nghe đã trong quan tài người hài lòng không lý nhan hồi cái giờ này bình cũng quá hung ác cái kia cái này không được ta đổi một bài lý nhan hồi sạch sẽ đem kèn ném đi một bên hít sâu một hơi mở tiếng nói kinh lôi thông thiên tu v i trời đất sụp đổ từ kim truy từ điện huyền trân hỏa diễm cựu thiên treo kiếm kinh thiên thay đổi dung huy mỉm cười lý nhan hồi sau lưng mắt lạnh ngượng ngùng nói không không dễ nghe sao có phải hay không cái này một bài quá này không cần ta cho ngài đổi một bài chữ tỉnh dung huy không lên tiếng ta làm một đầu canh chua cá vừa chua lại thức ăn lại dư thừa Ta là một cái thất bại thất một gà, lát ạ bại lại lại i Hồi thất vượt khó chịu lại cây gà. Lý Nhan h Lý cây qua, qua gà. sau du n g huy nhìn trên không trung bị lưu vân truy sát lý nhan hồi cười tủng tỉm nói đồ đồ nhi ngươi biết ngươi trong lòng ta là cái gì không lý nhan hồi mồ hôi lạnh rơi lưu vân tiên kiếm tốc độ so với trong tưởng tượng của hắn nhanh hơn nhiều lần đều muốn đâm trọt cái mông hắn thở hổn hển nói ta cảm thấy ta là một bình rượu sái lại hai lại ngoan lại cấp trên sư phụ ngài kiềm chế một chút ta sẽ chết không biết xấu hổ vương hoành vũ nhìn có chút h ả hê lấy hết hướng trên mặt mình giặt vàng sau một khắc hắn cũng bị dung huy đá đến trên không trung lưu vân một phân thành hai vô tình sắt lục kiếm nhanh như gió táp hai người bị ép buộc tiếp chiêu rèn luyện tốc độ phản ứng dung huy nhìn trên không trung có chút luống cuống tay chân hai người tựa vào đan quế trên cây ăn trái cây cười nói các ngươi ở ta nơi này nhi chính là một phần hương cây cá lại hương lại cày cũng nhiều dư trên phiêu miệu phong vui l ù a cảnh tượng truyền đến dưới núi vân hòa trong mắt đặc biệt trói mắt chương hai trăm bảy mươi sáu hai trăm bảy mươi tám cha ta là một chó thổi gấp đôi nguyện phiếu hoạt động cầu nguyện phiếu t i ề u vân cùng đứng ở chỗ này làm gì chứ trong tay t u y ể n cơ dẫn theo hộp cơm dạo bước đến bên cạnh hắn buổi sáng ta xuống thời điểm người đứng ở chỗ này hiện tại trời đang chuẩn bị âm u thế nào còn ở lại chỗ này đây vân hòa treo lên liệt nhật ở chỗ này ngốc ngốc đứng một ngày vân hòa bệnh nặng chưa lành sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy trên môi không có chút huyết sắc nào hắn không b ì n h hành lễ nhỏ sư cô ăn t u y ể n cơ cười nói ừng muốn đi lên nghĩ rất muốn đặc biệt đặc biệt muốn vân hòa đứng dưới phiêu m i ệ n phong nhớ lại năm đó bị sư phụ mang đến núi lúc ký ức thời điểm đó chính mình còn rất nhỏ sư phụ trước lấy tay hắn tại phụ cận phiêu miệ phong các địa phương dốc lòng nói cho hắn biết chỗ nào có thể chỗ nào không thể đi sông núi địa mạch tu hành đập phủ thuốc điền kiếm mộ những ký ức này phản phất cũ tại hôm qua đều trở về không được vân hòa trong lòng chặn lại được luôn uống lông mày hắn khóa chặt môi tên mím thành một đường váy dài bên trong tay nắm chặt thành quyền đã dùng hết lực khí toàn thân mới kềm chế về nhà dục vọng cảm ơn nhỏ sư cô sư phụ nàng không muốn gặp ta đệ tử liền không đi lên cho nàng n g ư n c ngạn vân hòa lấy ra một cái bình xứ ta nghe theo vân p ư ơ n g c h ạ c trở về sư mội nói sư phụ ở nơi đó bị thương đây là phồn hoa cấp thuốc trong uống ngoài thoa hiệu quả cũng không tệ làm p i ê n nhỏ tuyền cơ mở ra bình xứ người n g ư ờ i tốt như vậy thuốc ngươi thế nào không chính mình dùng chưa kịp nói lão tuyền cơ phơi bày hắn lời nói dối tiểu vân cùng ta biết ngươi nghị chữa trị cùng ngũ sư tỷ quan hệ nhưng nàng làm ra quyết định nước đồ khó hốt thuốc là ngươi đối với ngũ sư tỷ tâm ý cũng là nàng dẫn ngươi n h ậ p đạo mang ngươi tu hành báo ân cử chỉ ta có thể thay truyền đạt ta cẩn thận nghĩ nghĩ ta là rất thích ngươi nhưng ta không thể để cho ngũ sư tỷ thương tâm cho nên quyết định chờ ngươi thương lành về sau đưa ngươi bỏ xuống núi vân hỏa như bị xét đánh là nhỏ sư cô thích h n nữa cũng không so bằng qua sư phụ xuống núi vốn là trong dữ liệu vân hòa khó khăn gật đầu khó nhọc nói được ngươi cũng đừng có qua tuyền cơ vô vỗ vai hắn an ủi nếu như ngươi nghĩ lưu lại tu tiến giới ta viết một lá thư cho một cái khác cùng ta thế gian gia tộc quan hệ thân mật một phái ngươi có thể đi chỗ ấy tu hành nếu như không thích lưu lại tu tiến giới nghĩ bình thường sinh hoạt ta lập tức viết một lá thư để triệu ta đế quân do ngươi là quốc sư tu vi vân hòa là kim đan cảnh đ ỉ n h phong nửa bước nguyên anh tại thế gian làm một cái quốc sư dư xài tuyền cơ bất công vân hòa tự nhiên vì hắn tính toán không được vân hòa hành đại lễ nhỏ sư cô trong lòng ta đã có chỗ đi ngại không cần phí tâm vân hòa có tính toán của mình tuyền cơ thật lòng cao hứng cho hắn cao hứng rất nhiều tuyền cơ nói với giọng thản nhiên còn có một việc ta muốn hỏi ngươi vân hòa lạnh như băng nói nhỏ sư cô nhưng hỏi không sao ngươi cùng trong phong thần học viện có một cái gọi là t h ả i vi mị xảy ra chuyện gì tuyền cơ khó hiểu nói nàng lúc trước trong phong thần học viện tính kế ngũ sư tỷ muốn dùng kim liên đến cứu ngươi sau đó bị ngũ sư tỷ đánh cho hôi phi yên diệt t h ả i vi tên tuyền cơ cảm thấy quen hay luôn cảm thấy ở đâu gặp quà nhưng không nhớ nổi nàng là ba ngàn đạo pháp tông môn một đệ tử cùng đệ tử có nguồn gốc vân hòa dừng một chút lạnh như băng đ á y mắt lóe lên một tia cảm xúc phức tạp yêu hận xe lẫn phẫn nộ cùng lạnh lùng cùng bay nàng chết cũng tốt tuyền cơ thấy vẻ mặt hắn không đúng đầu góc dạo qua một vòng hình như hiểu được ta muốn lên núi tiểu vân cùng còn có hay không cái gì muốn cùng ngũ sư thì nói vân hòa trắng s á m khô cạn môi động động hắn đệ lại trong lòng điên cuồng khát vọng nói giọng khàn khàn không có tuyền cơ vừa ngự kiếm chật nghe phía dưới chuyển đến âm thanh để sư phụ nàng khá b ả o trọng nghe giống xa nhau tuyền cơ gật đầu dung huy ác thú vị phái đi vừa xuống đất nằm trên đất thở hổn hển hai người đi phòng bếp bưng hai chén nước ô mai tiểu sư lý nhan hồi kéo lên vương hoành vũ dắt nhau giúp đỡ lảo đảo nghiêng ngã hướng phòng bếp đi thuyền cơ đưa xong thuốc sau khi ăn uống no đủ xuống núi sư phụ nguyễn nguyễn trưởng lão tỉnh trong tay lý nhan hồi bưng lấy một phong bái t h i ế p vọng nguyệt môn gửi thư nói rõ ngày đã đến kiếm linh phái bọn họ đến đón nguyễn nguyễn trở về dung huy đọc nhanh như gió xem hết bài thiếp cười nói ngươi chiêu đãi là được nguyễn nguyễn chỗ ở không xa dung h u xuyên qua mây mù lượn lờ hành lang ngặt vào một chỗ t r ă n cửa ngẩm đầu đã nhìn thấy n g u n g u dẫn theo ấm nước chăm sóc trong viện mặc ngọc m ẫ đơn ngũ trưởng lão nguyễn nguyễn âm ấm nhu nhu đạt được tiếng nói xuyên qua quanh co hành lang rơi vào trong thai dung huy ngươi nơi này thật tốt dung huy x à i bước đi vào việt tử nàng đưa tay ngưng ra kết giới chặn tất cả mọi người thăm dò tự mình ngồi trên băng ghế đá đỡ lấy đầu nhìn mỹ nhân tới hoa thích cũng đừng trở về v ọ n g nguyên môn lưu lại kiếm linh phái nguyễn nguyễn buông xuống ấm nước vô vỗ tay ngồi xuống bên người nàng khẽ cười nói ổ vàng ổ bạc không bằng ta c ọ ổ ngũ trưởng lao ý tốt tâm lĩnh con người ta không thích con con lượt quanh, lượn quanh. Nguyễn, nguyễn ta muốn biết ngươi bị thanh vân tông bắt vào trích tinh lâu về sau gặp cái gì dung huy ngồi thắng thân thể nghiêm tú nguyễn nguyễn mi tâm thiên diễn cung ấn kỳ đối với dung huy không có ảnh hưởng phiếu miểu huyễn p h ụ cùng thiên diễn cung tại đại thần giới quan hệ cũng địch cũng bạn không có huyết h ả i thâm cửu chỉ có lợi ích liên lụy nguyễn nguyễn n u mỹ mặt cứng đờ nàng cúi đầu xuống mảnh khảnh ngón tay bất an rảo lấy dây thắt lưng ngũ trưởng lão ta chỉ có thể nói cho ngươi ta tại thiên môn thấy quý phái huy hiệu còn có hợp hoàn tông lão tông chủ quý trần sư phụ c ầ m thánh là hắn một mực bảo vệ ta đem ta đưa ra thiên môn chuyện sau đó ta có chút nhớ kỹ có chút không nhớ rõ ký ức rất hỗn loạn nguyễn nguyễn chỉ nhớ rõ bị thanh vân tông đông môn trưởng lao mang vào thiên môn về sau trước mắt trống giống sau đó có người trên người nàng rót vào kỳ quái linh lực mơ hồ ở giữa nguyễn nguyễn nghe thấy thiên diễn c u n g tên sau đó bị cầm thánh đưa ra thiên môn tỉnh lại phát hiện chính mình tại phiêu m i ệ u phong ngươi bị đưa ra đến thời điểm trên chán có một đoá hoa đ i ể n ta đã dùng thuật pháp giúp ngươi ẩn nặc dù huy thấy hỏi nàng cũng đã hỏi cũng không được gì nói thẳng cho ngươi một người trung thực đề nghị ngươi hoa đ i ể n nóng lên hoặc là cảm ứng được cái gì thời điểm đừng nghe không muốn tin g i vững bản tâm thiên diễn cũng không vô duyên vô cớ đem tông môn huy hiệu lạc c n tại trên chán nguyễn, nguyễn. bọn họ trên người nguyễn nguyễn nhất định là có lợi có thể đồ nguyễn nguyễn vẻ mặt nghiêm túc ngũ trường lão ngươi có phải hay không biết cái gì dung huy ý vị thâm trường nói biết được không nhiều lắm ngươi nghĩ ra cái gì tùy thời có thể lấy hỏi ta nguyễn nguyễn t r ở m ặ t dung huy triệt bỏ kết giới người của vọng nguyệt môn ngày mai đã đến ngươi khó được đến một lần kiếm linh phái thân là chủ nhà có thể nào không tiết tiến còn đái mời đi nguyễn nguyễn tâm tư trùng điệp cùng sau l ư n g dung huy chẳng biết tại sao chỉ cần dung huy tại nàng đã cảm thấy rất an lòng bất luận tại nơi trôn xương bí cảnh vẫn là thương sơn bí cảnh dung huy vi vĩnh viễn là cái tia người có thể tin được nguyễn nguyễn nhiều lần muốn đem l ấ y lòng chuyện báo cho dung huy lại sợ hại nàng có một số việc chỉ lấy được được càng ít càng an toàn kiếm linh phái hiện tại cùng thanh vân tông quan hệ xuống đến băng điểm nguyễn nguyễn không nghĩ cho dung huy mang đến p h i ề n thoái càng lớn dung huy thiết tiến khoản đ ạ i nguyễn nguyễn cùng giang tuyết vân xuống bếp tự nhiên là nhữ ngọc sau bữa ăn giang tuyết vân gậy đàn cổ cầm nguyễn nguyễn bạn n ẻ bạch hành nhất tuổi sáo phụ họa vui vẻ hòa thuận hoa tiền nguyện hạ tài tử gia nhân tuy không tình yêu lại có hữu nghị dung huy khó được làm c à n uống rượu nàng xem lấy vui chơi cởi đùa tiểu đồ đệ cùng vương h à n h vũ cùng phụ ngọc nâng ch dung huy mê man tỉnh lại bên giường trên cậy áo đặt vào sạch sẽ y phục không xa trên bàn trà đặt vào b ư ớ c lên nhiệt khí canh giải rượu cùng một phong thư dung huy rửa mặt xong uống xong canh giải rượu mở ra phong thư ngũ t r ư ở n g lão tha thứ ta đi không t ừ ư giã đêm qua không có dũng khí nói với ngươi ta tiếp lấy t i ể u kình nhi đưa nó viết trong thư ta bị đông môn ném vào thiên môn về sau mới biết hắn muốn dùng huyết đục của ta tế thiết trí tại thiên môn c h ậ t pháp phá trừ kiếm linh phái phong ấn cưỡng ép mở ra đại thần giới cùng tiểu thần giới ở giữa thông đạo hợp hoan tông cầm thánh là thiên môn giữ cảnh người hắn phát hiện đông môn âm mưu đem ta cứu lại. Trời đất ta bước vào đường hầm hư không ngoài ý muốn tiến vào đại thần giới rơi xuống đất tại thiên diễn cung thiên diễn cung người phát hiện ta là tu vi nguyên ánh cảnh căn bản không có khả năng vào đại thần giới nhưng lại đi lên thế là đem ta nhốt tại trong lao ép hỏi mấy ngày nay là cả đời ta vung đi không được các ngộ trong lao trừ ta ra còn có từ tiểu thần giới khác cùng đại thần giới chỗ giao giới ngoài ý muốn tiến vào thiên diễn cung tu sĩ đại khái có bảy tam cái chết thì chết điên điên ta từ một cái điên điên khùng khùng tu sĩ trong miệng biết được thiên diễn cung hình như tại mưu đồ bí mật cái gì còn nhắc đến p h i ế miểu h u ế t phủ đáng lưu ý chính là phiếu miểu h u y ế n p h ủ cũng có một vị cùng tên ngươi giống nhau như lúc dung chiếu nữ tiên vị nữ tiên kia hình như xảy ra chuyện hôn mê bất tỉnh phiếu miểu h u y ế n p h ủ phụ chủ thẩm nộ rết vào đồng lai các đòi thuyết pháp không lâu sau đó dung chiếu nữ tiên liệt tỉnh thiên diễn cung cùng đồng lai các đều muốn đánh thông đại thần giới cùng tiểu thần giới thông đạo phản phất là nghĩ thả ở thứ gì ủy tu đồng lai các đại trắng trận xuất hiện tại tiểu thần giới có lẽ trong tương lai một ngày nào đó thiên diễn cung cùng đồng lai các đều sẽ đến, đến tiểu thần giới cướp đoạt tiểu thần giới khí vận tiểu thần giới người người hướng đến đại thần giới không có trong tưởng tượng của ta tốt đẹp như vậy cầm thánh tiền bối đem ta cứu về về sau. hắn dặn dò ta để quy trần không nên đi tìm hắn đến thời cơ thích hợp hắn tự nhiên sẽ hiện hơn hắn còn nói cho ta biết nếu muốn cho tiểu thần giới vĩnh viễn tồn tại kiếm linh phái nhất định không thể diệt từ trong giọng nói của hắn ta đ o á n được đại thần giới tông môn nào đó bắt đầu đối phó kiếm linh phái vọng n g u y ệ t môn thế đơn lược bạc không thể chính diện cùng thanh vân tông chống đỡ nhưng ta sẽ thuyết phục môn chủ trong bóng tối tương trợ kiếm linh phái nói đến thế thôi nhìn ngũ trưởng lao nhiều trân trọng trong phong thư này lượng tin tức rất lớn trung châu có tam thánh kiếm thánh cùng cầm thánh danh dương thiên hạ người cuối cùng hợp thể cảnh đại năng cũng không xuất hiện tại tam thánh trên bảng Rất có thể cùng kiếm linh có liên quan. chuyện ó t ể cùng có linh liên kiếm phái q a n c h u thứ hai chính là bản thể của mình xảy ra vấn đề cũng không biết thẩm mộ tìm cái thứ gì tiến vào trong thân thể của mình nghĩ được như vậy dung huy mỹ mắt thình thịch nhảy loạn nàng luôn cảm thấy muốn xảy ra chuyện chuyện thứ ba chính là nguyễn nguyễn trong thư nói thiên diễn cung cùng đồng lai c á c tại đối phó tiểu thần giới dung huy tại đại thần giới thường xuyên năm bế quan hai vị không nghe thấy chuyện ngoài cửa sổ bế quan chính là mấy trăm năm phiếu miểu h u y ệ n phủ an bài dung huy cơ bản không n ú n g vào toàn quyền do thẩm mộ phụ trách đúng thanh toán kiếm linh phái làm cái gì dung huy đem thư tín ném đến trong lư hương nhìn hỏa diễm cháy h ư n g h ự c Chấm cùng có phiếu miểu huyện phủ cùng kiếm linh phái thiên miểu kiếm tư nói liên quan, dung i ễ n c cùng, cùng đồng lai các lực đồng muốn mượn lực đá lai là t huy ư ơ n nặng g p h i ế miểu u h n Không đúng.、Kiếm、linh phái đối với phiếu miểu huyện phủ mà nói không đáng n phủ. phái phiếu phủ h Kiếm đối với miểu mà ắ cảm đến. Dung Huy c thấy đoàn đoàn sương mù dậy đặc mây bay che khuất tầm mắt của mình nàng xem không thấu sương mù dậy đặc phía sau rốt cuộc có cái gì trước bế quan đem tu vi tăng lên đến hợp thể cảnh về đến phiếu miểu h u y ế n phủ cái gì, đều rõ ràng. Suy nghĩ cái gì đều là suy nghĩ lung tung dung huy đứng dậy phát hiện trên bàn trà còn có một cái tinh xảo bình xứ mở ra bình xứ mùi thơm ngát xông vào mũi mùi vị chui vào trong lỗ mũi p h ồ n hoa cốc đ ồ tốt dung huy đem bình xứ ôm vào trong lòng tiểu sư đệ vừa v ậ t cần dung huy ngự kiếm đi một chuyến lăng vân phong tự tay đem đồ vật giao cho thẩm thư giản g đi đến trở về phiêu m i ệ u phong dọc đường dung huy thấy rất nhiều gương mặt lạ các đệ tử câu nệ hành lễ ngũ trưởng lao hung danh lan xa khí thế bất người bọn họ có chút hư dung huy cảm thấy chính mình coi như thân thiết cũng không biết những đệ tử này xảy ra chuyện gì sợ chính mình sợ muốn chết sư phụ sư phụ dung huy nhìn vô cùng lo lắng tiểu đồ đệ hai tay ôm ngược lại có chuyện gì trong nhà của ta gửi thư cha mẹ không tốt lắm lăng vân phong cấm chỉ ngự kiếm phi hành lý nhan hồi từ ngoại sơn môn chạy đến l a n g vân phòng một hơi chạy một nắm m ệ t m ỏ i không thở ra hơi ta ta muốn trở về nhìn một chút tu tiên giới có quy định bất thành văn làm đệ tử tu vi sau khi đạt đến trúc cơ cảnh sẽ để bọn họ xuống núi một lần xem một chút dưới núi thân bằng hào hữu cùng mọi thứ tục tình làm kết thúc dứt bỏ trung châu tu tiên giới đệ tử đại đa số cần ba mươi về phần năm mươi năm mới có thể trúc cơ ba mươi năm mươi năm qua đi thế gian người thân cũng không xê xích gì nhiều đến c h ứ n g chặt hoặc là biết thiên mệnh chi niên nửa thân thể đã xuống mổ nếu như đệ tử ở trên núi ngây người ba mươi năm vẫn là không thể chúc cơ liền có thể lựa chọn tự động xuống núi cùng cha mẹ đoàn tụ không còn trở về tô n g môn đệ tử nếu nghĩ trở về tô n g môn tô n g môn cũng sẽ mở rộng môn lộ lý nhan hồi là thừa tướng con trai lại là trong nhà có l ú t hắn lúc mới sinh ra lý tướng nước đã đến tuổi bốn mươi lý nhan hồi lên núi hơn m ộ ư ơ i năm chưa từng trở về bây giờ nghĩ trở về nhìn một chút dung huy không có lý do ngăn cản đi thôi kiếm linh phái thối lui ra khỏi cựu châu tỷ thí lý nhan hồi suy nghĩ cái gì thời điểm trở về liền lúc nào trở về sư phụ ta thường cho nhà gửi thư trong thư có nhiều nói đến sư phụ gia phụ đối với ngươi quỷ bái tôn thờ sư phụ có rất nhiều ưu điểm chính là trải qua không thể khen khen một cái tất c h o n g lý nhan hồi miệng lưỡi lưu loát gia phụ thường tại thư nhà bên trong n h ắ c đến ngài nói ngài là tu tiên giới tin mừng là kiếm linh phái chúa cứu thế tu tiên giới thiếu ngài chuyển đều không chuyển động được nữa hắn nhiều lần dạy bảo đệ tử nói ta gặp vận may có thể bái danh dương tứ hải dung chiếu nữ tiên vi sư đơn giản đốt tám đời cao hương sư phụ phẩm chất ngưỡng mộ núi cao gia phụ thật lòng khâm phục lao nhân ra ông ta đời này nguyện vọng lớn nhất chính là có thể nhìn một chút tu tiên giới chân chính nữ tiên sư phụ ngài có thể hạ mình cùng đi đ ồ nhi đi một chuyến phạm giới lý nhan hồi một trận tán dương không mang thở hào hẹn thổi đến dung huy mở cờ trong bụng thiện cũ chương hai trăm bảy mươi bảy hai trăm bảy mươi chín về nhà thăm người thân cầu nguyện phiếu đại yên cách kiếm linh phái có m ộ ư ơ i vạn d ò m xa ở vào trung châu cùng đông thắng thần châu nho đạo thế g i a chỗ giao giới nhận lấy hai loại quan niệm ảnh hưởng dân phong hay thay đổi đến gần trung châu bắc bộ dân phong mở ra đại đa số người nhất tâm hướng đạo cầu tiên bãi thần nam bộ dân phong tương đối công nghệ trọng lễ đếm nhiều lễ nghi phiền phức nhiều hơn học sinh lý nhan hồi cho dung huy phổ cập khoa học đại yên tình hình đại yên trung tâm chính trị đế đô tại bắc bộ kinh tế trung tâm tại nam bộ nam bắc quan viên lẫn nhau thấy ngứa mắt triều đình phe phái đông đảo dù sao chính là thật phiền thoái mỗi lần vào triều cùng g ã i nhau không sai biệt lắm giữa bàn tật bút dung huy nói với giọng thản nhiên ta không đ ú n g tay vào thế gian đế vương tướng tướng chi tranh cũng không vào bất kỳ quốc triều càng không treo tên quốc sư những thứ này ngươi không cần nói với ta dung huy ngừng bút nàng xem lấy ngoài cửa sổ mây bay hỏi phụ thân ngươi thọ đàn sắp đến chuẩn bị xong thọ lễ sao dung huy vì tiểu đồ đ ạ phụ thân chuẩ lý tướng ra đời cuộc sống xa hoa nhà chém chém giết giết đồ vật hiển nhiên không thích hợp dung huy chuẩn bị mấy khối ẩn chứa linh lực ngọc bội cùng mấy quyển sách cổ chuẩn bị xong lý nhan hồi lộ ra ngọc bội toàn hơn m ộ ư ơ i năm bảo bối rốt cuộc có thể phát huy được tác dụng lý nhan hồi chuẩn bị đồ vật đối với tu sĩ mà nói không tính là cái gì chân quý nhưng đối với p h à m nhân mà nói thật là thiên kim khó cầu chân bảo h i ế m thấy nếu muốn chém đứt bụi đọc không thể can thiệp p h à m nhân khí vật lý nhan hồi đẻ ép thật lâu mới đẻ xuống kỳ hoa phong cầu đan dược kéo dài tuổi thọ ta ngóng nó dung huy vung tay lên huyền linh lực màu vàng nói lên lý nhan hồi đưa tay đoàn đoàn đem đ ồ vật ném vào không gian ngọc bội cười tủm tỉm nói lão nhân ra về hưu cả ngày loại hoa câu cá huấn luyện chim thời gian trôi qua ngay thẳng thanh nhàn những ngày tinh thần lương thực thích hợp cho hắn nhất người nhà gửi thư nói lý tướng lớn tuổi mắt không dùng được lý nhan hồi làm mấy tấm kính lão t h i ê u miệng n phong trong khố mắt đan d ư phòng kỳ chân dị bảo đếm không hết đều là trước mấy đời phong chủ điện tàng lý nhan hồi vô cùng có ý thức nguy cơ những năm này hắn chuẩn bị phiêu miệng phong lý nhan hồi cười nói sư phụ vậy ta không khắc khí trừ cái kia mấy quyển vui vẻ thể xác tinh thần đọc t h i vật lý nhan hồi cho phụ thân chuẩn bị một dương lớn chân quý sách cổ đồng thời vẽ trung châu bản đồ xem như cho hậu bối phúc lợi địa vị tốt quý lý nhan hồi trong nhà cũng không thiếu tiền sư phụ là ngự kiếm đi đại yên vẫn là ngồi mềm nhút rượu lý nhan hồi không có ý nghĩ gì, chỉ cần gì, có ý đem sư phụ hầu hạ thư o ả i mái là đ ợ c c Dung Huy ư kiện n g cột vào tiên n hạc quá trên mỏi. người hắn đứng ở phía sau núi vách núi treo leo phía trên nhìn về phương xa quê hương tà khí trong hai con ngươi đựng đầy mong đợi cùng mỉm cười r ờ i nhà hơn mười năm mặc dù m ỗ i cách một đoạn thời gian đều sẽ cho nhà viết thư nhà nhưng hắn vẫn là không đông được cao tuổi phụ thân cùng mẫu thân cùng trong nhà hậu bối nhiều năm không thấy cũng không biết những k i a tiểu nha đầu tiểu tử nhi lớn lên hình dáng ra sao trên lưu vân phong mây bay tốt tươi ánh sáng vàng vạn và đạo lăn đỏ lên nghề điểm lành rực rỡ phun ra s ư ơ n g mù tím lơ lửng trên không t r u n g phiếu m i ệ u cung ánh sáng vàng trói mắt lý nhan hồi thấy sư phụ cung điện thầm nghĩ lấy nếu phụ thân mẫu thân có thể đến xem bên trên một cái tu tiên giới du lịch một ngày tốt biết bao nhiêu đáng tiếc tu tiên giới có tu tiên giới quy củ từ nay về sau kiếm linh phái lập không phải đệ tử kiếm linh phái hoặc là đạt được kiếm linh phái lệnh bài người không thể tiến vào kiếm linh phái chuyện phía trên chẳng qua là sự kiện sát xuất nhỏ lại cho tu tiên giới gõ chuông báo động phạm nhân duy nhất mê luyến chính là tu sĩ có thể trường sinh bất lao vĩnh bảo thanh xuân náo nhiệt cùng thú vị còn kém rất rất xa thế gian càng cổ kéo dài năm tháng bên trong rất nhiều tu sĩ đều qua chết lặng nhất tâm hướng đạo chuyên tâm tu luyện thành tiên thời gian trôi qua lạnh như băng lý nhan hồi có chút may mắn kiếm linh phái không giống cái khác bi củ nghiêm ngặt tô n g môn nơi này rất tự do buổi chiều lý nhan hồi muốn về nhà thăm người thân tin tức phiêu m i ệ u phong mọi người đều biết dung huy viết một ngày kế hoạch nàng ngồi tại trước bàn bạch ngọc mặt nguyễn ngọc chi k ỳ xoa bóp cho nàng thế nào đều không ăn nguyễn ngọc là kiếm linh không cần ăn cơm nhưng cần nấu cơm vương hành vũ bưng lấy chén xem xét dung huy ngũ trưởng lão nhan hồi muốn về nhà thăm người thân ta biết người muốn nói gì dung huy liếc mắt xem thấu suy nghĩ trong lòng hắn ta không mang hải tử gần nhất mang theo em bé liên lụy dung huy muốn nghỉ ngơi thư giãn một tí những năm này thời gian trôi qua căng thẳng hoàn toàn không phải sinh hoạt không phải tại bí cảnh chính là đi bí cảnh trên đường dung huy rất trái tim mệt mỏi tại phiếu miểu huyết phủ dung huy chuyên tâm bế quan một trạch chính là rất nhiều năm chưa từng quan tâm những chuyện này không sao không sao lý nhan hồi kẹp khối xương sần cho hủ rũ cúi đầu vương hành o vũ ta mang theo huynh đệ đủ ý tứ đi vương hành vũ giơ ngón tay cái lên tốt đi quỳnh châu ta giút ngươi đi, đi biện bắt hải sản vương hành vũ chỉ là sợ cô độc toàn bộ kiếm linh phái có thể cùng hắn nói chuyện người có thể đếm được trên đầu ngón tay ngũ trưởng lao rất có thể dựa vào ngũ trưởng lao tại không phải thời gian chiến đấu không tốt thân cận vẫn là lý nhan hồi tốt ba ngày sau đoàn người dung huy lên đường đi đến đại yên lý nhan hồi không gian trong ngọc đội lại nhiều mấy phần đến từ phù ngọc cùng bạch hành nhất lễ vật linh lực màu tím nói lên một đỉnh tỏa ra ánh sáng lung linh mềm nhũng thiệu bỗng nhiên xuất hiện trên không trung trên đó điêu khắc tinh mỹ mây cung đồ dèm là ngàn năm băng tầm tơ dệt liền màu bạc trắng tua cờ rủ xuống tại bụi phía cỗ kiệu đỉnh chóp giống như cung điện đồng đỉnh đồng dạng trắng lệ chính trung tâm khảm nạm lấy to lớn nắm đấm lớn kim cương ánh nắng tung xuống hào quang rực rỡ làm cho người mở mắt không ra dung huy người mặc làm à u nhạt váy lụa thanh nhã c h ỗ lại hơn mấy phần khí chất xuất trần cho người một loại chỉ có thể nhìn mà thèm khoảng cách cảm giác rộng lớn váy bức u ốn lượn phía sau y ê u nhã l ộ n l ấ y như mặc ngọc tóc xanh đơn giản quán cái phi tiên búi tóc mấy cái bao mãn mượt mà chân trâu tùy ý tô điểm trong tóc để mây đen mái tóc càng lộ vẻ sáng mềm chân bóng đôi mắt đẹp nhìn quanh ở giữa hoa thải tràn đầy thanh đạm cờ yêu đ t mấy chục cái tiền kiếm trong tay giặt rỡ mười phần khí phái lý nhan hồi cùng vương hành o vũ đứng ở trước nhất chờ dung huy tiến vào mềm nhũng kiệu sau ngự kiếm phía trước dẫn đường dung huy nhàn nhã ngồi tại trong nhũng kiệu phong khinh khinh thổi lên rèm cửa lộ ra đám mây phía dưới sơn hà cầm tú đồng ruộng lao động nông dân chợ bên trên gạo to tiểu t h ư ờ n g lui đến người đi đường cách đó không xa khói bếp lợn lờ lợ, khắp nơi đều là sinh hoạt khí tước trên đường đi lý nhan hồi đều lo lắng sư phụ tâm huyết lai triều làm lớn động tác cho đến sắp đến đại yên thời điểm sư phụ đều an phận đại yên thiên đàn tại t ế thiên thần đàn chờ một ngày đại yên thần dân rốt cuộc tại hào quang tiêu tán đêm trước nên đón t r ú n g châu lục đại tông môn một trong kiếm linh phái c h ó i lọi hào quang bên trong đám người t r ợ t nghe một trận long ngâm cùng vực gáy rồi rít nước g đầu nhìn lên thương cung chỉ thấy một đỉnh tỏa ra ánh sáng lung linh hoa lệ t i ể u đổi hoành không xuất thế t i ể u đổi hai bên mấy chục cái mi thanh mục tú đệ tử chân đ ạ p tiên kiếm ngự kiếm tiên hạt h ó t vang về rừng bách đ i ể u đột nhiên phóng lên tận trời vòng quanh kiệu đổi bay lượn đoá đoá tường vân nhu hòa bao quanh k i ể u đổi tiên khí mịt mờ điềm lành rực rỡ hùng vĩ u đứng ở kiệu đổi u phía trước nhất chính là hai cái trẻ đẹp lịch sự thiếu niên lang một cái g ầ y gò t u ấ n tú mắt phượng hẹp dài đen như mực trong mắt bay ra một tia tạ khí dưới chân tiên kiếm sắc bén b ư ớ c người mơ hồ thấy điện quang lưu c h u y ể n một cái mặt như ngọc n g ạ mạn hai con ngươi ở trên cao nhìn xuống xét lại đám người cái gì văn võ bá quan hoàng thân quý tộc trong mắt hắn phảng phất là ven đường khắp nơi có thể thấy được hoa dại cỏ dại không đáng giá nhắc đến không thèm liếc một cái đại yên đế quân khương chức mang theo văn võ bá quan bá yết kiếm linh phái ngũ trưởng lão ngũ trưởng lão đại giá quân lâm là đại yên ta bách tính tri phúc chứng t r ạ không mất thanh phong nhấc lên chân trâu dạy thành tua cờ rèm lộ ra dung huy trắng non như ngọc mặt trong chốc lát phong vân đều nghỉ ngơi đại yên văn võ bá quan nhìn trừng trừng lấy nhìn chẳng qua mười bảy mười tám tuổi dung huy mắt đăm đăm đại yên mỹ nữ vòng mập t i ế n gầy mỗi người mỗi vẻ cao lạnh ô nu đáng yêu yêu kiểu v a i h ù n g mềm mại đáng yêu thanh tú chỉ có chưa từng thấy qua giống dung huy nhìn như vậy một cái khiến người ta mặt đỏ tới mang thai tim đập rộn lên người nàng rất có tính công kích mỹ mạo tựa như một thanh sắc bén kiếm đâm vào trong lòng mỗi người thật sâu trong đầu cắm rễ khắc ở linh hồn chỉ cần nàng mở miệm cho d dung huy lành lạnh ánh mắt cùng khương t r ư ớ c nữ đế cách không đụng nhau khương trước trong lòng run lên bị này đôi hàn băng nghiền nát hai con ngươi đưa mắt nhìn nàng có loại như phút cuối cùng vượt sâu cảm giác khủng hoảng cùng như rơi vào hầm băng l ạ n h trong lòng giống như đè ép trên trăm tòa thái sơn làm cho người hô hô hấp một cái nặng nề cảm giác cùng cảm giác ngạt thở rối rít v ọ t đến nàng rất muốn nhận thua thần phục nhưng nàng không thể thua sau lưng nàng là đại yên văn võ bá quan là toàn bộ đại yên con đàn dân nàng không thể khiết đảm không thể rút lui dung h u nhìn nữ đế kiên định mà không sợ ánh mắt n ữ mày chấm rái mở mề ừng vừa mới nói xong dung dung Tiểu đ ổ i cùng tiên hạt đồng thời biến mất bách điệu về rừng lý nhan hồi nhìn văn võ bá quan bên trong kéo phụ thân phụ thân xương liếc song tóc mai cùng đẻ ép con heo làm lý nhan hồi hốc mắt chua sót năm đó hắn rời khỏi thời điểm phụ thân chính vào đang tuổi phơi phới quan đồ hành thông thẳng đến mây xanh trở lại nữa cái k i a giống như tu trúc t h ả bị gây chứ không chịu con lưng trải qua quan trường gió táp m ư a xa đã con g thân nhân đang ở trước mắt hắn lại không thể tê ơ đây cũng là nhân giàn quy củ vương hành vũ ngạo mạn ánh mắt tại văn võ bá quan trên khuôn mặt quét một vòng cũng không phát hiện người nào cùng lý nhan hồi dáng dấp đặc biệt giống mà tâm truyền tin nói nhan hồi cái nào là cha ngươi nữ đế bên tay trái cái kia lý nhan hồi đệ lại xung động trong lòng nói nhỏ hồng vũ chỗ này là p h à m gian gia phụ là đại y ê n thừa tướng vương hành vũ mật tâm truyền tin nói yên tâm yên tâm bản tông chủ biết nặng nhẹ nhân gian này quy củ giống như thanh vân tông nhiều phiền chết trong miệng vương hành vũ oán giận ánh mắt lại hướng bốn phía nhìn thiên đàn vắng lạnh trừ văn võ ba quan chính là bảo vệ vệ cùng nữ loại hình người nào đi ở phía trước người nào đi ở phía sau quy củ nghiêm ngặt đẳng cấp rõ ràng vương hành vũ cảm thấy không thú vị hận không thể hiện tại liền rời đi cái này câu n g địa phương quỷ quái chạy đến phủ thừa tướng vui chơi dung chiếu nữ tiên giáng lâm đại yên quả thật đại yên ta may mắn khương trước nữ đế cùng dung huy sóng vai mà đi chấm đ ã ở trong cung thiết tiến bày tiệc mời khách nữ tiên mời dung huy nói với giọng thản nhiên câu nói này ngươi đã nói qua khương trước nữ đế giật mình lời gì bản tọa đã biết bản tọa giáng lâm đại yên là đại yên đại hạnh ngươi cũng không cần l ặ p lại dung huy thích hoa lệ đồ vật nhưng không thích lễ nghi phiền phức nàng nói t h ẳ n g ta không phải là vì ngươi hoàng cung ta không đi được n h ả m chán vô cùng bản thân dung huy đều là đế cơ tự nhiên biết hoàng cung dạ tiệc cỡ nào nhàm chán làm cản một cái trong đó quan văn thấy dung huy thái độ khinh thường nổi giận nói ta còn nhiệt tình khoản đại nữ tiên nữ tiên không biết điều ngược lại đùa cận quân thượng bây giờ vì đại bất kính lời vừa nói ra lý nhan hồi cùng vương hoành vũ lấy nhau thầm nghĩ phải gặp sư phụ thật rất đáng ghét lanh tranh người nàng bông u xuống tư thái đến không được là vì cái gì đại yến vẹn vẹn vì chính mình sư phụ tính xấu kia khẳng định không quen nhìn tự c h o là đúng quan văn dung huy dừng bước lại lạnh lùng hai con lưng ngưng tại quan văn trên n g ư i khỏe miệng nàng xẹt qua giống như đao phong lạnh như băng đường vòng cung cho đen người nghĩ như thế nào dung huy toàn thân mang theo chút cự người ngừng khỏe mắt chương ó l n thấu x hai à n q u n g q u trăm n ngẩn đầu cùng Dung Lơ đã đầu u h bảy mươi tám thế gian siêu cấp phấn cầu nguyện phiếu dung huy mặt như xương lệnh nói xin lỗi nàng nói xin lỗi sư phụ lý nhan hồi đã nhận ra sư phụ tâm tình không đúng vội vàng tiến đến một bước giải thích thế gian thần tử lấy đế vương vi tôn hắn không biết tu tiên giới q u ý củ sư phụ không nên tức giận lý nhan hồi thật sự hiểu rất rõ dung huy lúc này để sư phụ tha thứ người không biết nàng sẽ chỉ nổi giận đùng đùng lúc này nên vớt lông vương hoành vũ hai tay ôm n g ư ợ c chế dễ ớ c dù sao chịu khổ gặp nạn chịu ủy khuất khó chịu lại lúng túng không phải hắn an d ừ a vui sướng nhất thiên địa quân hôn sư nữ tiên thân là người tu đạo nên biết câu nói này đạo lý một cái khác quan văn đi ra bách quan liệt kê quan minh lẫm liệt nói ta quân cung nên nữ tiên làm việc chú đáo nữ tiên thái độ lại lại có chút ít qua loa ở sửa lại không hợp đại yên là một cái l â y lý phục người quốc độ nữ tiên nên biết nhập ra tùy tục câu nói này vừa mới nói xong một cái khác quan văn dứt khoát kiên quyết đứng ra cho nhà mình quân chủ chỗ dựa bất bình dung chiếu nữ tiên là cao quý lục đại tông môn một trong trường lão phải chăng có chút thịnh khí lang nhân nghe nói kiếm linh phái là nói tin tu hòa thuận tu tiên chính đạo dung chiếu nữ tiên hành vi phải chăng cùng quý phái tôn trị không hợp dung chiếu nữ tiên g quý phái tôn trị không hợp dung chiếu nữ tiên dung huy còn chưa lên tiếng chỉ thấy bảy tám cái quan văn đối với chính mình dùng ngói bút làm vũ khí đầu ly nhan hồi hai cái lớ sư phụ không có cho hắn đáp lại ngũ trưởng lão là đường xa đến khách quý nàng lâu dài tại tu tiên giới tu hành tự nhiên không thể dùng thế gian quy củ ư ớ c thúc quý nhân khuôn mặt bản chính lý tướng lông mày không vui nhăn nhăn hắn tiến đến một bước trầm giọng nói các vị đồng liêu nói quá sự thật đế quân cũng không nói cái gì các vị không cần nhiều lời thấy cha ruột đi ra giải vây lý nhan hồi treo tại cổ họng trái tim thả lại trong bụng vẫn là cha ruột đáng tin tệ lý nhan hồi nhìn một chút đại yên nhậm chức không có mấy năm khương trước nữ đế dung mạo của nàng rất đẹp giống một đầu xảo trá hồ ly cười mỉm nhìn văn vo bá quan trước mặt mọi người cãi nhau sống chết mà b â lý nhan hồi cảm thấy nàng thật không đơn giản k hương trước nữ đế cười nói lý tướng nói cực phải các vị ái khanh bảo vệ chấm hành vi lòng chấm bên trong vui mừng nàng cười cười nói nói chuyển hướng dung huy túi người chào nói để nữ tiên chế d â ước dung huy cười lạnh nói đúng vậy a chuyện cười lớn đừng làm nàng không nhìn ra bên ngoài nói chính là chính mình trên thực tế là đại yên trên triều đình hai cỗ thế lực lấy chính mình vì việc cớ lẫn nhau tranh đấu mà thôi dung huy rất đáng ghét bị người mưu hại cảm giác nhất là bị kẻ không q u biết nếu không phải những người này là phạm nhân bình thường dung huy sớm đem bọn họ treo ở trên trời khương t r ư ớ c nữ đế nụ cười không giảm nữ tiên nếu không muốn đi hoàng cung dự tiệc dễ tính lý nhan hồi ăn ý dẫn đường ở phía trước hắn đứng ở dung huy phải sau bên cạnh giữ vững ba bước hoặc cách cho sư phụ tuyệt đối tôn trọng dung huy x à i bước về phía trước đi đến đi đến chợ phát hiện bên cạnh thêm một người nghiêng đầu nhìn một cái là khương t r ư ớ c nữ đế dung huy cau mày nói ngươi cũng muốn đi phụ thừa tướng nữ đế sửa sang lại lòng bào bên trên nếp hốn thoải mái nói tự nhiên dung huy không cho nàng sắc mặt tốt ngươi đi đâu vậy bản tọa không xem vào có thể ngươi mang theo phiền thoái ta rất phiền nàng không nghĩ nhúng vào thế gian bất cứ chuyện gì phiền thoái đ đại khái không ngờ đến dung huy thẳng thắn đem suy nghĩ trong lòng nói ra khương trước sắc mặt cứng đờ nữ tiên là tại chê cô dung huy không chút khách khí nhưng cũng lời vừa nói ra lập tức đâm trọt đám kia quan văn c h â đau dung chiếu nữ tiên nô hoàng lấy đại yên q u y cách cao nhất lễ nghi nên tiếp ngài là từ đối với ngài tôn trọng có thể ngươi năm lần bảy lượt đối với vua ta vô lý phủ định l à quá không coi ai ra gì cái kia lao thần cực kỳ hoán giận đỏ lên vì tức một gương mặt mò nước bọt c u ồ n bay văng đến bên cạnh đồng liêu trên người m ư ơ i phần buồn ôn dung huy cười lạnh nói nha có đúng không ngươi đại khái chưa từng thấy bản tọa không coi ai ra gì dám nàng vừa không có để khương chức nữ đế đến đón tiếp nàng dung huy duy nhất phải thấy chỉ có tiểu đồ đệ phụ thân cái khác thiên vương lão tử ở trong mắt dung huy chẳng phải là cái gì dung chiếu nữ tiên khi người quá đáng trung châu kiếm linh phái kêu i căng như thế không xứng là chính đạo dung chiếu nữ tiên thật sự thật sự đức không xứng b ị thiên địa quân hôn sư tu tiên giới không cưng ơ thường dung chiếu nữ tiên trong lòng nhưng còn có lân lý không xứng văn võ ba quan nói chuyện càng ngày càng khó nghe dung huy trong lòng nén giận nàng váy dài hất lên những kia giống như người nhiều chuyện cổ hủ đại thần trong nháy mắt bị treo ở vài trăm mét không chúng sợ đến mức sợ vỡ mật rung động thất kinh kêu to lên lý nhan hồi thấy thế lông mày thật sâu nhăn nhăn hắn tà lệ hai con ngươi rơi vào khương trước trên người nữ đế giọng m g a mai nói sầu r á n g i ả trăng cái gì chân long thiên tử khương trước sắc mặt đại biến nàng chưa từng nghĩ lý nhan hồi có thể thấy nàng hộ quốc thần thú khương trước hai tay n ắ m chắc thành quyền không y từ nổi giận hai con ngươi thật sâu đưa mắt nhìn lý nhan hồi lý tướng ngươi sinh ra một cái hảo nhi tử lý tướng nhìn treo ở trên không trung kêu trời trời không biết kêu đất đất chẳng hay văn võ bá quan hai đầu lông mày lộ ra vẻ mệt mọi đế quân khuyển từ tuổi nhỏ rời nhà tại tu tiên giới tập quán lỗ mãng bởi vì cái gọi là người không biết vô、tội. đế quân anh minh thần võ chắc hẳn sẽ không trách tội lý tướng trong lời nói giữa các hàng là tại thay lý nhan hồi nói xin lỗi trên thực tế căn bản không sợ nữ đế thịnh nộ ngươi hoàng vị lai lịch bất chính nhan hồi làm sai chỗ nào dung huy nhìn khương trước trên người mờ nhạt l o n g khí còn có trên người nàng đầu kia toàn thân tỏa ra hôi thối hộ quốc thần thú trường xà hờ hững nói nghĩ bảo vệ tốt n g ư ờ i quốc triều sáng tạo thái bình tình thế liền chân thật làm việc đừng suy nghĩ đi cái gì đường t ắ t thế gian đế vương bất luận quốc gia lớn nhỏ phía sau tất có lòng khí hộ thể chân long thiên tử nói chính là đế vương phía sau sẽ có không nhìn thấy hộ quốc thần lòng nước bị bảo hộ hướng khí vận dung huy không có hứng thú biết hương chức như thế nào đoạt được đế vị cũng rất là chán ghét đế vương tâm thuật hương trước bị đâm trúng tâm sự đang muốn nói cái gì lại nhìn thấy từ bên ngoài đi đến một người lượn quanh tại đầu lưới trong lòng nói trong nháy mắt biến thành trách cứ thiên địa quân hôn sư chính là nam tôn dung chiếu nữ tiên đã đến đại yên ta lại nhiều lần đối với cô đại bất kính phải bị tội gì câu nói này đốt lên dung huy lửa giận trong lòng nàng váy dài phất một cái đột nhiên còn phong gào thét quần quận đùng vân từ xa mà đến gần bật đến mây đen đẻ ép thành phạm vi ngàn dằm sắc trời đột nhiên âm thiệm điện khủng bố tại trong mây xuyên qua phẳng phất sau một khắc muốn bổ xuống trên đất sinh linh tất cả đều nằm d ạ p trên mặt đất cảm nhận được gáp lực thật lớn nhất là bị dung huy treo ở trên không trung văn võ bá quan bọn họ chưa từng thấy qua lật tay thành mây trở tay thành mưa tiên pháp sắc mặt trắng bệnh như tờ giấy hoảng sợ nhìn lạnh lùng như lưu ly li thần tôn dung huy tim nhảy đến cổ giang giác thiệm điện từ trên trời giang xuống trực tiếp bủ về phía khương t r ư ớ c bên chân nàng sợ đến mức nghẹn nào gào lên hoàn toàn không có đế vương uy nghiêm canh giữ ở khương t r ư ớ c bên cạnh hộ vệ bận rộn bảo vệ hướng về sau nàng sáng như tuyết đao kiếm nhắm thẳng vào dung huy mồ hôi lạnh từ cái chán chạy xuống thở mạnh cũng không dám dung huy tinh xảo mặt không y từ nổi giận thiên địa quân hôn sư bản tọa tu đạo ta cũng là ngày âm trầm âm thanh khủng bố bị phóng đại mấy ngàn lần vang tận mấy xanh tất cả mọi người nơm nớp lo sợ nhìn nổi giận lưu ly li thần tôn rung động trong lòng vô cùng nhất là khương chức cùng lý tướng bọn họ cuộc đời thấy qua vô số tu sĩ cho dù không thiên giám đám người kia còn có có thể bói toán thiên địa khí vận quốc sư ở trước mặt nàng đều ảm đạm phai mờ sư phụ lý nhan hồi dư quăng nhìn về phía đứng tại chỗ chỗ không hiện thân người trong lòng hét to không xong ta mang ngươi về nhà dung huy cũng phát hiện nút trong bóng tối người thăm dò nàng ngưng ra một thanh màu vàng tiểu kiếm hướng người trong bóng tối nhanh chóng bán ẩm ẩm cả tòa cung điện đổ sụp nhuốm máu tiểu kiếm từ trong phế tích bay trở về chủ nhân trong tay dung huy thanh tiểu kiếm đưa cho tiểu đồ đ ệ đi lý nhan hồi lấy ra khăn đem tiểu kiếm bao lấy cùng phụ thân nói đôi câu ngự kiếm rời khỏi đám người đến thừa tướng phụ đệ đã nhìn thấy cổng đứng đến gần trăm người chờ lý nhan hồi về nhà người lý ra mang theo giả giúp đỡ ấu trận mắt ốc một n h ì n đám người đột nhiên xuất hiện trong đám người đi ra một cái nhìn ba bốn mươi phong vận vẫn còn phu nhân quát út lý nhan hồi nhận ra mẫu thân hơn mười năm không thấy năm đó mỹ nhân mẫu thân, năm tháng tại trên mặt nàng lưu lại không thể xóa nhòa dấu vết hắn bước xa vọt đến ung dung thanh tao lịch sự phu nhân bên người thật chặt đem nó ôm con út trở về lý phu nhân nước mắt không ngừng được rơi xuống nàng run dậy sờ lý nhan hồi mặt ô ô khóc năm đó ngươi rời nhà thời điểm chính là như vậy hơn mười năm vẫn là đẹp như vậy mẹ cũng trở nên vừa già lại xấu lý nhan hồi nước n ở nói người của tu tiên giới đều không khác mấy là như vậy mẫu thân tại hải nhi trong lòng vĩnh viễn là ôn nhu mỹ mạo tiểu tiên nữ hai người dựa sát vào nhau một phen lý phu nhân ôn nhu như nước ánh mắt rơi xuống trên người dung huy không rời mắt nổi con ngươi vị nữ tiên này cũng là sư phụ ngươi Thật là dễ nhìn. lý à d phu nhân túi người hành lễ sớm nghe nói ngũ trưởng lao chính là trung châu có một k r ă m linh hai cổ kim nữ tiên hôm nay gặp mặt danh bất hư truyền lại đẹp lại táp tử thế vô song dung huy niên kỷ nhìn một mươi bảy một mươi tám tuổi trẻ tuổi mỹ mạo nếu không phải lý nhan hồi chủ động nói nàng là sư phụ của mình lý phu nhân suýt nữa cho là nàng là tiểu nhi tử tại tu tiên giới tìm đối tượng lý nhan hồi nghe thấy mẫu thân t á n dương đầu đầy mồ hôi ân nhà hắn cả nhà đều là nhan cầu dung huy mỉm cười nói ừng ta cũng như vậy cảm thấy lý nhan hồi lý phu nhân si mê nhìn dung huy sư tôn thật là dễ nhìn dung huy đi đến đại yên lần đầu tiên cảm nhận được vui vẻ ta biết nữ tiên cảm thấy ta là đang khen ngươi sao lý phu nhân mắt không chấp thưởng thức dung huy mỹ mạo si ngốc cười nói ta không phải khen ngươi ta chẳng qua là đang nhắc nhở ngươi dung huy mở cờ trong bụng lời này nàng thích nghe phủ thưa tướng đám người hình như đã thành thói quen phu nhân hoa si miệng đều n ợ nụ cười cứng thừa tướng phu nhân còn tại đơn phương tiến hành cầu vồng cái d á m c h u y ể n vận ngũ trưởng lão đời này tiếp nối duy nhất phải là không hôn được mặt mình ta thấy được ngũ trưởng lão đã cảm thấy ngũ trưởng lão mỗi ngày đều đang dùng mặt giết người cầm tịnh hành hung như vậy mỹ mạo là chân thật tồn tại sao cho dù chỉ có một ngày cũng muốn dùng gương mặt này sống một lần từ tóc đến chân đều là h o à n mỹ cho dù là cái h ó t cũng là kinh người mỹ mạo lý phu nhân chăm chỉ không ngừng khen ngợi dung h u đủ hài lòng hỏi mỗi khi nàng vung ra một cái tiểu pháp thuật lý phu nhân hóa thân siêu cấp phấn một trận cổ suy ngũ trưởng lão không hổ là trung châu trăng sáng pháp lực cao cường lại dễ nhìn di sơn đào hải t r ờ i ạ ngũ trưởng lão cũng quá mạnh không hổ là trung châu kiếm đạo người thứ nhất cái gì thăng tiên đại hội đánh năm đem tất cả mọi người đánh ngã vì sao trên đời sẽ có ngũ trưởng lão người hoàn mỹ như vậy nếu không phải không linh căn ta cũng muốn theo ngũ trưởng lão tu hành lý nhan hồi đi theo lão nương cùng sau l ư n g sư phụ không biết nói cái gì cho phải thật là một cái dám t h i một cái dám nghe nhan hồi bá mẫu nàng ngay thẳng đặt lập độc hành ha vương hành vũ đối với lý phu nhân từ ngữ tích lũy đo nhìn mà than thở so với ngươi còn có thể thổi lý nhan hồi nói nhỏ mẹ ta so với ta còn nhan khống sư phụ nàng tất cả điểm đều dáng dấp tại mẹ ta tâm khảm bên trên tính cách cũng đối khẩu một hồi nàng khẳng định phải ngâm thi tác đối khen ngợi sư phụ vương hành vũ sợ ngây người nói nhiều như vậy còn chưa đủ còn muốn ngâm thi tác đối quá khoa trương ta không tin sau một khắc lý phu nhân cười nói ngũ trưởng lão ta muốn ngâm một câu thơ tản dương trên trời dưới đất độc nhất vô nhị ngươi dung huy vui v ẻ đồng ý nàng lẳng nghe xong lý phu nhân thi tử đối trận tinh tế bằng chắc các vận tán dương phu nhân đại tài lý phu nhân xấu hổ đỏ bừng cả mặt đeo xấu dung huy vui vẻ ra mặt nói bản tọa cùng phu nhân hợp ý mới quen đã thân nghĩ đưa ngươi một món lễ vật lý phu nhân cũng không từ chối thoải mái tiếp ứng dung huy nói nhân sinh n h i ề u k h ổ t i ế t nuối rất nhiều mỹ nhân tuổi xế chiều chính là một chuyện kinh ngạc t ổ độ dung huy gọi ra lưu vân tiên kiếm tại lý nhan hồi trong tiếng kinh hô đánh ra vô tình s á t lục kiếm thức thứ năm khô mộc phùng xuân ẩn chứa bích hải thần long pháp tướng cùng một linh châu kiếm ý ôn nhu rơi xuống trên người lý phu nhân nàng lỏng làn ra mắt trần có thể thấy khôi phục sức s khỏe mắt cùng giữa lông mạnh này địa phương lưu lại năm tháng dấu vết không còn sót lại chút gì dung mạo của nàng đã biến thành mười sáu mười bảy tuổi như hoa thiếu nữ lý nhan hồi trợn mắt lê người vương hành o vũ trợn mắt hốc mồm phủ thưa tướng đám người cả kinh cầm đếm mất bản tọa đưa phu nhân vĩnh không mở được bại thanh xuân dung huy thu hồi lưu vân đưa cho lý phu nhân một chiếc gương mặc dù phu nhân dung mạo định vị tại thiếu nữ thời điểm nhưng thân thể lại theo thời gian trôi qua giải yếu nếu như cái nào ngày ngươi không thích cái này thanh xuân mãi mãi khuôn mặt thư báo cho nhan hồi ta sẽ nói cho ngươi biết phương pháp phá giải dung huy cho lý nhan hồi phụ thân chuẩn bị lễ vật tự nhiên cũng không thiếu mẫu thân hắn lý phu nhân nhìn trong gương thanh xuân mỹ mạo chính mình nước mắt x o á t chảy xuống lúc đầu năm đó nàng đẹp như vậy đa tạ ngũ trưởng lão ban cho ta rất thích dung huy cười n h ạ t một cái sư phụ mẹ ta dung mạo sẽ một mực lại như vậy sao lý nhan hồi mật âm truyền tin ý của ta là cho dù nàng có một ngày có một ngày hồn thuộc về cực lạ c dung huy cho hắn trả lời khẳng định chỉ cần mình không chết trên người lý phu nhân thuật pháp vĩnh viễn tồn tại lý nhan hồi chưa đủ lớn thích đứng mẹ hắn biến thành như vậy chẳng qua mẹ hắn thích là được phủ thưa tướng biết dung huy muốn、đến. đã chương hai trăm bảy mươi chín thiên môn sau khi kinh ngạc lý tướng vừa mừng vừa sợ nói nữ tiên pháp lực vô biên đa tạ nữ tiên quà tặng dung huy nhàn nhạc gật đầu dạ tiệc về sau lý tướng cùng lý phu nhân mang theo dung huy đám người đi đến một chỗ yên lặng duyên dáng sân nhỏ chỗ này thanh lu cách xa huyên áo dung huy rất thích đám người đi hết dung huy ngưng ra kết giới che giấu tất cả thăm dò hai con người l ạ loi một mình đi đến ở trong phòng trên khuôn mặt cũng không có nụ cười lý nhan hồi cùng vương hoành vũ đưa mắt nhìn nhau từ dưới kiếm linh phái đến liền gặp chuyện này ai cũng sẽ không cao hứng dung huy không có đem những kia không biết trời cao đất rộng cổ hủ triều thần đánh chết đã nằm ngoài dự đoán của lý nhan hồi an trí xong kiếm linh phái đám người về sau lý nhan hồi ngoặt một cái nhi chạy đến lý tướng thư phòng đẩy cửa vào cha ngài không phải về hưu sao thế nào còn cùng những kia đồ đần cùng một chỗ dựa bàn tật bút lý tướng đầu bút lông một trận hắn g ơ lên trí khôn hai con người ôn hòa nói đến vị trí này người lui vừa ý còn đặt ở trên triều đình đại yên văn võ bá quan hôm nay thấy được dung huy lật tay thành mây trở tay thành mưa khủng bố năng lực lại nghĩ đến vị tu tiên giới này tiền kêu suýt nữa dùng xét đánh chết nữ đế đối với nàng vừa kính vừa sợ trong lòng điểm tiểu tâm tư kia không còn sót lại chút gì chỉ mong ngũ trưởng lão không cần nổi giận đùng đùng giận chó đánh m è o đại yên dáng tội ở đại yên mới tốt lý tướng để bước xuống vẻ mặt nghiêm túc nhan hồi dung chiếu nữ tiên tâm tình khá tốt chút ít sư phụ nàng không phải người lòng dạ hẹp hòi tức giận qua sau tan thành m â y khói lý nhan hồi lấy ra một bộ kính lao đưa cho lý tướng ngươi ánh mắt không tốt ta chuẩn bị cho ngươi mắt cha ngươi thử một chút nhìn số độ có thích hợp hay không lý nhan hồi từ nhỏ đã yêu trêu g ẹ o vật ly kỳ cổ quái lý tướng không cảm thấy kinh ngạc những năm này hắn mỗi tháng đều sẽ gửi một phong thư nhà lý tướng đều tốt t u lấy đặt ở dưới cái gối hốc tối bên trong nhớ con lút thời điểm lấy ra nhìn một chút thật thần kỳ đeo nó lên nguyên bản mơ hồ chữ viết rõ ràng hiểu rõ đồ tốt lý tướng mừng rỡ xem ra ngươi tại tu tiên giới học được còn không thiếu đó cũng không phải là ta mạnh đây lý nhan hồi lại lấy ra một chút sách cổ điện tàng đây là ngài tâm tâm niệm niệm đông thắng thần châu thư pháp đại gia hàn g tiên sinh tự thiếp còn có một số thượng cổ điện tịch tu tiên giới nuôi trẻ kinh đ i ể n cái gì đều cho ngươi không gian trong ngọc bội đồ vật rất nhiều nếu như lấy ra toàn bộ thư phòng đều sẽ bị lấp kín lý nhan hồi lấy ra phù ngọc cho không gian ngọc bội sắp mở ra khẩu quy dặn dò phụ thân đây là tu tiên giới không gian pháp bảo bên trong có thể chứa được vật vật ta cho người nhà chuẩn bị đồ vật đều đặt ở bên trong ngươi nghĩ muốn cất giữ thứ gì đều có thể cất giữ trong bên trong lý nhan hồi lại đem sư phụ cho phụ thân chuẩn bị mấy món lễ vật quý giá đưa cho hắn lý tướng hai tay dâng dung huy đưa điện tịch như n ó i như khát đọc duyết tất quan trường chìm nổi mấy chục năm sập thái sơn mà mặt không đổi sắc lý tướng kích động đến hai tay run dày đây là thượng cổ truyền thựa dung chiếu nữ tiên thật nguyện ý tặng cho ta cái này một phạm nhân vì thiên địa lập tâm mà sống dân lập mệnh vì hướng thánh kế tuyệt học vì vạn thế mở thái bình vốn là kiếm linh phái khai sơn lập phái pháp trị lý nhan hồi đẻ xuống kích động lao phụ thân sư phụ nói những thứ này đối với tu tiên giới mà nói tính không được thiên tài địa b ả o gì lại có thể tạo phúc phạm nhân cùng đem gác xó không bằng giao cho chân chính c ó trái tim người vì bách tính mưu phúc chỉ vì vạn thế khai bình mới có thể thực hiện giá trị của nó tu tiên giới tất nhiên có quyền lợi giao phong càng nhiều hơn chính là có khuynh hướng tài nguyên tu luyện tranh đoạt dung huy cho điện tịch xuyên suốt cổ kim tư tưởng cảnh giới không chỉ có dung hợp nàng hiện đại phân thân tư tưởng còn có rất nhiều triết học đại sư mấy trăm năm kinh nghiệm dạy dỗ trừ tư tưởng bên trên chân quý điện tịch dung huy c h ỉ n h hợp kiếm linh phái ngàn năm tinh hoa biên soạn nông sản phẩm nuôi dưỡng kỹ thuật mấy trăm túi có thể để cao sản lượng hạt giống có chút hạt giống là vọng nguyện môn thải linh cho nàng c h ầ m mê làm ruộng bồi dưỡng được rất nhiều tạo phúc thế gian cây lý tướng đối với dung huy chỗ sân nhỏ h n gối một quỳ hắn kích động đến lệ nóng danh tròng ngũ trưởng lão lòng mang thiên hạ thương sinh đây là thánh nhân vậy dân lấy thực vi thiên nếu như có ngươi chớ g i ả quỳ xuống a ta xem ngươi cũng cốt chất lơi lỏng vạn nhất giang dắt một chút chặt đứt làm sao bây giờ lý nhan hồi l u ố n g cuống tay chân đem lý tướng nâng đỡ sư tôn cho những thứ này cũng không phải vì đại yên một nước nàng hy vọng ngài có thể đem những thứ này chuyển bá đến trung châu các quốc gia nàng hy vọng người người đều có thể ăn cơm no a cái này lý tướng nhướng mày thân là trung châu bách tính ta tự nhiên đáng thương những bách tính nghèo khổ kia cũng hy vọng những quốc gia khác có thể được đến ngũ trưởng lao quà tặng nhưng nếu ta lấy ra những thứ này chỉ sợ đế quân không đồng ý trong triều đình văn võ bá quan chắc chắn phản đối đế quốc chi tranh b i những c ư t này giống u i tiên thóc vốn cũng không phải là cho đại yên lý tướng kinh ngạc nói cho nên những kim ngự kiếm đến đệ tử đều là giám sát nhóm này giống thóc người chư ta cùng vương hoành vũ bọn họ đều là tất cả đỉnh núi tu vi phẩm hạnh thượng giai sư huynh sư tỷ nhiệm vụ của bọn họ cũng là giám sát nhóm này giống thóc hướng đi hơn nữa mỗi cái đều là trồng cây chăn nuôi chuyên gia lý nhan hồi nhún nhún vai vốn sư phụ là dự định thương lượng với nữ đế nhìn tình huống này sợ là muốn t h ổ i nhóm đầu tiên giống thóc trồng ở đại yên trước hết nhất đất lợi trước hết nhất phát triển chính là đại yên lý tướng tâm thần r u n lên nhan hồi chuyện này việc quan hệ đại y ê n trở ngươi trở về khuyên nhủ ngũ trưởng lão ta lập tức thượng thư mời tấu quân thượng nghe ý của lý nhan hồi ngũ trưởng lão chuẩn bị đi dân gian con đường đem giống thóc phân phát kể từ tổn thất to lý tướng kích động nói đây là tự nhiên cử động lần này công đang làm dưới lợi tại thiên thu đúng lao cha trong triều đình thế nào nhiều như vậy cổ hủ cứng nhắc văn võ đại thần lý nhan hồi nghĩ đến đám k i ê u báo đoàn bức sư phụ nói xin lỗi người nói với giọng lệnh l ù n g yến quốc dùng võ lập quốc ta thế nào cảm giác ngược lại văn đạo thịnh vượng không phải cổ hủ cứng nhắc triều đình phân tranh vốn là phức tạp nhiều thay đổi vừa rồi làm khó ngũ trưởng lao chính là nhận lấy nho đạo thế g i a ảnh hưởng phương nam phe phái lý tướng vô v ô con út b ả vai trầm giọng nói các ngươi người tu đạo không nên dính dáng đến phạm trần t h c thế để tránh rơi xuống nhân quả đối với tu hành vô ích những chuyện này ngươi cũng đừng nhúng vào lý nhan hồi rất bất đắc dĩ nhiều người địa phương lập tức có giang hồ thế gian quyền lợi tranh đấu lớn nhất mất nước diệt trùng tu tiên giới quyền lực đấu tranh đó chính là hủy thiên diệt đ ị a ta đưa ngươi đi hoàng cung lý nhan hồi gọi ra tiên kiếm ngươi cũng một thanh lão cất đầu đi không được hiệu lại lắc lư lý tướng cười nói phạm nhân nên có phạm nhân dáng vẻ ta để người chuẩn bị ngựa xe ngồi xe hắn không phải tu sĩ ngự kiếm đi gặp đ ế quân cũng là đối với quân quyền không tôn trọng đây không phải thần tử chuyện nên làm lý nhan hồi muốn nói lại thôi hơn mười năm không thấy phụ thân vẫn là như cũ lý nhan hồi để người hầu chuẩn bị xong xe ngựa trên xe kết tấn để phòng xuất hiện đột phát sự kiện chính mình có thể trước tiên chạy đến vụ lâm tiểu trúc bây giờ đang là mùa đông khắc nghiệt như tơ liễu bay là tạ vẩy xuống tuyết trắng đem vụ lâm t i ể u trúc đắp lên một tầng lụa trắng dung huy dẫn theo g i trúc chậm rãi xuyên qua ưu t ĩ n h rừng trúc hướng sâu trong rừng trúc đi sau lưng nàng bị s ư ơ n g tuyết chất đống bàn đá xanh bên trên không để lại một k i a dấu vết đạp tuyết vô ngân xuyên qua rừng trúc đập vào mi mắt chính là một mảnh nở đầy hoa mai hương tuyết biển thanh phong mang theo mai hương thổi đến trước mặt dung huy nàng hít hà lý tướng cũng biết hưởng thụ không phải lâm mai chính là d ư n g trúc ưu nhã lại thanh tĩnh dung huy xuống núi chính là hiệu rõ tỉnh mấy ngày mặc kệ tu tiên trong thức lập t hài ly cái tấp vông thượng hà đồ đã được thắp sáng hơn phân nửa thập vạn đại sơn yêu tập chỗ nào vẫn như cũng là một màu đen nghịt hợp thể cảnh về sau lại đi yêu tập nhìn một chút cũng không biết bên trong có cái gì lý nhan hồi trong thập vạn đại sơn đạt được chúc long châu h á n trời sinh cùng yêu kết duyên c h ú c âm loại thượng cổ thần thú này đều có thể đủ phải hiện tại lại tại ấp h ỏ a phượng dung huy tương đẳng tu vi sau khi đến hợp thể cảnh lại đi thập vạn đại sơn từ trùng sinh đến bây giờ mới hơn m ộ ư ơ i năm tu vi dung huy từ trúc cơ cảnh một đường nhảy đến phân thần cảnh cũng không chậm trước mặt thiếu nợ phía sau đến trả dung huy gọi ra sơn hà giám vớt vớt tượng trưng thiên đạo chính thống đồ vật chầm giọng nói dựa theo ta hiện tại phép tính nghĩ đột phá hợp thể cảnh ít nhất phải bế quan trăm năm thời gian là không phải quá dài tại phiếu miểu huyết phủ dung huy tùy tiện bế quan mấy trăm năm cũng không cảm thấy có cái gì lập tức có lo lắng chỉ cảm thấy thời gian trăm năm rất dài ra một trăm năm đầy đủ khiến người ta quên lãng rất nhiều chuyện ở tu sĩ mà nói trăm năm chẳng qua giọt nước trong biển cả ngũ trưởng lao tu vô tình đạo trong lòng có quá nhiều lo lắng ngược lại bất lợi cho tu hành âm thanh lạnh lùng tại trong nhã thất vang lên hồng quang vụt sáng quang ảnh giao thoa trong nháy mắt một cái thân mặc hồng ý ỉa chiều cao ngọc lập nam nhân bỗng nhiên xuất hiện tại trong nhã thất hắn dung mạo diêm đùm dúa hai đầu lông mày mang theo lệnh như băng l ệ ý nhưng trên người lại tản ra ấm áp ánh sáng hòa phượng dung huy giơ tay lên một chén trà nóng rơi vào bên cạnh trên bàn trà thật lâu không gặp ng hà i phượng hữu nhãn nâng trung trà lên mùi thơ ngát xông vào múi hương trà chui vào trong lỗ mũi hắn thích đi nhắm mắt lại hình như tại trở về chỗ trà mùi vị hắn đã mất nhục thân lại hương trà thấy u ố n g không được h ỏ a phượng ngồi xếp bằng hài tử đặt ở ngài bên người ta rất yên tâm hôm nay ta chợt nhớ đến một chuyện muốn cùng ngươi nói dung huy trong suốt như nước hai con ngươi đi lòng vòng ngươi có phải hay không tại trích tinh lâu có phát hiện gì hòa phượng từng là kiếm linh phái khai sơn tổ sư gia thần thú tự nhiên quen thuộc hắn nguyễn nguyễn trên thư nói nàng tại thiên môn châu ấy thấy kiếm linh phái huy hiệu liên tưởng đủ loại dung huy cảm thấy kiếm linh phái vượt qua lột càng thần bí trung châu rất nhiều người cùng chuyện đều cùng kiếm linh phái có quan hệ phiếu miểu h u y ễ n phụ cũng thế đúng hòa phượng cũng không che giấu ta tại thiên môn phụ cận cảm ứng được chủ nhân khí t ứ c dung huy trầm tư nói ta nhớ được tổ sư gia đã chết ngươi cảm ứng được chính là người sống khí t ứ c vẫn phải chết nhân khí hơi thở bạch hành nhất nói trung châu có bốn người đi nơi trôn xương di tích thanh vân tông thành trung châu đứng đầu liệu tiên quân đã thành tiên ba ngàn đạo pháp tông môn đã từng huy hoàng qua xuống dốc về sau mới biến thành phía dưới tam tông chỉ có kiếm linh phái từ đầu đến cuối bửa bãi vô danh cho đến thế hệ này dung huy cùng thẩm thư giản đám người hoành không xuất thế kiếm linh phái mới có khởi thế dấu hiệu loại khí tức kia vô cùng uy n g h i ê m không giống người sống cũng không quá giống người chết nói không rõ ràng hòa phượng nhớ lại ngay lúc đó cảm giác nghiêm mặt nói ta nhớ mang máng ngàn năm trước tiểu thần giới cùng đại thần giới vốn là cùng chúng sau đó trên trời rơi xuống thiên môn đem hai thế giới ngăn cách không có trên trời rơi xuống thiên môn nói thẳng dung huy đánh gãy hỏa phượng gia sư từng nói thiên môn chính là phương ngoại chi vật ngàn năm trước thời đại m ạ n pháp linh khí khẳng hiếm tiểu thần giới có một quỷ bí hầm ngầm có thể thu nạp linh khí đám tu sĩ trăm phương ngàn kế muốn phong bế nơi đây động vẫn là là chuyện vô bổ đại thần giới đám tu sĩ bàn bạc mang đến có thể ngăn cách linh khí phương ngoại chi vật chế thành vì ba tòa kéo dài mấy ngàn hẳn dặm cao vút trong mây thiên môn đem ba tòa thiên môn đặt ở chỉ định chuẩn bị thi pháp làm kết giới đem hầm ngầm phong ấn ba vạn tu sĩ chuẩn bị làm một lần cuối cùng phong ấn thời điểm trời đất sụp đổ một luồng lực lượng kỳ dị từ trong địa động phun ra ngoài cùng ba tòa thiên môn lẫn nhau cảm ứng tạo thành vô biên bắt ngát kết giới đem nguyên bản một cái thế giới một phân thành h a i đây cũng là tiểu thần giới cùng đại thần giới từ lâu đến thiên môn trở thành trao đổi đại thần giới cùng tiểu thần giới duy nhất thông đạo đoạn lịch sử này dung huy đọc ngược như chạy nhưng bên trong có rất nhiều lỗ thủng ví dụ như thiên môn từ lâu đến nếu là phương ngoại tri vật vì sao không có liên quan đến nó bất kỳ ghi lại nào dung huy càng nhớ ban đầu lưỡng giới trong truyền thuyết có một đoạn như thế miêu tả